Chương 405, hành tình cùng phát triển. Chương 405, hành tình cùng phát triển. Toàn bộ Tử Linh học phái lãnh địa bị chia làm hai cái quận, 15 cái huyện, hai cái quận, theo thứ tự là tới gần phương Bắc Hắc Sơn quận cùng ở vào giải đất Bình Nguyên Hắc Thác quận. Làm toàn bộ Tử Linh học phái thổ địa bị Thanh Hà lĩnh chiếm cứ về sau, đến tận đây toàn bộ Pháp sư nghị hội chỉ còn lại một cái tạo hình học phái. Nhìn xem cường đại hơn mình Tử Linh học phái cùng Nguyên tố học phái đều chết thì chết, hàng thì hàng. Hải Dương học phái cùng Tự nhiên học phái càng là sáng sớm liền gia nhập Thanh Hà lĩnh. Lúc này bị Thanh Hà lĩnh chiếm cứ một nửa thổ địa tạo hình học phái nhìn xem bốn phía mấy chục vạn quân địch. Cuối cùng lựa chọn thần phục đến tận đây, toàn bộ pháp sư nghị hội năm cái học phái đều bị Thanh Hà lĩnh cầm xuống, nhất cử chiếm đoạt pháp sư nghị hội mảng lớn thổ địa cùng nhân khẩu. Không chỉ có là để Thanh Hà lĩnh nhiều một cái thị trường, mà lại hoang vắng pháp sư nghị hội thổ địa cũng là Thanh Hà lĩnh tương lai khai phát đối tượng. Bởi vì hoang vắng, tại pháp sư nghị hội quận huyện đều tương đối lớn, cuối cùng tạo hình học phái thành chấn chia tám cái huyện, tạo thành tạo hình quận. Mà đến tận đây, toàn bộ pháp sư nghị hội 120,0000 cây số vương thổ địa bị biến thành bảy cái quận. Chiến dịch kết thúc, tiếp xuống rất nhiều quân đoàn cũng có thể chỉnh đốn, nguyên bản Thanh Hà lĩnh điều động 100,000 phòng giữ bộ đội phân ra 50,000 tiến vào chiếm giữ Pháp Sư Nghị Hội, dùng để thủ thành. Trong đó nguyên bản dùng để phòng bị Götbörgi Tèn Vương Quốc cùng Pháp Sư Nghị Hội các quân đoàn cũng có thể triệt hạ đến. Tỷ như nói tín ngưỡng quân đoàn, địch phong rời nguyên bản vùng núi, điều đến mới chiếm lĩnh bờ biển địa khu, trở thành bên bờ biển phòng quân. Sau đó các quân đoàn phân tán đóng giữ, trong đó mùa đông lãnh giá quân đoàn, phong nguyên tố quân đoàn, đóng giữ phương bắc sơn mạch địa khu. Chiếm cứ Götbörgi Tèn Vương Quốc cùng Pháp Sư Nghị Hội về sau, Thanh Hà lĩnh nguyên bản phương Bắc Sơn Mạch phòng tuyến hướng đông kéo dài mấy trăm cây số, như thế dài dằng dặc trong núi rừng, cần đại lượng bộ đội bố trí phòng tuyến. Bất quá lần này, Thanh Hà lĩnh có chiến cơ, có bộ đội tinh nhuệ, địch phong suy tư bộ đội của mình có thể tiếp tục hướng bắc mở rộng. Bộ đội hướng bắc vượt qua Sơn Mạch, tiến về phương Bắc cái kia bao La Đại Bình nguyên địa khu. Tại Thanh Hà lĩnh có máy bay về sau, Thanh Hà lĩnh tại phương Bắc Sơn Mạch phụ cận xây dựng mấy cái rã chiến sân bay. Thông qua phi cơ trinh sát hướng bắc điều tra, đo lường tính toán ra phương Bắc Sơn Mạch địa khu chừng là 200 cây số, mà tại Sơn Mạch về sau lại là một mảnh bình nguyên. Chỉ bất quá bây giờ Thanh Hà Lĩnh vừa mới chiếm cứ góc bờ gì Thẹn Vương quốc cùng Pháp Sương Nghị hội thủ địa, cần thời gian nhất định chỉnh đốn, tạm thời không nghĩ bên ngoài mở rộng đương nhiên cái này không mở rộng, là không đại quy mô tiến quân, nhưng phân phối đến phương Bắc Sơn mạch phong nguyên tố quân đoàn cùng muội Đông Lạnh Giá quân đoàn, có thể quy mô nhỏ tiến về phương Bắc, thành lập tiền đồn đến nỗi nguyên bản núi đá quận, bởi vì phương Bắc có man tộc tổ đại, tạm thời lấy phòng ngự. Làm chủ, mà cướp đoạt hai cái thế lực mới, phân ra 10 bà quận, Thanh Hà Lĩnh bây giờ đã là thống trị 47 quận, 4 500 huyện rộng lớn lãnh địa. Mà đối với nhiều như vậy quận huyện, Địch Phong suy tư về sau, quyết định là tại quận phía trên tại thiết lập mới khu hành chính vạch. Trải qua cùng Trương Tú thảo luận, cùng nghe mấy cái trọng yếu quận trưởng cùng quân đoàn trưởng đề nghị, cuối cùng địch phong lựa chọn đề nghị của Lý Tú Ninh, áp dụng Lý Tú Ninh thời đại đạo làm quận phía trên mới khu hành chính vạch địch phong lấy Thanh Hà quận làm trung tâm, liên tiếp bốn phía Bình Đông quận, Bình Tây quận, Tây Nam quận, Tây Phương quận, Bình Nguyên quận, Nam Dương quận, mới quận cùng mới thành lập Thanh Nguyên quận, nam cảnh quận tổng cộng 10 quận thiết lập trung ương. Đạo, ý là bên trong Thanh Hà Lĩnh Sau đó đối với Đông Độ Nguyên Bản Quang Minh thần quốc địa khu gần biển 6 quận, lại thêm phía Tây Lân cận Thượng Sơn quận, Hạ Sơn quận, lại thêm mới chiếm lĩnh Pháp sư Nghị hội thiết lập 7 quận thiết lập Đông Hải đạo, toàn bộ Đông Hải đạo tổng cộng 15 quận, tổng diện tích tại 24 vạn cây số vuông diện tích. Mà cái khác quận huyện, bởi vì quận huyện số lượng vẫn còn tương đối thiếu, tạm thời không thiết lập đạo, thẳng đến Thanh Hà lĩnh tiếp tục mở rộng về sau đang tiến hành xác định. Những cái kia không có phân chia đạo địa khu tạm thời quy về tổng sở chính vụ trực thuộc đảm nhiệm trung ương đạo chính vụ chủ quan, là một vị Thanh Hà lĩnh lão nhân. Theo trương tú tổ xây dựng chính quyền vụ sảnh bắt đầu liền đảm nhiệm quan viên có thể nói là thanh hà lĩnh dòng chính nhân viên mà xây dựng đông hải đạo từ tại quan minh quận biểu hiện ưu dị ra các lượng đảm nhiệm đạo thủ là toàn bộ đông hải đạo chính vụ chủ quan mà theo thanh hà lĩnh mới thành lập 13 quận thanh hà lĩnh thêm ra rất nhiều trấn cấp huyện cấp sở chính vụ chức vụ cái này liền để thanh hà lĩnh nguyên bản bồi dưỡng được đến các quận phụ tá được đến để bản. tình huống như vậy cũng là thanh hà lĩnh trong kế hoạch tình huống một nhóm lớn quan viên bổ sung mới thành lập quận huyện để 13 quận cấp tốc dung nhập thanh hà lĩnh trong lãnh địa sau đó bởi vì tại Pháp Sư Nghị Hội trong lãnh địa vẫn tồn tại đại lượng hoang dã địa khu ở nơi đó sinh hoạt đại lượng ma thú, quái vật địch Phong Lưu lại nặng kiếm quân đoàn phụ trách Pháp Sư Nghị Hội bảy quận cản quét nhiệm vụ. Về sau, địch Phong triệu hồi Lang đồ đảng quân đoàn cùng thủ hộ giả quân đoàn, cùng kỵ sĩ quân đoàn làm trung ương đạo bảo vệ bộ đội bên ngoài. Nặng nham quân đoàn trở về phương Nam phòng tiến, một lần nữa thuộc về Lý Tú Ninh Trị hạ chống cự phương Nam dã nhân bộ lạc, mà Trắng Nhi quân đoàn tiến vào chiếm giữ Tây phương quận, phụ trách phương Tây khu vực phòng thủ phòng ngự nhiệm vụ. Mà Kỳ Linh trọng giáp quân đoàn tiến vào chiếm giữ Bắc Sơn quận, phối hợp tác chiến phương Bắc cùng phương Tây khu vực phòng thủ nhiệm vụ, đồng thời tiến hành chỉnh đốn. Tại tiếp vào nhiệm vụ, các quân đoàn cũng đều một lần nữa xuất phát, tiến về riêng phần mình trụ sở, bắt đầu chỉnh đốn, đồng thời chờ đợi Thanh Hà Lĩnh bổ sung tân binh. Mà tại Thanh Hà thành tổng sở chính vụ trong phòng hợp bộ, lúc này đối với mới thành lập 13 quận quy hoạch, cũng từ địch phong cùng Trương Tú cùng một chỗ, bắt đầu chủ trì tổ chức. Lãnh chúa đại nhân, còn có tổng chính vụ quan các hạ, căn cứ Thanh Hà Lĩnh bây giờ quy hoạch, đối với mới thành lập 13 cái quận, cần quy hoạch ra 2 đầu đường sắt, cùng dựa theo Thanh Hà Lĩnh con đường quy hoạch xây dựng thành thị ở giữa đường xi si măng đường. Cái này không có vấn đề. Con đường xây dựng, đối với Thanh Hà Lĩnh đến nói, một mực là quan trọng nhất, tại Thanh Hà Lĩnh tổng sở chính vụ thuộc hạ bộ môn quy hoạch ra tương ứng kế hoạch về sau, Địch Phong cùng Trường Tu trực tiếp xét duyệt phê chuẩn. Dựa theo cái này một phần quy hoạch, Thanh Hà Lĩnh kế hoạch dọc theo phương Bắc Sơn mạch xây dựng một đầu dán chân núi đường sắt, ven đường xuyên qua tới gần sơn mạch rất nhiều quận huyện, hành trình một đầu động mạch, đảm Thanh Hà Lĩnh các quân đoàn dọc theo sơn mạch điều động tốc độ đồng thời, dọc theo bờ biển, liên tiếp từng cái bến cảng cũng cần xây dựng một đầu đường sắt. Đầu này đường sắt trong lúc đó cần xuyên qua vờn quanh gần biển 6 quận Sơn Mạch, đồng thời còn muốn xuyên qua một con sông lớn, có thể nói là một cái đại công trình. Chư bỏ đường sắt, còn thành thị ở giữa xi si măng đại đạo, mà lại pháp sư nghị hội thổ địa cùng gần biển 6 quận ở giữa con 50 cây số sơn mạch ngăn trở. Lần này xây dựng xi si măng đại đạo cũng cần xây dựng ra mấy cái đi ngang qua những sơn mạch này đường hầm đến. Không lộ như vậy công trình, cần tổng sở chính vụ đại lượng bỏ vốn. Nhưng đối với con đường, đây là cam đoan thanh hà lĩnh nội bộ bộ đội điều động vật tư lưu chuyển trọng yếu bộ phận không thể lùi bớt, bởi vậy địch phong cùng trường tú đều không do dự đồng thời cường hóa bây giờ kiến trúc đội ngũ đã càng thêm chuyên nghiệp, không chỉ có là gia tăng càng nhiều chuyên nghiệp công trình pháp sư, hơn nữa còn có thanh hà lĩnh phối trí công trình máy móc. Tỷ như nói máy xúc, xe nâng cùng phối trí chuyên môn vận chuyển vật liệu nặng trở xe tải, làm cho cả đội công trình ngũ hiệu suất cao hơn. Lãnh chúa đại nhân, quân đội phương diện cần đối với hải dương học phái nguyên bản chiếm cứ một cái bến cảng thành thị tiến hành xây dựng thêm, đem nơi này làm xây dựng thêm trở thành một cái có thể bỏ neo cỡ lớn quân hạng bến cảng, làm chúng ta tại bắc bộ một cái bến cảng căn cứ. Mặt khác, căn cứ quy hoạch còn muốn xây dựng 3 cái mới giá chiến sân bay, cam đoan lãnh địa không quân đối với mới chiếm lĩnh địa khu thường ngày điều tra. Phê chuẩn. Địch Phong tiếp nhận quy hoạch sách, nhẹ gật đầu. Lãnh chúa đại nhân, mới chiếm cứ thành trấn cần an trí phủ văn thông tin thiết bị, đầu tiên đối với 13 cái quận thành, trên trăm cái huyện thành tiến hành bao trùm, đến tiếp sau còn muốn cam đoan các thôn trấn thông tin tín hiệu. Cái này trước xây dựng trong thành thị. Địch Phong mở miệng nói. Thôn trấn tín hiệu cơ trạm có thể muộn mấy năm, đợi đến con đường tu thông cũng không muộn. Đúng. Đề nghị này người phụ trách hồi đáp. Sau đó, phụ trách giáo dục cần tại 13 quận phủ cấp trường học Ngành vệ sinh cần điều động bác sĩ tại 13 quận thành lập cơ lớn bệnh viện. Sau đó dựa vào những này bệnh viện bồi dưỡng nhân tài. Liên tiếp sau dần dần để phía dưới huyện trấn đều gia tăng bệnh viện số lượng. Bộ nông nghiệp cửa muốn đối với 13 quận đất hoang tiến hành thống kê, bắt đầu thành lập cơ lớn nông trường, cam đoan thanh hà lĩnh lương thực sản xuất. Chờ một chút sự vụ, tiếp tục suốt cả ngày mới là cuối cùng xác định được tất cả sự vụ đều đại khái xác định về sau. Toàn bộ thanh hà lĩnh trên dưới liền như là một cái cao tốc vận chuyển máy móc, các bộ môn có đầu làm loạn vận chuyển. Thanh hà thành ngoại thành. Pháp sư đại học ở trong này, đến từ pháp sư nghị hội đầu hàng cấp pháp sư đều đến nơi này, ở trong đó liền bao quát từ Linh học phái vị kia hoàng kim cấp pháp sư, cùng Hải Dương học phái, Tự nhiên học phái, Tạo hình học phái hoàng kim cấp pháp sư. Tại pháp sư đại học nội bộ, Thanh Hà Linh đã sớm xây dựng tốt mấy chục tòa 10 tầng pháp sư tháp. Theo những pháp sư này vào ở, pháp sư đại học nguyên bản chỉ có Thổ Nguyên tố học viện cùng Quang Minh học viện. Hiện tại căn cứ bốn vị hoàng kim cấp pháp sư, xây dựng Tử Linh học viện, Tự nhiên học viện, Thủy Nguyên tố học viện, Tạo hình học viện, Hỏa Nguyên tố học viện, Phong Nguyên tố học viện. Những cái kia thần phục cấp pháp sư đều đưa đến Thanh Hà Linh chính phủ đại học bổ dưỡng. Học tập như thế nào trở thành một tên đại học giáo sư, Thanh Hà lĩnh giáo dục quy tắc vân vân đợi đến 3 tháng huấn luyện về sau, những pháp sư này đều sẽ trở thành pháp sư đại học lao sư. Bốn vị hoàng kim cấp pháp sư thì là trở thành bốn cái học viện viện trưởng. Chỉ có điều thổ nguyên tố học viện viện trưởng là Thanh Hà lĩnh lao nhân, đồng thời thổ nguyên tố học viện những năm này trước sau vì Thanh Hà lĩnh bồi dưỡng được đến hơn ngàn tên công trình pháp sư, còn có mấy chục tên nghiên cứu hình pháp sư nhân tài, nó địa vị không có bởi vì những pháp sư này gia nhập mà có bất kỳ dao động. Ngay đầu tiên, những pháp sư này tham quan pháp sư đại học, đồng thời nhìn thấy đại lượng ngay tại học tập pháp sư học đồ tất cả pháp sư đều nhìn thấy một loại cùng chính mình học phái bồi dưỡng nhân tài phương thức hoàn toàn khác biệt phương pháp loại phương pháp này là lấy thanh hà lĩnh quảng thu nhân tài rộng tiến vào nghiêm ra mô bản hóa chuẩn hóa tính thực dụng dây chẳng bồi dưỡng mạch suy nghĩ để mấy cái học phái các pháp sư như có điều suy nghĩ ở trong đó liền muốn bao quát quy hàng hải dương học phái cùng tự nhiên học phái hai cái học phái nhìn thấy thanh hà lĩnh nội bộ cái này hoàn thiện chuẩn hóa đại học nhìn xem chính mình học phái còn có lớn mạnh khả năng hai cái học phái liền không có bất luận cái gì ý kiến hoàn toàn đầu nhập vào đại học giáo dục mà lại địch phong còn đáp ứng hai cái học phái Đợi đến bọn hắn bồi dưỡng được đến đầy đủ nhân tài, học phái đạt tới kích thước nhất định, như vậy Thanh Hà Lĩnh liền cho bọn hắn đơn độc thành lập đại học. Tại những pháp sư này huấn luyện hoàn tất về sau, đúng lúc là Thanh Hà Lĩnh năm đầu năm học mới, căn cứ mấy cái học phái đối với phù hợp chính mình học phái nhân tài phát hiện phương thức, sẽ đối với toàn bộ Thanh Hà Lĩnh 47 quận tất cả vừa độ tuổi nhi đồng tiến hành kiểm tra, tuyển chọn phù hợp nhi đồng tiến hành bồi dưỡng. Tại những pháp sư này gia nhập Thanh Hà Lĩnh về sau, biết được Thanh Hà Lĩnh bây giờ tổng nhân khẩu có 30 triệu trở lên. Mấy ngàn vạn nhân khẩu, đối với những pháp sư này để nói, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Các pháp sư không cách nào tưởng tượng đây rốt cuộc là bao nhiêu người. Không chỉ là những pháp sư này sợ hai thánh phục, gia nhập Thanh Hà lĩnh của Dực tèn vương quốc một đám nhân viên cũng đều bị Thanh Hà lĩnh là tình huống rung động. Trước đó chỉ biết Thanh Hà lĩnh rất cường đại, nhưng không biết Thanh Hà lĩnh cụ thể chi tiết, những tin tình báo này ở nội bộ Thanh Hà lĩnh đều là cơ mật. Mà bây giờ, ản trị a bọn người trở thành Thanh Hà lĩnh cao tầng, cũng có thể tiếp xúc đến những tin tình báo này, khi thấy Thanh Hà lĩnh nhân khẩu bây giờ tăng thêm cơ vương quốc cùng pháp sư nghị hội tổng nhân khẩu đã tại 35 triệu trở lên. Còn có Thanh Hà lĩnh bây giờ mấy chục quận thổ địa, đều để hạn trị hạ cảm giác được rung động tại chiếm đoạt cửa mở gì thẹn vương quốc cùng pháp sư nghị hội lãnh địa về sau toàn bộ thanh hà lĩnh bây giờ lãnh địa quy mô tại hơn 80 vạn gần chín không cây số vương diện tích mà lại thanh hà lĩnh nội bộ phát triển kinh tế công nghiệp kiến thiết thành thị quy mô quân đội kiến thiết giáo dục phát triển chờ một chút phương diện chi tiết cả kẽ không một không để ảnh chỉ ảnh nhận thức đến chính mình cửa mở gì thẹn vương quốc cùng thanh hà lĩnh trên lệnh tại gia nhập thanh hà lĩnh về sau thông qua hậu cần vật tư tiếp tế chờ một chút phương diện đều có thể nhìn ra được trên lệnh ta thua cũng bình thường ảnh chỉ ảnh bị địch phong tạo dựng thanh hà lĩnh thực lực chỗ chính phục đối với chính mình là thanh hà lĩnh một viên cũng bắt đầu quy tâm mà từ bỏ một nước chi vương thân phận, ản trì ẩn ngược lại là bư lỏng, tại kỵ sĩ quân đoàn tại Thanh Hà lĩnh phụ cận chỉnh đôi lúc, chính mình mang mấy vị kỵ sĩ tiến về Thanh Hà thành. Lúc này Thanh Hà thành, làm Thanh Hà lĩnh trung tâm, có thể nói Thanh Hà lĩnh nội bộ tất cả tài nguyên đều hướng Thanh Hà lĩnh hội tụ. Lại thêm quét ngang nhảy lên hai đầu đường sắt động mạch, bốn phương thông suốt con đường mạng lưới, làm cho cả Thanh Hà thành càng thêm là phồn vinh. Bây giờ Thanh Hà lĩnh tổng nhân khẩu đã đột phá trăm vạn, vòng thứ 2 tường thành cũng không quá có tác dụng, hiện tại ngay tại xây dựng thêm vòng thứ 3 thành thị vọng mà lại theo Thanh Hà lĩnh chiếm cứ gớm bờ gì tèn vương quốc thổ địa Thanh Hà thành đối mặt uy hiếp cũng không có bốn phía đều có mấy trăm cây số thổ địa để Thanh Hà thành nuôi phần an toàn thế là Thanh Hà thành bây giờ cũng tại kế hoạch vòng thứ 3 thành thị vòng mở rộng không tại xây dựng tường thành đồng thời Thanh Hà lĩnh hiện hữu tường thành cũng dỡ bỏ một chút theo ô tô xuất hiện những này tường thành ảnh hưởng Thanh Hà lĩnh vật tư vận chuyển cùng nhân viên lưu động căn cứ kế hoạch tương lai Thanh Hà thành sẽ dỡ bỏ bốn phía tường thành chỉ để lại mấy cái cửa thành làm kỷ niệm mà vòng thứ ba xây dựng thêm căn cứ kế hoạch đem Nam Thanh huyện Đông Nguyên huyện Hồ Tây huyện cùng Sa Bắc huyện bốn cái huyện đặt vào Thanh Hà Thành phạm vi, bốn cái huyện trở thành Thanh Hà lĩnh bốn cái thành khu. Cứ như vậy, Thanh Hà Thành tương lai liền sẽ có càng rộng lớn hơn thổ địa dùng để kiến thiết thành thị. Lúc này, dọc theo con đường tiến vào Thanh Hà Thành bên trong, Ạn chị ạ nhìn xem cảnh sát trung thành. Tại giữa đường là bằng phẳng đường đi, nơi này từng chiếc phủ văn cỗ xe lui tới ghé qua. Tại hai bên đường phố là phủ lên lại đá, có cao lớn cây thối che đậy lối đi bộ. Lối đi bộ hai bên còn có từng cái cửa hàng, vãng lai người đi đường ra ra vào vào, cho thấy cái này một tòa thành thị phồn hoa. Có thể nói lần thứ nhất nhìn thấy dạng này thành thị nhiều như vậy dòng người, ản chị ạ lúc này cũng mở to hai mắt nhìn hiếu kỳ đánh giá bốn phía. chương 406 chủ bị kiến quốc. chương 406 chủ bị kiến quốc. đây chính là thanh hà thành, quả nhiên là muốn so vương đô còn muốn ổn định. thanh hà thành bên trong, ản chị ạ người mặc một thân váy dài màu lam đi trên đường phố, ánh mắt nhìn cảnh sát trung quanh có chút sợ hãi thản nói. thanh hà lĩnh hiện tại toàn bộ lãnh địa tổng nhân khẩu bây giờ đã có 30 triệu trở lên quy mô, mà lại mỗi một năm đều sẽ có đại lượng con mới sinh giáng lâm, qua 2 năm tổng nhân khẩu liền có thể đột phá 40 triệu, có thể nói là một cái khổng lồ lãnh địa cái này thanh hà thành thế nhưng là thanh hà lĩnh hạch tâm hiện tại nhân khẩu đã đột phá trăm vạn có cái quy mô này là bình thường trên đường phố mấy người còn chứng kiến ô tô trên đường phố ghé qua đám người lui tới ăn mặc theo thanh hà lĩnh nội bộ vật tư ổn định cũng biến thành khác nhau đã có đến từ truyền thống hán phục váy ngắn đường trang cũng có trường sam sườn xám. cũng từ hiện đại kiểu dáng là thương cảm áo khoác váy liền áo trở một chút theo thanh hà lĩnh phủ văn kỹ thuật càng ngày càng phồn vinh vẹn vẹn là quần áo phương diện liền theo thu hoạch được xã hội hiện đại trên quần áo học được thiết kế cùng khóa kéo chờ một chút công nghệ đồng thời vải vóc cũng theo vài đồng lông dê tơ lụa ra tăng sợi nhân tạo chờ một chút chủ loại công nghiệp hóa phát triển không chỉ là quân công phát triển dân sinh phát triển cũng theo các thương nhân đầu nhập trở nên phồn thịnh lúc này ảm chỉ áo một thân váy dài màu lam trang điểm đi trên đường phố cũng không dễ thấy ngược lại là ảm chỉ áo một bộ tinh xảo dung mạo để đi qua người đi đường nhìn nhiều vài lần xuyên qua cửa thành lúc này nơi này tường thành ngay tại dỡ bỏ nguyên bản thiết kế kiên cố xi si măng tường thành bắt đầu dỡ bỏ từng cái công trình pháp sư tại bên tường thành niệm tụng chú ngữ cái tiêu kiên cố xi si măng cấp tốc trở nên như là chất lỏng hướng về mặt đất chảy xuôi tại pháp sư trong hành động đến tiếp sau công nhân cấp tốc mang xe nâng tiến lên đây đem những này xi si măng hỗn tạp tấm gạch còn có tường thành trung tâm đắp đất xẻn đi một đoạn tường thành chỉ là ngắn ngủi một lát liền bị toàn bộ sụp đi đây đối với đi ở một bên ản tri A đến nói có chút thần kỳ những này là pháp sư sao còn có những này máy móc cái hiệu suất này thật là nhanh ản tri A đứng ở một bên cảm thán nói nếu như năm đó gật bờ gì khen vương quốc có những này sẽ có thể phát triển tốt bao nhiêu mà lại những pháp sư này còn có thể vận dụng đến công trình bên trên đây là chúng ta cũng không nghĩ tới tại thanh hà lĩnh Theo chiếm đoạt pháp sư nghị hội, những cái kia nguyên tố khác pháp sư cũng theo kiến thức đến thổ nguyên tố pháp sư phát triển, cũng bắt đầu tham dò như thế nào đem pháp thuật biến thành tiện lợi tại xã hội đồ vật. Sau một lúc lâu, ản trì ạ mang một tia hứng thú dọc theo lối đi bộ đi đến. Ven đường mỗi một nhà cửa hàng đều đáng giá ản trì ạ đi vào đi dạo một phen. Tại ản trì ạ trở thành thanh hà lĩnh một viên, đối với gớm bợ vương quốc quốc vương sản nghiệp, tỉ như nói quốc vương toàn thành cùng các loại tài phú, bởi vì là ản ạ chủ động đầu hàng, những tài phú này lưu lại một thành làm ản ạ tài sản riêng, mà lại trở thành quân đoàn trưởng. Quân đoàn trưởng mỗi một năm ban thưởng cũng sẽ không ít. Bởi vậy hiện tại anh chị ạ có thể nói không cần xử lý quốc gia việc vật, còn có thể có đại bút tài phú. Ngược lại là càng thêm nhẹ nhõm. Rất nhanh, đi theo ở sau lương anh chị ạ gạt ảnh. Bệ ở duy đức hai vị kỵ sĩ trên thân đã treo đầy anh chị ạ mua được đồ vật. Anh chị ạ, bản thân đến từ một cái đầy đất là anh linh thế giới. Ở nơi đó, anh chị ạ đã có rất nhiều kiến thức. Lúc trước còn nghĩ trùng kiến chính mình có mở gì tèn vương quốc. Hiện tại đi tới mê vụ thế giới, bắt đầu lại từ đầu hoạch kiến lập mở gì tèn vương quốc đến bây giờ. Lần nữa bị cường địch đánh bại, mà lại địch nhân nội y phát triển muốn so chính mình còn tốt hơn rất nhiều, đủ loại dưới tình huống đến, Hàn Tri ạ lần này đã bỏ đi đối với Götbörg dị kèn vương quốc tưởng nghiệm, quay người chuẩn bị ở nội bộ Thanh Hà lĩnh thật tốt phát triển. Mà không có ý nghĩ này, Hàn Tri ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều, mà lại ở nội bộ Thanh Hà thành, thế nhưng là có đến từ toàn bộ lãnh địa mỹ thực. Tại Thanh Hà lĩnh các nơi cư dân bên trong, đại đa số đều là đến từ Hoa Hạ văn minh, đối với đồ ăn cùng phương diện ăn uống, có thể nói là có rất sâu nghiên cứu. Mà lại bởi vì những người dân này đến từ khác biệt Hoa Hạ văn minh, đến từ khu vực khác nhau, tại đi tới Thanh Hà lĩnh về sau, lại kết hợp thanh hà lĩnh nội bộ các loại đồ ăn, hương liệu, biến thành càng thêm phồn vinh ẩm thực văn hóa, mà lại theo thanh hà lĩnh trong lãnh địa sinh hoạt càng ngày càng tốt, các loại ẩm thực văn hóa càng là phát triển thêm một bước. Tại thanh hà thành cái này một tòa thanh hà lĩnh hạch tâm thành thị bao hàng toàn bộ lãnh địa tất cả chủ loại nhà hàng, mà ản chỉ ạ chính thức thích mỹ vị đồ ăn, đối với thức ăn ngon sức chống cự là tương đương yếu. Làm bạn chỉ ạ đi tới thanh hà lĩnh ẩm thực một con phố, qua vật một con phố chờ một chút đường đi lúc, trong ngay mắt ản chỉ ạ hai mắt biến thành ngôi sao, không ngừng phát sáng. Gà Khanh, bé ở duy đức, các ngươi nhanh, ta trước đi qua nhìn xem vừa nói, anh chị ạ cấp tốc biến mất tại hai người trong tầm mắt, tiến vào một cái quán ăn bên trong, tốc độ kia nhanh chóng, để đi theo ở sau lưng anh chị ạ hai cái kỵ sĩ bản tròn bất đắc dĩ lắc đầu, phát ra một trận cười khổ. rất hiển nhiên, hai vị kỵ sĩ cũng biết nhà mình kỵ sĩ vương đại nhân tính cách cùng yêu thích, nhìn xem trước mắt cái này mỹ thực một con phố, các loại cao đại thượng tiểu lâu cùng các loại khác biệt chủ loại, khác biệt phong cách mỹ thực, hai người cũng chỉ có thể theo sau. một đường ăn uống, không đi một nhà, anh chị ạ liền tiến vào điểm hắn đặt sắp đồ ăn, một đường đi một đường ăn, máy ảnh giờ sl đi tới đường đi lúc, anh chị ạ mình đã ăn 20 người phần mỹ thực cái này thanh hà lĩnh thật sự không tệ, nhiều như vậy mỹ thực, đầy đủ ta ăn được thật nhiều năm. lúc này, theo càng ngày càng càng tiến vào thanh hà lĩnh giải đất trung tâm, ven đường đường đi càng thêm phồn hoa. lúc này, anh chị ạ chợt thấy, trên đường phố một trận huyên náo. hiếu kỳ bên trong, ản chị ạ nhìn lại, chỉ thấy một cái học sinh trang điểm người trẻ tuổi cầm một phần báo chí lớn tiếng nói, bốn phía từng cái bách tính vây quanh cũng đều là có chút hư phấn. theo trong miệng người trẻ tuổi này, anh chị ạ cũng rõ ràng, cái này một phần trên báo chí tuyên dương thanh hà lĩnh bây giờ chiến thắng gột bệ dĩ vương quốc cùng pháp sư nghị hội, bù đắp thanh hà lĩnh cuối cùng một khối lãnh địa lỗ Hồng Cho đến bây giờ, tại Thanh Hà Lĩnh bốn phía những cái kia mê vụ lãnh địa, cho dù là so Thanh Hà Lĩnh yếu đều thành lập thuộc về mình quốc gia, Thanh Hà Lĩnh lại một chi lấy một cái lãnh địa tự cho mình là, tên tuổi bên trên liền muốn so cái khác thế lực yếu hơn mấy phần. Mà bây giờ, Thanh Hà Lĩnh đông bắc phương hướng lỗ hổng bị chiếm cứ lãnh thổ ngăn chặn, để Thanh Hà thành triệt để trở thành lãnh địa hệ tâm, bốn phía đến biên cảnh trí ít đều muốn một hai trăm cây số, bởi vậy địch phong cũng cho rằng Thanh Hà Lĩnh có thành lập quốc gia tư bản. Mà lại, thừa dịp quốc gia thành lập, đối với lần này có chiến công tướng lĩnh tiến hành phong thưởng, cũng là một kiện chuyện quan trọng. Khi tin tức kia thông qua Thanh Hà lĩnh báo chí truyền lại đến lãnh địa mỗi một cái góc, tất cả bách tính đều vì Thanh Hà lĩnh cường thịnh cảm thấy cao hứng. Thế là liền có ản chị ạ nhìn thấy trên đường phố náo nhiệt tràn diện. Thành lập quốc gia ạ. Nghe tới tin tức này, ản chị ạ có chút ngây người. Nói đến Thanh Hà lĩnh cũng rốt cục đến một bước này. Nói, ản chị ạ đi tới bên đường một cái tiệm sách, mua một phần báo chí. Xem ra báo hôm nay bên trên trang đầu đầu đề chính là Thanh Hà lĩnh kiến quốc Văn Trương. Một tiên này Văn Trương miêu tả Thanh Hà lĩnh theo không có gì cả bắt đầu phát triển, trải qua đời 4 lãnh chúa, gần trăm năm phát triển cuối cùng đã tới bây giờ quy mô. Mà lại trước đây không lâu trong chiến tranh, Thanh Hà Lĩnh tại sao muốn cướp đoạt Gật bờ Dị tẻn Vương Quốc cùng Pháp sư Nghị hội thổ địa, trong đó Gật bờ Dị tẻn Vương Quốc thổ địa đối với Thanh Hà Lĩnh như thế nào trọng yếu? Hiện tại Thanh Hà Lĩnh bù đắp lãnh thổ khuyết điểm, mà lại Thanh Hà Lĩnh bây giờ phồn vinh, để Thanh Hà Lĩnh có kiến quốc tư bản. Mà tại trên báo chí còn nói rõ, tiến công nội bộ thảo luận, Thanh Hà Lĩnh đem tại năm mới về sau vào tháng 5, cũng chính là năm đó Thanh Hà Lĩnh thành lập ngày đầu tiên ngày làm kiến quốc ngày. Thanh Hà Lĩnh Kiến Quốc vị vương quốc, danh hiệu còn là Thanh Hà hai chữ, truyền thừa từ Thanh Hà Lĩnh thành lập lúc rựượi vào một đầu thành thị dòng sông. Sở dĩ không thành lập đế quốc, Địch Phong cảm thấy hiện tại Thanh Hà Lĩnh cũng chỉ là hơn 3000 vạn nhân khẩu, lãnh thổ diện tích không đến trăm vạn, xưng là đế quốc hoàn toàn là làm trò hề cho thiên hạ, còn không bằng xưng là vương quốc, đến tiếp sau đang tiến hành thăng cấp. Quốc hiệu xác định, quốc kỳ cũng xác định được. Toàn bộ cờ xí vì màu vàng đất, cơ xí trung tâm có một đầu màu xanh đầu mang đồ án, cái này màu xanh đầu mang đồ án vẩn quanh trung tâm một khối màu trắng hình thoi đồ án. Cơ xí màu vàng đất đại biểu cho Thanh Hà Lĩnh quốc thủ, cái kia một đầu màu xanh đầu mang đồ án đại biểu cho Thanh Hà Lĩnh thành lập lúc nhỏ, mà màu trắng hình thoi đồ án đại biểu cho Thanh Hà Lĩnh kỳ vật, không gian thủy tinh Tại xác định quốc kỳ, tại Thanh Hà Thành Phủ Lanh Chó trước, liền dựng đứng lên một cờ. Một mặt Thanh Hà Vương Quốc quốc kỳ theo gió tung bay. Rất nhanh, Thanh Hà lĩnh tổng sở chính vụ thuộc hạ hình pháp bộ ban bố kiến quốc pháp, quốc kỳ pháp, pháp luật quy định. Thanh Hà lĩnh tất cả bộ chính vụ cửa, sở chính vụ thuộc hạ bệnh viện, trường học, trực thuộc thương nghiệp công ty bộ môn đều cần tại cửa chính vị trí dựng đứng quốc kỳ. Đồng thời cam đoan quốc kỳ sạch sẽ, không thể ô nhiễm. Sau đó, Thanh Hà lĩnh xác lập quốc ca, cùng quốc gia đồ đằng một đầu màu vàng khí vận chi rồng Mà tại xác định kiến quốc, Thanh Hà lĩnh bây giờ quy mô đến tiếp sau trải qua thương thảo. Tại phương Bắc địa khu, nguyên bản phương Bắc 3 quận địa khu, hiện tại Bắc Sơn quận, Cô Sơn quận, Núi Đá quận, Bắc Nguyên quận, trong núi quận năm quận, lại thêm nguyên Gờ Dực Bợ Vương quốc địa khu phân ra đến Kính Hồ quận, Sông Nam quận, Kỵ Sĩ quận, Bắc Cảnh quận, tổng cộng 9 cái quận tạo thành Sơn Nam đạo. Sơn Nam đạo chỉ vị trí ở vào trung tâm Kính Hồ quận. Kính Hồ quận nơi này có sung túc nước tài nguyên, mà lại có mảng lớn đất bằng có thể dùng đến kiến thiết, là một mảnh địa phương tốt. Bất Quá Sơn Nam đạo hiện tại bất quá là cái quận, còn quá nhỏ, tương lai hướng Bắc mở rộng, nuốt vào đến sơn mạch địa khu sẽ còn tính vào Sơn Nam đạo địa. Sau đó tại phương Nam Thanh Hà lĩnh tại sau này xác định bên trong, đem địch phong đề nghị từ bỏ, quyết định trước thành lập hai cái tiểu nhân đạo, đến tiếp sau tại tiến một bước mở rộng đem Thọ Xuân quận, Xuân Nam quận, Thiết Nguyên quận, Hiệu quận, Mục Nguyên quận, Phi Ưng quận ở vào Cảng Phương Nam Nam quận, Đông quận, Tây quận tổng cộng 9 cái quận tạo thành Sâm Bắc đạo, ý là phương nam rừng rậm Bắc bộ địa khu. Mà còn lại Tây Nam địa phương Tây Nam quận, phân ra đến Tam Giới quận, cùng Lâm Hồ quận, Sơn Lâm quận, Nam Lâm quận năm cái quận tạo thành Tây Nam đạo. Dựa theo địch phong quy hoạch, một cái quận có thể nhỏ một chút, nhưng một cái đạo liền cần lớn một chút định phong trong kế hoạch, một cái đạo trừ bỏ trung ương đạo cái này thuộc về trong vương quốc tâm địa khu nhỏ một chút bên ngoài. Còn lại các nơi khu tại hóa thành đạo cái này một cấp phân danh giới lúc, thuộc hạ chí ít là 10 cái trở lên quận cấp hành chính đơn vị, mà lại tại thích hợp sinh tồn bình nguyên địa khu, tổng diện tích trí ít tại 100000 số vương trở lên. Mà tại vùng núi, gò đồi, thảo nguyên, rừng rộng, đầm lầy những này nửa thích hợp sinh hoạt địa khu. Một cái đạo diện tích chí ít là muốn mở rộng đến 200.000 cây số vuông trở lên, không chỉ có như thế, những cái kia quận huyện cũng đều có thể thích hợp mở rộng một chút đến nỗi cái kia đến người miệng thưa thớt, không thích hợp nhân loại sinh hoạt địa khu, tỉ như nói sa mạc, sa mạc, cao nguyên trở một chút địa khu, một cái đạo diện tích còn muốn tiếp tục mở rộng. Bây giờ chỉ có Đông Hải đạo cái này đạo cấp phân danh giới phù hợp, trung ương đạo là trực thuộc địa khu, tương lai là Thanh Hà Vương quốc hoạch tâm thành thị quần, bởi vậy bao quát bốn phía một vòng quận huyện. Mà lần này bởi vì kiến quốc những cái kia tứ tán quận cấp đơn vị xem ra có chút vụn vặt, thế là tại tổng sở chính vụ thảo luận, đồng thời báo cáo địch phong về sau, lật đổ địch phong lâm thời quy hoạch đem còn lại quận huyện tạm thời quy hoạch cùng một chỗ, đợi đến đến tiếp sau mở rộng, tại đem những này phân danh giới mở rộng thế là được. Bởi vậy bây giờ Sơn Nam đạo chính quận, Sâm Bắc đạo chính quận, Tây Nam đạo năm quận đều là còn hơi nhỏ, tương lai đều muốn đang ra tăng rất nhiều quận huyện mới phù hợp. Bất quá dạng này quy hoạch về sau, Thanh Hà Vương quốc cũng trở thành thuộc hạ năm cái đạo, 47 quận, tổng diện tích 900.0000 cây số vùng tổng nhân khẩu 35 triệu vương quốc. Mới thành lập ba cái mới đạo Tự nhiên là muốn gia tăng ba cái đạo cấp sở chính vụ, đúng lúc là thừa dịp lần này kiến quốc, đem một vài có công quan viên tiến hành đề bạt. Mà quân đội phương diện, toàn quân người có công quân hàm dựa theo công văn tiến hành tăng lên, đồng thời cường hóa bên trong, Kỵ Linh, Tiêu Như, Trương Vân bọn người bởi vì lần này chiến tranh, diễn phần mình quận huyện đều sách một cấp. Mà Hồ Tam Nương, Trần Đáo Tức thì bị đề bạt làm quân hàm thượng tướng, đồng thời, Lý Tú Ninh nhiều năm tại chấn phương Nam, cũng có công lao, lần này cùng nhau đề bạt làm quân hàm thượng tướng. Mà mới gia nhập hạn chỉ a người, hạn chỉ A được trao tặng quân hàm trung tướng, cái khác hoàng kim cấp kỵ sĩ đều được trao tặng chuẩn tướng quân hàm dạng này phong thưởng đều tại tự mình thảo luận về sau xác định về sau đợi đến thanh hà lĩnh kiến quốc ngày đó địch phong liền chính thức tuyên bố riêng phần mình phong thưởng mà lại theo kiến quốc ngày từng ngày đến thanh hà thành bên trong cũng biến thành càng ngày càng náo nhiệt tại được đến thanh hà lĩnh tại thanh hà thành bên trong cử hành kiến quốc buổi lễ tin tức về sau đến từ thanh hà lĩnh các quận huyện bách tính đều nhân cơ hội này ngồi các loại gỗ xe đến thanh hà thành chuẩn bị tham gia lần này kiến quốc buổi lễ đại lượng bách tính tràn vào thanh hà thành để nguyên bản liền nhân khẩu dậy đặt thanh hà thành trở nên càng thêm chen chúc trên đường phố khắp nơi là vãng lai người đi đường trong thành thị các nơi khách sạn lữ quán cũng là trực tiếp bạ mãn, bất quá đối với những này lữ điếm, thanh hà thành sở chính vụ cấp tốc ra lệnh, không cho phép những này lữ điếm tại kiến quốc buổi lễ trong lúc đó tiến hành tăng giá. mà căn cứ thanh hà thành sở chính vụ đoán chừng, lần này bởi vì tham dự kiến quốc buổi lễ theo các nơi tràn vào bách tính có chừng 500,000 người, chương 407, kiến quốc, chương 407, kiến quốc, thời gian từng ngày đến, toàn bộ thanh hà thành bên trong răng đèn kết hoa, đối thanh hà lĩnh kiến quốc đến từ toàn bộ lãnh địa bách tính làm cho cả thành thị tràn đầy, xem ra vô cùng náo nhiệt. mà đối với lần này kiến quốc Thanh Hà lĩnh lãnh địa trực thuộc Thương Hội cũng thích hợp đẩy ra một chút hoạt động, lấy này đến chúc mừng Thanh Hà Vương quốc thành lập. Bởi vậy mà đến, những cái kia phổ thông thương gia cũng riêng phần mình đẩy ra khánh điện, tỉ như nói tiệm cơm, chín điểm toàn trường giảm 20% thương phẩm mua một tặng nhất đằng chờ ưu đãi hoạt động. Thậm chí một chút đại Thương Hội chiêu mộ đến đánh hát, múa sư múa rồng, trên đường phố khuya chiên gõ trống làm cho cả thành thị từ sáng sớm đến tối cũng là vô cùng náo nhiệt. Mà tại bao trùm toàn bộ Thanh Hà lĩnh phát thành, mỗi một ngày cũng định thời gian phát ra náo nhiệt ca khúc, làm cho cả Thanh Hà lĩnh trở nên náo nhiệt. Theo kiến quốc buổi lễ bắt đầu trước mấy ngày bắt đầu toàn bộ Thanh Hà Thành vẫn vô cùng náo nhiệt. Cho đến kiến quốc buổi lễ cùng ngày, đến từ Thanh Hà lĩnh cấp nơi bách tính đi ra đầu phố. Dựa theo trên đường binh sĩ xác định tốt vị trí đứng vững, mà một chút đối với Thanh Hà lĩnh có cống hiến nhân viên, tỉ như nói đại thương nhân, giải nghệ chiến sĩ tập thể gia thuộc, nhà máy ưu tú nhân viên, kỹ thuật tinh anh, cùng nghiên cứu công xưởng nhà khoa học chờ một chút đều chiếm được một phần thư mời. Ngồi tại Lâm Thời xây dựng tốt trên khán đài ở trung tâm của Thanh Hà Thành phủ lãnh chúa trước cửa chính. Nơi này có một đầu phố dài một đường xuyên qua toàn bộ thành thị, mà lại tại. Thanh Hà Thành xây dựng thêm lúc, Địch Phong còn đặc biệt ở trong này xây dựng một quảng trường khổng lồ. Bây giờ quảng trường này có tác dụng. Giữa trưa 10 điểm, khi tất cả bách tính đều đứng tại quảng trường một phía, cùng từng cái phân ra đến đường đi miệng. Trên khán đài cũng ngồi đầy nhân viên. Tại phủ lãnh chúa cửa chính trên cổng thành, Địch Phong, Địch Phong bốn vị phu nhân cùng gia thuộc, rất nhiều quân đoàn trưởng gia thuộc, sở chính vụ quan viên gia thuộc cùng rất nhiều đại tượng đều cùng Địch Phong đứng chung một chỗ đứng tại cái này trên khán đài. Địch Phong ở vào chính trung tâm, tại Địch Phong ngay phía trước trưng bày một cái micro. Trư Vị Thanh Hà lĩnh con dân, ta là Địch Phong, hôm nay là chúng ta Thanh Hà lĩnh trọng đại thời gian. Tại 85 năm hôm nay, chúng ta tiền bối mang lãnh địa kỳ vật ở trong này thành lập Ban sơ Thanh Hà lĩnh. Mà tới hiện tại, Thanh Hà lĩnh một đường trải qua to to nhỏ nhỏ hơn ngàn lần các loại chiến đấu, đem nguyên bản chỉ có một cái thôn xóm lớn nhỏ Thanh Hà lĩnh phát triển đến bây giờ quy mô. Hiện tại, chúng ta Thanh Hà lĩnh có năm đạo, 47 quận, 500 khu huyện, tổng nhân khẩu 35 triệu, quân đội 260 vạn khổng lồ lãnh địa. Bây giờ, chúng ta đã không tại nhỏ yếu, bây giờ, chúng ta phát triển cường thịnh, chúng ta đi ra thuộc về chúng ta con đường, theo thời gian chuyển rời, thực lực của chúng ta sẽ còn tăng lên, chúng ta sẽ ngạo thế bốn phía rất nhiều thế lực chính thức có bây giờ quy mô chúng ta đã không tại nhỏ yếu chúng ta thanh hà lĩnh trở nên cường thịnh lần nữa giờ này khắc này ta tuyên bố thanh hà vương quốc thành lập theo địch phong tiếng nói rơi xuống trong máy mắt toàn bộ trên quảng trường mấy chục vạn bách tính nhiệt liệt reo hò vỗ tay thanh âm chấn thiên đồng thời tại quảng trường một bên đã sớm chuẩn bị kỹ càng pháo hoa nhóm lửa từng đoàn từng đoàn diễm lệ pháo hoa nở rộ những này có phủ văn hướng kỹ thuật tăng cường pháo hoa cho dù là tại ban ngày đồng dạng là nhìn thấy phi thường mỹ lệ 10 phút đồng hồ đến khói lửa kết thúc trên bầu trời còn có thuốc nổ mùi khói thuốc súng lúc này địch phong lần nữa đứng dậy mở miệng nói hiện tại ta tuyên bố kiến quốc buổi lễ hạng thứ hai duyệt binh nghi thức bắt đầu địch phong tuyên bố kết thúc lần này bởi vì địch phong phu nhân đều ở trên thành lầu lần này duyệt binh nghi thức từ tân tấn thượng tướng địch quân làm tổng chỉ huy tại địch phong nói chuyện kết thúc địch quân đứng ở một bên cầm một cái micro lớn tiếng nói duyệt binh bắt đầu lần này giờ phút này tại đường đi nơi xa các chi bộ đội đã sớm chuẩn bị hoàn tất dọc theo đường đi bắt đầu hải quân lần này duyệt binh nghi thức bộ đội toàn bộ là theo các quân đoàn thiên phủ quân đoàn rút đi chiến sĩ mỗi một cái quân đoàn một người đồng thời còn có chiến cơ phương trận cùng bọc thép hỏa pháo phương trận Tại dân chúng nhiệt liệt chờ đợi bên trong, trước hết nhất đi tới chính là đệ nhất quân đoàn, lang đủ đẳng quân đoàn lang kỵ binh phương trận. Thanh Hà lĩnh các chi quân đoàn, bình thường hoặc là tại chiến đấu, hoặc là tại riêng phần mình trụ sở huấn luyện, cơ hồ là sẽ không lộ ra ngoài. Bởi vậy tại Thanh Hà lĩnh dân gian, lần này duyệt binh nghi thức còn là lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn thấy Thanh Hà lĩnh vẫn lấy làm kiêu ngạo các quân đoàn. Từng đầu vai cao 2 mét mà lang, trên lưng sói người khoác giáp nhẹ, tay cầm cương đao lang kỵ binh chiến sĩ, dẫn tới dân chúng một trận kinh hô. Đâm đầu đi tới chính là Thanh Hà lĩnh đệ nhất quân đoàn, lang kỵ binh đoàn chiến sĩ, lang kỵ binh đoàn. Lệ thuộc vào đệ nhất quân đoàn Lang Đồ Đảng Quân Đoàn, hắn tiền thân là từ quốc vương bệ hạ phu nhân Hỗ Tam Nương Vương hậu mang đến thân binh tạo thành đến tiếp sau kinh lịch ban sơ đối với Hung Nô lãnh địa chiến dịch, Lang đổ Đảng Quân Đoàn thành lập, đến tiếp sau Lang đổ Đảng Quân Đoàn kinh lịch đối với Sa Mạc Tử Thần lãnh địa chiến dịch, đối với Thảo Chi quốc tắc chiến trở một chút lần Lượt chiến dịch theo từng cái phương trận bộ đội đi tới, sớm có chuyên nghiệp người chủ trì cầm bản thảo tiến hành giới thiệu, lời của người chủ trì âm thông qua truyền khắp toàn bộ quảng trường ở bên trong Thanh Hà lĩnh đã có radio thông qua tại mỗi một cái địa khu xây dựng tín hiệu cơ chạm lời của người chủ trì âm chuyển khắp thanh hà linh thiên gia vạn hộ đệ nhất lang đồ đảng quân đoàn thứ hai thủ hộ giả quân đoàn thứ ba trắng nhị quân đoàn thứ tư lương tử quân đoàn thứ 20 kỵ sĩ quân đoàn tại các quân đoàn bộ đội về sau còn có thanh hà vương quốc xe tăng bộ đội xe bọc thép bộ đội pháo tự hành bộ đội trên bầu trời mấy chục đỡ chiến cơ sắp xếp thành từng cái phương trận ở trên bầu trời sẽ qua tinh nhuệ chiến sĩ có lực trùng kích chiến xa bộ đội trên bầu trời chiến cơ bộ đội để mỗi một vị thanh hà lính bách tính cũng vì đó tự hào đặc biệt là những bộ đội này mỗi một cái đều tham dự thanh hà lính to to nhỏ nhỏ chiến tranh có thể nói mỗi một cái quân đoàn đều là chiến công hiển hách, còn có thanh hà lĩnh các loại phủ văn bộ đội thiết giáp cho những người dân này mang đến trước nay chưa từng có súng kích, cái thiết như là núi nhỏ là xe bọc thép đường kính to lớn hỏa pháo, không một không để dân chúng rung động. có dạng này quân đoàn, dạng này vũ khí, thanh hà lĩnh dân chúng cũng không cho rằng còn có ai có thể so với được thanh hà lĩnh bộ đội. tại duyệt binh nghi thức về sau là xe hoa du hành, những này xe hoa đến từ thanh hà lĩnh các ngành các nghề đại biểu cho thanh hà lĩnh từng cái thời đại. dọc theo phủ lãnh chúa cửa chính thành lâu đường đi đi qua cũng làm cho trước đó bởi vì duyệt binh trở nên túc sát bầu không khí trở nên sinh động làm xe hoa du hành kết thúc tại quảng trường trước bị thanh lý ra một mảng lớn đất trống, một trận long trọng biểu diễn ở trong này triển khai tiếp tục đến buổi triệu biểu diễn kết thúc. Tại cuối cùng, từ phủ lãnh chúa bỏ vốn triệu tập toàn bộ thanh hà thành đầu bếp điều động một nhóm lớn lương thực tại buổi lễ kết thúc về sau mỗi một cái bách tính đều chiếm được một phần loại sách tay đồ ăn làm bữa tối tính là là phủ lãnh chúa quốc vương bệ hạ cùng mọi người đến hội. Tại trận này long trọng buổi lễ tổ chức lúc thanh hà Linh còn đặc biệt theo thế giới khác sưu tập đến thu hình lại thiết bị đem lần này buổi lễ từ đầu tới đuôi quay xuống làm lịch sử bảo tồn. Mà lại buổi lễ kết thúc, tất cả bách tính riêng phần mình trở lại riêng phần mình nơi ở, những cái kia theo địa phương khác chạy tới bách tính cũng đều muốn trở về riêng phần mình quê hương. Nhưng lần này buổi lễ trên thực tế còn có cuối cùng một bộ phận, đó chính là buổi lễ về sau thụ hấn buổi lễ. Cái này một cái buổi lễ tại phủ lãnh chúa nội bộ đại lễ đường tiến hành, đến từ các quân đoàn chiến đấu anh hùng, lần lượt tiến lên từ địch phong tự mình thụ hấn. Tại cuối cùng... Địch Phong tuyên bố bổ nhiệm Ngô Tam Dương, Lý Tú Ninh, Địch Quân, Trần Đạo bốn người vị quân hàm thượng tướng đồng thời, những tướng lãnh khác riêng phần mình quân hàm tăng lên một cái cấp bậc. Tại hạ thuộc các quân đoàn bộ binh, sư, sư trưởng cùng các quân đoàn, quân đoàn cấp tuyên truyền giảng giải viên cùng tham lưu trưởng các tướng lãnh cũng đều trao tặng chuẩn tướng, quân hàm thiếu tướng. Trong đó nhiều nhất là chuẩn tướng quân hàm. Lần này thụ án buổi lễ Thanh Hà lĩnh liền trao tặng gần trăm người chuẩn tướng quân hàm, bất quá quân hàm thiếu tướng chỉ có hơn mười người, bởi vì Thanh Hà lĩnh tương lai còn rất dài, về sau chiến tranh số lượng sẽ còn càng nhiều. Quân đội cấp bậc bên trong, Địch Phong còn có đại tướng. Nguyên soái quân hàm giữ lại các tướng lĩnh tấn thăng không gian đồng thời nghiêm ngặt giữ cửa hải cấp giáo chỉ huy viên để thăng làm chuẩn tướng, nghiêm ngặt khống chế tướng lĩnh số lượng. Bất quá lần này thụ hấn, đối với tầng dưới chốt nhất chiến sĩ bên trong, đại lượng binh sĩ được trao tặng sĩ quan quân hàm, tính là lần này kiến quốc khen thưởng. Náo nhiệt một ngày kiến quốc buổi lễ kết thúc, ngày thứ hai, mặt trời như thường lệ dâng lên, Đệ Phong cũng tổ chức thanh hà lĩnh sở chính vụ kiến quốc về sau trận đầu hội nghị. Lần này, Đệ Phong xác định thanh hà lĩnh nội bộ chính vụ các bậc, xác định đạo cấp sở chính vụ các bậc, bộ môn số lượng, bộ môn chức năng, đồng thời xác định thanh hà lĩnh tổng sở chính vụ rất nhiều bộ môn cùng chức năng bởi vì theo thanh hà lĩnh bị địch phong tiếp quản ngay từ đầu, địch phong chính là đối với nhân tài đại lực bồi dưỡng, để cầu thanh hà lĩnh sở chính vụ có càng thêm tỉ mỉ phân chia. cứ như vậy, mặc dù dẫn đến thanh hà lĩnh các bộ môn càng ngày càng nhiều, nhưng đối với quản lý một vài ngàn vạn nhân khẩu quốc gia để nói, nhân viên quản lý còn là nhiều một chút tương đối tốt, mà lại địch phong còn thành lập một bộ có thể đem toàn lực chìm xuống đến tầng dưới chốt nhất thôn xóm toàn lực kết cấu, lại thêm tại mê vụ thế giới siêu phàm năng lực, có thể làm cho địch phong có thể quản lý toàn bộ quốc gia, cam đoan địch phong đối với lãnh địa quyền khống chế. theo thanh hà lĩnh mở rộng, không ngừng phát triển sinh hoạt càng ngày càng tốt, mà một chút quan viên có quyền lợi liền sẽ tiến hành tham ô mục nát, tiến hành một chút khi nam bán nữ hành vi, hoặc là một chút không làm việc dung quan. thậm chí còn có một bộ phận bởi vì đến từ từng cái thời đại người đọc sách, lúc ấy bởi vì nhân tài không đủ được bổ nhiệm làm quan viên ở trong đó, một bộ phận bởi vì quan niệm cổ xưa, không thích hợp thanh hà lĩnh phát triển, một phần là bởi vì tự hành thanh cao, tỉ như nói những cái kia chiêu mộ sư ra mệnh lệnh. những hành vi này tại thanh hà lĩnh trước đây ít năm giai đoạn phát triển đều tương đối rõ ràng, trước đó thanh hà lĩnh cũng loại bỏ qua một bộ phận, đến tiếp sau thông qua chính vụ đại học tiến hành bồi dưỡng, lại thêm sinh viên bổ sung mới là thay thế đi. mà lại, địch phong hiện tại còn nắm giữ lấy thanh hà linh khí vận, một quốc gia cường thịnh liền thể hiện tại khí vận phía trên. ở nội bộ thanh hà lĩnh các cấp bậc giám sát hệ thống bên ngoài, địch phong còn lấy nhì dạ làm cơ sở, xây dựng hệ thống tình báo đồng thời, một chút địa khu nếu như khí vận hạ xuống, hoặc là dừng bước không tiến, địch phong liền sẽ phái ra nhì dạ âm thầm điều tra. một chút tức hiếp bách tính gây nên sự phẫn nộ của dân chúng khắp bang, một chút tham ô mục nát quan viên chính là như thế bị điều tra ra. đối với quan viên, địch phong đồng dạng là yêu cầu nghiêm khắc vô cùng. thân là quan viên, ở nội bộ thanh hà lĩnh đã có rất cao địa vị, còn có không tệ tài phú. Hơn nữa còn căn cứ khác biệt, có tương ứng đãi ngộ. Bởi vậy, nếu như những quan viên này phát hiện vấn đề, trực tiếp chính là mấy chục năm cải tạo lao động cất bước, tiền phi pháp ra sản, liên lụy người nhà càng là mười phần bình thường. Mà lại địch phong trong tay Nghị Dạ thế nhưng là có thể tìm kiếm ký ức cùng huyết thuật, nếu như những quan viên này chết không thừa nhận, Nghị Dạ ra sân, trên cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Mà lại tại Thanh Hà lĩnh pháp luật bên trong, nếu như là tham ô mục nát quan viên, hắn thân thuộc đời thứ ba bên trong cũng không thể đảm nhiệm Thanh Hà lĩnh công vụ nhân viên, không thể lại Thanh Hà lĩnh trực thuộc công ty đi làm, không thể làm binh đãi ngộ này chỉ có thanh hà lĩnh trọng hình phạm cùng những này tham ô phạm tội đồng dạng mà lại bởi vì toàn dân tu luyện những này tham quan cải tạo lao động thời gian cực kỳ dài có thể nói lao động đến chết cũng không đủ mà lại thanh hà lĩnh sở chính vụ nội bộ còn bao gồm hai cấp chính vụ học tập một cấp là trấn cấp quan viên tại đệ bạn làm huyện cấp quan viên lúc cần tiến vào chính vụ đại học học tập một cái khác cấp chính là theo quận cấp quan viên đệ bạn trước đó cũng cần tiến vào chính vụ đại học tiến hành học tập mà tại học tập lúc thanh hà lĩnh giám sát bộ môn liền sẽ đối với cái này quan viên tiến hành thanh tra phát hiện vấn đề trực tiếp mang đi không có vấn đề mới có thể tiếp tục học tập chờ đợi học tập xong sau phân phối chính thức các loại phương diện giám thị theo tầng dưới chót, trung tầng, cao tầng, chỗ sáng, chỗ tối, siêu phàm hành vi chờ một chút phương diện lại thêm nghiêm ngặt pháp luật uy hiếp thanh hà lĩnh mới cam đoan tất cả quan viên trên dưới một lòng toàn tâm toàn ý vì thanh hà lĩnh phát triển mà phấn đấu đối với tổng sở chính vụ hội nghị liên tiếp mở rất nhiều ngày đem thanh hà lĩnh để dành đến vấn đề đều trải vớt một lần xác định tất cả tình huống về sau địch phong cuối cùng đối với giám sát bộ môn truyền đạt đối với thanh hà vương quốc tất cả quan viên trải vớt một lần hành vi thời đại mới tình cảnh mới thanh hà lĩnh cần nhanh chân hướng về phía trước phát triển đồng thời cũng cần đối nội bộ cam đoan ổn định Thời gian trôi qua một tháng thời gian, làm Thanh Hà Lĩnh hết thể hành động kết thúc. Thanh Hà Lĩnh đối với Thanh Hà Lĩnh mới thành lập 13 quận bắt đầu đại quy mô kiến thiết đồng thời, mới một lần mê vụ thăm dò bắt đầu. Theo Thanh Hà Lĩnh mở rộng, nguyên bản làm nơi hẻo lánh quân doanh đã không thích hợp tại làm Thanh Hà Lĩnh mê vụ thăm dò khu vực. Nếu như theo thứ Nguyên Chi Môn về sau tuân ra cường đại quái vật, liền sẽ đối với địch nhân tạo thành to lớn phá hư. Phía trước mấy lần mê vụ thăm dò thời điểm, Thanh Hà Lĩnh liền đối với tương lai mới thứ Nguyên Chi Môn vị trí tiến hành di chuyển. Dù sao di chuyển hiệu rõ Chi Môn vị trí là địch phong tùy ý cất đặt, cũng sẽ không có vấn đề gì. Thế là. Tại bây giờ Nam Thành huyện đông bộ trong một vùng núi, một tòa núi nhỏ bị móc sạch, làm thứ nguyên chi môn vị trí địa ở trong này, đông bộ lật qua hai ngọn núi chính là một mảnh bình nguyên, hướng nam là hoang Nguyên huyện, hướng bắc cũng là Đông Nguyên huyện, đều là bình nguyên địa hình. Chỉ cần tu luyện một chút đường sắt cùng đường cái, liền có thể rất nhẹ nhàng đem vật tư hướng ra phía ngoài vận đồng thời, Thanh Hà lĩnh chỉ cần vây quanh vài tòa đỉnh núi, tại ở giữa xây dựng tường thành, ở trên đỉnh núi xây dựng các loại điểm hỏa lực, hình thành một tòa thủ vệ nghiêm nghiêm quân sự pháo đài. Chương 408, mới một lần mê vụ thăm dò. Chương 408, mới một lần mê vụ thăm dò đang chuẩn bị lần này mê vụ thăm dò cùng ngày. Địch Phong đi tới cái này xây mới ở vào trong lòng núi căn cứ. Cứ đoàn tàu xuyên qua một đầu đường hầm, tiến vào cái này pháo đài nội bộ, bốn phía là từng cái xây dựng tốt to lớn nhà kho, còn có từng đội từng đội đã sớm chờ đợi chiến sĩ. Dựa theo Thanh Hà lĩnh nội bộ biên chế, đóng giữ ở trong này chính là mới thành lập một chi căn cứ bộ đội, thuộc hạ bao quát một chi ngàn người đội võ giả bộ đội, một chi trăm người lý ra bộ đội, cùng một cái bộ binh sư lục quân, vẫn xứng thuộc phòng không, bọc thép, không quân chờ bộ đội, tổng binh lực tại khoảng 3000 người. Mà theo Địch Phong chạy đến, đóng giữ tại Thanh Hà lĩnh đảng quân đoàn cùng kỳ linh trọng giáp binh đoàn đến nơi này. Đồng thời còn có một cái công binh đoàn, đến nỗi nguyên bản vận chuyển binh đoàn, đã theo Thanh Hà lĩnh vận chuyển năng lực tăng lên mà giải tán. Những cái kia vận chuyển binh đoàn chiến sĩ, một bộ phận tiến vào đường sắt bộ môn công tác, một bộ phận tiến vào Thanh Hà lĩnh từ dịch trạm cải biến hậu cần bộ môn. Hiện tại cái trụ sở này có nhanh gọn đường cái cùng đường sắt, bất luận là theo thứ nguyên chi môn về sau thế giới vận chuyển bao nhiêu vật tư, đều có thể cấp tốc vận chuyển ra ngoài. Thông qua đường sắt vận chuyển, có thể vận chuyển đến gần nhất công nghiệp căn cứ, Thanh Hà lĩnh phát triển ra đến công nghiệp căn cứ, mỗi một ngày phun ra nuốt vào công nghiệp vật tư đều là hải lượng, lấy này mê vụ thăm dò Bây giờ vẹn vẹn là có thể làm được duyệt hoa trên ấm. Nhưng mỗi một lần mê vụ thăm dò đều là một lần đối với không biết thế giới thăm dò, vật tư cũng chỉ là bổ sung thanh hà lĩnh nội bộ vật tư, ngược lại là một chút thế giới khác đặc sắc vật phẩm, nếu như có thể được đến, đó mới là thật đại phát triển địch phong đi tới cái này ở vào trong lòng núi cự đại không gian, toàn bộ lòng núi không gian bốn phía từ công trình pháp sư ra cố nặng nghề vách đá có thể đối phó được cực lớn đương lượng nổ tung, đồng thời còn ở trên vách đá gia tăng nhận thuật kết. Giới cùng phù văn cường hóa Cho dù là gặp được cái gì chuyện quỷ dị cũng có thể xử lý sạch sẽ đứng tại cái này cao lớn bằng thảng vách đá trước. Địch Phong điều động chính mình khống chế kỳ vật năng lượng ở trước mắt địch phong một vài cao 10 mét cự đại không gian nhóm cấp tốc hình thành tại cổng không gian đối diện. Địch phong nhìn thấy một mảng lớn rừng rộng. Theo trước đó tranh chiến kết thúc, Thanh Hà lĩnh lãnh địa kỳ vật chiếm đoạt cơ vực dị tẻn Vương quốc cùng Pháp sư nghị hội lãnh địa kỳ vật năng lượng tự thân ẩn chứa năng lượng lần nữa tăng lên. Mỗi một lần mở ra thứ nguyên chi môn không chỉ là đại môn càng lớn mà lại nguyên chi môn duy trì thời gian càng dài. Bất quá cùng với đối ứng lấy này mê vụ thăm dò khoảng cách cũng bên cạnh dài thời gian một năm có thể tiến hành ba lần mê vụ thăm dò làm cái này không gian thật lớn cửa mở ra ở sau lưng địch phong công binh đoàn cùng lang đồ đảng quân đoàn chiến sĩ đã bắt đầu có thứ tự tiến vào thứ nguyên chi môn về sau ngồi các loại xe bọc thép lang đồ đảng quân đoàn tiến vào trong rừng rậm hướng về nơi xa bắt đầu thăm dò mà công binh đoàn các công nhân mang công cụ bắt đầu khai thác trước mắt tất cả có thể nhìn thấy vật tư tại xuyên qua cửa không gian về sau bốn phía là một mảnh rộng lớn rừng rậm từng cây từng cây cây cối cao lớn tùng nhưng rất nhanh các công nhân tiến lên đây chặt cây những cây cối này thân cây thanh lý về sau chứa lên xe vận chuyển nhánh cây cùng lá cây cũng không lãng phí tại thanh lý về sau từng bó chứa lên xe vận đến tướng nguyên chi môn về sau từ nơi đó ra ngoài những vật tư này đều sẽ ở căn cứ bên trong một tòa nhà ga bên trên lắp đặt đoàn tàu thùng xe làm một chuyến phủ văn đoàn tàu đổ đầy chuyến này chở đầy vật liệu phủ văn đoàn tàu rời đi căn cứ mang đến gần nhất nam thành khu công nghiệp căn cứ ở nơi đó những vật tư này đều sẽ cấp tốc bị xử lý sau đó tại công nghiệp trong căn cứ biến thành các loại sản phẩm từ khi gãy mở dị Tẻn vương quốc cùng pháp sư nghị hội thổ địa bị thanh hà lĩnh chiến đoạn thanh hà thành tưởng thành phòng ngự tác dụng cũng liền không quá lớn mà lại theo Thanh Hà Thành nhân khẩu nhiều không ngừng tăng trưởng, thành khu cũng rất nhanh chứa đầy nhân khẩu. Hiện tại Thanh Hà lĩnh vòng thứ ba đã bắt đầu kiến thiết. Bởi vậy, Thanh Hà Thành nội thành tường cùng ngoại thành tường bị diện tích lớn dỡ bỏ, mà lại đối với Thanh Hà Thành bốn phía bốn cái huyện cũng bị Thanh Hà Thành đặt vào Thanh Hà Thành phạm vi. Bốn cái huyện địa khu hiện tại biến thành Thanh Hà Thành bốn cái khu mới. Nguyên bản Thanh Hà Thành bên trong ba cái khu sát nhập là một cái khu, cứ như vậy, toàn bộ Thanh Hà Thành thuộc hạ năm cái khu, theo thứ tự là Trung Thành Khu, Nam Thành Khu, Hồ Tây Khu, Đông Nguyên Khu cùng Sa Bắc Khu, tổng diện tích tại hơn 4.000 cây số vuông diện tích bởi vì sát nhập bốn phía bốn cái huyện thành, bây giờ Thanh Hà Thành tổng nhân khẩu tại 3 triệu, có thể nói là một cái cự đại thành thị, mà lại sát nhập bốn cái huyện thành về sau, Thanh Hà Thành thêm ra mạng lớn chống không thổ địa có thể dùng đến kiến thiết, tại một vòng mới mở rộng bên trong, đại lượng khu dân cư bị quy hoạch đi ra, từng tòa 10 tầng cao ốc tạo thành khu dân cư bị kiến thiết, đồng thời Thanh Hà Vương quốc hiện tại đầu thứ nhất tàu điện ngầm cũng bắt đầu xây dựng, còn có vòng thành cao đỡ, theo Thanh Hà lĩnh ô tô bắt đầu gia tăng, Thanh Hà Thành làm tương lai một tòa cỡ lớn thành thị, đối với tương lai kẻ xe vấn đề tại thành thị ngay từ đầu quy hoạch thời điểm liền bắt đầu tiến hành thiết kế. Mà bây giờ thứ nguyên chi môn vị trí địa khu chính là Nam thành khu Đông Nam, thuộc về vắng vẻ địa khu, tạm thời không người quản lý. Hậu phương đối với rừng rầm tiến hành đại quy mô khai phát, mà tại phía trước, Lang Đồ Đảng quân đoàn bộ đội lấy doanh làm đơn vị, hướng về bốn phía khuyết tán, thực hiện cơ giới hóa Lang Đồ Đảng quân đoàn các doanh liền có thể tạo thành một cái quy mô nhỏ chiến đấu đơn vị. Phía trước có xe tăng mở đường, tả hữu là xe bọc thép, trung ương là vận chuyển nhân viên cùng vật liệu xe tải, còn có làm bộ chỉ huy xe chỉ huy, cùng pháo tự hành chờ một chút cố xe dạng này một chi đội xe tại cái này một mảnh rừng rậm bên trong hoành hành không trở ngại ven đường một chút giã thú khi nhìn đến dạng này một chi đội xe xa xa thoát đi không dám tới gần làm đội xe xâm nhập rừng rậm mấy chục cây số sát trời đã tối bên ngoài xe bọc thép làm thành một cái lâm thời phòng tuyến các bộ đội bắt đầu ngày đầu tiên nghỉ ngơi đêm khuya dáng lâm ở vào trung tâm xe chỉ huy dựng thẳng lên di động tín hiệu cơ trạng cam đoan toàn bộ doanh cùng hậu phương quân đoàn tổng bộ cam đoan thông tin một hậu cần trên xe theo vật tư xe chuyển vận bên trên vận chuyển xuống tới vật tư đưa đến nơi này từ doanh bộ trực thuộc bếp núc viên tiến hành gia công vì cam đoan lâm thời nơi đóng quân an toàn tại tích ngoài dìa xe tăng cùng xe bọc thép bên trên có từng đài đèn pha bị dựng thẳng lên đến cam đoan nơi đóng quân cùng 4 phía ánh sáng gác đêm binh sĩ cũng tại vị trí của mỗi người nắm chặt súng trong tay đồng thời tại nơi đóng quân bên ngoài mấy chục mét vị trí bố trí một chút địa lôi làm phía ngoài nhất cảnh giới doanh địa trung tâm nghỉ ngơi đám binh sĩ xây dựng tốt lâm thời lều vải tại bữa tối trước đó doanh trưởng triệu tập thuộc hạ các đại đội cùng những bộ đội khác nhân viên phân công nhiệm vụ đại đội thứ nhất phụ trách buổi sáng cảnh giới thứ hai đại đội phụ trách sau nửa đêm thứ ba thứ tư đại đội phụ trách ngày mai cảnh giới nhiệm vụ đồng thời trong võ giả đội chính mình kế hoạch phân ra hai bộ phận phối hợp hai cái đại đội cảnh giới đúng ở một bên doanh cấp tuyên truyền giảng giải cổ vũ một phen sĩ khí sau đó doanh trưởng mở miệng nói hiện tại cơm tối đều làm tốt hiện tại tan họp tất cả mọi người đi ăn cơm đi lâm thời hội nghị kết thúc các đại đội đều trở lại riêng phần mình đội ngũ xếp hàng mua cơm rất nhanh toàn bộ nơi đóng quân trừ bỏ bên ngoài cảnh giới chiến sĩ đều ăn được nóng hổi đồ ăn bây giờ theo thanh hà lĩnh phát triển không chỉ là đối với bộ đội vũ khí tăng lên đối với bộ đội hậu cần phương diện cũng có to lớn tăng lên lang đồ Đảng quân đoàn là làm địch phong quân cận vệ đoàn, đồ tốt đều trước liệt trang lang đồ đảng quân đoàn, toàn bộ lang đồ đảng quân đoàn trước hết nhất đạt tới cơ giới hóa, cũng chính là toàn bộ quân đoàn toàn bộ ở trên bánh xe hành quân. Theo cơ sở xe tăng, xe bọc thép, xe tải hỏa pháo, đến xe chỉ huy chiếc, xe chuyển vận chiếc, cùng chuyên môn nghiên cứu hậu cần cốt xe. Phía trước chút năm, lang đồ đảng quân đoàn tác chiến hay là muốn theo quân mang theo lương khô, tại nơi đóng quân muốn ăn được cơm nóng, hay là muốn bếp núc viên thông qua tùy thân mang theo loại sách tay làm nóng nồi hơi tiến hành nấu cơm. Mà bây giờ, những vật này đều bị trang bị đến trên một chiếc xe Toàn bộ bếp núc cố xe, toàn bộ doanh phối thuộc 4 chiếc, những chiếc xe này từ xe tải cải tiến. Hậu phương thùng xe biến thành một cái bịt kín dương hàng, nội bộ lắp đặt phủ văn bếp nấu, 10 cái bếp nấu có thể để 5 người đồng thời ở trong này nấu cơm, đốt canh. Dạng này có những chiếc xe này, lại thêm theo quân số lượng vận chuyển đồ ăn xe hàng, liền có thể làm cho cả doanh có thể tùy thời tùy chỗ ăn được cơm canh nóng đương nhiên. Tại các quân đoàn đoàn cấp cơ cấu, còn có giá chiến chữa bệnh xe, một cỗ chữa bệnh xe chính là một cái có thể di động phòng giải phẫu, có thể tùy thời cứu chữa thương binh. Bất quá bởi vì toàn bộ quân đoàn cơ giới hóa, cần thiết trang bị là lượng lớn Các loại cố xe liền cần thanh hà vương quốc tiền điện thoại giá tiền rất lớn đến vũ trang đương nhiên dạng này. Bộ đội cơ giới ưu thế cũng phi thường rõ ràng, một cái cơ giới hóa quân đoàn, có thể làm được một ngày đẩy tới trên trăm cây số tốc độ tấn công, đây là bộ binh quân đoàn không thể so sánh. Sau khi kiến quốc, theo lang đồ đảng quân đoàn toàn quân cơ giới hóa trở nên thuần thục, thể hiện ra cực lớn là năng lực. Bởi vậy thanh hà lĩnh cũng bắt đầu tại mỗi một năm quân phí bên ngoài, ngoài định mức phân phối ra một khoản tiền dùng cho mua các loại trang bị bắt đầu đối với cái khác quân đoàn tiến hành cơ giới hóa vũ trang đương nhiên bởi vì Thanh Hà lĩnh phát triển có hạn bây giờ còn không thể làm được toàn quân hơn 10 cái bộ binh quân đoàn liệt trang trong vòng 5 năm kế tiếp Thanh Hà lĩnh quyết định đối với thứ hai thủ hộ giả quân đoàn thứ tư nương tử quân đoàn tiến hành cơ giới hóa vũ trang nhưng mà này còn là tại Thanh Hà lĩnh có thể cam đoan ổn định phát triển tiền đề nếu như phát sinh cái gì to lớn chiến tranh hoặc là có cái gì ngoại ý muốn phát sinh như vậy cái này vũ trang tốc độ còn muốn tiếp tục hướng về sau kéo dài mà bây giờ lần lượt này mê vụ thăm dò Chính là đối với cơ giới hóa vũ trang về sau lang đồ đảng quân đoàn tốt nhất diễn luyện, dùng cho để tất cả binh sĩ thuần thục bộ đội cơ giới phương thức chiến đấu ăn cơm xong, nơi đóng quân chử bỏ giữ lại một chút cảnh giới ánh đèn, cái khác chiếu sáng bắt đầu đóng lại, toàn bộ nơi đóng quân dần dần trở nên an tĩnh lại. Tại kia sáng kia chiếu sạ không đến rừng rậm chỗ sâu, theo lang đổ đảng quân đoàn đến, tại cái này yên lặng trong rừng rậm nhấc lên một trận liên náo đưa tay không thấy được năm ngón chỗ rừng sâu, từng đôi màu đỏ thắm con mắt mở ra đến, trầm thấp giá thú tiếng giống vang lên, tại bên trong vùng rừng rậm này quen quẩn, nhưng thanh âm này hướng ra phía ngoài tán, rất nhanh liền tiêu tán, cũng không có hướng ra phía ngoài truyền lại quá xa. Ngày thứ hai, mặt trời mọc, cái nơi đóng quân này vang lên dời giường hào, nghỉ ngơi các chiến sĩ cấp tốc sửa sang vật phẩm của mình, đưa đến xe chuyển vận trước bên trên, bắt đầu tiếp tục tiến lên. Phía trước nhất xe tăng mở đường, hai bên từng chiếc xe bọc thép hai cánh trái phải hộ vệ, trung quân lấy xe chỉ huy chiếc cầm đầu, đại lượng phụ trợ cỗ xe theo quân tiến lên. Bộ đội tiếp tục thâm nhập sâu rừng rậm, lần này dựa theo quy hoạch, thanh hà lính thứ nguyên chi môn có thể mở ra gần hai tháng, toàn bộ lang đồ đảng quân đoàn cần hướng ra phía ngoài đẩy tới 200 cây số, cam đoan nội bộ an toàn. Những bộ đội này đang hướng ra bên ngoài đẩy tới đến dự định vị trí về sau sẽ lấy đại đội làm đơn vị, bố trí cảnh giới khu vực, phòng ngừa bên ngoài có quái vật gì giá thu tiến vào nội bộ, uy hiếp thanh hà lĩnh nhân viên kỹ thuật. tại cái này trong rừng rậm, lấy lang đồ đằng quân đoàn bộ đội thiết giáp tốc độ tiến lên, cần 5 ngày thời gian. nhưng tại ngày thứ hai ngay từ đầu, cái này doanh liền gặp được vấn đề. phía trước nhất một cỗ xe tăng ngay tại cấp tốc hướng về phía trước, lấy nặng nghề bọc thép hướng về phía trước bay thẳng, ven đường một chút không đủ thô cây tối tại chỗ bị va vào, sau đó bị xe tăng bánh xích nghiền ép lên đi. theo sáng sớm xuất phát bắt đầu, toàn bộ doanh hướng về phía trước tiến lên hơn 10 cây số về sau, nhiên tại phía trước trong rừng rậm xuất hiện một mảnh một mảnh trắng xóa, nhìn kỹ lại, những cái kia màu trắng vật chất là từng đầu sợi tơ. đây là phát hiện phía trước tình huống, doanh trưởng hơi kinh ngạc mệnh lệnh bộ đội dừng lại tiến lên. tại toàn bộ doanh phương hướng đi tới, có thể nhìn thấy mảng lớn rừng rậm đều bị cái này màu trắng sợi tơ quấn quanh, bởi vì những sợi tơ này dày đặc, để toàn bộ rừng rậm đều trở nên trắng xóa. các đại đội đình chỉ tiến lên, các người bên kia có phát hiện gì không? toàn bộ nơi đóng quân bộ đội cùng một chỗ hướng về phía trước, nhưng các đại đội ở giữa là cách xa nhau mấy trăm mét, tại dừng lại tiến lên về sau, doanh trưởng cấp tốc thông qua xe tải thông tin điện thoại hướng phụ cận bộ đội hỏi đến một đại đội bên này không có vấn đề. tại doanh trưởng thông tin bên trong, một thanh âm cấp tốc hồi đáp. hai đại đội không có phát hiện. tam đại đội phát hiện một chút sinh vật, những này màu trắng sợi tơ tựa hồ là mạng nhện. nghe tôi báo cáo, doanh trưởng cấp tốc dò hỏi. tam đại đội, ngươi bên kia có cái gì cụ thể chi tiết? báo cáo doanh trưởng, chúng ta phát hiện một chút màu đen vật thể tại cái kia trên mạng. tam đại đội đội xe, đại đội trưởng ngồi chính mình xe việt giả đi tới tiền tuyến, cầm kính viễn vọng hướng về phía trước xem xét. một bên báo cáo, cái này sinh vật màu đen, trên người có lông tơ, tám đầu chân, nó động, ngoại hình chính là nhện. Rất nhanh, tại tam đại đội đại đội trưởng trong quan sát, cái này sinh vật màu đen bắt đầu di động, lần này liền làm cho tất cả mọi người phát hiện, đây chính là một đầu nện. Bất quá, cái này một đầu nện tựa hồ phi thường khổng lồ, có 5 mét thân dài, tính đến tám chân, còn có thể càng dài. Nghe tới tình báo này, nhìn xem cái này một mảnh trí ít là kéo dài mấy chục cây số mạng nhện rừng rậm, doanh trưởng hít sâu một hơi, cấp tốc đối với các bộ đội ra lệnh. Đạo. Các bộ đội hướng về sau rút lui 50 mét, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đúng. Nhận được mệnh lệnh, các đại đội côn xe dọc theo lúc đến con đường hướng về sau rút, đồng thời Xe tăng chủ pháo, phía trên tay súng máy toàn bộ đạn pháo nhét vào, nạp đạn lên nòng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Theo cỗ xe triệt thoái phía sau, tựa hồ là không có gây nên trong vùng rừng rậm kia nện chú ý, doanh trưởng trong lòng ám tử thở dài một hơi đồng thời, cấp tốc đem tần số truyền tin tiếp vào hậu phương đoàn bộ. Chương 409, quái vật ra thú. Chương 409, quái vật gia thú. Báo cáo, chúng ta một doanh phát hiện phía trước con đường bị một đám to lớn bầy nện ngăn chặn đường đi, tại chưa rõ xét rõ ràng này một đám nhện dưới tình huống, ta bộ tạm thời đình chỉ tiến lên. Doanh trưởng thông qua xe tải thông tin hướng phía sau đoàn bộ tiến hành báo cáo tiếp xuống, ta bộ dự tính tại bầy nện xào huyệt 50m ngoại trú đâm, đồng thời đối với nện xào huyệt tiến hành điều tra, chờ đợi một bước chỉ thị. Tại doanh trưởng hối báo hoàn tất, thông tin rất nhanh truyền đến hồi phục. Một doanh triệt thoái phía sau 200m, đồng thời cấu trúc giản dị cứ điểm, phòng bị cũng giám thị này một đám 10 nện, nhưng tại không có đặc biệt khẩn cấp dưới tình huống, không được tại không có mệnh lệnh dưới tình huống tự mình tiến công. Nhìn thấy phía sau cho chính mình phát mệnh lệnh, doanh trưởng cấp tốc mang chính mình không đối triệt thoái phía sau, đồng thời, theo theo quân mang theo vật tư bên trong tìm tới dàn dị phù văn ghép lại thép tấm, các bộ đội một bên khai thác chiến hào, một bên dùng những phù văn này ghép lại thép tấm xây dựng một tòa giản dị pháo đài. phù văn ghép lại thép tấm là thanh hà vương quốc một cái trận địa chiến thành quả nghiên cứu. từ khi thanh hà vương quốc tại trước đó cùng quang minh thần lúc tác chiến, bởi vì chiến hào chỉ là bùn đất. cho dù là lô cốt cũng là bùn đất cùng vật liệu gỗ từng tầng từng tầng chống chất. dạng này phòng hộ tại quang minh thần thần chiến sĩ quân đoàn trước mặt lực phòng hộ quá yếu. bị cái kia quang minh thần cung tiễn thủ trực tiếp đánh xuyên qua, đại lượng chiến sĩ cứ như vậy chết tại cùng tiến thủ mũi xuống chính thức cái kia một trận chiến dịch địch phong tại chiến dịch cuối cùng liền bắt đầu để thanh hà vương quốc viện nghiên cứu bắt đầu đối với chiến trường giản dị kiên cố phòng hộ công trình tiến hành nghiên cứu đến tiếp sau trải qua nhiều lần thí nghiệm cuối cùng viện nghiên cứu cho thanh địch phong lấy ra như thế một cái phủ văn ghép lại thép tấm một khối phủ văn ghép lại thép tấm chiều dài là 2 mét bên cạnh dài độ dày là 10cm, toàn bộ thép tấm từ đặc chế kim loại hợp kim chế tạo vẹn vẹn là thép hợp kim tâm có thể ngăn cản cao bạo đạn nổ tung mà tại dạng này thép hợp kim tấm trên cơ sở viện nghiên cứu tại phủ văn trên tấm thép khắc họa ra cường hóa văn cùng nặng nhẹ văn thông qua cường hóa phủ văn để nguyên bản liền có thể gánh vác được cao bạo đạn thép tấm có thể ngăn cản xe tăng chủ pháo đạn xuyên giáp cứ như vậy siêu phàm mũi tên liền không thể đánh xuyên phòng hộ đối với binh sĩ uy hiếp lực lượng đại giảm mà nặng nhẹ phù văn liền có thể để nguyên bản nặng nghề thép tấm trọng lượng hạ xuống một nửa lại thêm thanh hà lĩnh binh lính bình thường đều là người tu luyện dạng này trọng lượng một sĩ binh liền có thể nhẹ nhóm di chuyển cứ như vậy một chút logo chiến hào đỉnh chót cánh liền có thể thông qua thủ đoạn như vậy gia tăng phòng hộ các chiến sĩ lúc chiến đấu cũng liền càng thêm an toàn mà lại từng khối thép tấm biên giới đều có thể lẫn nhau liên tiếp hình thành càng lớn thép tấm lại thêm hắn tính tiện lợi dạng này ghép lại thép tấm rất nhanh liền phủ cập đến mỗi một cái quân đoàn trở thành mỗi một cái hậu cần bộ đội thiết yếu vật phẩm chặt cây cối đánh ra từng cái gốc cây từng khối ghép lại thép tấm vây quanh những này gốc cây cùng bảo tồn thân cây hình thành một cái đơn giản tường thành đến tiếp sau binh sĩ tại thép tấm về sau xây dựng sạ kích vị trí tại bốn phía phối hợp thanh hà lĩnh xe bọc thép cùng xe tăng hình thành một tòa hỏa lực sung túc thủ vệ sâm nghiêm nơi đóng quân dựa theo mệnh lệnh doanh trưởng đang kiến thiết tốt nơi đóng quân phái ra tiểu đội võ giả phối hợp bộ binh tiểu đội tiến về bảy nệch xào huyệt tiến hành giám thị điều tra lúc này như là doanh trưởng gặp được tình huống tại cái này doanh sở thuộc đoàn đều gặp được vấn đề giống như trước khổng lồ nện xào huyệt đem mấy chục cây số rừng rậm đều biến thành xào huyệt màu trắng mạng nhện bắc giữa cây cối làm cho cả rừng rậm biến thành một mảnh trắng xóa mà tại lang đồ đằng quân đoàn đoàn phía trên bộ binh sư sư bộ tại ngày đầu tiên cũng đều là bình thường dã thú nhưng ngày thứ hai bắt đầu bốn phía khuyết tán bộ đội đều gặp được vấn đề giống như trước một cái bộ binh sư thuộc hạ ba cái đoàn trừ bỏ trực thuộc bộ đội bên ngoài có 12 cái chiến đấu doanh lúc này trừ một cái đoàn gặp được nện xào huyệt còn có một cái đoàn gặp được một đám tấn long quần vây công này một đám tấn long dị thường thông minh mà lại bản thân tố chất thân thể cường hãn, một cái tấn mãnh long liền có thanh đồng cấp thực lực, mượn nhờ rừng rậm địa hình, cùng cái kia đoàn dây dưa, mà cái cuối cùng đoàn, thì là gặp được một quần thể hình khổng lồ giáp rồng, những này giáp rồng ngoại giáp kiên cố, còn có cường hãn năng lực tiến công, mấy chiếc xe bọc thép đều bị giáp rồng là tung. Tại cái này bộ binh sư phía trên, lang đồ đảng quân đoàn cái khác hai cái bộ binh sư đồng dạng là gặp được vấn đề lớn, các loại cổ quái kỳ lạ to lớn sinh vật trong rừng dơ vận hiện, những này to lớn sinh vật ngăn chặn bộ binh sư tiến lên lộ tuyến, cho dù là không có ngăn cản, cũng ở một mức độ nào đó chậm lại các bộ đội tốc độ tiến lên mà lại nhiều như vậy quái vật xuất hiện, thoái vị ở phía sau Phương Định Phong cũng nhận thức đến lần này mê vụ thăm dò, cái này không biết cánh đồng bên trên cũng không an toàn. Hiện tại chúng ta đã phát hiện nhiều như vậy loại sinh vật, xem ra rừng rậm này thật rất náo nhiệt ta. Thứ Nguyên Chi Môn, trong bộ tổng chỉ huy, địch Phong nhìn xem các bộ đội đưa ra báo cáo, có chút sợ hãi thán phục. 5 mét đường kính bảy nệ, có thể so với nhân loại trí tuệ, có thể sẽ rách thép tấm tấn bánh long quần, hình thể như là xe tăng hạng nặng rắp rồng, hai người lớn nhỏ châu chấu, cao hơn 10 mét, ngụy trang lòng tin lầm to lớn nện. Còn có cao 5 mét to lớn châu nước, cùng các loại hình thể khổng lồ côn trùng Chờ một chút quỷ dị sinh vật, đều để địch phong cảm giác được một trận nhức đầu. "Bệ hạ, hiện tại các bộ đội hướng ra phía ngoài đẩy tới vị trí ước chừng là 80 cây số, tại cái này một mảnh trong phạm vi, chúng ta có thể chặt cây rơi tất cả cây cối, nói như vậy cây cối thu hoạch cũng là phi thường không tệ. Nếu như dựa theo ngươi nói, lần này chỉ có thể là nói lấy này không sai mê vụ thăm dò." Địch phong nói. "Nhưng là đây không phải ta muốn, vẹn vẹn là vật liệu gỗ lời nói, mặc dù không lỗ, nhưng cũng không kiếm. Hiện tại chúng ta lãnh địa viện nghiên cứu có sinh vật viện nghiên cứu, như vậy những sinh vật này đã gặp được, như vậy đều bắt một chút nghiên cứu, nói không chừng đều có chỗ lợi gì." Địch Phong tiếp tục nói, mệnh lệnh tổng sở chính vụ đặt hàng một nhóm hợp kim lồng, khắc lên cường hóa phù văn, các bộ đội chỉnh đốn dỗ tốt, đợi đến những ngày chiếc lồng sau khi đến, đối với những sinh vật này tận khả năng nhiều tiến hành bắt. Đúng. Đối với Địch Phong mệnh lệnh, đi theo Địch Phong bên người nhân viên tham mưu không có vấn đề, mà tại bộ tổng chỉ huy Hỗ Tam Nương cùng tùy thời chuẩn bị xuất phát kỷ linh cũng đều không có ý kiến. Lần này gặp được sinh vật mặc dù nhiều mà lại quý dị, nhưng trên bản chất đều là một đám sinh vật cường đại thôi, đối mặt Thanh Hà Vương quốc cường đại quân đoàn căn bản sẽ không là đối thủ. Tiếp xuống Địch Phong mệnh lệnh được đưa ra, Lang Đồ đảng quân đoàn các bộ đội tất nhiên sẽ bắt được đầy đủ sinh vật bất quá chúng ta không có bắt thủ lưới, cũng không có thuốc tê. Tại Địch Phong nói xong, Hỗ Tam Nương nói tiếp: "Lần này các bộ đội chiến sĩ muốn phiền toái một chút, sống muốn so chết muốn khó một chút. Đây là vấn đề nhỏ." Địch Phong nhìn xem Hỗ Tam Nương vừa cười vừa nói: "Dù sao chúng ta chỉ cái này một mảnh mê vụ cánh đồng một lần, tận khả năng nhiều bắt sinh vật liền có thể, không nên cưỡng cầu nhất định phải sống, chết cũng có thể." Nói xong, Địch Phong suy tư một chút, nhìn xem một bên Kỷ Linh nói: "Kỷ Linh tướng quân, hai ngày này kỵ binh của ngươi quân đoàn nghỉ ngơi trước đi, đợi đến vài ngày sau bắt bắt đầu, liền muốn đến viên kỵ binh của các ngươi bộ đội." nếu như bên nào bộ đội gặp được nguy hiểm, ngươi bộ đội phân tán chi viện. Vâng, bệ hạ. Làm địch phong xác định tiếp xuống hành động, hướng ra phía ngoài khuyết tán các bộ đội cũng bắt đầu tại chỗ trở lệnh. Nhưng tại thứ nguyên chi môn bốn phía công trình bộ đội nhưng không có dừng lại, đại lượng cây cối bị chặt cây, sau đó vận chuyển đến hậu phương. Mà thông qua thông tin thiết bị, địch phong yêu cầu cấp tốc đưa đến tổng sở chính vụ trường tu trong tay. Đối với mê vụ tham dò, thanh hà vương quốc trên dưới đều vô cùng coi trọng địch phong mệnh lệnh sẽ ngay lập tức đưa đến trường tú trong tay, sau đó cấp tốc chấp hành, không thể có bất luận cái gì kéo dài. Làm nhìn xem căn cứ các loại quái vật thiết kế ra được các loại lồng giam. Trương Vân cấp tốc thông chi Nam Thành khu công nghiệp căn cứ, bắt đầu triệu tập phù hợp nhà máy tiến hành sản xuất. Sau đó, Trương Tú nhìn xem Định Phong yêu cầu thành lập một cái giam giữ những sinh vật này vườn khu, đồng thời đến tiếp sau đối với những sinh vật này tiến hành nghiên cứu. Cân nhắc lại tác về sau, Trương Tú lựa chọn Đông Nguyên khu bên ngoài một cái huyện, cái này huyện là một mảnh bình nguyên, con đường phát đạt, khoảng cách Thanh Hà thành không xa, theo thứ nguyên chi môn chuyển vận quái vật dã thú có thể cấp tốc đưa đến bên nào. Mà lại bình nguyên địa hình rất dễ dàng liền có thể xây dựng cỡ lớn văn khu, căn cứ quy hoạch, Trương Tú xây dựng công tác đội, đem cái này huyện thuộc hạ 4 cái nông trường biến thành quái vật nghiên cứu vườn khu nếu như cái này bốn cái nông trường, 80 m hai cây số diện tích còn chưa đủ lời nói, đến tiếp sau còn có thể tiếp tục xây dựng thêm. là một quốc gia máy móc bắt đầu điều động, đặc biệt là thanh hà vương quốc dạng này một cái có nhất định công nghiệp cơ sở, còn có mấy ngàn vạn nhân khẩu quốc gia, lực hành động là phi thường nhanh. chỉ là ba ngày thời gian, nhóm đầu tiên hợp kim lồng giam liền làm tốt, thông qua đường sắt vận chuyển đến thứ nguyên chi môn bên ngoài, sau đó thông qua vận chuyển xe tải tiến vào thứ nguyên chi môn. theo hợp kim lồng giam vừa đến, địch phong cấp tốc đối với đã sớm dừng lại đã lâu các bộ đội ra lệnh, lang đổ đảng quân đoàn lấy doanh làm đơn vị, bắt đầu săn bắn quấy vật tại sân ba lúc, tận khả năng bắt sống sinh vật, nếu như đánh giết về sau, hắn thi thể cũng nhất thiết phải chờ đợi vận chuyển đưa đến trong vương quốc. đồng thời trong lúc chiến đấu, các bộ đội nhất thiết phải chú ý cẩn thận, lấy chiến sĩ tính mệnh vì đệ nhất việc quan trọng. trong rừng rậm, nào đó một chỗ nơi đóng quân, làm tổng bộ mệnh lệnh truyền đến, ngay lập tức, doanh trưởng triệu tập các đại đội đại đội trưởng, tuyên bố đến từ tổng bộ mệnh lệnh. giờ khắc này, tại nơi đóng quân mang theo các đại đội trưởng đều trở nên lưu phấn, ở trong nơi đóng quân ngót vài ngày, tất cả mọi người đã sớm cảm giác thân thể dị xét, đối mặt với một cái kỳ lạ địa khu, nói thế nào cũng muốn chiến đấu một phen. doanh trưởng. Tại doanh trưởng tuyên bố hoàn tất mệnh lệnh, đại đội trưởng lập tức nói: Hiện tại chúng ta lên đường đi, hiện tại các chiến sĩ đã sớm chờ không nổi, cái kia một đám tấn mãnh long ta đã sớm không cần nhìn, hôm nay nhất định phải giết bọn chúng. Bất quá bệ hạ mệnh lệnh là các bộ đội muốn lấy cam đoan bộ đội an toàn. Doanh trưởng nói: Ta mang theo doanh trực thuộc bộ đội lưu thủ nơi đóng quân, đồng thời thứ tư đại đội làm đội dự bị lưu lại đệ nhất đến thứ ba đại đội hướng ra phía ngoài tìm kiếm, gặp được những quái vật kia có thể khai hỏa tận khả năng nhiều săn giết những gia thú này. Đúng. Bố trí xong nhiệm vụ, nơi đóng quân đại môn mở ra, từng chiếc xe tăng cùng xe bọc thép rời đi nơi đóng quân. Một cái đại đội, phối thuộc 5 chiếc xe tăng cùng 10 chiếc xe bọc thép, còn có một chi vận chuyển tiểu đội, cùng tiểu đội võ giả, toàn bộ đại đội 220 người, làm doanh thuộc hạ độc lập đơn vị tác chiến, bản thân liền có quy mô nhỏ chiến đấu cường hãn hỏa lực. Làm cái này đại đội rời đi nơi đóng quân, tại rừng rậm bốn phía, nơi đóng quân ngoài có điều tra tấn bánh long, tin tức nhanh phát hiện tình huống này, rất nhanh, cái này một đầu tấn bánh long tiến vào trong rừng rậm báo tin. Chỉ là một lát, hơn 20 đầu tấn bánh long rời đi xảo huyễn, ở trong rừng rậm ghé qua, rất nhanh vây quanh cái này đại đội bốn phía. Tấn bánh long toàn bộ thân hình mượn nhờ rừng rậm âm u hoàn cảnh còn có cầu thả tạp lùm cây ẩn tàng khởi thân thể, chờ đợi cơ hội. Nhưng thanh hà lĩnh chiến sĩ cũng đều không phải người bình thường, bốn phía lùm cây rất nhỏ lắc lư gây nên theo quân tiểu đội võ giả chú ý tại các võ giả cảm giác bén nhạy bên trong, phát hiện đại đội ven đường có chút không đúng. Đại đội trưởng, những cái kia tấn mãnh long khả năng xuất hiện. Một võ giả đi tới một cỗ xe bọc thép bên trên, báo cáo: "A, đã tới gần sao?" Đại đội trưởng cũng không cảm thấy kỳ quái, phía trước vài ngày lần thứ nhất gặp được này một đám tấn mãnh long thời điểm, đại đội trưởng liền kiến thức đến này một đám tấn mãnh long lực lượng cùng thông minh. Bọn chúng để đơn độc tấn mãnh long làm muỗi nhừ hấp dẫn tiểu bộ đội đi bắt, sau đó đại lượng tấn mãnh long bao vây lại, kém một chút liền để cái này tiểu đội hủy diệt. Nếu như không phải tiểu đội phối thuộc xe tăng cùng xe bọc thép hộ giáp kiên cố, tấn mãnh long lợi chảo sẽ không ra phủ văn thép hợp kim tấm, lại thêm hỏa lực đạp kích, cái này tấn mãnh long thật đúng là có thể tiêu diệt một chút chiến sĩ. Nhưng một lần kia chiến đấu, cũng làm cho cái này một cái doanh cùng tấn mãnh long kết xuống ân oán sống chết rồi. Những ngày này, này một đám tấn mãnh long một mực tại nơi đóng quân bốn phía giám thị, chờ cơ hội. Lần này chính mình đại đội ra ngoài, tự nhiên là sẽ khiến này một đám tấn mãnh long chú ý lần này liền tiêu diệt này một đám tấn mãnh long, thần nghĩ đại đội trưởng cầm lấy thông tin mật rồi đối với thuộc hạ cái tiểu đội, trung đội nói các tiểu đội chú ý, chúng ta một bên có tấn mãnh long lần hiện, đệ nhất trung đội làm mũi nhử tăng tốc đi tới, đến tiếp sau bộ đội chậm lại tốc độ, đúng thứ hai, thứ ba trung đội tại kéo dài khoảng cách về sau, từ hai bên trái phải hai bên đi vòng qua vây quanh này một đám tấn mãnh long, ta mang những bộ đội khác làm chi viện, lần này tác chiến chúng ta phải tất yếu tiêu diệt này một đám tấn mãnh long, tranh thủ nhiều bắt mấy đầu sống, đúng đại đội trưởng mệnh lệnh được đưa ra. Lamui như đệ nhất trung đội cấp tốc rời đi đội ngũ, hướng về phía trước tăng tốc đi tới. Mà thứ hai, thứ ba trung đội cùng trực thuộc bộ đội âm thầm giảm xuống tốc độ. Làm võ giả cảm giác bốn phía tấn mạnh long bắt đầu rời đi. Thứ hai trung đội cùng thứ ba trung đội dựa theo kế hoạch từ hai bên trái phải hai bên rời đi, hình thành một cái kìm hình vòng dây. Lamui như trung đội tăng tốc đi tới, bởi vì thoát ly đại bộ đội rất nhanh, trung đội trưởng liền phát hiện ven đường trong bụi cây có một trận lắc lư, có thể mơ hồ nhìn thấy từng cái thân ảnh cấp tốc xuất hiện, sau đó lại biến mất tại tươi tốt trong bụi cây. Nhìn xem một màn này. Trung đội trưởng biết những này chính là những cái tia tấn bánh long đang cùng theo đội ngũ. Nghĩ đến đại đội trưởng cho chính mình ra lệnh, tận khả năng làm muỗi nhử hấp dẫn tấn bánh long chú ý tại một trận suy tư về sau nhìn xem cùng hậu phương đại bộ đội kéo dài khoảng cách. Trung đội trưởng để một cỗ xe bọc thép làm muỗi nhử lấy tốc độ nhanh hơn tiến về phía trước. Chương 410 bắt ra thú. Chương 410 bắt ra thú. Một cỗ xe tăng cùng một cỗ xe bọc thép tạo thành tiểu tổ tại cái này khu rừng rậm rạp bên trong ghé qua, bốn phía lần lượt từng thân ảnh không ngừng xuyên qua. Tại cái xe này tổ bên trong xe tăng trưởng tàu đối với bên người xe bọc thép tiểu đội trưởng dò hỏi hiện tại chúng ta đã cùng hậu phương kéo dài khoảng cách, bốn phía cũng đều là những cái kia tấn mãnh long, các ngươi chuẩn bị làm sao dừng lại? Những cái kia tấn mãnh long có trí tuệ, nếu như không thể trang giống một chút, chỉ sợ trở thành cái này tấn mãnh long ngồi nhử. Kia liền làm bộ vỗ tay thôi, để các chiến sĩ làm bộ cảnh giới, ám thì chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, gây nên những này tấn mãnh long tiến công, chúng ta liền thành công. Tốt, cứ làm như thế. Rất nhanh, một cái dẫn dụ phương án hoàn thành, cái xe này tổ hướng về phía trước tiến lên hơn trăm về sau, xe tăng cùng xe bọc thép nháy mắt như là trục trặc giảm tốc dừng lại. Tại cái này trong rừng rậm. Xe tổ lẻ loi trôi trọi liền như là trên đại dương bao la một khối đáng ầm, bốn phía đều là một mảnh không nhìn thấy bờ cảnh rừng rậm, còn có ẩn nấp trong bóng tối quái vật. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Dựa theo kế hoạch, xe bọc thép bên trên cấp tốc xuống tới một cái tiểu đội, làm bộ sửa chữa cố xe, kỳ thực nắm chặt súng trong tay, âm thầm cảnh giác. Nếu như chiến đấu bắt đầu, các ngươi làm tốt chiến đấu 10 phút đồng hồ đến chuẩn bị. Xe tăng trưởng tàu cùng tiểu đội trưởng thông tin bên trong, có đại đội trưởng bên kia truyền đến mệnh lệnh cùng căn dặn. Chúng ta sẽ ngay lập tức ra tốc tiến công, nhất thiết phải không thể để cho những này tấn mãnh long đào tàu Nhận được mệnh lệnh, hai người liếc mắt nhìn nhau. Âm thầm khống chế xe tăng cùng xe bọc thép bên trên xuống máy, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. "Giống, giống giống, giống." "Giống giống." Vào lúc này, bốn phía trong rừng rậm, một đám tấn mãnh long ẩn nút ở trong bụi cỏ, có chút cảnh giác nhìn xem trong rừng thú đạo bên trên xe tổ. Một đầu rõ ràng muốn so cái khác tấn mãnh long lớn mạnh một chút, tấn mãnh long thủ lĩnh gầm nhẹ một tiếng, cùng bốn phía đồng bạn trao đổi một chút ánh mắt tại cái kia xe chất hợp thành tán chiến sĩ trên thân quan sát một trận về sau, làm ra ứng đối. "Giống." Thấp giọng nháy mắt tấn mãnh long phân tán ra đến, đối với cái xe này tổ hình thành vòng đây. Nhìn xem hơn phân nửa binh sĩ đều tại xe duy tu chiếc, không có cảnh giới. Một đầu tấn mãnh long cấp tốc vươn ra, cái kia một đôi cường trang có thể đạp nát nham thạch đuổi hướng về một cái chiến sĩ đánh tới. Cái này tấn mãnh long động tác liền như là một cái tín hiệu, bốn phía hơn 10 đầu tấn mãnh long cùng một thời gian xung ra, thẳng đối với xe tổ chiến sĩ yếu hại chỗ tắc tới. Đánh. Nhưng lúc này tấn mãnh long còn ý là chính mình đã thủ, xe tổ các chiến sĩ cũng nhìn thấy đây là một cái cơ hội tốt, ngay lập tức trưởng tàu cùng tiểu đội trưởng nắm chặt súng máy có súng, có thể đánh nát nhang thạch đạn hướng về những này tấn mãnh long bắn phá đi qua. Tại người tu luyện không chế xuống dựa vào người tu luyện năng lực phản ứng, cùng lực hành động, súng ống vừa nhanh vừa chuẩn. tại tấn mãnh long xuất hiện về sau, hai khung xe tải pháo máy súng máy bắn phá đi qua, đại đường kính đạn đánh nát hai cái sông lên tấn mãnh long thi thể. những cái kia chiến sĩ dựa vào xe tăng cùng xe bọc thép bọc thép, không ngừng xạ kích, từng phát đạn đánh vào những này tấn mãnh long trong thân thể, cho dù đối với những này trường một người cao tấn mãnh long tạo thành không được chí mạng nguy hiểm, nhưng đạn đánh vào thân thể đau đớn, cùng vết thương chỉ hoãn tấn long tốc độ, mà lúc này mấy viên phụ văn liệu đạn bị ném ra ngoài, kịch liệt trong vụ nổ, hơn 10 đầu tấn mãnh long tử thương hơn phân nửa mà lúc này hai khung xe tải pháo máy lò qua vài đầu tấn mãnh long bị viên đạn xé rách thân thể trong nháy mắt những này tấn mãnh long tử thương thảm trọng hống hống hống giờ khắc này tấn mãnh long thủ lĩnh cũng biết chính mình mắc lửa, cấp tốc kịp phản ứng tấn mãnh long thủ lĩnh đối với bốn phía đồng bạn ra lệnh còn lại vài đầu tấn mãnh long quay người biến mất trong rừng rậm nhanh chúng ta đuổi theo nhìn xem tấn mãnh long động tác trưởng tàu cùng tiểu đội trưởng lớn tiếng nói truy tung những này tấn mãnh long tìm tới sao huyệt của bọn nó đồng thời hướng phía sau báo cáo vị trí của chúng ta đúng phía trước mấy đầu tấn mãnh long phi tốc hướng về phía trước đào tàu, mà xe tăng cùng xe bọc thép cũng đem tốc độ của mình ra tốc đến cực hạn, đang chạy vội xe bọc thép trước mặt, từng cây từng cây cây cối bị tại chỗ đục gãy. xe tăng cùng xe bọc thép liền như là hai cái máy ủi đất, những nơi đi qua, một con đường bị quét ngang đi ra. tại chiến đấu kết thúc cũng không lâu lắm, đến tiếp sau đại đội trưởng mang bộ đội đuổi theo, nhìn xem cái này một chỗ thi thể, đại đội trưởng nói: mệnh lệnh, thứ nhất, thứ hai trung đội đi lần theo cái kia một đám tấn mãnh long, thứ ba trung đội áp giải những này tấn mãnh long thi thể trở về nơi đóng quân. nói xong, đại đội trưởng cũng mang tiểu đội võ giả theo sau. Đúng, phía trước Tấn Bánh Long chạy trốn, hậu phương chiến xa đối sát, một chạy một đuổi tại bên trong vùng rừng rậm này tiến lên hơn 10 cây số về sau, phía trước trong rừng rậm xuất hiện một tòa hòn đá nhỏ núi, ở nơi đó có từng cái sơn động. Nơi này chính là Tấn Bánh Long xảo huyệt, ở trong này, lưu thủ xảo huyệt mấy chục con Tấn Bánh Long thủ vệ xảo huyệt. Tại quái vật này trong rừng rậm, Tấn Bánh Long đơn độc hành động cũng vô cùng nguy hiểm. Tại lâu dài trong hoạt động, Tấn Bánh Long không thể không tạo thành trên trăm con đại đội ngũ, tài năng tại bên trong vùng rừng rậm này có năng lực tự vệ nhất định. Nhưng là dạng này năng lực tự vệ, lúc này đang đổi đến xe tổ trước mặt, có chút suy yếu, sắt thép vào đúng lúc này, muốn so huyết nhục cường đại quá nhiều. Làm sông ra dừng rậm, nhìn về phía trước đá núi, xe tổ nhìn thấy cái kia một đám tại đá núi bên trên tấn mãnh long, hơn nữa còn có từng cái hang động, tưởng tượng cũng biết trong này là cái gì. Lần này, xe tổ ngược lại là dừng lại bước chân, cấp tốc đối với đến tiếp sau đổi theo bộ đội hồi báo. Trong báo cáo đội trưởng, báo cáo đại đội trưởng, chúng ta phát hiện tấn mãnh long xả huyện, phát hiện tấn mãnh long số lượng tại 50 đầu trở lên, hiện tại ta bộ ngay tại giám thị. Đại đội thu được chúng ta ngay tại chạy đến. Hiện tại các ngươi xe tổ không tất yếu đi kích thích những này tấn mãnh long, đợi đến đại bộ đội đuổi tới đang nói. Đúng. Oanh minh chiến xa tại bên trong vùng rừng rậm này ghé qua, chiến xa tiếng oanh minh kinh động cái này liên lặng rừng rậm, đại lượng quái vật bị kinh động, còn có càng nhiều giã thú cũng chạy tứ tán, rời đi lang đổ đảng quân đoàn cái này tràn ngập huyết sát khí tức bộ đội. Tại cái xe này tổ đến hơn 10 phút về sau, đến tiếp sau hai trung đội đuổi theo, nhưng làm đến cái này tấn mãnh long xảo huyệt về sau, hai cái đội xe cũng không có tiếp tục tiến công, ngược lại là hướng về bốn phía khuất tán, hình thành một vòng vây. Mà tại đại đội trưởng đuổi tới về sau, nhìn xem cái này một tòa hơn trăm mét cao hòn đá nhỏ núi đại đội trưởng triệu tập hai trung đội trưởng mở miệng nói hiện tại tình huống nơi này ta đã hồi báo cho doanh bộ hiện tại doanh bộ cái khác hai cái đại đội cùng doanh trưởng ngay tại chạy đến nhiệm vụ của chúng ta chính là vây quanh cái này tấn mãnh long xào huyệt phòng ngừa tấn mãnh long rời đi đúng làm từng chiếc xe bọc thép cùng xe tăng bao vây này một đám tấn mãnh long bị vừa rồi súng máy doanh kích tấn mãnh long thủ lĩnh cũng làm cho tộc nhân của mình đình chỉ tiến công tại vây quanh chính mình địch nhân không có thời điểm tiến công từng đầu tấn mãnh long uy hiếp dĩ đảo nhưng không có tiến hành bước kế tiếp hành động mà đến tiếp sau ước chừng là nửa giờ hai cái đại đội cùng doanh trưởng trực thuộc cảnh vệ bộ đội đến mấy trăm người mang trên trăm chiếc chiến xa đem cái này tấn bánh long xào huyệt chắn gác ao doanh trưởng không giết những này tấn mãnh long sao chúng ta bây giờ lực lượng rất dễ dàng là có thể giải quyết những này không có ẩn tàng tấn mánh long tại doanh trưởng bên người coi là đại đội trưởng mở miệng do hỏi không tình huống nơi này toàn bộ đã biết hiện tại đoàn trưởng được đến thượng cấp mệnh lệnh muốn chúng ta tạm thời giữ vững nơi này không thể tiến công đến tiếp sau sẽ có quân đoàn tổng bộ phái ra chỉ đạo đội ngũ chạy đến tình huống nơi này từ cái kia một chi chỉ đạo bộ đội phụ trách tại doanh trưởng giải thích về sau tất cả các đại đội trưởng đều không thông thạo động chỉ huy riêng phần mình bộ đội làm tốt thủ vệ nhiệm vụ tại này một đám tấn mãn long không tiến công dưới tình huống không đi treo chọc những này tấn mãn long cho dù là những này tấn mãn long tới gần cũng là trước lấy uy hiếp làm chủ chỉ có tấn mánh long tập kích mới có thể bắn giết những này tấn mãn long lúc này tại toàn bộ trong rừng rậm hành động chính là toàn bộ lang đồ đảng quân đoàn ba cái bộ binh sư trừ bỏ bên này tấn mãn long tại rừng rậm một bên hai đầu giáp rồng bị đánh ngã xuống đất lần này những này giáp rồng đối thủ là hai cái tu luyện võ đạo võ giả hai cái này võ giả là lấy tu luyện công phu Gen luyện khí lực làm chủ công phu, tự thân không chỉ có là lực phòng lưỡng cường đại, mà lại lực lượng cường đại. Một trường xuống dưới có thể vỡ biển nứt đá, mà dạng này võ giả đúng lúc là dùng để đối phó những này giáp rồng. Hai võ giả chống được giáp rồng trọng trang, một quyền một trường mang theo lực lượng khổng lồ đánh cái này, hai đầu giáp long đầu tráng nao trứng. Tại đánh bại hai đầu giáp long chi về sau, cùng lên đến bộ đội rất nhanh cầm to bằng cánh tay xích sắt đem những này giáp rồng trói lại. Mà rất nhanh hậu cần bộ đội mang to lớn lồng sắt cảm thấy, hai võ giả kéo lấy cái này hai đầu giáp rồng kéo vào lồng sắt bên trong, sau đó cho những này giáp rồng một quyền, đánh ngất xỉu những này giáp rồng. Hoàn thành bắt. Tốt, tiếp xuống liền giao cho các ngươi. Đem hai cái giáp rồng đánh cho không dám phản kháng, hai võ giả áp tải cái này, hai đầu giáp rồng theo xe chuyển vận chức trở về tổng bộ. Tại một bên khác, hai đầu một người lớn nhỏ huyện Châu chấu bị tóm hơn 10 đầu, cũng đều bị nhốt vào lồng sắt bên trong hướng về thứ Nguyên Chi môn vận chuyển. Mà tại một bên khác, hai lớn một nhỏ ba đầu to lớn Châu nước bị tóm, trên thân quấn quanh lấy xích sắt bị áp giải đến hậu phương. Dừng dầm một chỗ khác, một cái cự đại trên xe tải, từng đầu nửa người lớn nhỏ con kiến thi thể chính là đại lượng ném vào trên xe, đại lượng trở về. Tại thứ Nguyên Chi môn chỗ, Theo nhân viên kỹ thuật khai phát, đại lượng cây cối bị chặt cây, vây quanh thứ nguyên chi môn bốn phía mấy cây số địa khu đã trở thành một mảnh đất trống. Nơi này cây cối đều bị chặt cây hoàn tất, đưa vào trong vương quốc tiến hành xử lý. Mà lúc này tại cái này một mảng lớn trên đất trống, đến từ Lang Đồ Đảng quân đoàn bắt được các loại giã thú cùng quái vật đều ở nơi này. Từng chiếc xe tải lớn vận chuyển tại lồng giam bên trong các loại quái vật giã thú. Lúc này địch phong cũng có hứng thú nhìn xem này một đám kỳ lạ giã thú ở bên người địch phong là một đám người mặc màu xanh biết trường bảo, tay cầm nhánh cây hình dáng pháp trưởng pháp sư. Lúc này những pháp sư này chính như là nhìn xem tài bảo nhìn xem này, một đám quái vật đứng ở bên người của Địch Phong, là một vị người mặc trường bào nữ tính, theo ở bề ngoài nhìn lại, cái này nữ tính chỉ có cái này hơn 20 tuổi, một đầu màu xanh biết tóc dài theo gió mà động. Tinh xảo giống như là ngọc thạch trên mặt, một đôi mắt to có đồng dạng là màu xanh biết con người, lại thêm sống mũi cao cùng đôi môi đỏ thắm, cả người liền như là một cái tác phẩm nghệ thuật. Mặc dù cái này nữ tính thân thể bao phủ tại trường bào xuống, để người không nhìn thấy cái gì, nhưng vẹn vẹn là cái kia tinh xảo tướng mạo cũng là người ta nhịn không được miên man bất định. Nhưng Địch Phong đứng tại vị này, nữ tính bên người, không có bất luận cái gì cảm xúc, nhìn bên cạnh cái này nữ tính pháp sư, do hỏi. hệ lễ nạp đại pháp sư, đối với những sinh vật này, phương pháp của ngươi thế nào? hệ lễ nạp pháp sư đã từng là pháp sư nghị hội tự nhiên học phái hoàng kim cấp đại pháp sư, bây giờ tại pháp sư nghị hội thần phục với thanh hà vương quốc về sau, tự nhiên học phái bởi vì chỉnh thể gia nhập thanh hà vương quốc, không có bất kỳ chiến đấu nào, thực lực bản thân bảo tồn hoàn hảo, tại thanh hà thành pháp sư trong đại học thành lập một cái khổng lồ tự nhiên học viện, còn lần trước chiêu sinh bên trong, chiêu mộ đến hơn ngàn danh học đồ chuẩn bị thành lập độc lập tự nhiên đại học. Mà bởi vì tự nhiên học phái các pháp sư đều cùng một nguyên tố, cùng sinh vật, tự nhiên pháp thuật có quan hệ. khi nhìn đến thổ nguyên tố pháp sư tại thanh hà vương quốc vận dụng về sau, tự nhiên học phái các pháp sư có chính mình suy nghĩ. hệ lệ na đại pháp sư dẫn đầu bắt đầu ngược lại nghiên cứu cùng dân sinh liên quan pháp thuật vận dụng, để tự nhiên học phái cũng như thổ nguyên tố pháp sư như thế, có thể cùng thanh hà lĩnh hòa làm một thể. tại hệ lệ na đại pháp sư tự mình dưới sự dẫn đầu, tự nhiên học phái các pháp sư cùng hải dương học phái pháp sư cái thứ nhất buông xuống thân là pháp sư cao nạo, bắt đầu nhìn về phía tầng dưới chốt nhân dân sinh hoạt mà tự nhiên học phái các pháp sư bản thân am hiểu tại thúc đẩy sinh trưởng thực vật thuần dưỡng động vật rất nhanh thanh hà vương quốc nông học viện liền cùng tự nhiên học phái liên hợp chuẩn bị nghiên cứu cao sản cây nông nghiệp nghiên cứu như thế nào cải tạo hoàn cảnh để các loại chân quý thảo dược có thể đại quy mô sản xuất tại tỷ như nói bồi dưỡng chất lượng tốt xúc vật như thế nào tại đại quy mô nuôi dưỡng sản xuất trong hoạt động giảm xuống xúc vật bệnh truyền nhiễm phát sinh đủ loại hành vi để thanh hà vương quốc các cấp độ người đều bắt đầu tiếp nhận những này tự nhiên học phái pháp sư Mà chính là hệ lẹ nạ đại pháp sư biểu hiện, tại lần này mê vụ thăm dò phát hiện nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ sinh vật về sau, địch phong nghĩ đến hệ lẹ nạ đại pháp sư đại biểu tự nhiên học phái pháp sư. Nhìn xem trước mắt cái này trưởng thành có cao 5 mét to lớn châu nước, hệ lẹ nạ đại pháp sư thông qua chính mình thú ngữ pháp thuật, cùng cái này một đầu châu nước câu thông, hiểu rõ đến một chút tin tức. Lãnh chúa đại nhân, đứng ở bên người của địch phong, hệ lẹ nạ đại pháp sư sắc mặt bình tĩnh đáp trả địch phong vấn đề chúng ta tự nhiên pháp sư nhóm có thể cùng những sinh vật này tiến hành câu thông, bất quá không bao gồm những côn trùng kia. Những côn trùng kia cho dù là lớn như thế thân thể, nhưng đại não vẫn là vô cùng nhỏ, không có trí tuệ. Ngược lại là những sinh vật này, hình thể biến lớn, có được trí không nhất định. Tại chúng ta tự nhiên pháp sư thú ngữ pháp thuật xuống, có thể tiến hành câu thông. Tỷ như nói loại này to lớn châu nước, bất quá lãnh địa tựa hồ cũng không cần những này châu nước lao động, những vụ văn kia máy móc muốn so những này châu nước càng thuận tiện. Đích xác không cần những này châu nước. Địch phong mở miệng nói, nhưng cái này dù sao cũng là một cái kỳ lạ sinh vật hàng mẫu, hiện tại không dùng nhưng nói không chừng tại tương lai thanh hà vương quốc phát triển tới khi nào liền chỗ hữu dụng lần này mục tiêu của ta chính là thu thập cái này mê vụ cánh đồng nội bộ các loại sinh vật dự tính là trước nuôi làm cơ thể sống sinh vật hàng mẫu mà lại hệ lại nạ đại pháp sư hiện tại bộ đội của ta bao vây một cái tấn bánh long xảo huyễn ta cần ngươi đi thuần phục một nhóm kia tấn bánh long được rồi quốc vương bệ hạ ta hiện tại liền dẫn người tới đối với địch phong lời nói hệ lại nạ nhẹ gật đầu không có cự tuyệt tại để đi theo chính mình đến nói pháp sư nhóm thật tốt hành động về sau chính mình mang mấy cái học đồ theo vận chuyển đội xe tiến về tấn bánh long xảo huyễn Chương 411, Tấn Bánh Long Tự Nhiên Bảo Hộ Khu. Chương 411, Tấn Bánh Long Tự Nhiên Bảo Hộ Khu. Không biết mê vụ cánh đồng, Tấn Bánh Long xào huyệt bùa phía. Một chi khủng lộ vận chuyển đội xe dọc theo trong rừng rậm đường nhỏ đến nơi này. Tại phía trước nhất một cố bọc thép xe chuyển vận bên trên, người mặc trường bảo vệ lại nạ pháp sư xuống xe nhìn về phía trước đó vương trồng thẳng đá. Lúc này, khoảng cách vây quanh đã qua nửa ngày thời gian, bởi vì lúc trước khai thác lang đồ đảng bộ đội mở ra con đường, đội vận chuyển tiến lên tương đối cấp tốc. Đó chính là Tấn Bánh Long, xem ra đích thật là rất không tệ động vật đâu. Hệ Lẽ Nạ Đại Pháp Sư nhìn qua phía trước Tấn Mảnh Long quần, nghe Tấn Mảnh Long cái kia từng đợt giống lên một tiếng, liền như là người nhà, có thể nghe hiểu Tấn Mảnh Long nhóm lời nói. Gặp qua Hệ Lẽ Nạ Đại Pháp Sư, ở bên người Hệ Lẽ Nạ, một người mặc quân phục người trung niên cấp tốc đi tới, tự giới thiệu mình. Ta là Lang Đồ Đằng Quân Đoàn, đệ nhất sư đoàn thứ nhất đoàn trưởng. Hiện tại tổng bộ để chúng ta nghe theo ngài an bài, xin hỏi hiện tại ngài có dặn dò gì? Để mọi người trông coi bốn phía liền có thể. Hệ mặt mỉm cười đạo. Cái kia một đám Tấn Mánh Long giao cho ta giải quyết, ngươi liền ở chỗ này chờ liền có thể. Nói, Helena đại pháp sư trực tiếp hướng về tấn bánh long xảo huyết đi đến, vừa đi, tại hệ Helena đại pháp sư trên thân, một tầng hào quang màu xanh nhạt đi lên. Tự nhiên khí tức, thân là tự nhiên học phái đại pháp sư, nghiên cứu tự nhiên loại hình pháp thuật mấy chục năm, hệ Helena có thể nói cũng là một cái có cường hãn sức chiến đấu, nắm giữ lấy vô số pháp thuật pháp sư. Mà bây giờ, đối với thuần phục một chút dã thú hung mãnh, hệ Helena có biện pháp của mình, đem trên người mình khí tức chuyển hóa thành cùng tự nhiên, để những cái kia động vật lại nhìn thấy hệ Helena liền phảng phất là thoải mái nhất hoàn cảnh, có thể trầm tĩnh lại. Thú nữ pháp thuật, tự nhiên hòa hợp khí tức bình phục, gia tính suy yếu, từng cái có lợi cho thuần thú pháp thuật bị hệ lệ nạ thi triển ra. Lúc này, nguyên bản bị bốn phía bao quanh lang đồ đẳng chiến sĩ uy hiếp trở nên hồi hộp tấn mãnh long quần an tĩnh lại. Cầm đầu tấn mãnh long thủ lĩnh đi lên phía trước, một đôi thú đồng nhìn chằm chằm hệ lệ nạ, nhìn xem cái này phảng phất là nhìn thấy ra viên nhân loại bình thường. Thự nhiên chỉ rũ thuật. Lúc này, tấn mãnh long trên người có trước đó lúc chiến đấu bị đánh trúng thương thế, tại miệng vết thương kia còn có máu tươi chảy ra. Hệ lệ nạ tay nắm lấy chính mình kỳ vật phát trượng, một đoàn hào quang màu xanh lục cắm vào tấn mãnh long thủ lĩnh thân thể. Sau một khắc, mắt trần có thể thấy tốc độ. Từng quả đánh vào tấn mãnh long thủ lĩnh trong thân thể tự nhiên bị gãy ra, từng cái vết đạn bị sinh trưởng huyết đục ngăn chặn, rất nhanh, một tầng tươi mới làn ra đem toàn bộ vết thương ngăn chặn. Cảm thụ được hệ lẹn nạ trên thân truyền đến cảm giác thân thiết, còn có trên thân thương thế hồi phục, tấn mãnh long thủ lĩnh buông xuống đề phòng, nhìn xem hệ lẹn nạ tiếp tục đến gần, cũng không có cái gì uy hiếp động tác. Ta là đến đàm phán, chúng ta không phải là địch nhân. Theo tấn mãnh long còn biểu hiện, hệ lẹn nạ cấp tốc đánh giá ra này một đám tấn mãnh long trí tuệ, đồng thời làm ra nên như thế nào đàm phán dự định. Thông qua thú ngữ pháp thuật, hệ lẹn nạ cùng tấn mãnh long không ngại câu thông. Chúng ta đến từ tại một cái ổn định không gian ở nơi đó, chúng ta có thể cho tộc nhân của ngươi đầy đủ an toàn cùng đồ ăn, chỉ cần các ngươi cùng chiến sĩ của ta liên hợp, cái này một mảnh mê vụ cánh đồng, đồng dạng là có trong xương mù hỗn loạn, tại không có lãnh địa kỳ vật vững chắc dưới tình huống, đại lượng cánh đồng không ngừng biến mất, từng khối khác biệt cánh đồng một lần nữa nhập vào nơi này. Hễ Lệ Nạ nói rõ thanh Hà Vương quốc vị trí thế giới ổn định, đồng thời không có những cái kia cường han manh thú uy hiếp, còn có sung túc đồ ăn, lần này liền để tấn mãnh Long thủ lĩnh có chút động lòng, mà Lệ Nạ tự nhiên hòa hợp, để tấn mãnh Long thủ lĩnh quyết đoán càng thêm có khuynh hướng tới gần Lệ cuối cùng tại Lệ Nạ tự thân hòa hợp. Cùng an toàn hoàn cảnh hấp dẫn xuống, Tấn Mạnh Long thủ lĩnh đáp ứng e lệnh hạ yêu cầu. Dựa theo đàm phán, Hề e Lệ Na đại biểu Thanh Hà Vương quốc vì những này Tấn Mạnh Long cung cấp một mảnh phù hợp nơi ở, đồng thời cam đoan đồ ăn cung cấp, mà Tấn Mạnh Long có thể phối hợp Thanh Hà Vương quốc chiến sĩ tác chiến. Làm hết thể giải quyết, Hải Hề Na cầm lấy máy truyền tin trực tiếp đã thông Địch Phong thông tin, báo cáo tình huống nơi này, đối với này một đám Tấn Mạnh Long còn ăn bài, Địch Phong cũng không có chút do dự nào, căn cứ Tấn Mạnh Long thủ lĩnh yêu cầu, cần một mảnh rừng rậm làm gia viên, Đồ An Vương diện Thanh Hà lĩnh trại chăn nuôi có thể cung cấp đầy đủ đồ ăn. Mà địch phong đối với những này tấn mãnh long an bài, cũng là xây dựng một chi kỵ binh bộ đội, phổ thông kỵ binh đối với cơ giới hóa quân đoàn đã không phải là đối thủ. Nhưng nếu như cái này, một chi kỵ binh có thể huấn luyện được quân đoàn vật khí, có thể ngưng tụ tự thân quân đoàn thiên phú, như vậy một chi kỵ binh bộ đội hoàn toàn có thể làm được cùng một chi bộ đội thiết giáp đối binh. Hơn nữa còn có thể lấy tự thân cơ động năng lực ưu thế, đánh bại một chi giống nhau quy mô bộ đội thiết giáp đối với dạng này một chi tấn mãnh long quân. Địch phong suy tư thanh hà lĩnh nội bộ hoàn cảnh. Lựa chọn Đông Hải đạo bên trên nham quận một mảnh vùng núi đem cái kia một mảnh vùng núi thanh lý ra một mảnh 100 cây số vương thổ địa làm tấn mảnh Long quần quê hương. Đồng thời lấy bốn phía lân cận trại chăn nuôi mỗi một ngày tung ra các loại xúc vật, cam đoan tấn mảnh Long đồ an cung cấp. Mà tấn mảnh Long quần từ tự nhiên học phái pháp sư chiếu cố và câu thông, mỗi một năm cung cấp một chút trưởng thành tộc nhân làm tọa kỵ từ thanh hà lĩnh xây dựng kỵ binh bộ đội điều kiện như vậy thỏa đạm, từ hệ lẫy nạ tự mình chấn an đi theo. Để này một đám tấn mảnh Long đi theo tiến vào xe chuyển vận chiếc, sau đó thông qua thứ nguyên chi môn đưa đến đặt trước địa điểm. Cái này một mảnh địa khu làm địch phong thông chi Đông Hải đạo bên trên nham quật tới gần vào sông lớn một mảnh vùng núi, cái này một mảnh địa khu, một bên là sông lớn, một bên là không người vùng núi. Dựa theo địch phong mệnh lệnh, Đông Hải đạo tổng chính vụ quan gia cắt lượng cấp tốc làm ra an bài. Một chi kiến trúc đội bị khẩn cấp rút đi đi ra, tiến về cái kia một mảnh vùng núi. Dựa theo quy hoạch, vây quanh vạch ra đến địa khu, trước từ công trình các pháp sư làm ra cải tạo, tại quy hoạch địa chu vây dâng lên lớp kín cao 10 mét tường đá, đồng thời thường cách một đoạn gia tăng một cái tháp lâu. Ai mỗi một cái đỉnh núi đỉnh chót ra tăng một cái cao lớn tháp canh, có thể quan sát toàn bộ quy hoạch. Đồng thời tại quy hoạch một bên. Gia tăng hai đại môn, đồng thời đem đường núi sửa chữa. Tại gián tường vây một vùng bình địa chỗ xây dựng một cái có thể cư trú hơn trăm người nơi đóng quân cùng một mảnh bãi đô xe. Cái nơi đóng quân này tương lai làm tấn mánh long sở nghiên cứu, dùng cho đối với tấn mánh long quần nghiên cứu. Tại đem cái này một mảnh địa khu quay lại, chỉ có dựa vào gần dòng sông cái kia một mảnh địa khu dựa vào dòng sông làm thiên nhiên cách ly tuyến. Nội bộ tại thông qua thủy nguyên tố Pháp Sư dẫn xuất một chút sân tuyển, hình thành sung túc nguồn nước Tại Tấn Maĩ Long xào huyệt ở giữa, vì về sau thuận tiện, còn gia tăng một ít đỉnh núi đỉnh chóp lâm thời tháp canh nơi đóng quân, cùng một chút từ pháp thuật gia cố đường núi đồng thời thừa dịp vận chuyển Tấn Maĩ Long đội xe còn chưa có tới lúc, ra cắt lượng lại theo Đông Hải đạo bên trong một chút chạy chăn nuôi điều ra đến mấy vạn tọ rừng, còn có mấy trăm đầu lợn rừng, cùng một chút dây bò. Thông qua xe chuyển vận chức đem những xúc vật này đều tung ra đến cái này một mảnh quy hoạch, cuối cùng, từ địch phong tự mình mệnh danh là Tấn Maĩ Long tự nhiên bảo hộ khu. Trải qua khẩn cấp xây dựng hoàn tất về sau đo lường tính toán toàn bộ bảo hộ đem mạng lớn không người đỉnh núi đều quay lại, diện tích vượt qua địch phong quy hoạch, đặt tới 300 cây số vương đồng thời từ công trình pháp sư căn cứ tiền tuyến miêu tả, đặc biệt tại đỉnh núi nội bộ khai quật đi ra một chút sân động, có thể làm tấn mãnh long quần xào huyệt. Dạng này một cái công trình, đều tại tấn mãnh long quần bị vận chuyển đến nơi đây trong vòng một ngày khẩn cấp hoàn thành. Làm đội xe dọc theo khẩn cấp xây dựng thêm đi ra đứng tại biên giới một cái trên đỉnh núi, Thế lại Na đại pháp sư đi đến trên tháp canh phương nhìn xem bị tường đá quay chúng quanh bảo hộ khu, ánh mắt vẫn nhìn hoàn cảnh bốn phía, cũng cảm giác được mọi phần hài lòng một mảnh tươi tốt núi rừng, còn có thể nhìn thấy một chút sơn động, còn có trong núi rừng hành động các loại động vật. đây đối với tấn bánh long còn đến nói, đích thật là một cái phi thường thích hợp hoàn cảnh. tương lai chính mình học phái các pháp sư cũng có thể ở trong này học tập, nghiên cứu, cùng bồi dưỡng tấn bánh long ma sủng. tốt, đội xe ngay ở chỗ này dừng lại đi. hệ lẻ nạ đại pháp sư đi xuống tháp canh. đối với đội xe đội trưởng nói. được rồi, hệ lẽ nạ đại pháp sư. từng chiếc xe tải dừng lại, cái kia giam giữ tấn bánh long, che kín vài đèn phòng ngựa tấn bánh long kích động lồng sắt mở ra. cái thứ nhất xuống tới chính là tấn bánh long thủ lĩnh. Từ hệ Lệ Na đại pháp sư hướng tấn Bánh Long thủ lĩnh cho thấy cái này một mảnh bảo hộ khu hoàn cảnh, tấn Bánh Long thủ lĩnh nhìn xem sau đại môn núi rừng, nó có thể người được một trận sinh vật khí tức, nhưng không có nguy hiểm manh thu mùi, hoàn cảnh như vậy còn là ổn định, cái này khiến tấn Bánh Long thủ lĩnh nhìn thấy hệ Lệ nạ đại pháp sư thành ý tấn Bánh Long thủ lĩnh đối với hệ Lệ nã đại pháp sư gầm nhẹ vài tiếng, biểu thị chính mình về tuân theo khế ước, tại thu xếp tốt tộc nhân về sau, sẽ phân ra trưởng thành tộc nhân cùng thanh Hà Vương quốc chiến sĩ tạo thành kỵ binh bộ đội. Tiếp xuống, một cỗ xe tải chạy đến cửa chính, lồng sắt mở ra, một đầu tấn mánh Long tại tấn mánh Long thủ lĩnh dưới sự dẫn đầu đi ra. Sau đó xe tải rời đi, thay đổi chiếc tiếp theo. Dạng này lặp đi lặp lại, rất nhanh gần trăm đầu to to nhỏ nhỏ tấn mảnh long đều bị mang xuống đến, còn có hơn 30 mai tấn mảnh long trứng cũng bị sắp đặt tại mẹ mại rơm rạ trong giường. từ hệ lệ nạ dẫn đội, mang mấy cái pháp sư đem tấn mảnh long trứng đưa đến tấn mảnh long trong xào huyệt. Căn cứ đội công trình miêu tả, tại cái này bảo hộ khu bên trong, đã dựa theo yêu cầu xây dựng mấy chục cái cao 3m 230m sâu, có tốt đẹp lấy ánh sáng hang động. Những này hang động chính là toàn bộ tấn mảnh long quần sào huyệt, chờ lấy tấn mảnh long thủ lĩnh mang tộc nhân lựa chọn phù hợp hang động làm lần thứ nhất an gia sào huyệt. Tại dãy Lệ Na Đại pháp sư mang hơn 10 cái học đồ mang Tấn Bành Long chứng hộ Tống Tấn Bành Long quần tiến vào bảo hộ khu, bảo hộ khu đại môn đóng lại, toàn bộ bảo hộ khu phía từ Đông Hải Đạo Điểu đến một cái vệ sở phụ trách trông coi. Tại bảo vệ khu một bên trên núi mở rộng bậc thang trồng trọt, hoặc là trồng trọt cây ăn quả, dùng để bán cùng tất rượu, làm vệ sở sản xuất vật tư, cam đoan vệ sở có thể ở trong này dàn xếp lại. Mà tiến vào bảo hộ trong khu, dọc theo đường núi đi qua hai cái đỉnh núi, đi tới trên một đỉnh núi, ở trong này có từng cái phương hướng hơn 10 cái hoạt động. Tấn Bành Long thủ lĩnh nhìn xem đỉnh núi này, ngay lập tức liền nhìn chúng hoàn cảnh nơi này, gầm nhẹ một tiếng từng đầu tấn bánh long lập tức tiến lên, nhìn xem từng cái hang động, dựa theo địa vị cùng gia đình phân chia lãnh địa. Sau đó, những cái tiêu tự nhiên pháp sư cầm trong tay tấn mãnh long chứng tính cả dơ dạ đều đặt ở hang động chỗ sâu nhất, thu xếp tốt tấn bánh long quần. hệ lẻ nà mang đám học đồ rời đi bảo hộ khu, lưu lại năm cái học đồ đóng quân ở trong nơi đóng quân nhìn xem này một đám tấn mãnh long hệ lẻ nạ rời khỏi nơi này đối với hệ lẻ nà một vị này đại pháp sư đến nói, cái này tấn mãnh long bảo hộ khu thành lập bất quá là một khúc nhạc đệm, hắn lớn nhất nhiệm vụ còn là đối với thanh hà vương quốc lần này mê vụ tham dò bên trong bắt được các loại động vật quái thú tiến hành nghiên cứu đăng ký trấn an. Sau đó lại đến tiếp sau đem những động vật này đưa đến đặt trước sinh vật bên trong vườn ăn trí. Đến lúc đó cái này sinh vật vườn liền từ tự nhiên học phái phối hợp thanh hà lĩnh sinh vật viện nghiên cứu tiến hành nghiên cứu đối với công việc này. Hệ lẫy nạ đại pháp sư không có bất luận cái gì ý kiến, có thể nhìn thấy khác biệt thế giới phong cảnh, kiến thức đến càng nhiều chính mình tại pháp sư nghị hội thời đại không có khả năng nhìn thấy sinh vật, mà lại một cái khổng lồ quốc gia mang đến toàn lực ủng hộ để hễ lẫy nã có thể tùy tâm sở dụng nghiên cứu ở bên trong thanh hà vương quốc theo công nghiệp sản xuất khoa học tiến bộ túc vật tư để hễ lẫy nã cũng rung động tại thanh hà vương quốc giàu có cùng thịnh. Tại dạng này quốc gia có thể tự do tự tại nghiên cứu, sinh hoạt, đối với Hế Lẹ Nạ đến nói còn có cái gì không thỏa mãn đây này. Vì vậy đối với Thanh Hà Vương quốc cho chính mình nhiệm vụ, Helena đều tuân thủ, tận khả năng hoàn thành, cùng Thanh Hà Vương quốc ở chung 10 phần hòa hợp. Tại Tấn Bánh Long tự nhiên bảo hộ khu kiến thiết lúc, tại Thanh Hà thành Đông Bộ Bình Nguyên địa khu, cùng Thanh Hà thành cách xa nhau hai cái huyện một cái bình nguyên huyện trong thành ở trong này, từ trường tú xác định sinh vật vườn ngay tại gấp rút kiến thiết, đến từ xa Bắc khu cùng Nam thành khu hai cái công nghiệp căn cứ các loại vật tư toàn lực cung cấp. Tại từ tổng sở chính vụ khẩn cấp điều động hai cái đội công trình phụ trách vườn khu quy hoạch, đầu tiên đem toàn bộ vườn khu dựa theo một tòa pháo đài xây dựng nặng nghề cao lớn tường thành, cam đoan tương lai nuôi dưỡng sinh vật sẽ không thoát đi đồng thời đối với nội bộ phân ra từng mảnh từng mảnh vườn khu, dựa theo các loại sinh vật hình thể trước phân ra từng mảnh từng mảnh chống không với khu, gia tăng một chút từ phụ văn cường hóa thép hợp kim hàng rào, còn có có thể che gió che mưa cỡ. Luyến phòng ốc đến nối đến tiếp sau những sinh vật này vườn trong khu bộ bổ sung. liền từ tự nhiên học phái pháp sư cùng sinh vật các nghiên cứu viên sắp xếp của mình. Cao lớn tường thành, theo công trình pháp sư đem đại lượng thổ nhưỡng gia cố, ngoại bộ một tầng xi si măng cùng tường gạch cam đoan xính cường độ dày đồng thời bởi vì nơi này bất quá là một cái sinh vật vườn mỗi một cái phương hướng thiết lập hai cái cửa thành một cái cửa thành là cỡ lớn xe hàng tiến vào địa khu một cái cửa thành là mở ra hình rộng mấy chục thước từ to lớn phủ văn thép to lớn kéo đẩy cửa sắt tạo thành mà tại tường thành xây dựng lúc nội bộ từng cái vườn khu xây dựng mà lúc này đến từ thứ nguyên chi môn bên kia sinh vật theo lồng giam vận chuyển đến từng chiếc nặng trở xe tải mang từng cái to lớn lồng giam đến nơi này tại từng cái kiến thiết tốt chống trải vườn trong khu xe tải lồng giam mở ra châu nước gia đình ba đầu giáp rồng tam giác long Ba con một người lớn nhỏ châu chấu trùng, 5 mét nện, còn có một cái hơn 10 đầu tấn bánh long tạo thành tiểu tộc quần, hổ răng kiếm các loại sinh vật đều được đưa đến nơi này tiến hành ăn trí. Từng cái vườn khu có đường nhỏ, cùng cao lớn lan can sắt ngăn cản, can đoan những sinh vật này an toàn. Mà trải qua bất kích động đến vận chuyển lúc mỏi mệt, những sinh vật này tại đi tới vườn trong khu, phần lớn là tiến vào cái kia xây dựng tốt trong phòng ốc nghỉ ngơi. Mà một chút sinh vật đói bị đóng giữ ở trong này tự nhiên pháp sư nhóm nhìn thấy, khẩn cấp điều đến các loại thịt cùng các loại thực vật đối mặt với sung tốc đồ ăn, những sinh vật này cũng không có khách khí, từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn ăn uống no đủ, rất nhanh từng cái vườn khu quái vật dán xếp lại. dạng này kỳ lạ sinh vật xuất hiện cũng làm cho kiến trúc đội các công nhân cảm giác được kinh dị, một bên công tác cũng tò mò tại bên ngoài lan can nhìn xem những manh thú này chỉ trò. chương 412 kim cương chương 412 kim cương phu quân hiện tại chúng ta đã bắt vượt qua 50 trùng sinh vật, số lượng vượt qua 3.000 đầu, còn thu hoạch đại lượng quái vật thi thể, hiện tại các bộ đội đã đẩy về phía trước đi vào 200 cây số bên ngoài địa khu, có một bộ phận chiến sĩ chạy tới rừng dậm cuối cùng. Thứ nguyên chi môn tổng bộ, Hồ Tam Nương đang cùng Địch Phong giới thiệu những ngày này chiến đấu. Theo các loại quái vật tăng nhiều, còn có phạm vi mở rộng, nguyên bản lang đồ đảng quân đoàn lại thêm Kỵ Linh Trọng Giáp Kỵ binh quân đoàn đã không đầy đủ địch phong lại đem đóng quân ở ngoài Thanh Hà thành thủ hộ giả quân đoàn điều đến, ba cái quân đoàn phụ trách bắt cùng an toàn, mới cam đoan hiện tại hình thức một mảnh tốt đẹp đồng thời không có bất luận cái gì bỏ sót. Đi ra rừng rậm sao? Như vậy phát hiện cái gì mới sinh vật không có? Địch Phong dò hỏi. Đích thật là phát hiện một chút hình thể khổng lồ khủng long, còn có một chút to lớn cua, cùng viễn cổ loài cá, hiện tại tiền tuyến quân đoàn ngay tại bắc Nói, Địch Phong lại là đối với những sinh vật này chi tiết cùng Hỗ Tam Nương trò chuyện. Báo cáo. Tại Địch Phong cùng Hỗ Tam Nương nói chuyện trời đất, bỗng nhiên một cái lính truyền tin lớn tiếng nói. Nhìn xem cái này lính truyền tin khẩn cấp như vậy, Địch Phong khẽ nhíu mày, nhìn xem cái này một tên lính truyền tin dò hỏi. Xảy ra chuyện gì? Bệ hạ, tiền tuyến Lang Đồ đằng quân đoàn bên kia truyền đến tin tức, bộ đội tiền tuyến phát hiện một đầu hình thể cao tới 20m trở lên to lớn tinh tinh, hiện tại cái kia một đầu tinh tinh phát cuồng đã phá hủy một cái cơ giới hóa doanh. 20m to lớn tinh tinh. Địch Phong nghe tin tức, cũng không có quá mức hồi hộp, nhìn xem Hỗ Tam Nương, dò hỏi. Bất quá là một đầu hình thể khổng lô sinh vật sao, Tiền Tuyến không phải còn có mấy cái Thiên Phú quân đoàn có đây không, ta cũng không tin tưởng những Thiên Phú này quân đoàn không có cách nào giải quyết những động vật này. Phu quân, ta đi hỏi một chút." Hộ Tam Nương đứng dậy, nói với Địch Phong. Nói xong, hộ Tam Nương mang cái này, lính truyền tin rời đi bộ tổng chỉ huy. Cũng không lâu lắm, hộ Tam Nương trở về, đối với Địch Phong hồi đáp: "Phu quân, lần này đối thủ không chỉ là một đầu tinh tinh, hơn nữa còn có một chi khủng long bạo chúa quần, số lượng vượt qua 20 đầu, Tiền Tuyến ba cái Thiên Phú quân đoàn bị ngăn chặn." hiện tại kỵ linh tướng quân ngay tại mang binh cùng cái kia một đầu tinh tinh chiến đấu địch quân tướng quân mang thủ hộ giả quân đoàn trực thuộc đoàn ngay tại tiêu diệt cái kia một đám khủng long đạo chúa. Thốt, xem ra là không có chuyện gì, nhìn xem sự tình các loại đều giải quyết, địch phong cũng nhẹ gật đầu. chuyện này thoạt nhìn là không cần địch phong tự mình xuất thủ, bất quá cái này một đầu đại tinh tinh, để địch phong nghĩ đến một cái đặc thù sinh vật, khô lâu đảo, kim cương. tại địch phong thực lực càng ngày càng mạnh, địch phong trước khi trùng sinh ký ức cơ hội là hoàn toàn khôi phục, cường hãn trí nhớ để địch phong đối với kiếp trước các loại chi tiết đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Mà cái này bên trong mê vụ thế giới một bộ phận sinh vật cùng trong trí nhớ mình tình huống phi thường cùng loại, rất có thể chính là mình trong trí nhớ những cái kia kỳ huyễn thế giới mạnh vỡ, cái này khiến địch phong trong đầu ký ức trở thành quý giá nhất đồ vật địch phong tại đem tất cả sắp lãng quên ký ức toàn bộ làm sâu sắc, khóa tại đầu góc của mình bên trong, chỉ cần là địch phong cần có thể tùy thời nhớ lại. Sẽ không thật là Kim Cương đi, nếu như là Kim Cương lời nói, như vậy cái này 20 mét chỉ sợ vẫn chỉ là một cái tên nhỏ con, tương lai Kim Cương còn có thể trở nên lớn hơn. Mà lại nếu như tự nhiên học phái pháp sư có thể cầu thông cái này kim cương lợi nói, như vậy đến tiếp sau bồi dưỡng cái này một đầu kim cương, để hắn tu luyện, học tập võ đạo, cứ như vậy, Thanh Hà lĩnh liền sẽ có được một cái cự đại chiến lực. Địch Phong tưởng tượng một đầu thân cao mấy chục mét, tay cầm phù văn thép vũ khí, đồng thời tu luyện võ đạo to lớn kim cương tại địch nhân trong chiến trận mạnh mẽ đâm tới, ngẫm lại cái hình tượng kia liền cảm giác rất có lực trùng kích. Tam Nương, nghĩ tới đây, Địch Phong đứng dậy, đối với bên người hô Tam Nương nói, cái này một đầu hắc tinh tinh rất trọng yếu, chúng ta tự mình đi qua nhìn một chút, ngoài ra để cho hệ lệ nã đại pháp sư cùng đi cùng dạng này sinh vật câu thông cần hệ lệ nạ đại pháp sư pháp thuật phối hợp được địch phong cùng hỗ tam nương mang lang đồ đằng quân đoàn thuộc hạ lang kỵ binh đoàn còn có thu xếp tốt tấn bánh long quần trở về nơi đóng quân hệ lệ nạ đại pháp sư cùng một chỗ ngồi địch phong chuyên môn bọc thép xe chỉ huy hướng về tiền tuyến tiến đến 200 trăm cây số khoảng cách cho dù là trong rừng rậm ghé qua nhưng có bộ đội tiền tuyến khai thác ra con đường chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đến tiền tuyến mà lúc này tiền tuyến chiến đấu vẫn còn tiếp tục địch phong trước mắt kỳ linh dựa vào kỵ binh của mình quân đoàn hội tụ quân đoàn vũ khí chấn áp cái tiên một đầu tinh tinh ngay tại chiến đấu kịch liệt tại một bên khác một chỗ khủng long bạo chúa thi thể ngay tại chứa lên xe, còn có mấy đầu còn sống khủng long bạo chúa đang bị trói lại chân. mà tại cái này một đầu kim cương bốn phía, còn có một đầu cao hơn 10 mét tinh tinh đã bị địch quân mang thủ hộ giả quân đoàn trực thuộc đoàn chân áp hiện tại đã bị trói. Kim cương, hoàng kim cấp. Kim cương, bạch ngân cấp. Hệ Lệ Na Đại Pháp sư hiện tại liền dựa vào ngươi. Địch Phong nhìn xem một màn này, đối với bên người Hè Lệ Na Đại Pháp sư nói. Được rồi bệ hạ, cái này một cái đại gia hỏa liền giao cho ta. Lúc này Hè Lệ Na Đại Pháp sư nhìn xem cái này một đầu như là một tòa núi nhỏ kim cương cũng phi thường có hứng thú. Như thế sinh vật, nếu như tại tự mình tu luyện lúc, có thể trở thành ma sủng, như vậy mang đến trợ lực tuyệt đối là cường đại. Mà đối với một quốc gia đến nói, có dạng này một đầu chiến tranh cự thú, mang đến trợ lực cũng là vô cùng tương đại. Tại đối với Hế Lệ Na đại pháp sư nói xong, Địch Phong ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái này một đầu kim cương. Giờ khắc này, Địch Phong cấp tốc tác động bốn phía đông đảo quân đoàn vân khí, cấp tốc hội tụ vào một chỗ. Cái này một đầu kim cương, mặc dù trí tuệ không yếu, nhưng tự thân giá tính cũng mạnh phi thường, nếu như không đánh phục cái này kim cương, trấn áp kim cương giá tính, như vậy khuyên tác dụng cũng sẽ không rất lớn mà giờ khắc này, tại cái này một mảnh trên chiến trường, có kỵ linh kỵ binh quân đoàn, có lang đồ đảng quân đoàn một cái trừ thuộc đoàn cùng lang kỵ binh đoàn, còn có thủ hộ giả quân đoàn một cái trừ thuộc đoàn. mấy vạn thiên vũ quân đoàn chỗ tụ lại quân đoàn vũ khí bị địch phong lần nữa tăng cường, tại kỵ linh lúc chiến đấu, toàn bộ đặt ở cái kia một đầu kim cương thân bên trên. trong nháy mắt, lấy kim cương cảm giác bén nhạy, cảm thấy được một cỗ phản phất là trời sập áp bách bao trùm thân thể của mình. giờ khắc này, kim cương cảm giác được chính mình phản phất là ở trong nước, mọi cử động có to lớn lực cản. với giờ khắc này kỵ linh nhìn thấy lần này cơ hội trong tay chạm mã đao sống đao quét ngang tại kim cương trên thân một kích này mang địch phong mang đến cường hóa ở trong mắt tất cả mọi người kim cương cái kia khổng lồ thân thể bị kỵ linh một đao trả tới thân thể cao lớn ngã xuống đất tùy ý kim cương gào thét giết đảo nhưng kỵ linh một đao tiếp một đao trả xuống to lớn lực trùng kích để bốn phía đại địa đều nhấc lên một cố địa chấn một đao tiếp một đao tiếp tục mấy chục phút kim cương ráy ruột dần dần thu nhỏ cuối cùng tại quân đoàn vũ khí chấn áp phía dưới rốt cuộc không còn chút sức nào đến tại địch phong chấn áp cái này một đầu đại kim cương hệ lại đại pháp sư đi lên lấy chính mình thú ngự pháp thuật cùng kim cương tiến hành câu thông đang bị đánh bại hiện tại đã không có tinh lực kim cương nghe hệ lệ nạ nói liên miên là nhải còn có cái kia một cỗ để kim cương đều cảm giác được thân thiết lực tương tác chỉ phí phí thời gian một ngày hệ lệ nạ liền nói thông cái này một đầu kim cương mà cái kia một đầu nhỏ một vòng kim cương là cái này một đầu cao hơn 20 m mét kim cương huy đệ đều là kim cương huyết thống địch phong rất chờ mong cái này hai đầu kim cương lớn lên trở thành thanh hà lĩnh sức chiến đấu đối với cái này mua một tặng một kim cương địch phong cũng có chút chờ mong bất quá kim cương thuộc về titan cửu thú tuổi thọ lâu đời bởi vậy sinh trưởng tốc độ cũng cần thời gian mấy chục năm nhưng bây giờ địch phong căn bản cũng không thiếu thời gian địch phong thực lực bây giờ tại khế ước đông đảo kỳ vật về sau thuộc tính bị thêm đến mức độ cực cao mà lại lại thêm địch phong ngày qua ngày không ngừng tu luyện cùng vô tự chi thư cùng đông đảo kỳ vật cho địch phong mang đến cường đại thiên phú, để địch phong hiện tại chẳng mấy chốc sẽ đụng phải hoàng kim cấp bình cảnh hướng cao hơn cấp bậc sung kích mà thế lực đột phá đến cao hơn trình độ địch phong tuổi thọ sẽ còn tăng thêm một bước khi đó liền càng không thiếu thời gian đối với cái này hai đầu kim cương cần cho bọn hắn một mảnh phù hợp địa khu sinh tồn nhưng hai đầu kim cương Tương lai thế nhưng là có thể sinh trưởng đến gần trăm mét độ cao. Thanh Hà lĩnh nội bộ mạng lớn bình nguyên địa khu đều bị dùng để khai khẩn ruộng đồng cùng kiến thiết thành thị, không có khả năng tại vạch ra một mảnh địa khu làm kim cương tự nhiên bảo hộ. Khu, trải qua suy tư về sau, Địch Phong nghĩ đến một cái địa điểm thích hợp. Thanh Hà Vương Quốc Phương Bắc sơn mạch, ở nơi đó có một đoạn 200 cây số độ rộng, hơn ngàn cây số sơn mạch. Hiện tại tại Thanh Hà Vương Quốc Phương Bắc mấy trăm cây số sơn mạch địa khu động vật hoang dã sung túc, địa khu rộng lớn còn không có bao nhiêu người hoạt động dấu vết, hoàn toàn có thể vạch ra một mảnh hơn vạn cây số vương địa khu làm kim cương tự nhiên bảo hộ khu. Bất quá bây giờ, thanh hà lĩnh mấy cái quân đoàn đang chậm rãi hướng bắc khai thác, phương bắc còn có trèo đèo lội suối mà đến man tộc ngăn cản, cần một đoạn thời gian rất dài tài năng nuốt vào cái này một vùng núi địa khu. Nhưng bây giờ, địch phong xem ra lần này tạm thời để kim cương đàng hoàng tại một mảnh lâm trường sinh hoạt, sau đó tập trung binh lực đem thanh hà vương quốc phương bắc sơn mạch nhất cử cầm xuống. Cứ như vậy, căn cứ tình báo tại cái này hơn ngàn cây số phương bắc sơn mạch phương bắc có mảng lớn thảo nguyên, chiều dài tại một ngàn cây số, độ rộng cũng ở trên ngàn cây số thảo nguyên, tuyệt đối là thanh hà vương quốc đáng giá khai thác địa khu trên thực tế, cái này một mảnh phương bắc thảo nguyên, diện tích so địch phong đoán trưởng còn rộng lớn hơn, cái này một mảnh thảo nguyên, chiều dài tại 2.000 cây số, theo thảo chi quốc phương bắc hướng bắc kéo dài, còn muốn kéo dài đến đông bộ hải dương mấy trăm cây số, mà hướng bắc 2.000 cây số độ rộng bên trên, không chỉ là mảng lớn thảo nguyên, ở trong này cũng có hoang vu đều bãi sa mạc kéo dài gò đồi địa khu, cao ngất núi tuyết, rộng lớn rừng rậm chờ một chút hoàn cảnh. bất quá lúc này địch phong một kiếm là tận khả năng đoán trưởng phương bắc địa khu, đối với những man tộc kia, hiện tại cũng đến phản kích tác chiến thời điểm. lần này trừ bỏ thảo chi quốc phương bắc cái kia một đoạn sơn mạch, địch phong đoán trường xuất động hơn 10 cái quân đoàn trực tiếp quét ngang phương bắc sơn mạch, ba quát hướng đông bộ kéo dài cái kia một đoạn sơn mạch địa khu. Dạng này mảng lớn vùng núi thiết lập mấy cái tự nhiên bảo hộ khu hoàn toàn không là vấn đề hơn nữa còn có thể tìm tới rất nhiều tài nguyên, dù sao trong sơn mạch nhiều khoáng sản, mà lại trong núi buồn địa thành lập thành thị khai thác đồng ruộng cũng hoàn toàn không là vấn đề, đầy đủ thanh hà lĩnh tại phát triển ra mảng lớn sinh tồn thổ địa đến. Lúc này, Lệ Nạ thuyết phục Kim Cương huynh đệ, bất quá bởi vì là vừa mới thuyết phục, cần Lệ Lệ Nạ một đoạn thời gian trấn an. Tại Kim Cương Hinh đệ thích hướng Thanh Hà Vương quốc hoàn cảnh về sau, đang đợi được bảo hộ khu thành lập, như vậy liền có thể an trí cái này hai đầu kim cương. Mà bây giờ, Hế Lệ Na một vị này đại pháp sư thì là bị lưu tại Kim Cương Hinh đệ bên người. Bất quá đây đối với Hế Lệ Na đại pháp sư đến nói, đây cũng là một kiện rất không tệ việc phải làm. Tại giải quyết cái này hai đầu kim cương, về sau cái này một mảnh mê vụ cánh đồng bên trên liền không có quá nhiều sinh vật cường đại, đến tiếp sau một tháng thời gian, công binh đoàn cơ hồ đem trên trăm cây số mà cây cối toàn bộ chặt cây hoàn đất hơn nữa còn trong rừng rậm phát hiện một cái nhỏ quan sắt địch phong tự mình động thủ đem toàn bộ quan sắt trên cơ bản đào cái sạch sẽ, sẽ trong chất như núi vật liệu gỗ đại lượng cung ứng làm cho cả thanh hà vương quốc vật liệu gỗ thị trường thời gian ngắn trên phạm vi lớn hạ giá mà lại cái này trong một mảnh rừng rậm còn có thật nhiều đầy đủ năm chân quý vật liệu gỗ Tỷ như nói gỗ chính nam tử đàn cùng một chút nói không ra dành tự kỳ huyễn vật liệu gỗ đủ loại chân quý vật liệu gỗ bị lựa đi ra bị ra công thành các loại đồ dùng trong nhà trang sức đưa vào thanh hà vương quốc bên trong cấp cao thị trường theo thanh hà vương quốc phát triển một vài ngàn vạn nhân khẩu công nghiệp phát đạt thương nghiệp phát đạt quốc đô cũng bắt đầu xuất hiện từng đám giàu có người ở bên trong thanh hà vương quốc cũng đề sướng tiêu phí dù sao chỉ có tiêu xài tiền tài năng ở trên thị trường lưu thông tài năng cho thanh hà vương quốc mang đến càng nhiều thu thuế những này giàu có thương nhân không tại giới hạn tại ăn uống no đủ bắt đầu hưởng thụ tỉ như nói một chút đến từ dị thế giới đồ cổ tác phẩm nghệ thuật các loại ngọc thạch phỉ thúy các loại bảo thạch cùng sa hoa đồ dùng trong nhà mà lần này sưu tập đến chân quý vật liệu gỗ liền trở thành xa xỉ đồ trang sức phẩm từ phủ lãnh chúa thống nhất lựa ra chân quý vật liệu gỗ sau đó ra công bán trong đó trừ bỏ thu thuế lợi nhuận bên trong, có 3 thành tiến vào thanh hà vương quốc trong quốc khố ba thành làm phụ lãnh chúa tài sản riêng. sau đó hai thành làm lần này mê vụ thăm dò các bộ đội trợ cấp cùng thương binh trợ cấp, tại cùng những giã thú kia lúc chiến đấu, các quân đoàn cũng miễn không được số thương vong trăm người. mà cuối cùng hai thành đang chờ đợi trong quy hoạch tính vào lần này thu hoạch các loại sinh vật nuôi dưỡng phí tổn cùng hai cái tự nhiên bảo hộ khu kiến thiết phí tổn đương nhiên nếu như không đủ, hay là muốn từ tổng sở chính vụ cấp phát. trừ bỏ đại lượng vật liệu gỗ cùng vàng sắt bên ngoài, lần này mê vụ thăm dò chính yếu nhất thu hoạch chính là đại lượng kỳ lạ to lớn sinh vật. Các loại sinh vật bị nuôi dưỡng tại xây dựng một tòa khổng lồ sinh vật bên trong vườn, còn có một đám tấn mảnh long còn được an trí tại tấn mảnh long tự nhiên bảo hộ khu, cùng kim cương huynh đệ cần thiết kim cương tự nhiên bảo hộ trong khu. Những này thần kỳ sinh vật, mặc dù khả năng ngay từ đầu đối với thanh hà vương quốc trợ giúp cũng không lớn, nhưng mỗi một đầu sinh vật đều là chân quý cơ thể sống sinh vật tài nguyên. Tương lai thanh hà vương quốc phát triển đến tầng cấp cao hơn, những sinh vật này làm hàng mẫu, dùng để thuần dưỡng hoặc là bồi dưỡng mới sinh vật đều là tập hợp đủ trọng yếu. Lần này mê vụ thăm dò có thể gặp được nhiều như vậy sinh vật là thanh hà vương quốc vật khí. Mà lại những sinh vật này bên trong, chưa bỏ khả năng làm chủ chiến lược kim cương hình đệ, tấn bánh long kỵ binh bên ngoài, còn có một loại hình thể tại 10 mét rực long bị không quân lựa chọn trở thành không quân kỵ binh tọa kỵ. Lần này Thanh Hà Vương quốc tại cái này, một mảnh rừng rậm bên trong bắt được to to nhỏ nhỏ các loại loại rực long có năm loại, trải qua kiểm tra, cái này một loại rực long có trí không nhất định, đồng thời thân thể cường kiện, có thể nâng lên mấy trăm kg trọng lượng, mà lại tốc độ phi hành nhanh chóng, hoàn toàn có thể làm kỵ binh tọa kỵ sử dụng. Cứ như vậy, lần này mê vụ thăm dò thu hoạch đối với Thanh Hà Vương quốc giá trị đã thể hiện đi ra một bộ phận. Chương 413 Kim cương tự nhiên bảo hộ khu. Chương 413, Kim cương tự nhiên bảo hộ khu. Thanh Hà Vương quốc, Thanh Hà Thành, nhị hoàn bên trong một tòa hội nghị trong cao ốc. Cái này một tòa cao ốc là Thanh Hà Vương quốc phủ lãnh chúa bộ môn quân sự văn phòng. Toàn bộ Thanh Hà Vương quốc bên trong tất cả bộ đội điều động mệnh lệnh đều ở nơi này ký tên xuống phát. Lúc này, lần trước mê vụ thăm dò một tuần sau, Địch Phong triệu tập các bộ môn người phụ trách, cùng lần này chuẩn bị hướng Bắc khai thác các quân đoàn quân đoàn trưởng, quân đoàn cấp tuyên truyền giảng giải viên cùng một chỗ ở trong này họp ở trên đài hội nghị. Địch phong ngay tại đối với lần này chiến dịch tiến hành định nghĩa cùng miêu tả. Trước đó không lâu một lần kia mê vụ tham dò, để trong vương quốc thu hoạch một nhóm vật tư, còn có một nhóm chân quý sinh vật tài nguyên, trong đó hai đầu to lớn kim cương cần một mảnh phù hợp địa khu. Nhưng bây giờ trong vương quốc cũng không có dạng này phù hợp địa khu, bởi vậy chúng ta cần một mảng lớn thổ địa. Mà lại, chúng ta Thanh Hà vương quốc bây giờ trải qua những năm này phát triển, trước đó không lâu còn chiếm đoạt hai khối mới địa khu. Bây giờ, chúng ta có thể bắt đầu tiến một bước phát triển. Lần này, ta lựa chọn mục tiêu là chúng ta phương bắc, cái kia một vùng núi lớn, chính là lần này chúng ta chiến dịch mục tiêu. Nói chuyện, địch phong ngữ khí cũng dần dần tăng thêm. Tại cái này mê vụ thế giới, muốn sinh tồn tốt hơn, như vậy liền cần rộng lớn hơn thổ địa đến để quốc gia chúng ta lớn mạnh. Bây giờ, trải qua mấy chục năm phát triển, chúng ta lãnh địa theo lúc đầu Thanh Hà Lĩnh phát triển cho tới bây giờ Thanh Hà Vương quốc, mà tương lai, chúng ta còn chắc chắn tiếp tục lớn mạnh. Mà xem như một cái đại quốc, đầu tiên liền muốn có một cái diện tích lãnh thổ bao là quốc thổ. Tiếng nói nhất truyện, Địch Phong lớn tiếng nói: "Hiện tại ta mệnh lệnh, xây dựng Thanh Hà Lĩnh bắt tiến vào bộ tổng chỉ huy, chủ tính trung quy hoạch toàn bộ phương Bắc sơn mạch chiến tranh. Hiện tại thuộc hạ các quân đoàn, bao quát thứ hai thủ hộ giả quân đoàn, thứ ba bạch nhị quân đoàn, thứ 6 sơn địa quân đoàn." Thứ 7 Hoàng Cân quân đoàn, thứ 8 Phong Nguyên tố quân đoàn, thứ 12 Tử Thần Hóa thân quân đoàn, thứ 16 Lâm Đông quân đoàn, thứ 18 Trọng Giáp quân đoàn, thứ 20 Kỵ Sĩ quân đoàn. Mặt khác, theo các nơi rút đi vệ sở phòng giữ bộ đội, 200.000, dùng làm chiến tranh về sau đóng giữ nhiệm vụ. Rút đi tổng sở chính vụ trực thuộc công binh đoàn cùng 10.000 kiến trúc nhân viên, phụ trách chiếm lĩnh địa khu ở giữa con đường xây dựng. Mặt khác, điều động Phương Bắc các nơi không quân bộ đội tiến hành không trung điều tra cùng không trung đặc kích, phối hợp các quân đoàn bộ đội mặt đất tiến hành hành động trong các quân đoàn, ba cái kỵ binh quân đoàn làm chi viện quân đoàn, thứ hai thủ hộ giả quân đoàn làm đội dự bị, còn lại các quân đoàn riêng phần mình phụ trách một đoạn sân mạch. Phủ Lãnh Chúa các bộ môn nhất thiết phải làm tốt đại quân điều động vật tư vận chuyển, dự trữ, cùng công trình bộ đội khai thác. Đúng. Tất cả bị địch phong điểm đến danh tự người vào đúng lúc này toàn bộ đứng dậy. Một cái khổng lồ kế hoạch tác chiến, cứ như vậy bắt đầu. Lần này, địch phong điểm đến danh tự quân đoàn số lượng đạt tới 9 cái, tổng binh lực đạt tới 43 vạn quân đoàn, lại thêm không vệ sở bộ đội cùng những bộ đội khác, lần này toàn bộ Thanh Hà Lĩnh xuất động bộ đội số lượng đạt tới 700,000 quy mô. Như thế quy mô đại quân, sắp xếp tại kéo dài hơn 500 cây số trên đường biên giới, theo phía cực Tây núi Lã Quận, đạo tận cùng phía Đông Tạo Hình Quận, trùng trùng điệp điệp đại quân xếp thành một hàng, chờ đợi hậu cần vật tư vận chuyển đúng chỗ, liền sẽ toàn quân xuất động. Mà tại chiến tranh trước đó, lệ thuộc vào bộ Tổng chỉ huy chỉ huy không quân bộ đội đã đối với phía trước vùng núi tiến hành tỉ mỉ điều tra, đối với từng tòa đỉnh núi, còn có các loại sơn cốc, dòng sông đều tiến hành đánh dấu. Rất nhanh, một tấm tỉ mỉ bản đồ địa hình xuất hiện tại Tổng chỉ huy chỉ huy trên bản mà có bản đồ, địch Phong đem điều động công trình bộ đội phân phối cho mỗi một cái quân đoàn, cái này một chi công trình bộ đội bao quát hơn 10 người công trình pháp sư, còn có đại lượng xe chuyển vận chức cùng thi công cố xe. Dựa theo bản đồ quy hoạch, các quân đoàn ven đường theo thứ tự trèo đèo lội suối, chiếm cứ từng tòa bồn địa sơn cốc, ở trong này thành lập căn cứ tiền phương. Sau đó công trình bộ đội đem bằng phẳng kiên cố con đường liên tiếp đến mỗi một cái căn cứ, để các quân đoàn điều động trở nên thuận tiện mau lẹ. Mà lúc này, tại các quân đoàn nhận lấy tiếp tế vật tư, Các quân đoàn tuyên truyền dạng giải viên nhóm tiến hành cuối cùng chiến tranh động viết lúc, địch Phong cũng mang một đám công trình đại sư ngay tại chính đối phương Bắc Sơn mạch đại kiến thiết tiến hành thảo luận. Mấy vị đại sư, Vương Quốc theo kế hoạch chuẩn bị cầm xuống cái này một vùng núi địa khu, trong đó những thung lũng này, bốn địa tương lai đều sẽ kiến thiết trở thành thành trấn. Mà tương lai hướng bắc tiếp tục khai thác, cần một đầu vận chuyển động mạch chủ cam đoan cái này 200 cây số sơn mạch sẽ không trở thành chúng ta ngăn cản. Nói, địch Phong ở trên địa đồ vạch ra đến một đường thẳng, ở giữa cơ hồ là không có cái gì còn con quấn. quấn. Dựa theo lãnh địa quy hoạch, chúng ta dự tính đều sẽ đem thay tuyến, đông tuyến đường sắt hướng bắc kéo dài. Nhưng điều cũng là về sau từ từ sẽ đến, hiện tại kế hoạch của ta chính là ở trong này, theo Thanh Hà thành xuất phát hướng Bắc Đường Sắt, tại xuyên qua xa Bắc khu về sau, ở trong này phân nhánh, hướng đông kéo dài. Sau đó đường sắt một chi xuyên qua Kỵ sĩ quận, dọc đường Kỵ sĩ thành, sau đó ven đường xuyên qua Kính Hồ quận, Bắc cảnh quận hướng bắc tiến vào phương Bắc Sơn mạch. Vừa nói, Địch Phong ven đường điểm mấy cái trọng yếu địa khu, tiếp tục nói, căn cứ điều tra, ở trong này tiến vào phương Bắc Sơn mạch, xâm nhập 30 km về sau, ở trong này có một mảnh diện tích ở trên 100 mét vuông cây số bình nguyên. Tại phía trên vùng bình nguyên này còn có một tòa hồ lớn sau đó tiếp tục hướng bắc ven đường đánh xuyên qua mấy dãy núi theo thứ tự xuyên qua mấy cái tiểu nhân bùn địa tại sơn mạch đối diện đối với lối ra bên này đồng dạng là có một cái cự đại hồ nước có thể thành lập một tòa thành thị bệ hạ yêu cầu theo trên bản đồ nhìn là không có vấn đề ở bên người địch phong nghe địch phong miêu tả một cái công trình đại sư mở miệng nói lấy hiện tại vương quốc kiến thiết trình độ đường hầm kiến thiết không là vấn đề mà lại theo mấy cái công nghiệp căn cứ phát triển sắt thép sản lượng gia tăng xây dựng xi măng cầu lớn cũng không có bất cứ vấn đề gì chỉ có điều nếu như là muốn cấp tốc lời nói, khả năng đầu nhập lớn hơn một chút, điều động công nhân nhiều một chút, mà lại ven đường ghé qua mấy cái trong núi buồn địa, cũng tương đương với cái này 200 cây số đường sắt cùng đường cái ở trên đất bằng xây dựng 1/4, cũng có thể giảm xuống một chút thời gian. Tốt, các ngươi cảm thấy không có vấn đề là được rồi." Địch Phong Hải lòng nhẹ gật đầu. Đầu này động mạch chủ, bắt đầu xây dựng liền muốn là song hướng 8 làn xe đường cái, cùng song tuyến đường sắt, dạng này có thể mức độ lớn nhất cam đoan xây dựng tốt về sau cam đoan đại lượng vật tư vận chuyển. trừ cái này đường sắt công trình bên ngoài, còn có một cái đại công trình cần các ngươi tham khảo một chút. Địch Phong nói: "Vậy hạ thỉnh giảng." Một vị qua tuổi 50 công trình đại sư dò hỏi: "Vương quốc chúng ta lần trước mê vụ tham dò lúc, thu phục hai đầu thần cao 20 mét to lớn kim cương, mà đến tiếp sau cái này hai đầu kim cương chỉ sợ còn có thể tiếp tục sinh trưởng, bởi vậy vương quốc chuẩn bị thành lập một cái kim cương tự nhiên bảo hộ khu, mà lại bởi vì cái này hai đầu kim cương hình thể khổng lồ, bởi vậy cái này bảo hộ khu cần kiến thiết có chút đặc biệt." Nói, Địch Phong cầm ra một phần đã sớm chuẩn bị kỹ càng phương Bắc Sơn mạch bản đồ địa hình. Tại cái này một tấm hoàn toàn mới bản đồ địa hình bên trên, Địch Phong chỉ vào một cái bùn địa đạo. Cái này buồn địa chính là trước đó đường sắt đường cái xuyên qua địa khu, lấy cái này bổn địa phía đông làm cửa vào, hai bên sơn mạch làm bình chướng, sau đó xuyên qua những này đỉnh núi, hình thành một cái cự đại tự nhiên bảo hộ khu. Tại Địch Phong đối với lấy địa đồ nói lúc, một đám có thể nói Thanh Hà Vương quốc đứng đầu nhất công trình chúng đại sư y theo Địch Phong ý nghị suy tư nên như thế nào đối với cái này hiện nhiên bảo hộ khu tiến hành xây dựng. Chỉ thấy Địch Phong đem từng tòa đỉnh núi liên tiếp, hình thành một cái cùng loại với hình bầu dục, chiều dài tại 100 cây số, độ rộng tại 150 cây số tả hữu địa khu bởi vì cái này hai đầu kim cương về sau trên cơ bản liền muốn ở trong này sinh hoạt, hơn nữa còn phải bảo đảm tự nhiên pháp sư nhóm đối với kim cương nghiên cứu cùng các loại đồ ăn truyền phát, còn muốn cam đoan nội bộ sinh vật không cách nào chạy. Ta ý nghĩ là đem biên giới sơn mạch hướng bảo hộ khu một bên tiến hành khai thác, hình thành 90 độ sườn đồi, mà lại cái này sườn đồi độ cao ít nhất phải tại trăm mét trở lên. Ven đường đỉnh núi cùng đỉnh núi ở giữa thấp bé chỗ có thể đem những cái kia khai quật ra bùn đất điền vào đi, hình thành một cái cự đại sườn đồi. dạng này liền tương đương với hình thành một cái độ cao tại trăm mét to lớn từ đây. Mà tại cái này một vòng tường vây sơn mạch sườn đồi lộ chắc, cái này một vòng đỉnh núi đều san bằng. Dạng này liền hình thành một cái tầng ngoại sơn đồi, bình nguyên nhóm nội bộ núi bảo hộ khu. Sau đó lại cái này một vòng san bằng đỉnh núi nội bộ dẫn vào nước chảy, hình thành mấy cái hồ lớn. Về sau tại cái này một cái bảo hộ khu trung lương mấy cái kia ngàn mét đỉnh núi bên trong khai thác ra hai cái trăm mét cao, sâu mấy trăm thước sơ động, làm hai đầu kim cương trụ sở. Làm địch Phong đại khái nói xong ý nghĩ của mình, trong mấy mắt, tất cả công trình chúng đại sư đều nhíu chặt lông mày, toàn lực suy tư nên như thế nào có thể thực hiện địch Phong ý nghĩ. Những công trình này, chúng đại sư đều có được chí ít là đại sư cấp công trình loại kỹ năng. Đồng thời mỗi người đều chủ trì qua thanh hà vương quốc nội bộ một chút đại công trình xây dựng. Tỷ như nói, cỡ lớn căn cứ không quân, cả tòa hải cảng thành thị thiết kế kiến thiết, xuyên qua nam thành khu dãy núi đường sắt đường hầm kiến thiết chờ một chút công trình. Có thể nói mỗi người đều là thần kinh bách chiến đối với những công trình này, chúng đại sư suy nghĩ. Địch Phong cũng không có gấp, dù sao Địch Phong cũng biết chính mình nói ra chính là một cái đại công trình. Tại một đám công trình chúng đại sư suy tư lúc, Địch Phong tại cái này trong bộ chỉ huy tìm một cái ghế ngồi xuống, để trợ thủ của mình đến một chén trà, lặng lặng chờ đợi bây giờ khoảng cách thanh hà vương quốc chiếm đoạt cựu bờ dị tẻn vương quốc cùng pháp sư nghị hội bất quá là đi qua hơn một năm một điểm thời gian hai cái địa khu bây giờ cũng đều là ngay tại đại kiến thiết quá trình đường sắt cùng đường cái cũng đều cần xây dựng mà lại các huyện thành quận thành còn có các loại công cộng công trình đều cần đại lượng sức lao động mà lại ở bên trong thanh hà vương quốc mới thành lập năm cái đạo cũng đều cần càng nhiều con đường kiến thiết mà lại trước đó huyện trấn cấp con đường còn tại xây dựng cái này đồng dạng là một cái cự đại chi tiêu mà lại tại thanh hà lĩnh đông bộ vùng duyên hải còn có mấy cái bến cảng thành thị cùng với quân hạm tiến tạo kế hoạch, bởi vậy hiện tại lại đến một cái công trình lượng khổng lồ kim cương tự nhiên bảo hộ khu đối với Thanh Hà Vương quốc đến nói, quả thực là một cái xung kích. Mà lại lúc này, 700.000 đại quân bắt tiến vào, đồng dạng là một bút to lớn chi tiêu. Tại địch phong chờ giây lát về sau, một người cầm đầu công trình đại sư mở miệng nói, "Bệ hạ, ngay chỗ nói ra kim cương tự nhiên bảo hộ khu không là vấn đề. Mặc dù công trình lượng khổng lồ, nhưng chúng ta vương quốc có nước cờ ngàn công trình pháp sư tại, mà lại hiện tại phủ văn máy móc vận dụng, hiện tại kiến thiết không là vấn đề, chỉ có điều cái công trình này cần thời gian cùng nhân số đều là rất lớn." Nếu quả thật muốn kiến thiết lời nói, chỉ sợ cần bệ hạ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chỉ cần có thể kiến thiết cũng không phải là vấn đề. Đối với một vị này, công trình đại sư lời nói, Địch Phong vừa cười vừa nói: "Tiếp lấy, Địch Phong nhìn xem cái khác công trình đại sư dò hỏi. Như vậy mấy vị đại sư đâu, ta cái này hiện nhiên bảo hộ khu công trình có vấn đề gì hay không có, hiện tại bất quá là một cái ý nghĩ, nếu như mọi người có vấn đề gì, có thể trực tiếp nói ra." "Vậy hạ." Tại Địch Phong nói xong, một cái hơn 30 tuổi thanh niên công trình đại sư lấy dũng khí, mở miệng nói: "Đối với bệ hạ tưởng tượng, đại khái đều không có vấn đề gì." nhưng có một chút có lẽ có thể cải biến một chút vậy ngươi có cái gì tốt đề nghị địch phong cười nói Vâng ta cảm thấy cần diện trừ cái kia một vòng sơn mạch có lẽ không chỉ là xe bằng mà là tiếp tục hướng phía dưới đào khoảng 30m chỉ để lại buồn địa bên kia một lỗ hồng chỗ lưu lại một con đường có thể thông hướng bảo hộ trong khu bộ đến lúc đó đến từ trong núi dòng nước chảy vào nơi này liền hình thành một cái vờn quanh bảo hộ khu hồ lớn mà lại hơn 30 mét nước sâu lại thêm nguyên bản trăm mét cao sửa đổi càng thêm có thể phòng bị được bảo hộ trong khu những cái tiếng bánh thú to lớn mà lại tại bảo vệ khu một bên khác mở đảo một dòng sông Để đầu này dòng sông vào Đông Hải tạo một cái hồ lớn, sau đó dòng nước vào biển, dạng này cái này thủy vực chính là một mảnh nước chảy, cũng không cần xử lý như thế nào. Có thể. Đối với cái công trình này đại sư ý nghĩ, Địch Phong suy tư sau một lát, gật đầu nói. Ý nghĩ này không sai, hoàn toàn có thể làm như vậy. Tiếp lấy, Địch Phong nhìn xem mấy vị công trình đại sư hỏi đến. Mấy vị đại sư liên quan tới cái này bảo hộ khu kiến thiết bản vẽ quy hoạch, còn có đến tiếp sau công trình chỉ đạo, các ngươi cùng một chỗ thiết kế ra bản vẽ, sau đó lưu lại một cái người đảm nhiệm tổng công trình sư. Cụ thể khởi công thời gian là ở tiền tuyến bộ đội đánh xuyên qua sơn mạch, dự tính cũng chính là một tháng thời gian đi, các ngươi phải nhanh một chút. Vâng, bệ hạ. Đối với địch phong mệnh lệnh, tất cả mọi người không có cự tuyệt, dù sao có thể chủ trì một cái đại công trình, cũng là tại nghề chính nghiệp một cái tư bản. Tại một đám có thể nói Thanh Hà Vương quốc đứng đầu nhất kiến trúc kỹ sư một phen thảo luận, riêng phần mình tính toán một cái công việc trong tay của mình, cuối cùng chắp va kiếm ra một người đến, làm lần này Kim Cương tự nhiên bảo hộ khu tổng công trình sư. Mà tại địch phong bên này thảo luận như thế nào đối với phương Bắc Sơn mạch tiến hành tiến thiết thời điểm, các quân đoàn bộ đội cũng rốt cục làm tốt giai đoạn trước công việc chuẩn bị làm các quân đoàn chuẩn bị hoàn tất báo cáo đưa đến Địch Phong trong tay, nhìn xem giai đoạn trước chuẩn bị đều hoàn thành về sau, Địch Phong cấp tốc truyền đạt mệnh lệnh tác chiến. Theo thanh hà lĩnh phương Bắc Sơn mạch khu chiếm lĩnh, cho đến đánh xuyên qua toàn bộ phương Bắc Sơn mạch mới thôi bắt tiến vào chiến dịch bắt đầu. Ngay lập tức, ở vào phương Bắc Sơn mạch dưới chân từng tòa dã chiến sân bay bên trên, mấy trăm đỡ chiến cơ lên không. Trước thời hạn điều tra tốt trong dãy núi man tộc nơi đóng quân, còn có một chút quái vật bộ lạc vị trí, lần này chính là đối với những này nơi đóng quân tiến hành hành tặc. Tiếp xuống, tại mặt đất bộ đội lướng bắt đẩy tới lúc, trên bầu trời hành tặc sẽ không đình chỉ, cho đến toàn bộ chiến dịch kết thúc. Chương 415, xây mới quận huyện. Chương 415, xây mới quận huyện. Tại Thanh Hà Vương quốc chiếm lĩnh vương Bắc Sơn mạch địa khu hoàn thành đại khái cắn quét, không có quái vật, ven đường đường núi được đến xây dựng, tại các nơi thích hợp cư ngụ địa điểm có giản dị nơi đóng quân có thể cung cấp cư trú, Địch Phong cầm các quân đoàn tập hợp đi lên bản đồ địa hình cùng nơi đóng quân bản đồ, đối với chiếm lĩnh địa khu tiến hành địa khu phân chia. Mà tại lần này chiến dịch chủ bị giai đoạn, chức tú dẫn đầu sở chính vụ liền đã trước thời hạn rút đi một nhóm quan viên. Những quan viên này bên trong, có chút là làm việc YouTube cần cất nhắc nhân viên có chút là vừa vận học tập xong cơ sở quan viên, cùng một chút năm nay đại học tốt nghiệp. Những nhân viên này phân phối tạo thành mấy chục cái huyện cấp sở chính vụ cùng trên trăm cái trấn cấp sở chính vụ. Bởi vì phương Bắc Sơn Mạch cũng không có nhân loại sinh tồn, bởi vậy tạm thời không cần thiết lập thôn xóm, có thể trực tiếp đem một vài nơi đóng quân nhỏ chia làm trấn cấp. Lần này quy hoạch, địch phong cần phải làm cũng vô cùng đơn giản. Đối với các quân đoàn chiếm lĩnh địa khu nơi đóng quân tiến hành một lần thống kê. Sau đó đối với những cái kia trong núi bổn địa tiểu nhân hóa thành trấn, tương lai có thể thành lập thành thị hóa thành huyện, mà một cái huyện bốn phía lân cận mấy cái trấn tính vào cái này huyện chỉ xuống. Mà bởi vì những sơn mạch này địa khu nhân khẩu khan hiếm, hoang vắng, mà lại mảng lớn núi rừng địa khu đều không quá thích hợp cư trú, bởi vậy một cái huyện phân chia tập hợp đủ khổng lồ. Một cái trong sơn mạch huyện tương đương với 2-3 cái bình nguyên địa khu huyện vực diện tích. Dạng này một vòng xuống tới, địch phong tại cái này một mảnh địa khu phân chia 30 cái huyện, hình thành 4 cái quận, trong đó tại núi đá quận phương Bắc mảng lớn sơn mạch hóa thành một cái quận, thuộc hạ 7 cái huyện, diện tích tại hơn 3 vạn cây số vuông. Mà lần này, đối với những cái quận huyện mệnh danh, lần này địch phong muốn cho phu nhân của mình một chút kỷ niệm, bởi vậy cái này quận được mệnh danh là Hỗ Sau đó là nguyên cơ Dục Bợ Dĩ tèn vương quốc phương Bắc Sơn Mạch, bởi vì lúc trước cơ Dục Bợ Dĩ tèn vương quốc chi hướng Bắc Phòng Ngự, cũng không có xâm nhập trong Sơn Mạch, có thể nói 200 cây số Sơn Mạch địa khu đều là khu không người. Như thế một đoạn địa khu bị địch phong chia làm hai cái quận, một cái lớn quận bao quát xác định Kim Cương bảo hộ khu, tổng diện tích tại trường 5 vạn, thuộc hạ 9 cái huyện. Mà đổi thành một cái quận diện tích tại trường 2 vạn, thuộc hạ 7 cái huyện. Hai cái này quận, lớn một chút được mệnh danh là Đồng Bằng quận, nhỏ một chút được mệnh danh là Lạc Nhạc quận. Mà cuối cùng tại Nguyên Pháp sư Nghị hội Hiện tại Đông Hải Đạo phương Bắc sơn mạch, cái này một vùng núi nguyên bản có chút bị tử linh học phái cùng tạo hình học phái khai phát địa khu tính vào Đông Hải Đạo. Bởi vậy còn lại sơn mạch địa khu cũng không tính quá lớn, nhưng tổng diện tích vẫn có hơn 4 vạn cây số vùng sơn mạch địa khu, đồng dạng là bị chia làm 7 cái huyện, mệnh danh là Tuyển quận. 4 cái quận thiết lập, trong đó bởi vì Đông Hải Đạo đã thuộc hạ hơn 10 cái quận, không cần đang quyết đại, ở vào Đông Hải quận phương Bắc tuyển quận tạm thời trực thuộc ở tổng sở chính vụ. Mà còn lại Hỗ quận, Đồng bằng quận, Lạc Nhạn quận ba quận tính vào Sơn Nam Đạo, cứ như vậy Sơn Nam đạo theo nguyên bản chín cái quận gia tăng đến 12 cái quận, mà lại tổng diện tích cơ hồ là mở rộng 1 phần 3, đến tiếp sau cũng không đang quyết đại, bởi vậy Sơn Nam đạo cũng trở thành thanh hà vương quốc bên trong cái thứ 3 hoàn thiện quy hoạch đạo. Phân chia tốt quận huyện, những cái kia đóng giữ vệ sở bộ đội cũng dựa theo riêng phần mình địa vực bắt đầu tiến hành đóng quân khai hoang nhiệm vụ. Mặc dù những này trong núi buồn địa cũng không có quá nhiều đất bằng, nhưng từng tòa đỉnh núi đồng dạng là thích hợp khai khẩn, đem những này núi rừng địa khu phân ra từng cái lâm trường, vệ sở binh sĩ si chỉ cần trông coi núi rừng phòng ngừa lâm sản, mỗi một năm định thời gian chặt cây một ít cây cối liền có thể mà lại có chút cánh rừng còn có thể dùng để nuôi dưỡng gà vịt giống loại hình gia cầm, những này thả rông gia cầm đồng dạng là một món thu nhập. Mà một chút có nguồn nước đỉnh núi còn có thể mở vì vườn trái cây, vườn trái cây hoa quả có thể dùng đến chế tạo hoa quả đồ hộp cùng rượu trái cây. Mà lại theo con đường tu thông, đường sắt phát đạt, những này hoa quả cũng có thể trực tiếp vận chuyển đến cái khác thành phố lớn bán, đồng dạng là mười phần thuận tiện. Làm từng cái vệ sở bộ đội có ổn định địa khu, trên bản chất cùng bình nguyên địa khu nông trường không có gì khác biệt, chỉ có điều tại trong vùng núi này, nguyên bản sản xuất lương thực biến thành cây công nghiệp. Nhưng tại Thanh Hà Vương quốc bản thân liền cần đại lượng mà tư Những này vệ sở bộ đội sản xuất ra các loại vật tư cũng có thể không sai bán đi, sau đó đổi về lương thực. Theo cái này bốn quận 30 huyện mấy trong trấn thành lập, Thanh Hà Lĩnh phương Bắc địa khu lần nữa mở rộng một mảng lớn, bất quá bởi vì những này quận huyện bây giờ đều là khu không người, chỉ hạ có được bất quá là những cái kia vệ sở bộ đội chiến sĩ làm nhân khẩu. Trừ cái đó ra, chính là xây dựng con đường là nhân viên kỹ thuật, đến nỗi người bình thường, vậy thật là chính là một cái đều không có. Chỉ có sở chính vụ giá đỡ, không có chỉ hạ bất tính, cái này ngược lại là để những quan viên này nhà dối bất quá có thể dùng một lần mở rộng như thế đại lãnh địa, lịch phong làm sao có thể không đối nơi này khai phát đầu tiên? Sở chính vụ tại các quận huyện xác định, tất cả chính vụ nhân viên xây dựng tốt sở chính vụ dàn khung về sau, ngay lập tức phái ra tìm mỏ đội ngũ 200 cây số rộng, hơn ngàn cây số sân mạch, tuyệt đối là ẩn chứa đại lượng tài nguyên khoáng sản. Đối với thanh hà vương quốc bây giờ cái này thể lượng, mỗi nhiều một chỗ tài nguyên khoáng sản đều là một lần thu hoạch khổng lồ. Mà trừ bỏ tìm mỏ tiểu đội, tại quận huyện phân chia tốt về sau, lấy tổng sở chính vụ danh nghĩa, đối với cả nước công khai chiêu mộ bách tính di chuyển đến phương bắc bốn quận. Sở chính vụ hứa hẹn, mỗi một hộ bách tính cả nhà di chuyển đến mới thành lập Phương Bắc 4 quận, như vậy gia sản của mình đều sẽ quy ra thành phụ văn kim tệ, đồng thời đến Phương Bắc 4 quận cư trú, sẽ còn cho đối ứng thổ địa đền bù. Tại Phương Bắc 4 quận bên kia, mặc dù nhưng trồng trọt thổ địa không nhiều, nhưng vùng núi dùng để làm vườn trái cây, vật liệu gỗ nhà máy, cùng trại chăn nuôi, cùng một chút đặc thù cây trồng vườn gieo trồng là không có vấn đề gì. Mà lại một gia đình đi qua liền cho trăm mẫu cánh rừng đền bù, nói thế nào cũng là to lớn thu vào. Làm cái thông báo này vừa phát ra, ở nội bộ thanh hà vương quốc liền gây nên một chút thất bại bách tính nâng nhà tiến hành di chuyển đặc biệt là những nhân khẩu này đông đảo gia đình trưởng tử kế thừa gia nghiệp nhị tử tam tử chờ một chút thành gia lập nghiệp về sau gia đình cho một phần giúp đỡ toàn bộ tiểu gia đình tự nguyện di chuyển cứ như vậy mặc dù di chuyển nhân khẩu cũng không nhiều nhưng nhiều như rừng cũng có được mấy vạn hộ gia đình đối với những người này đừng nói nhiều phân phối tổng sở chính vụ cũng lấy công bằng công chính nguyên tắc đem cái này mấy vạn hộ gia đình chia đều cho các huyện mỗi một cái huyện đều phân đến một hộ gia đình mặc dù nhân khẩu còn không nhiều nhưng một cái huyện tóm lại là có nhân khẩu có thể tiến hành thường ngày sản xuất. Mà có người, tổng sở chính vụ chiêu mộ một nhóm nhân viên công chức, tỉ như nói bác sĩ, giáo sư bọn người viên, phân phối điều động đến những này quận huyện ở bên trong thanh hà vương quốc, cũng không tồn tại cái gì tự nguyện, toàn bộ lãnh địa lấy địch phong mệnh lệnh vì đệ nhất chuẩn tắc, hết thể lấy địch phong làm chủ, mặc dù tầng dưới chốt công bằng công chính, nhưng điều khiển nhiệm vụ khế động, như vậy tất cả mọi người nhất định phải chấp hành. Những bác sĩ này cùng giáo sư còn có những nhân viên khác đều là tổng sở chính vụ cho thuộc hạ bộ môn phân phối nhân viên hạng ngành nhiệm vụ, sau đó các nơi khu các bộ môn theo chính mình trong bộ môn rút đi nhân viên, về sau tổng sở chính vụ thuộc hạ các bộ tại đối với những người này viên đang tiến hành phân phối. Khi xác định nhân tuyển về sau, không thể cự tuyệt, chẳng qua là tiền lương, trợ cấp sẽ phát nhiều một chút, mà lại theo Thanh Hà Vương quốc phát triển, con đường tu thông về sau có cố xe, những cái tiêu cư trú tại nơi hẻo lánh người cũng có thể tùy thời cưỡi ô tô. Phù Văn đoàn tàu tiến về Thanh Hà lĩnh các nơi, mà lại càng ngày càng nhanh gọn thông tin phương thức, để Thanh Hà lĩnh Vương quốc các nơi người đều có thể tùy thời thông tin, mười phần thuận tiện. Mà tại Vương quốc tuyên bố ổn định phương Bắc bốn quận, mới thành lập 30 cái huyện thành về sau, ở bên trong Thanh Hà Vương quốc to to nhỏ nhỏ thương nhân cũng mười phần có ánh mắt nhìn thấy những huyện thành này hiện tại mặc dù là một nghèo hai trắng bộ dáng. Nhưng tương lai những huyện thành này nhất định đều sẽ phát triển. Hiện tại chính mình thương hội, công ty trước đi chiếm một vị trí, không chỉ là điều kiện hậu đãi, tương lai còn có thể phát một bức tài, lớn mạnh chính mình tài phú. Theo nhóm đầu tiên tự nguyện di chuyển nhân viên đến nơi này, những thương nhân kia nhóm mang chính mình nhân viên tạm thời theo tiến về những cái kia quận huyện, cái này lại là một nhóm nhân khẩu bổ sung đủ loại dưới tình huống, bốn quận 30 huyện cũng theo chiến tranh tiến hành, dần dần phát triển. Mà tại phương Bắc Sơn mạch bắt Đoạn, tại các quân đoàn chỉnh đốn về sau, bắt đầu một vòng mới chiến tranh. Lần này, bởi vì địa hình là đại bình nguyên, hành quân tốc độ thật nhanh, Các quân đoàn lấy riêng phần mình nơi đóng quân làm cơ sở, hướng đông, hướng tây, hướng bắc mở rộng. Chiến mã lao vụt, tại trên đại thảo nguyên này lẻ qua, tìm kiếm ở trên thảo nguyên này sinh hoạt chủng tộc. Trên bầu trời, tương đối trên mặt đất hành quân chậm chạp, phi cơ chinh sát tốc độ thế nhưng là thật nhanh, mà lại mênh mông vô bờ không có chút nào ngăn cản đại thảo nguyên, các chủng tộc sinh hoạt địa khu liếc mắt liền có thể nhìn thấy. Mà tại phát hiện một chỗ căn cứ, phi cơ chinh sát liền sẽ thông qua phi cơ chinh sát bên trên vận chuyển hành khách thông tin hướng phía sau tổng bộ báo cáo. Về sau những tọa độ này liền sẽ trải qua bộ tham lưu tổng kết, sau đó xuống phát đến khoảng cách gần nhất quân đoàn đại thảo nguyên một chỗ nơi này là man tộc sinh hoạt địa khu ở trên thảo nguyên man tộc cũng sẽ không trồng trọt chỉ có thể là lấy chăn thả thu thập làm chủ cái này man tộc bộ lạc có hơn vạn người từng tòa từ gia thú xây dựng phòng ốc hội tụ thành một mảng lớn nơi đóng quân mà tại nơi đóng quân một bên có man tộc chọn lựa cây ăn quả trồng trọt ra vườn trái cây sau đó là từng bầy dê bò ngựa cùng một chút kỳ lạ ăn cỏ tổ sinh vật thành đàn thú man tộc thường ngày chính là lấy những này tuần dưỡng dê bò làm thức ăn tại vườn trái cây thành thục dựa vào hoa quả làm thức ăn đồng thời đại lượng trái cây bị hủ thành rượu trái cây để phụ nữ trẻ nhỏ uống đến nỗi trưởng thành man tộc thì là lấy trà sữa cùng rượu sữa làm chủ. Cái này man tộc bộ lạc cũng không tại một cái man tộc cùng nhân tộc, cùng thú nhân tộc giao chiến tiền tuyến. Mỗi một năm chỉ cần hướng vương trưởng ra một chút man tộc chiến sĩ liền có thể. Mỗi một lần chiến đấu, mặc dù có thương vong, nhưng cũng có man tộc chiến sĩ thắng lợi trở về, đánh cướp chủ tộc khác được đến tài vật, làm cho cả tộc nhân trong bộ lạc cao ước. Một ngày này, man tộc bộ lạc trải qua bình thường sinh hoạt, man tộc nhi đồng nhóm ở trong bộ lạc lao chiến sĩ dưới sự dẫn đầu tiến hành rèn luyện. Các nam nhân xua đuổi lấy dây bò, cưỡi chiến mã, hay là cái khác tọa kỵ tiến hành thả. Các nữ nhân để bảo toàn vườn trái cây, đồng thời duy trì việc nhà đồng nhiên, cưỡi ở trên chiến mã man tộc nhìn thấy nơi xa xuất hiện một trận điểm đen, nhìn kỹ lại, cái điểm đen này càng lúc càng lớn, rất mệt mỏi những man tộc này chiến sĩ liền thấy những người này là cái gì? trong ngay mắt, ngay tại chân thả chiến sĩ cũng không để ý chính mình dây bỏ, cưỡi chiến mã hướng bộ lạc tiến đến, một bên chạy nhanh, một bên gào thét lớn, Địch tập, địch tập, nhưng những chiến sĩ này dù sao không phải chân chính chiến sĩ tinh nhuệ, làm những chiến sĩ này trở về bộ lạc, cái kia một chi khổng lồ kỵ binh bộ đội đã vọt tới bộ lạc trước mặt, chi kỵ binh này số lượng có hơn vạn người, toàn bộ kỵ binh toàn thân giáp, tòa hạ chiến mã cao lớn uy vũ còn có thể nhìn thấy một chút màu đỏ thắm lên tiến. Cái này một chi kỵ binh số lượng liền tương đương với toàn bộ bộ lạc tất cả mọi người số lượng, tại những bộ lạc này cư dân trong mắt, cái này một chi kỵ binh liền như là gió táp, trước đó còn là chỗ xa hơn, nhưng trong chớp mắt liền đến trước mặt. Những man tộc này các chiến sĩ còn không có kịp phản ứng dưới tình huống, những này bạch giáp kỵ binh đã vọt tới trước mặt, trong tay chạm mã đao lấp lánh hàn mang, nháy mắt sẽ qua. Từng cái man tộc tộc nhân thân thể bị sắc bén chạm mã đao chặt thành hai nửa, hoặc là toàn bộ đầu bay lên, qua trong giây lát, toàn bộ bộ lạc tử thương hơn phân nửa. Lên làm vạn kỵ binh xuyên qua bộ lạc. Tại trên mặt đất kia chỉ còn lại đầy đất thi thể, còn có một chút trốn ở trong lều vài người không có bị giải quyết. Theo sát lấy cả chi kỵ binh liền như là một cái chính thể. Tại cái này bao la trên thảo nguyên rơi cái đầu lần nữa hướng về cái bộ lạc này công kích. Lần này một bên công kích những kỵ binh này chiến sĩ lớn tiếng nói người đầu hàng miễn tử người đầu hàng miễn tử. Cái này man tộc còn sót lại man tộc tộc nhân bị cái này một chi bạch giáp kỵ binh hiệu suất cao giết chóc rung động mang sợ hãi thật sâu, còn sót lại man tộc phụ nữ mang hải tử quỳ ở trên mặt đất túi đầu xuống. Mà những cái kia còn lại chiến sĩ muốn phản kháng. Phẫn nộ nhìn xem những cái kia bị sợ mất mặt phụ nữ, lớn tiếng mắng, nhưng điều này cũng không có gì tác dụng. Vòng thứ 2 kỵ binh công kích, những này còn muốn chiến đấu man tộc bộ lạc cư dân không còn một ngống, toàn bộ bị chém giết. Hai lần công kích, trước sau bất quá là mấy mươi phút, một cái vạn người man tộc bộ lạc liền bị tàn sát không sai bề lắm, mà toàn bộ quân đoàn thương vòng không đủ 20 người. Tại giải quyết cái bộ lạc này, cầm đầu tướng lĩnh mở miệng nói, "Đây đã là cái thứ mấy bộ lạc?" Quân đoàn trưởng, "Đây đã là cái thứ bảy bộ lạc." Tại quân đoàn trưởng một bên, phó tướng hồi đáp, "Hiện tại các chiến sĩ đã buôn tập thời gian một ngày, quân đoàn trưởng" chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, các chiến sĩ đều mỏi mệt. được. cái này tướng lĩnh chính là theo bộ tổng chỉ huy rời đi trần áo mang bạch nhị quân đoàn một ngày thời gian liên tục tiêu diệt bảy cái man tộc bộ lạc, buôn tập mấy trăm cây số, chém giết man tộc số lượng vượt qua 50,000 người. như vậy ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. trần áo nhẹ gật đầu, phái ra bộ đội bắt những cái kia chạy trốn dê bò, mặt khác thật tốt tạm giam những man tộc này. đúng. căn cứ trần áo mệnh lệnh, toàn bộ bạch nhị quân đoàn phân ra mấy cái bộ phận, một bộ phận đi siêu tập dê bò trên mã, một bộ phận bắt tù binh, quét dọn chiến trường một bộ phận bắt đầu xây dựng lâm thời thông tin cơ trạm, hướng phía sau báo cáo chiến quả đồng thời bắt đầu nhóm lửa nấu cơm mà càng nhiều chiến sĩ buôn tập một ngày tại được đến nghỉ ngơi mệnh lệnh về sau lấy đại đội làm đơn vị tìm một chỗ bắt đầu nghỉ ngơi mà trần đáo lúc này đi tới cái bộ lạc này một bên bên cạnh hồ nhìn xem cái này như là tấm gương hồ nước trần đáo lấy nón an toàn xuống buông lòng nói thật sự là một mảnh nơi tốt ta nơi này thổ địa cũng phi thường phi nhiều, chỉ cần khai khẩn đi ra có thể trở thành phi nhiêu rồi tốt vẹn vẹn là chăn thả thực tế là quá lãng phí bất quá bây giờ nơi này là chúng ta thanh hà vương quốc lãnh thổ Ta thanh hà vương quốc bách tính nhất định có thể ở trong này an cư lạc nghiệp. Chương 416, chiếm lĩnh địa khu. Chương 416, chiếm lĩnh địa khu. Giết a. Các tướng sĩ, theo ta giết. Lực lượng cường hóa, cường hóa phòng ngự. Phương Bắc sơn mạch bắc bộ trên đại thảo nguyên, một chỗ chập trùng sơn cốc thảo nguyên. Nơi này bởi vì địa thế chỗ chúng một đầu sông ở trong này chảy qua, hình thành một cái mười mấy cây số vương hồ nước. Có nguồn nước, có nuôi xúc vật sinh trưởng tươi tốt. Nơi này trở thành một chỗ thủy thảo phong mỹ địa khu. Các loại chim nước ở trong này hội tụ, còn có một cái du mục bộ lạc ở trong này tắm dê sinh tồn. Nhưng bây giờ, chỗ này Thủy Thảo Phong Mỹ nông trường trở thành một mảnh chiến trường, sinh hoạt ở nơi này một cái 50,000 người bộ lạc bị Thanh Hà Vương quốc phi cơ trinh sát phát hiện. Sau đó, kỵ linh trọng giáp quân đoàn cái thứ nhất đến, đối với cái bộ lạc này phát động tiến công. Bởi vì là đột nhiên tập kích, lại thêm kỵ linh bộ đội đổ phòng ngự kiên cố, chiến mã cũng có được chiến giáp. Một cái công kích, liền phá hủy cái bộ lạc này hơn phân nửa. nhưng rất nhanh, cái bộ lạc này bên trong, còn lại bộ lạc chiến sĩ tập hợp, kiếm ra một chi vạn người đội ngũ. Làm cái này một chi đội ngũ hội tụ vào một chỗ, tại bộ lạc tộc trưởng dưới sự dẫn đầu, cũng hội tụ ra một cỗ quân đoàn vân khí, thủ vệ gia viên năm mới xuống, cái này một chi bộ lạc kỵ binh phát huy ra cực mạnh sức chiến đấu. Mặc dù dạng này cũng không địch lại kỵ linh trọng giáp quân đoàn, nhưng cũng kiên trì rất dài một trận. Chính là đoạn thời gian này, một chi trùng hợp tại cái bộ lạc này trải qua một chi lệ thuộc vào kim trướng vương đỉnh kỵ binh bộ đội xuất hiện. Cái này một chi nhân số tại ba vạn người kỵ binh bộ đội đồng dạng là song tiên phú, lấy khát máu cùng lực lượng ra chỉ bộ đội cũng có thể cùng kỵ linh bộ đội đối binh. Chỉ có điều trọng giác quân đoàn lực phòng ngự cường hãn, mà lại võ lực sắc bén, xem như đánh một cái ngang tay. Lúc này. Địch nhân còn thừa lại 30,000 kỵ binh bộ đội cùng kỵ linh 7000 kỵ binh đang tiến hành thảm thiết chém giết. Mỗi một khắc đều có kỵ binh đổ xuống, nhưng tổng thể đến nói, bởi vì Thanh Hà lĩnh cho kỵ binh phối trí chi chiến mã là long huyết chiến mã, mà lại chiến mã còn có phủ văn áo lót. Một cái kỵ binh cũng là chỉnh thể giáp đúc phủ văn toàn thân giáp, cùng tay cầm sắc bén phủ văn vũ khí, thiên nhiên liền muốn so đối diện lấy gang, thậm chí là cường hãn xương thú rèn luyện vũ khí phải cường đại. Chớ đừng nói chi là đối diện kỵ binh trên cơ bản không có bao nhiêu người mặc cao giáp. Vũ khí ưu thế xuống mỗi một cái trọng giáp quân đoàn kỵ binh đổ xuống, liền sẽ có 5-6 cái bộ lạc kỵ binh tử vong. mà kỵ linh cũng không có khách khí, lấy chính mình quân đoàn lực lượng cường đại, lực phòng ngự cường đại ưu thế, mang bộ đội vừa đi vừa về công kích đột nhiên xuất hiện địch nhân. đối với cái này du mục thế lực đến nói, là một cái mới chiếu cố đối tượng. làm cái này kim trướng vương đỉnh trực thuộc kỵ binh bộ đội phát hiện kỵ linh quân đoàn về sau, ngay lập tức một chi phi ứng bay lên không trung. cái này một chi kỵ binh bản thân là muốn đi trước thế lực biên cảnh cùng man tộc cùng thú nhân chiến đấu, nhưng không tới trên nửa đường gặp được thanh hà vương quốc tập kích kỵ binh, thế là trận này chiến dịch cứ như vậy bắt đầu. Làm phát hiện được nhân, dẫn đội tướng lĩnh ngay lập tức hướng phía sau Vương đỉnh truyền lại tin tức, lấy cái này thần tuấn phi ứng tốc độ, rất nhanh tin tức này liền truyền lại đến Vương Trướng mồ hôi trong tay. Nhìn xem có một cái thế lực mới xuất hiện, ngay lập tức, mồ hôi tự mình mang Vương đỉnh bên trong 100.000 kỵ binh, hướng về chiến dịch vị trí tiến đến. Nhưng đối với tất cả mọi người đến nói, Thanh Hà lĩnh bên này cũng không phải ăn chay, bộ binh sư tốc độ đích thật là không bằng những kỵ binh này. Nhưng cái này không có nghĩa là Thanh Hà lĩnh bộ binh sư sức chiến đấu không mạnh mẽ, làm kỵ Linh phát hiện cái này, một chi ngoại ý muốn xuất hiện địch nhân là Lập tức liền để bên người lính truyền tin đem tin tức truyền lại đến Hậu Phương Địch Phong vị trí tổng chỉ huy thu được kỳ Linh tin tức truyền đến, ngay lập tức đi tới trong bộ chỉ huy, hỏi đến kỳ Linh phụ cận bộ đội. Vậy hạ, hiện tại kỳ Linh tướng quân bộ đội phụ cận, Kỵ sĩ quân đoàn vừa mới giải quyết một cái bộ lạc, khoảng cách chiến trường chỉ có 50 cây số, nếu như ra tốc lời nói, nửa giờ liền có thể đến chiến trường. Mặt khác, đi theo trọng giáp quân đoàn về sau tiếp thu tù binh, đóng quân nơi đóng quân phong nguyên tố quân đoàn khoảng cách chiến trường cũng chỉ là 40 cây số, tùy thời có thể đến. Mặt khác, tại một bên khác Lâm Đông quân đoàn khoảng cách cũng chỉ là 80 cây số." nhìn xem trên bản đồ từng nhánh bộ đội bị đánh dấu đi ra, địch phong cấp tốc làm giá quyết đoán, lập tức để kỵ sĩ quân đoàn, phong nguyên tố quân đoàn tiến đến chi viện. mặt khác, thủ hộ giả quân đoàn đệ nhất cơ giới hóa sư cũng đi qua, lấy bộ đội cơ giới tốc độ, tại cái này trên đất bằng hành quân, nhiều nhất là một giờ liền có thể tới mục đích. đúng, theo chiến đấu để tới, thông qua thủ binh thẩm vấn, địch phong biết được trên mảnh thảo nguyên này tình huống. cái này một mảnh thảo nguyên, địa vực bao la, chiều dài tại 2.000 cây số, độ rộng cũng tại 2.000 cây số. Toàn bộ địa vực diện tích lớn nước là 4 triệu cây số vông, có thể nói đã có thể chống lên một cái đế quốc. Nhưng tại cái này bao la địa vực bên trong, tại Nam Bộ là kéo dài trước kia hơn 500 cây số, độ rộng 200 cây số dây núi rộng lớn. Tại sơn mạch hướng bắc là mảng lớn thảo nguyên, trên thảo nguyên tây bộ thảo nguyên là man tộc, cũng chính là Thanh Hà lĩnh trước đó gặp được xâm lấn man tộc. Căn cứ lần này bắt man tộc bộ lạc tù Bình, Thanh Hà Vương quốc đại khái đoán chừng ra toàn bộ man tộc bộ lạc đại khái tình huống. Toàn bộ man tộc, lấy Man Vương cầm đầu trung ương Man Vương thành, có nhân khẩu trăm vạn, thuộc hạ bốn cái đại bộ lạc, theo thứ tự là Nham, Thổ, thạch bốn cái dân cư tại chừng 20 vạn bộ lạc. Về sau chính là to to nhỏ nhỏ tản mát tại man tộc trên thảo nguyên bộ lạc, nhân khẩu theo mấy vạn đến mấy ngàn không giống nhau, nhưng những bộ lạc này có nước cờ trăm cái. Bởi vậy, toàn bộ man tộc ước chừng là có 4 triệu tả hữu nhân khẩu, lấy chăn thả mà sống. Nhưng man tộc mỗi một cái tộc nhân đều là thân thể cường tráng chiến sĩ, có thể nói 4 triệu người, có thể lôi ra đến 2 triệu chiến sĩ. Nếu như cực hạn một điểm, đem nữ nhân cũng coi như được, lôi ra đến 3 triệu cũng không có vấn đề. Nguyên nhân chính là như thế, man tộc mới trở thành thảo nguyên tam đại thế lực một trong mà cùng man tộc tương đối chính là Đông Bộ Thảo Nguyên, ở nơi đó là một cái xưng là Xích Ô Hán Quốc thế lực, cái thế lực này chính là một cái lấy võ đạo chiến trận vì hệ thống tu luyện du mục nhân tộc thế lực. Cái này Xích Ô Hán Quốc thế lực, kết cấu cùng man tộc cùng loại, cầm đầu tự xưng là Xích Ô Khả Hãn, bản bộ bộ lạc trăm vạn nhân khẩu. Thuộc hạ 12 đại bộ lạc, mỗi một cái bộ lạc ba 30 vạn người không giống nhau, về sau còn có thật nhiều bộ lạc nhỏ, tổng nhân khẩu căn cứ tình báo hiện hữu, đoán chừng ước chừng là tại khoảng ngàn vạn người. Mà man tộc cùng Sích ô Hán quốc đem sơn mạch hướng bắc mạn lớn thảo nguyên chia hai bộ phận, một mực hướng bắc 500 cây số bên ngoài, nơi đó hình dạng mặt đất không phải là Bao La thảo nguyên ở nơi đó biến thành rừng rậm, hồ nước, thảo nguyên, gò đồi, núi tuyết hỗn hợp hình dạng mặt đất. Thú nhân nhất tộc là ở chỗ này sinh tồn, chiếm cứ lấy toàn bộ cánh đồng phương bắc. Toàn bộ thú nhân tộc, căn cứ cha hỏi ra tình báo hiện hữu, đại khái biết là có rất nhiều chủng tộc, lấy sư nhân tộc cầm đầu, thuộc hạ các lớn chủng tộc cường thế. Tam đại thế lực đem toàn bộ sơn mạch phía bắc Bao La địa vực chia cắt cái xé xẻ, lâu dài chinh chiến, lẫn nhau đối địch. Chính là nhìn thấy tình báo này, Địch Phong phát hiện nơi này cùng Nam Bộ trong rừng rậm rã nhân bộ lạc tình huống tương tự. Bởi vậy Thanh Hà Vương quốc có thể tiến công, nhưng chỉ cần giai đoạn trước đánh lui Man tộc cùng Xích ố Hán quốc bộ đội đem địch nhân đánh đau, như vậy tiếp xuống hai cái thế lực không có niềm tin tuyệt đối liền sẽ không tại nhất lên đại chiến. Như vậy Thanh Hà lĩnh liền có thể nhân cơ hội này nuốt vào những ngày này chiếm cứ thổ địa, sau đó ổn định phát triển, đợi đến góc nhặt đến đủ thực lực. Tại như là đối phó bợ dị tẻn Vương quốc cùng Pháp sư nghị hội như thế, dùng một lần giải quyết tất cả đối thủ đối với bây giờ Thanh Hà Vương quốc phát triển tốc độ, Địch Phong tin tưởng cái khác thế lực tuyệt đối là so ra kém. Tại bây giờ 3 năm 500 vạn bách tính đều dưới tình huống, Địch Phong đoán chừng 10 năm sau, tổng nhân khẩu có thể đột phá 50 triệu, đến lúc đó, Thanh Hà Vương quốc bộ đội còn có thể tiếp tục mở rộng. Hiện tại các bộ đội đẩy tới đến vị trí cho ta một phần, để ta xem một chút. Tại xử lý xong các bộ đội điều động, Địch Phong đối với bên người một cái tham lưu nói: "Vâng, bệ hạ." Tại Địch Phong đưa ra yêu cầu không đến bao lâu, một phần bản đồ đã dựa theo Địch Phong yêu cầu đưa đến Địch Phong trước mặt. Lúc này, khoảng cách mở rộng tác chiến đã là đi qua hai tuần thời gian, tại thời gian lâu như vậy bên trong, Địch Phong nhìn thấy mới nhất tập hợp tình huống cũng có chút kinh ngạc. Mà lại tại lần này trên bản đồ, còn tiêu chú cái này một mảnh trên đại thảo nguyên địa hình, các nơi gò núi, đường sông, hồ nước, cùng có chút hoang vu cỡ nhỏ đá vụn bãi sa mạc chờ một chút tình huống đều tại trên bản đồ này hiện hiện ra. Cái này thật là một mảnh lớn thổ địa a, xem ra có thể để các quân đoàn chỉnh đốn. Lúc này, căn cứ tình báo mới nhất, Tây bộ nhất sơn địa quân đoàn hướng bắc đẩy tới 200 cây số, mà hướng đông đẩy tới 100 cây số. Tại trong một phiến khu vực này, mỗi tiêu diện một cái bộ lạc, sơn địa quân đoàn liền sẽ lưu lại một bộ phận binh sĩ tại cái bộ lạc này nguyên bản nơi đóng quân bên trên sửa chữa đóng quân. Tại trên đại thảo nguyên này có thể làm cho những bộ lạc này định cư địa phương, nhất định là thủy thảo phương mỹ, hoặc là có đặc thù tác dụng địa khu. Bởi vậy từng cái nơi đóng quân lẫn nhau liên tiếp, để thanh hà vương quốc lực thống trị kéo dài đến trên thảo nguyên này. Mà thanh hà vương quốc nhất quán truyền thống chính là vươn vàng, ta chiếm lĩnh thổ địa chính là ta. Những này nơi đóng quân hiện tại bị sơn địa quân đoàn dạng này bộ binh quân đoàn đóng quân như vậy nơi đóng quân bốn phía liền lập tức xây dựng một chút tháp canh cùng pháo đài, cùng chút ít trận địa pháo binh cùng có thể khẩn cấp dự trữ vật liệu cơ lớn nhà kho, mà lại bởi vì trên thảo nguyên dê bỏ thành đàn đang bị các quân đoàn cầm xuống về sau ở trong nơi đóng quân xây dựng cỡ lớn xúc vật lều khu, lúc khẩn cấp có thể đem tất cả dê bò nhốt tại trong nơi đóng quân, phòng ngừa bị địch nhân cướp bóc ở trên thảo nguyên này. Ngay từ đầu kế hoạch là các quân đoàn kề vai sát cánh, nhưng theo chiến đấu tiếp tục, tại phía trên vùng bình nguyên này, đặc biệt là đối thủ còn là lấy du mục làm chủ bộ lạc, kỵ binh cùng bộ đội cơ giới tác dụng muốn so bộ, binh tốc độ nhanh quá nhiều. Thế là, theo chiến đấu tiếp tục, hướng ra phía ngoài đẩy tới chủ lực trở thành ba cái kỵ binh quân đoàn, cùng cái khác quân đoàn kỵ binh cùng bộ đội cơ giới, còn lại bộ binh bộ đội đều dùng để tiếp thu tù binh, tiếp quản vật tư, đóng quân nơi đóng quân xây dựng công sự phòng ngự cùng xây dựng con đường nhiệm vụ. Trừ bỏ cái này Sơn Địa quân đoàn, Hoàng Cân quân đoàn, Lâm Đông quân đoàn đại bộ phận, Tử Thần Hóa thân quân đoàn, Phong Nguyên tố quân đoàn đều là như thế. Sơn Địa quân đoàn hướng đông không cùng Bắc bộ khai thác, Hoàng Cân quân đoàn phụ trách hướng bắc, cũng đẩy tới 2340 cây số, mà Tử Thần Hóa thân đồng dạng là như thế, Phong Nguyên tố quân đoàn càng là hoàn thiện lấy Địch Phong Định là trọng yếu tiếp điểm thành thị làm trung tâm, tại thành phố này bốn phía đóng quân bộ đội, đem từng cái nơi đóng quân biến thành từng cái pháo đài, làm tổng bộ bình chứng. Cứ như vậy, Địch Phong nhìn xem toàn bộ bản đồ, tại cái này phương bắc trên thảo nguyên, đoạn thời gian này mở rộng Thanh Hà Vương quốc các quân đoàn ở trên thảo nguyên này chiếm cứ đại lượng địa khu. Các quân đoàn chiếm cứ địa bàn tương liên, hình thành một cái độ rộng tại 230 cây số trở lên, chiều dài tại 700 cây số mảng lớn thổ địa. Bởi vì ngay từ đầu man tộc cùng Xích Âu Hán quốc không có phòng bị, bị các quân đoàn liên hệ tác chiến, lấy xuống địa bàn lớn như vậy, nhưng bây giờ, hai cái thế lực lớn đã kịp phản ứng. Như vậy tiếp xuống chính là một trận trận địa phòng giữ tác chiến, không phải là đối ngoại tiến công, mà lại chiếm cứ dạng này một mảnh 16 vạn cây số vương tả hữu thổ địa, Thanh Hà lĩnh các quân đoàn cũng bị trên phạm vi lớn phân tán, hiện tại không thích hợp tại đối ngoại mở rộng tính toán đến nơi đây, Đinh Phong mở miệng nói: bằng vào ta danh nghĩa, mệnh lệnh các quân đoàn, đình chỉ hướng ra phía ngoài mở rộng, lấy gần nhất nơi đóng quân vây biên giới, ngay tại chỗ sửa chữa nơi đóng quân, tại biên giới địa khu thành lập đại lượng tháo đài, cứ điểm, căn đoan khu chiếm lĩnh nội bộ an toàn. mặt khác, để tổng sở chính vụ tuyển chọn xây dựng ra hai cái quận cấp sở chính vụ, 10 cái huyện cấp sở chính vụ quan viên, lập tức điều đi phương bắc biên giới. đúng. tại cái này tổng diện tích chỉ ít là 4 triệu cây số vuông thổ địa. Thanh Hà lĩnh hiện tại bao quát phương bắc sơn mạch khu vực cũng chỉ là chiếm cứ 400 cây số vương thổ địa, có thể nói càng thêm bao la trên thổ địa, khắp nơi là địch nhân, không phải hiện tại Thanh Hà Vương quốc có thể cầm xuống đợi đến tại phát triển mấy năm. Thanh Hà Vương quốc phát triển, như vậy tiếp tục hướng bên ngoài mở rộng, tài năng càng nhẹ nhõm chiếm đoạt càng nhiều lãnh thổ. Theo địch phong mệnh lệnh được đưa ra, Trần Đáo Bạch nhị quân đình chỉ tiến lên, quân đoàn thuộc hạ công trình đổ quân nhu bộ đội bắt đầu vây quanh một cái bộ lạc nơi đóng quân bắt đầu xây dựng công sự phòng ngự. Trần Đáo Bạch nhị quân đoàn, bởi vì siêu phàm kỵ binh tính đặc thủ, không có phân phối hỏa pháo, xuống ống vũ khí lúc này xây dựng công sự phòng ngự là vì hậu phương sơn địa quân đoàn tiếp quản nơi đóng quân thanh hà lĩnh quân đoàn cấp kỵ binh cường độ cao tính cơ động không phải dùng để phòng ngự mà là dùng để tiến công cái kia đến bộ binh quân đoàn mới là phòng ngự chủ lực mà lại sơn địa quân đoàn cũng chỉ là tính lâm thời tiếp quản trụ sở làm thanh hà lĩnh rút đi ra đầy đủ phòng giữ bộ đội như vậy sơn địa quân đoàn hay là muốn trở lại thích hợp bọn hắn trong sân mạch trừ sơn địa quân đoàn hoàng cân quân đoàn tử thần hóa thân quân đoàn ba cái quân đoàn cũng bắt đầu ngay tại chỗ hạ trại tiếp quản biên cảnh phòng ngự nhiệm vụ trừ bộ đối với biên cảnh từng cái nơi đóng quân tiến hành cỡ nhỏ pháo đài hóa sửa chữa bên ngoài Các quân đoàn còn dựa theo địch phong tác chiến chỉ là tại biên cảnh từng cái nơi đóng quân pháo đài ở giữa, lựa chọn phù hợp địa điểm xây dựng cỡ nhỏ pháo đài ở trong này đóng quân một cái doanh bộ đội, phối hợp thêm sung túc vũ khí đạn dược đủ để ngăn chặn hơn gấp 10 lần địch nhân vây công. Đương nhiên cái này biên cảnh công sự phòng ngự sẽ là một cái cự đại công trình, mà lại lúc này đến từ Thanh Hà Vương quốc đội công trình ngũ hiện tại đều ở trong dãy núi bận rộn, thời gian ngắn chỉ có các quân đoàn chính mình công binh bộ đội phụ trách công sự phòng ngự xây dựng, làm địch phong ra lệnh về sau, địch phong lần nữa đem ánh mắt của mình đặt ở chiếm lĩnh địa khu đông bắc phương hướng bên trên chiến trường ở nơi đó, chiến đấu đã là càng thêm kịch liệt. Chương 417, phân tích. Chương 417, phân tích. Lãnh chúa đại nhân, phía trước chính là chiến trường tiền tuyến kỷ linh tướng quân trọng giáp quân đoàn, còn có hạn chỉ hạ tướng quân kỵ sĩ quân đoàn ngay tại chiến đấu. Tại xử lý xong đại bộ phận sự vụ, đem bộ tác chiến tự giao cho Lưu Thủ địch quân cùng bộ tham Lưu phụ trách, địch phong mang chính mình cấm vệ quân bộ đội tự mình đi tới tiền tuyến Lúc này, tại kỷ linh bên này chiến đấu, chính là Thanh Hà Vương quốc tiếp xuống phòng ngự tác chiến một cái ảnh thu nhỏ. Tại hoàn thành vòng thứ nhất mở rộng về sau, liền muốn ứng đối đến từ xích Hán quốc cùng Man tộc vương đỉnh tiến công. Mà lại địch phong có dự cảm. Lần này chiến dịch rất có thể sẽ gây nên xích ố hán quốc xích ố khả hán chú ý. Dù sao lần này đột nhiên là theo phương nam giết ra đến một chi thế lực mới, mà lại tiêu diệt chính mình thuộc hạ rất nhiều bộ lạc nhỏ. Đây đối với xích ố hán quốc để nói, quả thực là khiêu khích. Một cái đột nhiên xuất hiện thế lực, cũng làm cho lúc này xích ố khả hán có ý nghĩ mới. Đã tại cái này một mảnh trên bình nguyên, man tộc cùng thú nhân tộc chính mình đánh thành ngàn tay. Như vậy vì cái gì không hướng nam, đi cướp đoạt bên kia thế lực, từ đó lớn mạnh chính mình. Trước đó chính mình bởi vì nhiều năm cùng thú nhân cùng man tộc tác chiến, mà lại phương bắc sơn mạch dài dẳng dẳng, quái vật đông đảo. Mặc dù mình biết phía nam có mê vụ cánh đồng nhập vào, nhưng đi ngang qua sơn mạch đối với kỵ binh bộ đội đến nói, không đáng, mà lại tổn thất sẽ rất lớn. Mà lại trước đây không lâu phương đông một khối mới mê vụ cánh đồng nhập vào để xích ấu Hán Quốc đông bộ vốn là mê vụ biến thành một mảnh bao la hải dương, mà lại tại phía trên đại dương kia còn có một chút hòn đảo, cái này khiến xích ấu Hán Quốc ánh mắt đặt ở trên những hòn đảo kia. Mà bây giờ, phát hiện một cái thế lực vượt qua sơn mạch theo phương nam đánh tới, như vậy chính mình vì cái gì không thể dọc theo con đường của bọn họ đang đánh trở về. Lúc này Tại kỵ sĩ quân đoàn năm vị hoàng kim cấp cường giả cùng nhau gia nhập chiến trường, lại thêm kỵ linh cùng nguyên bản nam cảnh công tức bảy vị hoàng kim cấp cường giả cùng nhau gia nhập chiến trường. Cái tên một chi xích ố hán quốc kỵ binh bộ đội đang nhanh chóng tác tác, cầm đầu tướng lĩnh cũng chỉ là một vị bạch ngân cấp đỉnh phong cường giả. Trước đó dựa vào binh lực ưu thế còn có thể uống kỵ linh chiến đấu, nhưng bây giờ mấy cái hoàng kim cấp cường giả vây công, một vị này tướng lĩnh bị kỵ linh một đao chặt xuống đầu. Là một chi quân đoàn không có tướng lĩnh, như vậy nguyên bản ưu thế cấp tốc biến mất, rất nhanh, một trận tan tác bắt đầu, còn lại mấy vạn kỵ binh chạy tứ tán. Nhưng lúc này bọn hắn sao có thể trốn? Tại kỵ sĩ quân đoàn cùng trọng giáp quân đoàn vây quanh xuống, còn sót lại hơn 2 vạn xích ố Hán quốc kỵ binh trở thành tù binh. Mà lúc này, đến tiếp sau Phong Nguyên Tố quân đoàn cảm thấy, Phong Nguyên Tố quân đoàn quân đoàn trưởng, Tô Cường, đồng dạng là một vị hoàng kim cấp cường giả, mà lại Phong Nguyên Tố quân đoàn là một chi 6 vạn người bộ binh quân đoàn. Mặc dù lúc này bởi vì ven đường cứ điểm đóng giữ, phân tán bộ phận bộ đội, nhưng lúc này Tô Cường như cũng mang đến hai cái trực thuộc đoàn cùng hai cái bộ binh sư, binh lực vượt qua 40000. Lúc này chiến tranh kết thúc, mấy vị quân đoàn trưởng tụ cùng một chỗ, bắt đầu thương thảo bước kế tiếp kế hoạch tác chiến. Tô tướng quân, những tù binh này liền giao cho ngươi phong nguyên tố quân đoàn. Đây chính là hơn hai vạn thanh niên trai tráng lao lực. Tại vương quốc chúng ta bên trong thế nhưng là rất khan hiếm. Một trận đại thắng, để mấy vị quân đoàn trưởng cũng nhẹ nhõm một chút. Đầu tiên mở miệng kỵ linh nói đùa nói. Tại cái này thảo nguyên tác chiến, chúng ta bộ binh đích xác không bằng các ngươi kỵ binh bộ đội. Trước đó hành quân lúc, bệ hạ tới mệnh lệnh, nhuốt tóc các quân đoàn định chỉ hướng ra phía ngoài mở rộng. Hiện tại vừa vặn cái bộ lạc này nơi đóng quân làm trung tâm, xây dựng một tòa pháo đài, ngăn lại địch nhân tiến công. Phong nguyên tố quân đoàn Tô cường nói. Tạm giam tù binh cùng xây dựng nơi đóng quân nhiệm vụ giao cho ta đi, lần này ta mang đến hai cái bộ binh sư cùng một vạn người thiên phú bộ đội, tính cơ động mặc dù không đủ, nhưng buông tay không có vấn đề. Được. Kỷ Linh cũng mang theo cảm kích nói. Vậy trong này liền giao cho Tô tướng quân. Lần này đột nhiên gặp được địch nhân như thế một chi quân đội, như vậy đến tiếp sau khẳng định sẽ có càng nhiều địch nhân chạy đến. Tại Kỷ Linh về sau, hạn Chi A nói. Hiện tại chúng ta tất cả kỵ binh từ chúng ta kỵ sĩ quân đoàn cùng trọng giáp quân đoàn, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng đều là tinh nhuệ, nếu như về sau địch nhân còn là cùng vừa rồi, như vậy chúng ta có thể thật tốt đánh một trận. Không sai." Kỵ Linh gật đầu tán đồng An chị ạ. "Hiện tại ta trọng giáp quân đoàn có 2 vị hoàng kim cấp chiến lực, An Trĩ ạ quân đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn có 5 vị, còn có Tô tướng quân bản nhân cùng một cái thiên phú quân đoàn, cho dù là mấy lần đối thủ, chúng ta cũng có thể thật tốt đánh một trận. Mà lại, lần chiến đấu này không chỉ là chúng ta." Sau đó, Kỵ Linh bên người nam cảnh công tước, hiện tại tên là Astor Lợi A chuẩn tướng, trọng giáp quân đoàn phó quân đoàn trưởng nói: "Quân đoàn trưởng, vừa rồi tổng bộ gửi tới tin tức, Lâm Đông quân đoàn đại bộ đội ngay tại hướng chúng ta bên này chạy đến." Lâm Đông quân đoàn? Nghe tin tức này, Mấy vị quân đoàn trưởng trên mặt cũng có chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Ngoài ý muốn chính là địch phong đối với lần này chiến dịch quan trọng, lúc này hội tụ ở phía trên chiến trường này, bộ đội đã là thanh hà lĩnh giá chiến quân đoàn tinh nhuệ, mà lại hoàng kim cấp cường giả càng là đông đảo. Hiện tại còn có Lâm Đông quân đoàn một cái chủ lực bộ binh quân đoàn, cùng sẽ rủ A Nghi một vị này không chỉ là thực lực là hoàng kim cấp, hơn nữa còn là có tướng xoáy năng lực tướng quân đội tới. Lâm Đông quân đoàn, thanh hà lĩnh chủ lực bộ binh quân đoàn một trong, thuộc hạ ba cái đầy biên bộ binh sư, còn có đại lượng trực thuộc bộ đội. Lâm Đông quân đoàn Tiên Thần là xe dự án nghỉ mang đến bộ lạc tộc nhân, mà nhiều năm sinh hoạt tại Vạ Lọ Tổng Lan phương bắt trời băng đất tuyết tộc nhân am hiểu mùa đông, băng tuyết tác chiến. Tại địch phong để xe dự ạ nghị bản nhân lấy tộc nhân của mình làm chủ thể, xây dựng Lâm Đông quân đoàn, đến tiếp sau mở rộng đến một cái đầy biên hơn 7 vạn người quân đoàn về sau, xe dự ạ nghị càng là đem chính mình am hiểu phương diện phát huy đến cực hạn. Tỷ như nói, xe dự ạ nghị thuộc hạ bộ đội là thủ, không chỉ là hai cái quân đoàn thiên phú đều là đất tuyết tác chiến phương hướng, hơn nữa còn có một chi 3000 người quy mô chiến trừ kỵ binh hạng nặng đoàn. Trừ cái đó ra, Những năm này, Lâm Đông Chi trào bộ lạc tộc nhân ở nội bộ Thanh Hà Vương quốc tu sinh dưỡng tức, tại Thanh Hà Vương quốc phúc lợi dưới điều kiện tu sinh dưỡng tức, hắn nơi ở đại chậm dãi từ nguyên bản một cái thị trấn quy mô phát triển đến một tòa thành thị quy mô. Lần trước quy hoạch trong quá trình điều chỉnh, còn là đơn độc thiết lập một cái huyện thành. Đương nhiên chỉ là cái này huyện chủ thể vì Lâm Đông Chi trào bộ lạc hậu duệ, nhưng bản chất còn là tuân theo địch phong mệnh lệnh, vì Thanh Hà Vương quốc tác chiến. Theo tu sinh dưỡng tức, tộc nhân của mình tăng nhiều, nguyên bản tại Lâm Đông Chi trào trong bộ lạc băng duệ cũng tăng nhiều rất nhiều, những này băng duệ đều là cực kỳ chịu vết, có cường kiện tố chất thân thể. Đồng thời còn có thể sử dụng băng nguyên tố năng lượng. Những năm này sẽ rủ Án Nghị theo bộ lạc của mình trong hậu duệ đại lượng chiêu mộ băng duệ tộc nhân, tạo thành một chi trăm người băng nguyên tố pháp sư đội ngũ cùng một chi ngàn người băng duệ chiến sĩ doanh. Mà lại sẽ rủ Án Nghị bản thân lãnh đạo lẫm đông quân đoàn, còn dài năm tại mùa đông trời tuyết huấn luyện. Tại đóng quân phương Bắc Sơn mạch cùng man tộc rằng có trong lúc đó, sẽ rủ Án Nghị liền thường xuyên tại mùa đông trời băng đất tuyết lúc, mang quân đoàn trèo đèo lội suối huấn luyện, đồng thời đánh mấy cái man tộc nơi đóng quân làm kiểm nghiệm. Nhiều năm tính nhắm vào huấn luyện phía dưới, Lâm Đông quân đoàn trở thành thanh hà vương quốc bây giờ 20 cái trong quân đoàn, một cái duy nhất am hiểu Vu Đông quý tắc chiến quân đoàn. Cùng sơn địa quân đoàn, võ đạo quân đoàn cùng một chỗ trở thành bên trong thanh hà lĩnh duy nhất có đặc thủ bộ đội tác chiến. Chính là bởi vì Lâm Đông quân đoàn cường đại như thế, đây mới là thể hiện ra địch phong đối với lần này tác chiến trọng yếu, kỵ sĩ quân đoàn, trọng giác quân đoàn, phong nguyên tố quân đoàn, Lâm Đông quân đoàn, bốn cái quân đoàn cùng một chỗ. Quốc vương bệ hạ đây là cảm thấy đối thủ của chúng ta mạnh phi thường. Mấy cái quân đoàn trưởng ở giữa, tôi nói lần này chiến dịch kết thúc nhưng chúng ta đối thủ khẳng định là sẽ đi tin tức của chúng ta truyền lại trở về mà có chuẩn bị địch nhân sẽ phái ra cái dạng gì bộ đội không phải là chúng ta có khả năng phán đoán lúc này anh chị ạ cầm một phần tình báo giao cho tô cường cùng Kỳ Linh nói mấy vị mời xem đây là quốc vương bệ hạ bên kia được đến tình báo chúng ta đối mặt xích ô hán quốc nhân khẩu ngàn vạn mà lại đều là võ đạo quân đoàn cũng đều là lực cơ động cường hán kỵ binh bộ đội nếu như không phải cái này xích ô hán quốc còn có man tộc cùng cái kia thú nhân tộc làm nhân như vậy chúng ta thật muốn bắt đầu một trận đại quyết chiến ừ Địch Phong tại được đến tình báo ngay lập tức liền đem tin tức này chuyển lại đến các quân đoàn bộ tham Nưu, chỉ có điều bởi vì Kỳ Linh bên này một mực chiến đấu, chưa kịp nhìn. Nhân khẩu ngàn vạn Du Mục thế lực. Kỳ Linh nhìn xem tình báo trong tay, sắc mặt biểu lộ trở nên có chút âm trầm. Hẳn chỉ ạ đến từ Anh Linh Vương tọa, Tô Cường là Thanh Hà lính sinh trưởng ở địa phương người, đối với một cái ngàn vạn cấp bậc dân tộc Du Mục không hiểu rõ lắm. Nhưng đến từ thời Tam Quốc Kỳ Linh đối với dạng này đối thủ có rõ ràng nhận biết, Kỳ Linh chỗ thế giới không có võ đạo, khi đó dân tộc Du Mục không phải Hán Vương triều đối thủ. Nhưng bây giờ Du Mục thế lực có võ đạo, có thể san bằng Thanh Hà Vương quốc xuống như thế hơn ngàn vạn nhân khẩu, có thể kéo đến ra 4-500 vạn kỵ binh bộ đội. Lại thêm nhân số càng nhiều, võ đạo quân đoàn quân đoàn vận khí càng mạnh, lại thêm cái này du mục thế lực cũng có được đông đảo hoàng kim cấp từng giả, Thanh Hà Vương Quốc trăm vạn dã chiến quân đoàn chỉ sợ thật đúng là muốn liều mạng một phen tài năng lấy được thắng lợi. Dạng này một cái thế lực, chỉ sợ có thể kéo đến ra 4-500 vạn kỵ binh quân đoàn, chư vị chiến đấu mới vừa rồi cũng nhìn thấy, thật liều toàn lực, chúng ta thật đúng là không tốt đánh. Địch xác. Hàn chị ạ lúc này cũng biểu lộ có chút nặng nghề, Chiến đấu mới vừa rồi, bất quá là một chút bộ lạc dân binh. Tổ chức chính là một cố bộ đội tinh nhuệ, mà lại thông qua nội lực quận dưỡng vũ khí, cho dù là cốt khí cùng đồ đá cũng có thể phát huy ra sắt thép khí lực. Cho nên nói, chúng ta còn là lấy phòng ngự làm chủ." Tô Cường nói, "Hiện tại các quân đoàn hướng ra phía ngoài đẩy tới nhiều như vậy, bộ đội đều bị phân tán, tổ chức đánh một trận mấy chục vạn người đại quyết chiến mặc dù không phải là không thể được, nhưng đối với chúng ta đến nói, tổn thất quá lớn. Hiện tại chúng ta có thể làm, chính là thừa dịp địch nhân còn không có đi tới thời điểm, nắm chặt đem chỗ này nơi đóng quân biến thành pháo đài, ngăn lại địch nhân. Như vậy tất cả những thứ này liền muốn dựa vào người Phong Nguyên Tố quân đoàn." Lúc này, Hàn Tri ạ có chút xấu hổ nói: "Ta kỵ sĩ quân đoàn đều là kỵ binh, không thích hợp phòng ngự tác chiến, mà lại chúng ta cũng không có phối trí xuống ống, công kích từ xa chỉ có cung kỵ binh đoàn, nhân số cũng chỉ có mấy ngàn người. Cái này không có cái gì." Tô Cường vội Vàng khách khí nói: "Tất cả mọi người là huynh đệ bộ đội, các ngươi kỵ binh quân đoàn chính thích hợp ra chiến, phòng ngự nhiệm vụ liền giao cho chúng ta phong nguyên tố quân đoàn liền có thể." Báo cáo. Lúc này, tại mấy vị quân đoàn trưởng bên người, một cái chiến sĩ chạy chậm đuổi tới, đối với bốn phía mấy vị quân đoàn trưởng nói: Báo cáo quân đoàn trưởng, còn có chư vị tướng quân, Quốc vương bệ hạ tới, Lâm Đông quân đoàn đến, hơn nữa còn có thủ hộ giả quân đoàn một cái cơ giới hóa sư cũng đến. Nha. Nghe tôi báo cáo, ở đây một đám quân đoàn trưởng đều hơi kinh ngạc. Bệ hạ tới? Ngay lập tức, mấy vị quân đoàn trưởng còn có mấy vị hoàng kim cấp phó quân các đoàn trưởng đứng dậy, sửa sang một chút trên thân quần áo khôi giáp, hướng về hậu phương đi đến. Lần này, địch phong theo thủ hộ giả quân đoàn một cái cơ giới hóa sư đến, đến nỗi thủ hộ giả quân đoàn những bộ đội khác bị lưu thủ tại tổng bộ, làm dự bị bộ đội. Quốc vương bệ hạ. Nhìn xem địch phong đi tới, mấy vị quân đoàn trưởng còn có một đám hoàng kim cấp cường giả lập tức hành lễ đạo. chư vị quân đoàn trưởng miễn lễ. địch phong cười nói, tô tướng quân, còn có hạn chỉ ạ tướng quân, các ngươi chiến đấu mới vừa rồi ta đã biết, lần này hai người các ngươi quân đoàn đánh thật hay à? không có tổn thất quá nhiều chiến sĩ, liền tiêu diệt địch nhân mấy vạn kỵ binh bộ đội. đây đều là các chiến sĩ liều chết tác chiến, ta chỉ là phụ trách lãnh đạo thôi. nghe địch phong lời nói, kỷ linh mấy người khách khí nói, sau một phen khách khí, địch phong chỉnh ngay ngắn thần sắc, đối với ở đây mấy vị quân đoàn trưởng nói, mấy vị chắc hẳn nhìn thấy ta trước đó ra lệnh, hiện tại các quân đoàn chiến quả pha phú. Vì quốc gia khai thác gần 200.000 cây số vương thổ địa, có thể nói là chiến công hiển hách. Hiện tại, các ngươi khai thác nhiều như vậy thổ địa, nhưng thường cách một đoạn chúng ta đều phải để lại phần dưới đội đóng giữ, mà lại như thế lớn địa khu, trên cơ bản không có người nào, hiện tại các quân đoàn đều tương đối phân tán, chúng ta bây giờ binh lực không thích hợp tiếp tục mở rộng. Hiện tại các quân đoàn đều chuyển thành phòng ngự nhiệm vụ. Lần này tác chiến về sau, chúng ta đối mặt một địch nhân xích ố Hán quốc tuyệt đối là sẽ phái ra càng nhiều bộ đội đến đây tập kích, bởi vậy ta đem các ngươi mấy cái quân đoàn đều điều tới. Hiện tại, ta mệnh lệnh Làm địch phong muốn ra lệnh nấy mắt, ở đây mấy vị quân đoàn trưởng đều đứng thẳng người. Xây dựng đệ nhất lâm thời binh đoàn, toàn bộ binh đoàn lấy sẽ dù ạ nhì trung tướng vì tổng chỉ huy, tô cường, Kỷ linh làm phó quân đoàn trưởng, thuộc hạ lâm đông quân đoàn, phong nguyên tố quân đoàn, trọng giáp quân đoàn cùng đông bộ các nơi đóng quân chạm gác phòng ngự nhiệm vụ. Đúng. Ạn chị ạ trung tướng. Tại. Ngươi kỵ sĩ quân đoàn làm tổng bộ trực thuộc, từ ta chỉ huy, tạm thời ở trong này hạ trại. Đúng. Nghe địch phong lời nói, mặc dù Ạn chị ạ có chút ngoài ý muốn nhưng đối với thanh hà vương quốc quân chế rõ ràng hạn chế ạ phục tùng mệnh lệnh đối với những quân đoàn này ra lệnh địch phong một lần nữa đã thả lòng một chút hướng mấy vị quân đoàn trưởng giải thích bởi vì lần này chiến tranh ngoại ý muốn nuốt vào như thế lớn thảo nguyên địa khu hiện tại vương quốc muốn đối với cái này một mảnh chiếm lĩnh địa khu tiến hành khai phát để trong này trở thành vương quốc chúng ta lãnh thổ tiếp xuống vương quốc sẽ còn thành lập hai cái mới đạo vừa vận hình thành hai cái khu vực phòng thủ đệ nhất lâm thời binh đoàn chính là đông bộ cái này đạo đóng giữ bộ đội Mà kỵ sĩ quân đoàn các ngươi mặc dù gia nhập vương quốc không bao lâu, nhưng vương quốc cũng đối các ngươi đối xử như nhau. Các ngươi một cái quân đoàn liền có 5 cái hoàng kim cấp chiến lực tương đối cái khác quân đoàn cấp cao chiến lược rất nhiều. Mà lại, Lann sẽ lút, Gai hoành, Tristan đều là tướng soái chi tài, tiếp xuống các ngươi kỵ sĩ đoàn sẽ tiến hành trình độ nhất định mở rộng. Bởi vậy ta đem ngươi bộ đội làm đội dự bị, trực thuộc toàn bộ, thuận tiện ở hậu phương cải biên. Bộ canh mới bạ trưởng 418, CO kỵ binh, chương 418, CO kỵ binh. Tại địch phong đang quy hoạch, nguyên bản toàn bộ phương bắt chiếm lĩnh địa khu chia làm một cái đạo sau đó đang chờ đợi đến tiếp sau mở rộng nhưng tại đến tiền tuyến trên đường, địch phong suy tư kế hoạch của mình, phát hiện hiện tại chiếm lĩnh địa khu trên thực tế là gặp phải hai cái thế lực lớn tiến công. bởi vậy nếu như đem chia làm một cái đạo, cần đối mặt hai mặt đối với tiến công, sẽ để cho vừa mới xây dựng sở chính vụ ban tử trở nên vội vàng, thậm chí có thể sẽ xuất hiện sai lầm. bởi vậy đang suy tư về sau, địch phong đem quyết định này đổi thành hai cái đạo. dạng này ở trên thảo nguyên chiếm lĩnh địa khu liền có thể phân chia hai cái khu vực phòng thủ, tạo thành hai cái lâm thời binh đoàn tác chiến, một người địch nhân để một cái binh đoàn phòng ngự. Đồng thời có phối thuộc sở chính vụ ban tử vì đó tiến hành nhất định hậu cần cam đoan, thuận tiện tác chiến, cũng thuận tiện khai phát chiếm lĩnh địa khu. Tại tổ kiến Lâm Thời đệ nhất binh đoàn về sau, Địch Phong lấy tổng bộ danh nghĩa, đối với phía tây bộ đội tiến hành tập hợp, tạo thành Lâm Thời thứ 2 binh đoàn. Lâm Thời thứ 2 binh đoàn lấy Trần Đáo vì tổng chỉ huy, thuộc hạ Hoàng Cân quân đoàn cùng tử thần hóa thân quân đoàn, cũng đã tiến vào chiếm giữ các nơi đóng quân 50.000 phòng giữ bộ đội. Mà hai cái này đã phân chia, Địch Phong cũng theo khu vực phòng thủ phân chia có quyết đoán. SEO Hàn Quốc cùng Man tộc Vương Đình thế lực chỗ giao giới ngay tại gờ rực bờ rì tèn Vương quốc cùng Pháp sư nghị hội đường giao giới bên trên, lấy đầu này tuyến làm trung tâm, ở vào đông bộ ước chừng là 1/3 địa khu. Bởi vì Hoang Vắng, cái địa khu này chia làm bốn cái huyện, bị chia làm một cái quận. Bởi vì toàn bộ trong quận có mảng lớn hồ nước, bởi vì bị mệnh danh là hồ quận. Mà khu vực phía tây, Chi cư lấy chiếm lĩnh địa khu 2/3, cũng chính là vượt qua 100,000 cây số vuông thổ địa, nhưng tương tự là Hoang Vắng. Toàn bộ địa khu bị chia làm hai cái quận, mỗi cái quận thuộc hạ ba cái huyện. Hai cái này quận được mệnh danh là Sóc Phương quận cùng Ngũ Nguyên quận. Sau đó căn cứ những này quận huyện phân chia, Sóc phương quận, Ngũ Nguyên quận tạo thành Sơn Bắc đạo. Ma Hồ quận cùng trước đó vừa mới phân ra tuyển quận tạo thành Sích Ô đạo. Lúc này, hai đạo, thuộc hạ bất quá là hai cái quận, không đến 10 cái huyện, nhưng trên thực tế tại mới chiếm cứ thảo nguyên địa khu, những này thảo nguyên bản thân liền là nguồn nước không thiếu, thổ nhuễng phì nhiều địa khu. Chỉ có điều man tộc cùng Sích Ô Hán quốc không am hiểu chủng trận, chỉ có thể là tiến hành chăn hạ. Nhưng căn cứ Thanh Hà Vương quốc nông nghiệp nhân viên đo lường, những này địa khu hoàn toàn có thể biến thành phì nhiều tốt. Mà Bình Nguyên, Hoang Vắng, lấy hiện tại Thanh Hà Vương quốc tình huống hoàn toàn có thể đem những này địa khu chia làm từng cái rộng lớn nông trường. Lấy Thanh Hà Vương quốc hiện tại cơ giới hóa trình độ, hoàn toàn có thể tiến hành cơ giới hóa trồng trọt. Chỉ cần chút ít người liền có thể sản xuất ra đại lượng lương thực, cứ như vậy, không chỉ là nông nghiệp nhân viên có thể kiếm nhiều tiền, mà lại nguyên bản vốn nên xử lý nông nghiệp sức lao động có thể xử lý cái khác lao động. Thì như nói tham quân, trở thành công nhân xây dựng, mà lại gần 200.000 cây số vương thổ địa, tương lai còn có thể tiếp tục tăng trưởng, toàn bộ khai khẩn thành nông trường lợi nói, như vậy mỗi một năm sản xuất lương thực đầy đủ cung ứng Thanh Hà Vương quốc toàn bộ nhân khẩu. Hiện tại những này địa khu là hoang vắng nhưng tương lai những này địa khu tuyệt đối là sẽ trở thành nhân khẩu đông đúc địa khu, đến lúc đó hoàn toàn có thể đang tiến hành chia nhỏ quận huyện, gia tăng phân danh giới. mà toàn mệnh tên đi lên sự tỉnh, xích ấu đạo, liếc mắt liền có thể nhìn ra được địch phong mục tiêu. tại địch phong đến tiền tuyến thời gian, liền căn cứ siêu tập địa hình phân danh giới, phân ra hai cái này đạo. mà ở hậu phương tổng sở chính vụ, trương tú được đến địch phong muốn xây dựng hai cái mới đạo tin tức, cũng không có làm nhiều hỏi thăm, lập tức tìm đến lại bộ hỏi thăm liên quan tới gần nhất có hay không nhân tuyến thích hợp. cuối cùng theo đem hai cái có độ xuất biểu hiện quận trưởng để bạt làm hai cái đạo đại diện tổng chính vụ quan sau đó rút đi bộ phận quan viên, tạo thành hai cái đạo cấp sở chính vụ quan viên ban tử. mà tại trương tú làm xong những này, địch phong mệnh lệnh mới truyền đến, căn cứ địch phong quy hoạch cần 3 cái quận cấp, 10 cái huyện cấp sở chính vụ ban tử ở bên trong thanh hà lĩnh, đạo cấp quan viên có lẽ là không nhiều, nhưng muốn tuyển chọn ra huyện cấp, quận cấp, thanh hà lĩnh nhân viên ngược lại là nhân viên sung túc, rất nhanh, những yêu cầu này đều hoàn thành. sau đó từ trương tú ký tên nhân viên điều động thông qua tổng sở chính vụ thuộc hạ lại bộ xuống phát đến tương ứng nhân viên trong tay, mệnh lệnh những quan viên này kỳ hạn đến thanh hà thành, sau đó cùng một chỗ đưa đặt tiền tuyến. Mà tại Địch Phong hướng Trương Tú ra lệnh về sau không bao lâu, tại Địch Phong vị trí nơi đóng quân ra, tại cái kia trên thảo nguyên truyền đến một trận chấn động. Cẩn thận nghe qua, liền biết đây là chiến mã lao nhanh thanh âm, mà lại bởi vì chiến mã số lượng quá nhiều, đại địa liền như là đến một trận cỡ nhỏ địa chấn. Báo cáo, phía trước phát hiện đại quy mô kỵ binh, số lượng tại chừng 10 vạn. Trên bầu trời, sớm đã ở ngoại vi điều tra phi cơ chính sát ở trên không xuyên về tin tức, Địch Phong cũng nhìn thấy nơi xa trên đường chân trời, một đoàn mây đen chính ố vọt tới. Mà giữa bầu trời kia, có thể nhìn thấy nặng nghề quân đoàn vân khí, đã hình thành tính thực chất tầng mây. Thật nặng quân đoàn vân khí Xa xa nhìn lại, Địch Phong sắc mặt một trận nặng nề. Võ đạo quân đoàn, số lượng càng nhiều, sức chiến đấu càng là cường đại, đặc biệt là có cường đại tướng lĩnh dưới sự dẫn đầu, có thể vượt cấp chém giết địch nhân. Giờ này khắc này, 100.000 kỵ binh chính đối chính mình công kích, Địch Phong biết, lần này thật là muốn tới một lần huyết chiến. Như thế nặng nề quân khí, phổ thông súng ống uy lực sẽ bị áp chế đến tầng thứ nhất định, mà những hỏa pháo kia hiệu quả cũng sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu. Mà duy nhất cảm thấy may mắn chính là, tại xích ô Hán quốc kỵ binh không có cách nào đại quy mô liệt trang bằng sắt vũ khí, bởi vậy xe tăng, xe bọc thép nặng nề bọc thép, địch nhân bổ không ra. Nhưng rất nhanh, địch phong ý nghĩ này cũng bị lật đổ. Theo cái kia một chi kỵ binh tới gần, địch phong nhìn thấy mỗi một cái kỵ binh trên thân, một phần nhỏ đều người khoác thiết giáp, người còn lại cũng đều là người mặc giáp da. Mà lại càng quan trọng chính là, tại những kỵ binh này trong tay, trên cơ bản nhân thủ một thanh kim loại vũ khí, tình huống như vậy, theo địch phong, chỉ có một khả năng. Đây là dẫn tới Sích Ô quốc hoạch tâm bộ đội, 100,000 kỵ binh, toàn bộ là tinh nhuệ thiết kỵ, dạng này tổ hợp hoàn toàn có thể so sánh với một cái cơ giới hoa quân đoàn. Thấy cảnh này, đã không cần địch phong ra lệnh, vừa mới bổ nhiệm đệ nhất binh đoàn tổng chỉ huy sẽ dù nhỉ cấp tốc ra lệnh. Mệnh lệnh, trọng giáp quân đoàn ở hậu phương tập hợp, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phong nguyên tố quân đoàn lập tức đến tiền tuyến chiến hào, tại địa phương kỵ binh tới gần trong phạm vi tầm bắn lập tức bắt đầu xạ kích. Lâm Đông quân đoàn hai cái bộ binh sư tạo thành tả hữu cánh, làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Mà lúc này, nhìn về phía trước kỵ binh ngay tại gia tốc, Định Phong cũng lập tức lớn tiếng nói: "Thủ hộ quân đoàn đệ nhất cơ giới hoa sư, thuộc hạ đoàn thứ nhất tiến về chính diện ngăn chặn phòng tuyến lỗ hổng. Đoàn thứ hai cánh trái, đoàn thứ ba cánh phải, phối hợp Lâm Đông quân đoàn tác chiến." "Đúng. Hàn Chỉ à, nguyên kỵ sĩ quân đoàn chuẩn bị thế nào?" vậy hạ, tùy thời có thể chiến đấu." ản trị ạ lớn tiếng nói, rất tốt." Địch Phong lớn tiếng nói, tại trọng giáp quân đoàn công kích lúc, ngươi bộ lập tức theo một bên khác cùng một chỗ giết đi qua. "Đúng." Giờ này khắc này, nhìn thấy địch nhân bộ đội số lượng, Địch Phong cũng biết thời gian cấp bách. Quân đoàn vấn khí, hội tụ. Địch Phong mang chính mình cấm vệ quân đi đến chiến trường trung ương, Thanh hạ Vương quốc cờ sĩ cùng phụ lãnh chúa cờ sĩ cao cao tung bay. Một lần lúc ở phía trên chiến trường này, có 10.000 đến phòng giữ bộ đội, cùng phong nguyên tố quân đoàn đại bộ phận, lâm đông quân đoàn đại bộ phận, cùng hai cái không đẩy biên kỵ binh quân đoàn, cùng một cái đẩy biên cơ giới hoa sư. Nhưng nhiều như rừng cũng có được 100,000 người trở lên, mặc dù nhìn lên cùng đối diện không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế bởi vì chính mình bên này kỵ binh chỉ có một số nhỏ, cho dù là tăng thêm cơ giới hóa sư cũng không đến đối phương lấy lửa Đã đến, như vậy nói thế nào cũng phải cấp ngươi cắn xuống một khối đến. Địch Phong nhìn về phía trước đang toàn lực công kích đến kỵ binh, ánh mắt sắc bén. Lấy Địch Phong làm trung tâm, bốn phía từng cái thiên phú quân đoàn quân đoàn vân khí hội tụ, đồng thời đại lượng bộ binh sư chiến sĩ quân đoàn vân khí cũng tại hội tụ. Tại cái nơi đóng quân này bốn phía, Thanh Hà Vương quốc bộ đội hình thành một người thủ vệ trận hình đội ngũ lấy tuyến đầu khẩn cấp xây dựng lô cốt chiến hào, còn có tiến lên dựa vào bọc thép hình thành phòng tuyến bộ đội thiết giáp. Mà lại tại chiến trường bắt đầu trước, phong nguyên tố quân đoàn chỗ mang theo địa lôi toàn bộ vùi sâu vào phòng tuyến trước đó. Tại thanh hà vương quốc lần lượt chiến dịch bên trong, thanh hà vương quốc các quân đoàn phát hiện địa lôi loại vật này cực kỳ tiện lợi, uy lực lớn, sử dụng thuận tiện, mà lại bởi vì thanh hà vương quốc gặp được đối thủ phần lớn là vũ khí lạnh bộ đội thậm chí là bộ lạc bộ đội, những đối thủ này đối với địa lôi căn bản không có bao nhiêu phòng hộ. Bởi vậy lớn uy lực mảnh vỡ địa lôi bố trí về sau có thể cho địch nhân mang đến to lớn sát thương. Mà lần này tại chiến hào trước đó, đồng dạng là bố trí mấy ngàn mai địa lôi, hình thành một mảng lớn lôi khu. ong ong ong, mà lúc này tại phi cơ trinh sát phát hiện tiền tuyến tình huống, mà ở trên bầu trời phiên trực máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom cấp tốc điều chỉnh vị trí. tại kỵ binh công kích lúc, trên bầu trời mấy chiếc máy bay bay tới hiện tại trong trời cao, từng phát hàng đạn rơi xuống, đồng thời máy bay chiến đấu không vận pháo máy nhắm ngay mặt đất không ngừng bắn phá, liên tiếp đạn bay vào kỵ binh bên trong, vốn là uy lực to lớn pháo máy đầu tiên bị nặng nề quân đoàn khí suy yếu. sau đó những kỵ binh này trên thân khôi giáp, trải qua nội lực dưỡng khôi giáp lực phòng ngự cường hãn những này pháo máy đạn bị suy yếu về sau đã đánh không thủng những này khôi giáp mà lại lấy những kỵ binh này bản thân tố chất cũng đỡ được một bộ phận lớn đều đạn uy lực cuối cùng làm những kỵ binh này chỉ cảm thấy một trận đau đớn truyền đến liền như là người bình thường bị tảng đá dùng sức đánh chúng đau đớn cũng không có tác dụng quá lớn voing voing voing tại pháo máy qua đi là nặng cân hàng đạn một viên bom hiện tại trải qua thanh hà vương quốc kỹ sư cường hóa không ngừng tăng lớn uy lực một viên hàng đạn đã có thể nổ nát vụn một tòa núi nhỏ làm cái này to lớn bom rơi xuống đối với sông lên phía trước nhất xích ấu khả hang đi nói chưa từng nhìn thấy dạng này vũ khí Nhưng Xích Ô Khả Hãn thực lực bây giờ có thể cảm giác được những mảnh hàng uy lực của đạn. Nhưng bởi vì khoảng cách địch nhân càng ngày càng gần, mà lại trên bầu trời hàng đạn chỉ có hơn 10 mai, số lượng cũng không nhiều, cái này khiến Xích Ô Khả Hãn cũng không hề để ý làm từng mai hàng đạn rơi xuống, vẹn vẹn là bản thân trọng lượng, liền đem một cái kỵ binh nện xuống ngựa, sau đó, kịch liệt nổ tung tại kỵ binh trong quân đoàn nợ rộ. Bốn phía mười mấy tới gần kỵ binh bị cái này nổ tung tại chỗ tung bay, gần nhất mấy cái tại chỗ tử vong, một vòng quanh tạp, toàn bộ kỵ binh quân đoàn tử thương hơn trăm. Nhưng cái này kịch liệt nổ tung như là kinh lôi, chưa từng có nhìn thấy qua đả kích như vậy thủ đoạn dưới tình huống nổ tung tiếng vang làm cho cả quân đoàn gây nên một trận kinh hãi đại lượng chiến mã dừng lại, đại lượng binh sĩ bị những này rối loạn tác động đến. Tại cái này cao tốc buôn tập kỵ binh trong tập đoàn, bất luận cái gì dừng lại động tác, châu nên đón đều là hậu phương đồng bạn chiến mã trả đạm. Mà dạng này gây nên rối loạn tập kích, làm cho cả kỵ binh tập đoàn trả giá hơn ngàn người thương vong, ngược lại là so nổ tung bản thân tử thương càng nhiều. Nhưng lúc này dạng này nổ tung mặc dù để xích ô khả hãn kinh ngạc, nhưng lúc này đã có thể nhìn thấy tiền tuyến những địch nhân kia. Cái kia hẳn là trận địa sẵn sàng địch nhân, trên người bọn hắn kỳ lạ vũ khí còn có cái kia tựa hồ là toàn bộ từ kim loại chế tạo to lớn tạo vật để xích ô khả hãn sợ hai tháng vụ nhưng để xích ô khả hãn trố nghiêm túc không phải cái kia kỳ lạ xe bọc thép cũng không phải mỗi một sĩ binh trong tay xem ra không phải đao kiếm vũ khí 20 cái kia hội tụ tại địch nhân nơi đóng quân bên trên nặng nghề quân đoàn vân khí đối với võ đạo thế lực từ trên một loại trình độ nào đó đến nói quân đoàn vân khí nặng nghề hay không liền có thể đánh giá ra đối thủ là không phải cường đại mà bây giờ tại thanh hà vương quốc nơi đóng quân phía trên cái kia không chút nào thấp hơn chính mình tinh nhuệ nhất xích ô huyết kỵ bộ đội Tại Xích Ô Khả Hãn mang đến 100,000 kỵ binh, trong đó có 20,000 là Xích Ô Khả Hãn đem hết toàn lực mới xây dựng đi ra Ba Thiên Phú kỵ binh quân đoàn. Mà cái kia 8 vạn cũng là toàn thân giáp ra song Thiên Phú tinh nhuệ kỵ binh quân đoàn, dạng này một mực 100,000 người kỵ binh, chính là Xích Ô Khả Hãn đối phó Man tộc, thú nhân tộc trấn hải thân trâm. Tại Xích Ô Khả Hãn dưới sự dẫn đầu, 20,000 Xích Ô huyết kỵ cùng 8 vạn Xích Ô thiết kỵ vậy mà cùng đối diện vị trí này thế lực bộ đội tương đương. Giờ khắc này, Xích Ô Khả Hãn cũng nhận thức đến đối diện cái này đột nhiên xuất hiện thế lực là một cái cùng chính mình xích ô hãn quốc tương đương thế lực cường đại, mà lại đối phương còn có như thế xem ra có chút kỳ lạ vũ khí, xem ra cũng không dễ chơi. Chiến đấu kế tiếp, nguyên bản xích ô khả hãn là muốn tiêu diệt được nhân, nhưng hiện tại xem ra, nếu như vòng thứ nhất công kích không có hiệu quả, như vậy đến tiếp sau chiến đấu hiệu quả liền không quá lớn đến lúc đó, chính mình cần triệu tập trọng binh đến tiêu diệt đóng quân nơi này địch nhân, mà lại rất có thể cũng sẽ cùng những chiến trường khác lẫn nhau cầm cự được, thời gian ngắn không cách nào quyết ra thắng bại. Giết. nghĩ tới đây, xích ô khả hán đối với cái này đợt thứ nhất công kích cũng càng thêm coi trọng. Tại khoảng cách bất quá là khoảng cách mấy trăm mét, lấy tốc độ của kỵ binh một lát liền có thể vượt qua. Xích huyết kỵ, quân đoàn thiên phú, lực lượng cường hóa, kháng tính tăng lên, khát máu. Xích thiết kỵ, quân đoàn thiên phú, lực lượng cường hóa, kháng tính tăng lên. Giờ khắc này, 100.000 kỵ binh quân đoàn thiên phú toàn bộ mở ra, trong mấy mắt, tất cả kỵ binh chiến sĩ cảm giác được chính mình lực lượng đang nhanh chóng tăng lên. Không chỉ có như thế, theo toàn thân trên tuân ra đến lực lượng, để những binh lính này cảm giác được chính mình giờ phút này chính là vô địch tồn tại, bất luận là địch nhân là cái gì, đều sẽ bị nghiền nát. Rầm rầm rầm. Nhưng ngay một khắc này, Xích ô kỵ binh vọt tới lôi khu, từng mai địa lôi bị rất bạo, kịch liệt nổ tung liên miên không ngừng vang lên. Mà cùng lúc đó, nơi đóng quân trung ương đã sớm bố trí tốt các loại pháo binh bộ đội cũng khóa chặt xích ô kỵ binh, trong máy mắt, trọng tháo, bộ binh tháo, pháo thổi các loại đạn pháo như là lưu tinh dâng lên, hướng về phía trước chiến trường rơi xuống. Bộ canh mới bổn trường 419, hỗn loạn. Trương 419, hỗn loạn. Chiến mã lao vụt trên bầu trời quân đoàn vân khí áp đỉnh, toàn bộ kỵ binh tụ quần tại quân đoàn vân khí báo về xuống, biến thành một cái trình thể. Trên mặt đất, xông lên phía trước nhất kỵ binh gặp được bãi mìn, từng mai mang đại lượng mảnh vỡ phủ văn địa lôi nổ tung ngáy mắt bao trùm bốn phía mấy chục mét đạp chúng địa lôi kỵ binh tại chỗ bị nổ lên trời bốn phía hơn 10 tên lân cận kỵ binh cũng bị mảnh vỡ đánh thành xuất sắc từng cái cấp tốc ngã xuống đất nhưng theo những này mảnh vỡ khuấy tán uy lực bắt đầu cấp tốc hạ xuống tại càng xa xôi, những này mảnh vỡ liền như là cục đá đã không tạo được quá lớn nguy hiếp. nhưng đối với cái này dậy đặc kỵ binh tụ quần mỗi một viên mang đi hơn 10 cái kỵ binh nhưng đối với toàn bộ kỵ binh tổng số đến nói cái này ngược lại là không tính là cái gì mà lúc này tại kỵ binh phía trên các loại đạn pháo như là như lưu tinh sẽ qua đại lượng đạn pháo rơi vào đám người Mỗi một viên trọng pháo đạn cũng có thể mang đi hơn 10 địch nhân. Nhưng theo đạn pháo đường tính hạ xuống, có khả năng tạo thành sát thương càng nhỏ, cuối cùng, làm pháo cối đạn pháo qua đi, một phát đạn pháo chỉ có thể là tạo thành một cái kỵ binh tử vong. Nhưng pháo cối đạn pháo số lượng đông đảo, mà lại phát xạ tốc độ cực nhanh, tại kỵ binh tụ quần phía dưới, thậm chí là không cần nhắm chuẩn, chỉ cần đánh đi ra, liền có thể mang đi từng cái địch nhân. Mà lúc này, theo khoảng cách tới gần, xe bọc thép bên trên xe tải phá máy, xe tăng chủ pháo, xe tăng pháo máy. trận địa về sau pháo bắn thẳng, vốn là dùng để phòng không pháo máy đều bị bắt tại trận địa trước. Tại những kỵ binh này đỉnh lấy đạn pháo mưa xuyên qua lúc, đại lượng như là không cần tiền hình thành một tấm giày đặc màn sát, cản tại những kỵ binh này trước mặt. Lần này, mang to lớn lực trung kích, có thể đánh nát nặng nghề thép tấm đạn, tại khoảng cách gần đá kích xuống, những kỵ binh này cho dù là thân thể thế lực tăng cường, còn có quân đoàn vân khí áp chế, nhưng mang đến uy lực vẫn không nhỏ. Mà theo những kỵ binh này tới gần, Thanh Hà Vương quốc quân đoàn vân khí cũng cùng xích ô khả hạn thiết huyết kỵ binh quân đoàn vân khí va chạm Song Phương không sai biệt lắm quân đoàn vân khí va chạm, mang đến hiệu quả chính là Song Phương được đến tăng phúc hạ xuống, quân đoàn vân khí mang đến áp chế cũng trên phạm vi lớn yếu bất đây đối với sích ô kỵ binh đến nói, đây là một loại suy yếu, nhưng đối với Thanh Hà Vương quốc bên này, các loại súng ống hỏa pháo uy lực không có hạ xuống, mà lại địch nhân kháng tính giảm xuống. Cứ như vậy mang đến chỗ tốt chính là đạn lực sát thương càng lớn, mà Thanh Hà Vương quốc hiện tại phát triển ra đến súng ống đều đã đại đường kính, lớn uy lực làm chủ. Bởi vì Thanh Hà Vương quốc binh lính bình thường đều là một tên người tu luyện, tố chất thân thể phi thường cao, lại thêm phủ văn súng ống bản thân sức giật cơ hồ là không có thế là chỗ tốt như vậy chính là súng ống có thể càng nặng, dùng cho vận chuyển hành khách càng nhiều năng lượng đơn nguyên, áp lực khí kho có thể tạo càng lớn, súng ống cũng có thể càng nặng ở phía trên chiến trường này. giờ này khắc này liền thấy một màn này tại cái kia các loại hỏa pháo đạn kích, đạn bắn phá bên trong, đại lượng xích ô kỵ binh đổ xuống. tại cái này xích ô kỵ binh tụ quần trước đó, những kỵ binh này liền như là gặt lúa mạch, từng dây mới ngã xuống đất, để tiếp sau kỵ binh công kích tiến lên, lần nữa bị đánh ngã xuống đất. mà những cái kia viễn trình hỏa pháo còn có thể đánh chúng hậu phương, làm cho cả kỵ binh tụ hậu phương cũng không ngừng giảm quân số. lúc này hỏa lực áp chế thể hiện đi ra. Quả thực để những này Sích Ô hãn Quốc Kỵ binh cảm nhận được cái gì gọi là hỏa lực áp chế. Không tốt. Giờ khắc này, mang chính mình xích Ô huyết kỵ công kích, một chiêu ngắn ngủi thanh không phía trước đạn, Sích Ô Khả hãn nhìn xem chính mình tinh nhuệ kỵ binh chính lấy một cái tốc độ cực nhanh biến mất, tình huống như vậy cũng làm cho xích ố Khả hãn sắc mặt đổi biến. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Thấp giọng mắng, Sích Ô Khả hãn biết lần này đối thủ chỉ sợ thật không có dễ dàng như vậy giải quyết. Tối thiểu nhất bằng vào ta cái này không kỵ binh là giải quyết không được những địch nhân này lúc này nhận rõ ràng hiện thực, Xích Âu Khả Hãn cũng biết những này chính mình tinh nhuệ nhất kỵ binh không thể cứ như vậy hủy diệt ở trong này. khẽ quát một tiếng, trong ngay mắt toàn bộ kỵ binh tụ quần quân đoàn vân khí hội tụ tại Xích Âu Khả Hãn trên thân. Trường sinh tiên chúc phúc. lần này Xích Âu Khả Hãn cần thiết chính là lui ra chiến trường, mà lui ra chiến trường, Xích Âu Khả Hãn nghĩ tới chính là toàn lực đánh ra một kích quân đoàn kỹ. trong ngay mắt, ở trước mắt địch phòng, trận địa trước đó, cái tiêu kỵ binh tụ quần phía trên, một cái cự đại hình người thân ảnh xuất hiện, toàn bộ thân ảnh chỉ có một cái nửa người trên, nhưng phi thường khổng lồ. thân ảnh này hư ảo, toàn thân màu xanh trắng mặc trên người một tầng da thú trường bảo, một tay cầm một thanh búa đá. giờ khắc này trên bầu trời tầng mây đều bị cái này một cái nửa người thân ảnh tách ra. tay cầm búa đá cánh tay nâng lên, cái kia giống như núi nhỏ búa đá hướng về thanh hà vương quốc bên này trận địa nện xuống đến. đây là quân đoàn kỹ. giờ khắc này địch phong cũng thấy rõ ràng địch nhân chiêu thức thấp giọng mắng, khống chế quân đoàn vân khí, đại lượng quân đoàn vân khí không ngừng ngưng thực. sau đó dần dần hội tụ vào một chỗ quân đoàn vân khí biến thành một mặt tấm thuận, cản tại cái kia búa đá phía dưới. tại cái kia tấm ngưng thực mắt, cái kia một thanh búa đá xuống. Giờ khắc này, mắt Trần có thể thấy sóng xung kích hướng về bốn phía khuếch tán, theo sóng xung kích mà đến chính là cuồng bạo phong bạo, trên mặt đất đá vụn cùng bùn đất khối lớn khối lớn nhấc lên. Theo sát lấy, cái này một cỗ to lớn xung kích, cái kia quân đoàn vận khí ngưng tụ trên tấm chắn, từng đạo vết rách xuất hiện, rất nhanh, từng đạo vết rách dọc theo tấm thuần lang tràn. Nhưng vào lúc này, cái kia búa đá lực trùng kích cũng theo đó hao hết, Địch Phong cảm giác quân đoàn vận khí mặc dù có chút lung lay sắp đổ, nhưng tóm lại đến nói, lần này công kích là đỡ được. Sau đó, trên bầu trời một cái kia bán thân nhân hình tiêu tán, nhưng lúc này, tiếp nhận một kích này, đối với toàn bộ quân đoàn đến nói cũng không phải không có một chút phản ứng. Mỗi một vị chiến sĩ đều cảm giác được phạm phất là được tiếp nhận nặng nghề một kích, có chút khó chịu. Không chỉ có như thế, mỗi một cái chiến sĩ đều cảm giác được năng lượng của mình tiêu hao một phần ba. Động tác trong tay dừng lại một lát đây là tiếp nhận đại giới, nhưng đối với toàn bộ quân đoàn đến nói, không có cái gì lớn phản ứng, phải đánh thế nào còn là làm sao đánh. Mà lúc này, xông vào trước nhất Sicko Khả Hãn một thương lật tung một cỗ xe tăng, mang kỵ binh tại trận địa trước đó vòng qua, hướng về hậu phương rút lui. Lần này vốn nên là xung kích Thanh hà Vương quốc trận địa, nhưng chiến đấu mới vừa rồi để Sicko Khả Hãn cũng chấn kinh. Không nghĩ tới lần này chiến tranh vậy mà là sẽ thành cái dạng này. Lấy chiến đấu mới vừa rồi đến xem, chính mình 100.000 kỵ binh có thể xung kích địch nhân chiến trận, nhưng mình bên này không có viện binh, bởi vì chính mình mang thân binh trực tiếp xuất kích, đến từ chính mình bản bộ đại bộ đội cũng không có triệu tập đến từ thuộc hạ 13 bộ lạc kỵ binh phần lớn cũng không có triệu tập, mà lại lúc này địch nhân thể hiện ra sức chiến đấu mạnh phi thường, nếu như chính mình ở trong này tổn binh hào tướng, như vậy đến tiếp sau chính mình tại Xích Ố hán của bên, trong cũng sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Còn không bằng hiện tại rút lui, sau khi trở về gom góp đại quân đoàn đang đuổi đến tác chiến, đến lúc đó Đối mặt mấy chục vạn trăm vạn kỵ binh quân đoàn, Sích Khả Hãn không tin địch nhân còn có thể đánh bại chính mình. Cả chi kỵ binh bộ đội theo Sích Khả Hãn động tác muốn rút lui, nhưng vào lúc này, ở vào trong chiến trận địch phong ánh mắt hướng về cầm đầu Sích Khả Hãn trên thân nhìn lại. Máy ảnh Zer thông qua vô tự tri thư nhìn thấy tên của đối phương, trong nháy mắt địch phong cũng mở to hai mắt nhìn. Đúng thế, Sích Ô Hãn Quốc Khả Hãn. Địch phong không nghĩ tới, lần này tác chiến vậy mà là Sích Khả Hán tự mình dẫn đội, mà lại lúc này Xích Ô Khả Hán chỉ có những bộ đội này. Đây có lẽ là một cái cơ hội tốt. Trong ngay mắt, Địch Phong phát hiện lúc này nếu như cái kia đối với cái này xích Ô Khả Hãn tạo thành trọng thương hoặc là đem hắn lưu tại nơi này, như vậy đối với Thanh Hà Vương quốc phát triển sẽ cực kỳ có lợi. Mà lại hiện tại kỵ sĩ quân đoàn cùng trọng giáp quân đoàn còn có Lâm Đông quân đoàn chung vào một chỗ, chừng gần 10 vị hoàng kim cấp chiến lực, nói thế nào đều có thể một trận chiến. Tại xích Ô Khả Hãn chỉ huy Sích Ô Thiết kỵ bên trong, chỉ huy Sích Ô huyết kỵ hai vị vạn phu trưởng là hoàng kim cấp, tám vạn Sích Thiết kỵ cũng từ hai vị hoàng kim cấp. 16 năm, còn có Địch Phong cái này trợ lực, nói thế nào đều có thể đánh một trận. Một trận có thể đánh. Trong nháy mắt này, Địch Phong đánh giá ra hình thức cấp tốc truyền đạt mệnh lệnh tác chiến, mệnh lệnh, kị sĩ quân đoàn cùng trọng giáp quân đoàn lập tức xuất phát, bất kể bất cứ giá nào cho ta vây công cái kia cầm đầu phe địch tướng lĩnh, tất cả trận địa từ tô cường chỉ huy, cơ giới hoa sư, còn có lâm đông quân đoàn kỵ binh bộ đội đều cho ta để lên đi. đang ra lệnh về sau, địch phong cũng không trong này tâm vị trí lợi, một bước tiến lên, xuyên qua không gian, vọt tới xích ố khả hãn trước mặt. thứ nguyên chạm, địch phong trong tay phong kiếm huy động, một đạo gạo trắng dài chạm kích hướng về xích ố khả hãn chém tới. không chỉ có như thế, tại xuất kích ngay lập tức, địch phong liền thông qua vô tự chi tư đối với năng lực không gian của mình tiến hành lâm thời tăng phúc giờ khắc này, địch phong thực lực cấp tốc tăng vọt, tại cái này cường hóa phía dưới, địch phong thế lực thể đến hoàng kim cấp định phong trình độ. lần này, xích ấu khả hãn nhìn xem đột nhiên giết tới trước mặt mình tên địch nhân này, cũng là hơi kinh ngạc, nhưng địch phong chỗ thể hiện ra cường hãn thực lực, đúng vậy xích ấu khả hãn không thể không nghiêm túc đối đãi. với anh. sau một khắc, xích ấu khả hãn sử dụng một cái nhỏ một vòng quân đoàn kỹ, một cái một người lớn nhỏ bán thân nhân hình cảnh tại chạm kích trước mặt, đỡ được địch phong một cái này. ngươi là ai, dám một mình ngăn nó ta? nhìn qua địch phong, xích khả hãn dò hỏi. ta là ai ngươi liền không có cần thiết biết, nhưng là hiện tại. Ngươi phải ở lại chỗ này, có đúng không?" Tích Ô Khả Hãn có chút khinh thường nói, "Muốn ta lưu tại nơi này, ta xem là ngươi đi." Tại xích Ô Khả Hãn bên người, hai vị hoàng kim cấp vạn phu trưởng một trái một phải hướng về địch phòng đánh tới. Không gian bình trướng. Sau một khắc, ở trước mặt địch phòng, không thể gặp không gian bình trướng xuất hiện, hai vị vạn phu trưởng cảm giác bén nhạy đến trước mặt mình, cái này trong không khí, khí lưu phát sinh ngăn cản, ở trước mặt mình, có lớp kiến không nhìn thấy bình trướng. Sau một khắc, dùng ngựa hướng về một bên vòng qua đồng thời một đao mang toàn lực hướng về không gian bình trướng phía trên chém tới, thử thăm dò địch phong không gian bình trướng năng lực địch phong lúc này mặc dù là lẻ loi một mình xâm nhập địch nhân trong quân trợ, nhưng địch phong như cũ không chế quân đoàn vân khí, tự thân công kích cùng thực lực cũng không nhận được quá nhiều áp chế. mà lại theo địch phong mệnh lệnh, tả hữu kỵ sĩ quân đoàn cùng trọng giáp quân đoàn cũng bắt đầu đua tập, hai cái quân đoàn mặc dù nhân số cũng không nhiều, nhưng lấy hoàng kim cấp quân đoàn trưởng cầm đầu, còn có hoàng kim cấp cường giả làm phụ tá, hai cái quân đoàn liền như là hai thanh nhọn, ven đường tất cả ngăn cản kỵ binh đều bị chém giết, trong chớp mắt, hai chi kỵ binh liền xông vào ngay tại đường vòng kỵ binh tụ quần. Theo cánh cắm vào địch nhân trong chiến trận, hai cái vạn người quân đoàn cấp tốc xáo trộn địch nhân kỵ binh tụ quần quân trận, lại thêm bản thân bởi vì súng pháo hoanh minh dẫn đến hỗn loạn kỵ binh, nguyên bản hóa thành một cái chỉnh thể xích ô kỵ binh bộ đội bắt đầu hỗn loạn lên ở ngầm. Mà lúc này vốn là làm phòng ngự thủ hộ giả quân đoàn ba cái cơ giới hóa đoàn lại thêm từ đó bộ sông ra sư bộ trực thuộc bộ đội cơ giới, bốn quốc bộ đội cơ giới hội tụ vào một chỗ, vừa khai hỏa một bên hướng về địch nhân trong chiến trận nghiền ép lên đi. Một cái cơ giới hóa sư xung kích, sắt thép máy móc xung kích, đối với đã không có quá nhiều quân đoàn vũ khí ra trị kỵ binh để nói, chính là một cái xương cứng, gãm bất động. Nhưng địch nhân lại có thể nghiền nát ngươi. Làm toàn bộ cơ giới hóa sư một bên tiến lên, một bên chiến đấu, theo xích ô kỵ binh trung ương một đường hướng về phía trước, đối với nguyên bản là có chút hỗn loạn xích ô kỵ binh đến nói, Ngáy mắt nhường một chút vốn là hỗn loạn xích ô kỵ binh trở nên càng thêm hỗn loạn đến tận đây, cả chi xích ô kỵ binh đã lâm vào hỗn loạn từng bừng, hậu phương không nhìn thấy tiền tuyến bộ đội xông về trước, tại phía trước bị không ngừng bắn giết, hàng hoặc là ngăn chặn con đường không thể không rút lui. Giạng này một tiến một lui, đối với toàn bộ kỵ binh tụ quân đến nói, hình thành một cái năng đến hỗn loạn, mà địch phong xuất thủ, không chỉ là ngăn lại xích ô kỵ binh tiên phong, càng láng ngăn chặn có thể điều động toàn quân Sichu khả hãn để hắn không có cách nào bận tâm đến toàn quân. Mà lúc này, Kỳ Linh trọng giáp quân đoàn gặp được đối thủ, một vị Sichu thiết kỵ vạn phu trưởng tìm tới Kỳ Linh, hai vị Hoàng Kim cấp cường giả hỗn chiến tại một đoàn. Song Phương riêng phần mình mang bộ đội xung kích, nhất thời bất phân thắng bại. Mà đổi thành một bên Kỳ Linh phụ tá, ạ tới lợi á mang bộ đội tiếp tục xông vào Sichu kỵ binh bên trong, tiếp tục giết địch. Mà đổi thành một bên, bởi vì Hoàng Kim cấp cường giả đông đảo, mà lại ạ chỉ ạ nhìn về phía trước Sichu kỵ binh dày đặc mà lại số lượng đông đảo. Trong tay Thệ Ước thắng lợi chi kiếm hướng về phía trước huy động, một phát năng lượng pháo đánh xuyên qua xích ô kỵ binh chiến trận, ngáy mắt đem mấy ngàn xích ô kỵ binh đánh thành cho tàn, không còn sót lại một chút cặn đây là bởi vì ản Trị Ả muốn tiếp tục chiến đấu, một chiêu này tiến hành tiểu hình hóa, bằng không, toàn bộ chiến trường còn muốn là tổn thất càng nhiều bộ đội. Mà một phát quang pháo mở đường, toàn bộ kỵ sĩ quân đoàn một đường hướng về phía trước, một vị khác xích ô thiết kỵ vạn phu trưởng muốn ngăn cản, nhưng căn bản không phải Án Trị Ả đối thủ, tại ga bản cùng lạn sẽ lột dưới sự vây công, bị Án Trị một kiếm chặt xuống đầu. Sau đó Chính phủ kỵ sĩ quân đoàn phảng phất giống như chỗ không người xung kích, một đường hướng về địch phong phương hướng phóng đi địch phong lần này đột nhiên xuất kích, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng giờ này khắp này lại thành bước then chốt, không chỉ là ngăn lại Sích Ô kỵ binh quân tiên phong, mà lại làm cho cả Sích Ô kỵ binh đang đả kích xuống, gây nên một loạt phản ứng dây chuyền, để Sích Ô kỵ binh toàn bộ hỗn loạn lên, mà lại hỗn loạn quy mô càng lúc càng lớn. Bất quá lúc này Ảnh Chỉ Ạ không có quên địch phong mệnh lệnh, lần này xuất kích mục tiêu chủ yếu nhất chính là đối phó địch phong lúc này đối thủ Mà theo Ảnh chỉ ả mang kỵ sĩ quân đoàn một đường nghiền ép, Cố Khả Hãn cũng nhìn thấy lúc này tình hình chiến đấu bỗng nhiên trở nên nguy cấp, mình không thể bị kéo ở trong này, nhất định phải nhanh mang binh rút lui. Chương 420, thân binh cùng mở rộng. Chương 420, thân binh cùng mở rộng. Bởi vì địch phong một lần đột nhiên tập kích, dẫn đến Sích Ố Khả Hãn dừng lại, chính là cơ hội này, lại dẫn đến toàn bộ Sích Ố kỵ binh trở nên chậm chạp. Mà theo một vòng tiếp một vòng kéo theo, lúc này trên toàn bộ chiến trường, toàn bộ Sích kỵ binh đã chia từng khối, lâm vào trong hỗn loạn. Ma kỵ binh bộ đội, tại lâm vào hỗn loạn về sau, tại đối mặt có thứ tự tác chiến thanh hà vương quốc bộ đội Tổn thất đang không ngừng gia tăng. Không được, ta hiện tại không thể chờ đợi ở đây. Nhìn xem bởi vì chính mình một bước chậm chạp dẫn đến toàn bộ kỵ binh bộ đội đại quy mô giảm quân số. Địch nhân thiếu càng đánh càng hư phấn, Siêu khả hãn thân là một phương thế lực lớn bá chủ, điểm này ánh mắt vẫn phải có. Siêu khả hãn cấp tốc nhìn ra vấn đề, rõ ràng hiện tại thật là nguy hiểm. Nếu như không nắm chặt dẫn đội lui ra chiến trường, như vậy chính mình thật sự có khả năng bị vây chết ở trong này. Tại chính mình một bên, cái kia một chi ngay tại sông lên kỵ binh bộ đội. Vừa rồi cái kia một phát quang pháo uy lực, Siêu khả hãn hiện tại còn là mang theo rung động. Loại kia bi lực cực lớn chiêu thức, cho dù là chính mình cũng muốn trận địa sẵn sàng, chớ đừng nói chi là hiện tại đối thủ của mình chính là một cái muốn so chính mình còn mạnh hơn một chút chiến sĩ. Nhất định phải rút lui. Trong nháy mắt, Ô Khả Hãn ở trong lòng làm ra quyết định, sau một khắc, làm ra quyết đoán xích Ô Khả Hãn cấp tốc hội tụ chính mình bộ đội quân đoàn vân khí. Lần này xích Ô Khả Hãn không có chút nào giữ lại, ở phía trên chiến trường này mỗi thêm một phút thời gian, chính mình liền nhiều một phần nguy hiểm. Toàn lực phía dưới, một cái cỡ nhỏ quân đoàn kỹ bị xích Khả Hãn sử dụng, nhìn xem một chiêu này, liên tục đánh nát bên người mấy đạo không gian bình chứng. Địch phong cung cấp tốc triệt thoái phía sau, tạm thời kéo dài khoảng cách. Một chiêu bước lui địch phong, xích ô khả hán không có dừng lại, lấy quân đoàn vân khí kéo theo cả chi kỵ binh bộ đội, một cái xích ô huyết kỵ vạn phu trưởng lưu lại bảo hậu, xích ô khả hán mang nước cờ ngàn xích ô huyết kỵ hướng về hậu phương rút lui. Lúc này đối với xích ô khả hán đến nói, trên toàn bộ chiến trường, bộ đội của mình chỉ là bởi vì không có chính mình dẫn đầu có chút hỗn loạn, tổ chức còn là trọng yếu sức chiến đấu mà lại bởi vì thanh hà vương quốc bộ đội trên thực tế cũng không nhiều đối với xích ô kỵ binh đến nói không có cách nào hình thành vòng đây lựa chọn trên chiến trường một cái khe hở độ xuất đi đối với xích ô khả Hãn đến nói cũng không nguy hiểm mang nước cờ ngàn xích ô huyết kỵ cầm đầu tại phía trên chiến trường hỗn loạn này cái này một cố có tổ chức kỵ binh cấp tốc bị bốn phía xích ô bọn kỵ binh nhìn thấy ven đường ngăn cản bộ phận thanh hà vương quốc kỵ binh bị xích ô khả hãn nghiền nát từng cái xích ô kỵ binh tìm tới thủ lĩnh từng cái đi theo xích ô khả hãn gia nhập đại bộ đội theo cái này đến cái khác kỵ binh gia nhập, trên chiến trường vốn là có chút hỗn loạn xích ô kỵ binh quân đoàn vân khí bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, rất nhanh, cái này một cỗ kỵ binh hình thành một dòng lũ lớn, không còn có người có can đảm ngăn cản. Lần này, xích ô khả hãn kiến thức đến Thanh Hà Vương cốt sức chiến đấu, lúc này mang còn lại bộ đội không đang quyết định chiến đấu, mà có xác định mục tiêu, xích ô khả hãn hành động cũng biến thành càng thêm ổn định 10000, 20.0000, 30.0000, rất nhanh trên toàn bộ chiến trường còn lại xích ô bọn kỵ binh tìm tới chủ tâm cốt, đi theo xích ô khả hãn không tại tiếp chiến, từng cái cấp tốc rút lui. Nhìn xem một màn này, Địch Phong cũng biết chính mình là ngăn không được cái này xích Ô Khả Hãn, bất quá ở trước mắt Địch Phong, một vị xích Ô huyết kỵ hoàng kim cấp vạn phu trưởng cùng vượt qua 3.0000 Sích Ô huyết kỵ cũng coi là một cái không sai thêm đầu. "Vậy hạ, địch nhân tướng lĩnh thoát đi." Lúc này, tại xích Ô Khả Hãn mang binh đột xuất chiến trường, mất đi địch binh ngăn trở ạn chỉ ạ cũng đi tới Địch Phong bên người. "Hiện tại thực lực của chúng ta còn không đủ để đem đối phương toàn bộ ăn, hiện tại địch nhân chết nhiều người như vậy, trong thời gian ngắn khẳng định là sẽ không lại đến." Địch Phong cười nói. "Hiện tại, đem bị chúng ta lưu lại địch nhân toàn bộ giải quyết, sau đó quét dọn chiến trường." Địch Phong biết đảo Tẩu chính là Sích Ô Khả Hãn, Sích Ô Hãn Quốc lãnh chúa, lần này nhìn xem trên chiến trường tử thương vô số Sích Ô kỵ binh, mà lại đều là Sích Ô Khả Hãn tinh nhuệ, Địch Phong khẳng định đối phương ở trong thời gian nhất định tuyệt đối là không dám tùy tiện đánh tới. Bởi vậy, mới thành lập Sích Ô quận xem như ổn định lại, có thể thật tốt bố trí phòng tuyến, đồng thời tiến hành chỉnh đốn. Theo án trì ạ gia nhập, lưu lại bọc hậu một vị này Sích Ô huyết kỵ vạn phu trưởng bị Địch Phong chém giết, cái kia 3.0000 Sích Ô huyết kỵ cũng không còn một mống bị chém giết. Vào lúc này, cả trận chiến dịch đã là tiến vào hồi cuối. Từng cái bị ngăn chặn lưu lại xích ô kỵ binh bị lần lượt chém giết, mất đi quân đoàn vũ khí, đơn độc xích ô kỵ binh cũng không có cái gì quá cường đại lược phòng ngự, một viên đạn liền có thể mang đi. Rất nhanh, chiến dịch kết thúc, đến tiếp sau đổi theo các bộ binh bắt đầu quét dọn chiến trường, bọn kỵ binh tiếp tục chiến đấu thời gian dài như vậy, bắt đầu nghỉ ngơi. Mà ở buổi tối, trận này chiến dịch tổng kết liền đưa đến địch phong trong tay. Lần này chiến dịch, thanh hà lính xuất động lẫm đông quân đoàn đại bộ phận, phong nguyên tố quân đoàn đại bộ phận, kỵ sĩ quân đoàn, trọng giác quân đoàn, thủ hộ giả quân đoàn một cái cơ giới hoa sư. Trải qua chiến dịch, thanh hà vương quốc bên này, lẫm đông quân đoàn tổn thất mấy chục kỵ binh. Phong nguyên tố quân đoàn tổn thất mấy trăm chiến sĩ, những bộ đội này đều là không có cùng địch nhân khoảng cách gần giao chiến, tổn thất cũng không nhiều. Mà hai chi kỵ binh, trọng giáp quân đoàn bỏ mình 2.000 người, 2.000 người trọng thương, những người còn lại cũng đều là mang vết thương nhẹ. Mà kỵ sĩ quân đoàn, bỏ mình 1.500 người, trọng thương 1.000 người, những người còn lại đều mang vết thương nhẹ. Mà thủ hộ giả quân đoàn cơ giới hóa sư, tổn thất xe bọc thép 5 chiếc, xe tăng 2 chiếc, bỏ mình hơn 100 người, thủ thương hơn 300 người. Một trận chiến dịch, đối với bộ binh các quân đoàn để nói, còn tính là chuyện nhỏ, nhưng đối với hai cái kỵ binh quân đoàn có thể nói thương vong 1 phần 3 còn nhiều hơn. Những kỵ binh này đều là đại lượng tài nguyên bồi dưỡng được đến, hiện tại thương vong nhiều như vậy, tiếp xuống kỵ binh quân đoàn cần bổ sung, hơn nữa còn cần cấp tốc khôi phục sức chiến đấu. Ở trong chiến đấu kế tiếp, tại cái này phương bắc hai cái quận bên trong, kỵ binh tụ quân phát huy tác dụng vẫn là vô cùng lớn. Mà lại, căn cứ chiến trường cần, tiếp xuống 3 chi kỵ binh tụ quân đều muốn mở rộng đến 20,000 người, thuộc hạ 4 cái kỵ binh đoàn. Mà lại lần này bộ đội cơ giới tại trận này chiến dịch bên trong biểu hiện ưu dị tiếp xuống trừ bỏ thủ hộ giả quân đoàn có thể đem lẫm đông quân đoàn cùng gió nguyên tố quân đoàn hoàng cân quân đoàn ba cái quân đoàn trước thời hạn cơ giới hóa cả biên cam đoan thanh hà vương quốc ở trên thảo nguyên này có đầy đủ sức chiến đấu mà lần này thanh hà vương quốc như thế thương vong chỗ đổi lấy thành quả thắng lợi cũng là to lớn hai lần chiến đấu vẹn vẹn là bắt được tù binh liền vượt qua 20,000 người trước một nhóm trọng giáp quân đoàn làm chủ lực đến tiếp sau kỵ sĩ quân đoàn chi viện tiêu diệt hai kỵ binh đến tiếp sau xích ô khả hãn, mang đến xích ô huyết kỵ cùng xích ô thiết kỵ cũng thông qua trên thân giáp ra cùng thiết giáp phân ra đến Mặc Thiết giáp chính là Xích Ô huyết kỵ, mặc giáp da chính là Xích Ô thiết kỵ. Lần này chiến dịch, tổng cộng tiêu diệt Xích Ô huyết kỵ 8000 người, một vị Xích Ô huyết kỵ vạn phu trưởng bỏ mình. Tiêu diệt Xích Ô thiết kỵ hơn 38000 người, một vị Xích Ô thiết kỵ vạn phu trưởng bỏ mình. Có thể nói lần này Xích Ô Khả Hàn 100.000 kỵ binh một trận chiến bỏ mình gần 46000 người, mà lại làm cấm vệ quân Xích Ô huyết kỵ dùng một lần hủy diệt nhỏ một nửa, còn có hai vị hoàn kim cấp bộ hạ bỏ mình. Thảm như vậy bại, đối với Xích Ô Khả Hàn nói, trở về cũng cần một đoạn thời gian rất dài chỉnh đốn, một lần nữa trưng binh, một lần nữa huấn luyện còn có dưới sự chấn áp thuộc bộ lạc tiểu tâm tư đều cần một đoạn thời gian trong thời gian ngắn Sico khả hãn là không có cách nào đến tìm thanh hà vương quốc phiền vãi nhỏ nhân cơ hội này thanh hà vương quốc vừa vận thật tốt khai phát mới chiếm lĩnh địa khu lần này chiến dịch kết thúc quét dọn chiến trường về sau địch phong mang thủ hộ giả quân đoàn cơ giới hóa sư còn có kỵ sĩ quân đoàn trở về tổng bộ mà tiếp quản toàn bộ Sico đạo khu vực phòng thủ sẽ dù ngay lập tức bố trí các quân đoàn phòng tuyến đồng thời thừa dịp Sico khả hãn không có cách nào xuất binh dưới tình huống cấp tốc cấp đoạn bốn phía một chút chiến lược yếu địa từ đó hình thành một đạo nghiêm mật phòng tuyến đến làm thứ. Dù án còn là hướng địch phong thỉnh cầu rất lớn một nhóm công trình kiến trúc từ đến, chỉ có điều bởi vì đường sắt đường cái không có đạt thông, những kiến trúc này vật tư tạm thời chồng chất tại sơn mạch một bên khác. Mà tiến vào trình đốn, cũng là một cái xử lý chiến lợi phẩm thời cơ tốt, lần này tác chiến, các quân đoàn đều công chiếm rất nhiều bộ lạc, cướp đoạt đại lượng dê bò đồng thời còn có các loại ngựa, cùng bắt được phụ nữ cùng nhi đồng, cùng một chút thanh tráng niên tù binh đối với những này dê bò, địch phong tại tổng bộ bốn phía một chút huyện khu bên trong xây dựng từng cái cố định nông trường, lấy thanh hà vương quốc nội bộ phổ biến trồng trọt cỏ nuôi súc vật, chữ thức ăn gia súc, sau đó, cố định thả hình thức đem những này dê bỏ toàn bộ phân phối đến từng cái nông trường. Sau đó lần này chiến dịch những cái kia bởi vì chiến đấu tàn tật chiến sĩ đều an trí tại những này nông trường. Đồng thời mỗi một cái không có thành ra chiến sĩ căn cứ hắn ý nguyện đều phối trí một cái dân chăn nuôi nữ tính làm thế tử, có chút phụ nữ còn mang hài tử cũng đổi họ thành vì những này tàn tật binh sĩ con cái. dạng này có gia đình, có trợ cấp, còn có công tác cùng tài sản. Những này tàn tật các binh sĩ cứ như vậy an trí xuống tới, trở thành mới thành lập mới quận bách tính. Mà lại cứ như vậy, cũng coi là tiêu hóa bộ phận chiến lợi phẩm, đến nỗi còn lại hài đồng. Sích Âu đạo cùng sơn bắc đạo thành lập cô nhi viện đối với những này nhi đồng tiến hành bổ dưỡng, mà phân phối về sau còn có dư thừa xích Âu bộ lạc nữ tính cùng man tộc nữ tính, những người này đều bị Thanh Hà Vương quốc chiến sĩ trấn nhiếp cũng không dám phản kháng. Hiện tại mất đi bộ lạc chỉ có thể là dựa theo Thanh Hà Vương quốc phân phối tiến hành, mà cái này một nhóm nữ tính đối với toàn bộ lãnh địa đến nói cũng coi như được là một cái cự đại bổ sung ở bên trong Thanh Hà Vương quốc, có rất nhiều binh sĩ không có kết hôn hoặc là một chút nhân viên công chức bởi vì bận rộn không có kết hôn bởi vậy cái này một nhóm phụ nữ vừa vặn trở thành vợ con của bọn hắn đến nổi những cái kia nam tính tù binh bị đánh tan chia từng đội từng đội từ bản địa vệ sở binh nhóm tạm giam tiến hành con đường cầu nối xây dựng thành trì kiến tạo phòng úc kiến tạo chờ công trình mà tại bộ tổng chỉ huy một bên theo một tòa dã chiến sân bay bị khẩn cấp xây dựng tại đường sắt cùng đường cái không có đà thông trong thời gian dựa vào cỡ lớn máy bay vận tải đại lượng khẩn cấp vật tư cùng nhân viên thông qua không trung vận chuyển qua lại toàn bộ sơn mạch địa khu tại chiến dịch chỉ là qua ba ngày thời gian từ phía sau suốt ruột các quận huyện sở chính vụ đám quan chức đã đến thanh hà thành bên trong khi biết nhiệm vụ bệnh gặp tổng sở chính vụ phân phối đến mỗi một cái quận huyện về sau tại thanh hà thành sân bay trực tiếp ngồi máy bay vận tải đến bộ tổng chỉ huy lúc này bộ tổng chỉ huy cái địa khu này bởi vì vị trí trọng yếu có sân bay nhà ga nhanh gọn con đường cùng đại lượng hậu cần vật tư nhà kho hình thành một tòa tương đối khổng lồ thành trì đối với cái này một tòa thành liền vạch đi bốn phía một chút địa khu hình thành một cái mới huyện thành những quan viên kia nhóm đến nơi này tại thông qua riêng phần mình phân chia khác biệt cỗ xe tiến về khác biệt quận huyện thậm chí là đạo thành bắt đầu tiến vào công tác quản lý một phương mà theo chính vụ nhân viên đến hai cái xây dựng lâm thời binh đoàn có thể rút ra rất nhiều nhân thủ nguyên bản từ quân quản từng cái nơi đóng quân biến thành từ sở chính vụ phụ trách lấy địa phương vệ sở bộ đội đóng giữ phương thức từ đó để các quân đoàn có thể càng thêm chú ý biên cảnh địa khu hình thành phòng tuyến mới ngăn cản xích ố hán quốc cùng man tộc vương đỉnh tiến công đến tiếp sau địch phong đem sơn địa quân đoàn triệu hồi sơn mạch địa khu phụ trách sinh cái trong vùng núi quái vật còn sót lại thanh lý cùng địa khu đóng giữ nhiệm vụ mà lại tại phương bắc sơn mạch hướng đông còn có một đoạn lớn dựa vào hải dương sơn mạch địa khu còn không có chiếm cứ sơn địa quân đoàn rút về về sau có thể trừ ánh mắt của mình thả tại những cái kia sơn mạch trên khu vực. Bởi vì hiện tại chiếm lĩnh sơn mạch địa khu, trên thực tế là bị Đông Hải đạo, Sắc đạo, Sơn Nam đạo tách ra, chủ tính trung hóa thành một cái khu vực phòng thủ cũng không quá phù hợp địch phong suy tư về sau. Đối với sơn địa quân đoàn tiến hành cải biên, theo sơn địa quân đoàn nội bộ rút đi những cái kia có thể độc lập mang binh hội tụ quân đoàn vận khí cấp thấp tướng lĩnh, đồng thời rút đi bộ phận chiến sĩ. Bởi vì tác chiến ở vùng núi cũng không cần đại binh đoàn tác chiến, quy mô nhỏ bộ đội tinh nhuệ mới là chủ lực. Thế là những này rút đi bộ đội hình thành từng cái độc lập tác chiến doanh quốc cán, mỗi một cái huyện phân một cái, thuộc về địa phương phòng giữ bộ đội. Theo địa phương vệ sở bộ đội rút đi bộ đội bổ sung những vùng đất núi này doanh. Mà sơn địa quân đoàn bên kia, đến tiếp sau một vòng mới tân binh theo bên trong trại huấn luyện hoàn thành cơ sở huấn luyện về sau, đem sơn địa quân đoàn một lần nữa bổ túc nhân viên. Dạng này sơn địa quân đoàn chỉ cần phụ trách có thể đối với vùng núi địa khu tạo thành đại uy hiếp địch nhân, cùng hướng ra phía ngoài khai thác nhiệm vụ. Tỷ như nói hướng đông mở rộng, hoặc là hướng tây mở rộng, đánh bại những cái tia còn sót lại man tộc, chiếm cứ những sơn mạch này địa khu, liền có thể hình thành đối với thảo chi quốc hai mặt giáp công, đúng vậy thanh hà vương quốc ở một mức độ nào đó có chiến lược ưu thế. trừ cái đó ra, địch phong theo các nơi vệ sở bộ đội rút đến một nhóm am hiệu cưỡi ngựa chiến sĩ, nhân viên tại khoảng bốn vạn người, cái này bốn không chiến sĩ, đều là cho ba cái kỵ binh quân đoàn bổ sung chiến tổn, đồng thời mở rộng nhân viên. dựa theo địch phong kế hoạch, mỗi một cái kỵ binh quân đoàn mở rộng vì thuộc hạ bốn cái đoàn hai không người biên chế, từ đó tại cái này phương bắc trên thảo nguyên hình thành càng lớn lửa nguy hiểm. bây giờ Theo Thanh Hà Vương quốc mới thành lập quận huyện, đối ngoại mở rộng, gật bợ gì tèn vương quốc, pháp sư nghị hội, sơn mạch các quận, thảo nguyên địa khu. Từng cái địa khu gia tăng đều để Thanh Hà Vương quốc nội bộ vệ sở tăng nhiều. Cho dù là mỗi một cái huyện hiện tại chỉ còn lại không người cùng đồn điền binh vệ sở binh. Nhưng mới tăng hơn 10 cái quận, trên trăm huyện, dạng này vệ sở bộ đội chung vào một chỗ cũng là một cái cự đại số lượng. Bởi vậy nguyên bản chỉ có hơn 80 vạn vệ sở binh đã mở rộng đến hơn 1 triệu. Mà Thanh Hà lính mỗi một năm đều đối nội chiêu mộ tân binh, sau đó vấn luyện về sau, đưa đến các nơi vệ sở bộ đội, cùng thành vệ quân phục dịch. Bây giờ theo những này vệ sở binh bên trong rút đi 4 vạn người Tây, trên thực tế cũng không trở ngại. Mà lại Thanh Hà Vương quốc nội bộ còn có một cái càng lớn tổ chức quân sự. Thanh Hà Vương quốc dân binh, bao trùm đến Thanh Hà Vương quốc bên trong mỗi một cái thôn xóm, mỗi một cái đường đi, theo lên tiểu học bắt đầu mỗi một vị cư dân đều phải tiến hành nhất định huấn luyện. Bất luận nam nữ, bất luận già trẻ, mà lại theo Thanh Hà Vương quốc súng ống phổ cập, đời cũ súng ống đều đã thay thế đến. Những này kiểu cũ súng trường, súng máy, đường kính nhỏ pháo cối đều trở thành các dân binh huấn luyện vũ khí. Các dân binh bình thường cũng sẽ tiến hành thao tác mô phỏng tác chiến, nói cách khác, nếu quả thật Thanh Hà Vương quốc phát sinh diện quốc đại nguy cơ. Như vậy lãnh thổ bên trong mỗi một cái bách tính đều có thể trở thành một tên chiến sĩ, hơn nữa còn có thể hiệu suất cao động viên ra một chi mấy triệu nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân đến. Chỉ bất quá bây giờ, Thanh Hà Vương quốc không ngừng phát triển, tạm thời không cần nhiều như vậy bộ đội, càng nhiều còn là tu sinh dưỡng tức làm chủ. Chương 421, phát triển. Chương 421, phát triển. SEO chiến dịch kết thúc về sau một tuần, địch phong tọa trấn bộ chỉ huy, bắt đầu chủ tính chung hai cái binh đoàn, hai cái đạo quy hoạch cùng xích ô chiến dịch khác biệt, Man tộc Phương diện tựa hồ là không có xích ô Hán quốc phản ứng nhanh, cho tới bây giờ, tại trên đường biên giới đều đã xây dựng đại lượng pháo đài, các quân đoàn đều trên cơ bản hoàn thành phòng ngự, Man tộc lúc này mới kịp phản ứng. Theo Man tộc Vương đình nội bộ, một chi 50,000 người bộ đội, tại hai vị hoàng kim cấp Man tộc chiến sĩ dưới sự dẫn đầu, hướng về Thanh Hà Vương quốc, Lâm Thời thứ hai binh đoàn khu vực phòng thủ đi tới. Nhưng lúc này, đối với cái này một chi bộ đội, Trần Đáo cũng không lo lắng cho mình thủ không được. Chính mình trong khu vực phòng thủ, một cái giản dị dã chiến sân bay bị tạo dựng lên. Trên đại thảo nguyên, khắp nơi là đất bằng Chỉ cần công trình pháp sư thông qua hóa đã thành bùn, hóa bùn thành đá pháp thuật xây dựng ra kiên cố đường băng, một tòa gia chiến sân bay liền hình thành. Mà đến tiếp sau, địch phong cho hai cái binh đoàn điều đến 50 khung máy bay ném bom, 50 khung máy bay chiến đấu, 50 khung phi cơ chính xác, 50 khung máy bay vận tải. Bởi vì Thanh Hà Vương quốc nội bộ máy bay phản lực còn không có đột phá, cái khác máy bay cũng đều không có phù hợp phát triển, mà lại theo Vương quốc lãnh địa mở rộng, cần máy bay càng ngày càng nhiều. Hiện tại toàn bộ Thanh Hà Vương quốc có không quân 200.000 người, ở trong đó, bao hàm đại lượng hậu cần mặt đất, thủ vệ nhân viên Mà lại các loại chiến cơ cũng lật đổ nguyên bản 500 đỡ quy mô, xây mới đại lượng phi cơ chiến đấu mới, làm cho cả Thanh Hà Vương quốc tất cả chiến cơ số lượng đạt tới một ngàn nỡ, mà lại số lượng này còn đang tăng thêm. Tại địch nhân không có thành quy mô không quân dưới tình huống, Thanh Hà Vương quốc không quân có đại quy mô sát thương năng lực, bộ đội như vậy, tự nhiên là được đến các quân đoàn tướng linh ưu hái, mỗi một cái quân đoàn cũng sẽ phải cầu không quân chi viện. Mà càng ngày càng cường đại hàng đạn, còn có kết hợp phụ văn trở siêu cấp hàng đạn, một phát hàng đạn đã có thể đánh ra một đoàn cỡ nhỏ mây hình ngấm, uy lực như vậy, đã có thể uy hiếp được hoàng kim cấp cường giả trình độ. Tại Man tộc tiến công bắt đầu, liền bị trên bầu trời phi cơ chính sát phát hiện, ngay lập tức tình báo này liền đưa đến hậu phương giá chiến sân bay, vài khung mang theo lớn uy lực hàng đạn máy bay ném bom ở trên không đối với địch nhân tạo thành đà kích cực lớn. Sau đó, dựa vào phòng tuyến, còn có bố trí tốt trận địa phá binh, man tộc tại tiến công hơn 10 ngày đều không có đột phá thứ hai binh đoàn phòng tuyến dưới tình huống, không thể không rút lui, tạm thời không cùng Thanh Hà Vương quốc tác chiến đến tận đây. Thanh Hà Vương quốc đứng vững hai cái thế lực lớn tiến công, từ giờ trở đi, phương Bắc Sơn mạch về sau hai cái đà ba cái quận địa khu triệt để trở thành Thanh Hà Vương quốc lãnh địa. Theo tương lai kiên càng ngày càng trở thành Thanh Hà Vương quốc không thể chia cắt một bộ phận. Mà theo thời gian trôi qua, tại Thanh Hà Vương quốc cơ hồ là điều động trình độ lớn nhất công trình pháp sư cùng tiến thiết đội ngũ dưới tình huống, xuyên qua toàn bộ phương Bắc sơn mạch đường cái cùng đường sắt tại Tốn Hao thời gian 3 tháng về sau, rốt cục hoàn thành. Có đại lượng công trình pháp sư, đường hầm khai thác không phải là trở ngại, mà lại cầu vượt lương nền tảng cũng không phải trở ngại. Một bên kiến tạo đường hầm, một bên kiến thiết vượt ngang sơn mạch cầu đối, mà lại là mấy chục đoạn phân đoạn thi công, cùng sung túc vật tư cung cấp, khiến cho đầu này đường sắt cùng đường cái trong thời gian cực ngắn hoàn thành làm cái này đường cái cùng đường sắt tu thông thời khác, ven đường từng tòa nguyên bản làm nơi đóng quân địa phương vừa vận cải biến vì thôn chấn, những cái kia trong núi vận chuyển vật liệu vòng quanh núi đường cái chính là liên tiếp từng cái thôn chấn tốt nhất con đường. cứ như vậy, không chỉ là Thanh Hà Vương quốc qua lại Sơn Mạch con đường thông suốt, tại Sơn Mạch những này quận huyện thuộc hạ cũng gia tăng một chút mới thôn chấn, xem như gia tăng một chút hành chính đơn vị. tại đường sắt đường cái quán thông ngay lập tức, sớm đã là chữ hàng tại Sơn Mạch Nam Bộ đại lượng vật tư bắt đầu chứa lên xe, xe hàng, xe hàng một chuyến chuyến không ngừng, trong thời gian ngắn liền đem mấy chục vạn tấn vật tư vận chuyển đến một bên khác. Có những vật tư này, bất luận là kiến thiết, còn là các loại dân sinh, cùng vật tư cung cấp đều trở nên cực kỳ thuận tiện, không chỉ có như thế, bởi vì đường sắt cùng đường cái ven đường đều có nhà ga. Trong đó một tòa bên cạnh chính là Thanh Hà Vương quốc ngay tại xây dựng Kim Cương Tự nhiên Bảo hộ khu, những cái kia theo đường sắt đường cái rút khỏi đến kiến trúc đội ngũ cùng công trình trong pháp sư, một nửa gia nhập Kim Cương Tự nhiên Bảo hộ khu xây dựng. Còn lại công trình pháp sư cùng kiến trúc đội thì là trở về đến thường ngày tình huống, một lần nữa trở lại các nơi khu kiến thiết trong nhiệm vụ. Mà lúc này, trải qua đại lượng thổ nguyên tố các pháp sư thi công, Kim cương trăm mét xào huyệt đã xây dựng tốt, sơn mạch ở giữa một chút trong núi con đường cũng vững chắc. Mà cuối cùng trăm mét cao bức tường đổ, cải tạo dòng sông, mở ao mương nước công trình đang tiến hành. Tường toa đỉnh núi ở giữa, công trình các pháp sư đem vận chuyển tới thổ nhượng đánh tan, sau đó dung nhập trong núi mặt đất, tiến hành gia cố tăng cao. Một bộ phận công trình pháp sư đem đại lượng bùn đất dung nhập sườn đổi chỗ, tại bệnh vật hóa bùn thành đã làm cho cả sườn đổi hình thành một cái kiên cố viễn siêu sắt thép chính thể. Mà lúc này công trình bên trong lại nhiều phong nguyên tố pháp sư hành động, những pháp sư này thông qua phong nguyên tố pháp thuật đem đại lượng bùn đất tự động thổi tới tương ứng vị trí. Vì thế. Bọn hắn còn chuyên môn nghiên cứu ra đến vận chuyển vòi rồng, lấy pháp thuật khống chế vòi rồng. Một đoạn tại mở đảo chỗ, một mặt tại cần tung ra chỗ. Phần đuôi gió lốc từng tầng từng tầng cắt bùn đất, đại lượng bùn đất nham thạch bị gió lốc thổi hơi, sau đó thông qua trong vòi rồng khí lưu vận chuyển. Dọc theo phong nguyên tố quỹ tích vận hành, những bùn đất này cấp tốc xuyên qua toàn bộ từ phong nguyên tố khống chế thông đạo, theo một chỗ khác rơi xuống. Kể từ đó, không cần máy móc, một ngày làm việc lượng tương đương với mấy ngàn người bình thường công trình lượng. duy nhất không đủ là pháp thuật này cần đa số pháp sư cùng một chỗ hành động, mà lại bởi vì các pháp sư tự thân pháp lực có hạn cần không ngừng thay đổi nhân viên tài năng cam đoan toàn bộ gió lốc pháp thuật ổn định mà thanh hà vương quốc bây giờ còn chưa có bồi dưỡng được hợp cách phong nguyên tố pháp sư khiến cho dạng này phong nguyên tố công trình pháp sư số lượng chỉ có một tổ nhưng chính là tổ này pháp sư cũng làm cho toàn bộ công trình tăng lên một cái giai đoạn mới toàn bộ công trình một mực là tiếp tục đến năm thứ hai cuối mùa xuân mới hoàn thành mà từng đầu dẫn lưu nước suối bắt đầu thay đổi tuyến đường từng đầu trong núi dòng suối hội tụ hình thành từng cái sông nhỏ sau đó theo trong núi lưu động dọc theo dần đổi hình thành từng cái cỡ nhỏ thác nước bắt đầu hướng bảo hộ khu bên ngoài một quyền vài trăm mét rộng mấy chục mét sâu ao nước do nước Theo dòng nước, đại lượng tôm cá cũng sẽ chảy vào cái này ao nước to lớn. Theo ao nước đổ đầy, dư thừa nước tại nguyên sẽ theo một chỗ khác mương nước chảy ra. Dọc theo đã sớm kiến tạo ra mương nước theo trong núi chảy ra, ven đường trải qua từng cái sơn cốc thôn trấn, những thung lũng này thôn trấn có nguồn nước, liền có thể khai khẩn thổ địa, tiến hành thường ngày sản xuất sinh hoạt trở nên thuận tiện. Mà tại dòng nước tiếp tục chảy ra, chảy ra sơn mạch về sau sẽ tiến vào sơn Nam đạo Bình nguyên địa khu. Tại phía trên vùng Bình nguyên này, đại lượng đồng ruộng nông trường chính cần những này nguồn nước. Tại kim cương bảo hộ trong khu, đoạn thời gian này Thanh Hà lĩnh siêu tập một chút ăn cỏ sinh vật cũng bắt đầu tung ra, những sinh vật này đều làm kim cương đồ ăn. Bình thường, Thanh Hà Vương quốc sẽ còn cho kim cương chuẩn bị cái khác đồ ăn, cam đoan toàn bộ tự nhiên bảo hộ trong khu sinh thái ổn định, một cái diện tích hơn vạn cây số vương vùng núi, đủ để trở thành hai đầu kim cương thích hợp cư ngụ địa. Làm tự nhiên bảo hộ khu triệt để hoàn thành thời gian, đội công trình rút lui, bắt đầu đầu nhập cái khác công trình. Mà tại bảo vệ khu bên ngoài, từng cái trạm quan sát, nghiên cứu khoa học đứng thành lập lại thêm lối vào tiểu thành thị, tạo thành kim cương tự nhiên bảo hộ khu nghiên cứu khoa học căn cứ. Nguyên bản cư trú ở trong một vùng rừng rậm kim cương huynh đệ bắt đầu di chuyển. Dựa theo bây giờ hai đầu kim cương thể tích, thanh hà vương quốc thông qua phủ văn đoàn tàu vật chuyển. Đồng thời tại ven đường từ tự nhiên đại pháp sư hệ lệ nạ tiến hành chân an, thông qua một đường thông suốt đường sắt, hai đầu quái vật khổng lồ tiến vào bảo hộ trong khu. Tại cái này bảo hộ trong khu, hai đầu kim cương liền xem như tiến vào một mảnh tự do địa khu, làm theo hệ lệ nã đại pháp sư trong miệng nghe tới chính mình có thể tự do hoạt động, hai đầu kim cương cũng biến thành hưng phấn lên. Tại cái này một mảnh địa khu hưng phấn duãng, mà sau đó. Tự nhiên học phái liền sẽ phái ra một chi pháp sư đội ngũ phối hợp thanh hà vương quốc sinh vật sở nghiên cứu bắt đầu thường trú nơi này tiến hành nghiên cứu. Theo kim cương tự nhiên bảo hộ khu kiến thiết hoàn tất, thanh hà vương quốc xem như hoàn thành một cái mới đại công trình. Mặc dù thanh hà vương quốc không ngừng phát triển các loại kiến thiết không ngừng, nhưng như là kim cương tự nhiên bảo hộ khu dạng này đại công trình kết thúc, đích thật là làm cho cả thanh hà vương quốc tiết kiệm đi ra một số lớn sức lao động. Mà lại hai năm này là thanh hà vương quốc đại phát triển 2 năm, bây giờ thanh hà vương quốc đã sớm không phải trước đó cái loại người này miệng khan hiếm địa khu, mỗi một năm không chỉ là mấy triệu con mới sinh sinh ra mà lại mỗi một năm còn có đại lượng trung học tốt nghiệp cùng đại học tốt nghiệp tiến vào xã hội, đại lượng có tri thức, người có tư cách mới, trên thực tế là thanh hà vương quốc sức lao động tổng lượng một mực đang gia tăng. Bây giờ đối với mới chiếm lĩnh địa khu ở giữa đường sắt cùng đường cái kiến thiết hoàn tất, mà đông tây hai bên cạnh con đường cùng đường sắt cũng tại quy hoạch kiến thiết bên trong. Không chỉ có như thế, sơn bắc đạo cùng xích ô đạo kiến thiết đồng dạng là tại tiếp tục từng kiện công trình làm cho cả thanh hà vương quốc đầu nhập trên cơ bản đều tại mát chỉ số, trên cơ bản không có cái gì còn lại, đạt tới có thể nói cấp bậc cao nhất vận chuyển. Không chỉ có như thế, tại phương bắc đẩy tới chiến dịch kết thúc về sau. Xét thấy Sơn Mạnh Phương Bắc cái kia mảng lớn địa khu cùng địch nhân cường đại, Thanh Hà Vương quốc mới tăng 3 cái quân đoàn cơ giới hóa cải biên nhiệm vụ, đồng thời còn có 3 cái kỵ binh quân đoàn mở rộng vũ khí trang bị sản xuất chế tạo nhiệm vụ, Một năm này, mỗi một tòa nhà máy đều đang toàn lực vận chuyển, mỗi một ngày đều có hải lượng vật liệu chiến tranh được sản xuất đi ra. Súng ống, xe bọc thép, xe tăng, bọc thép xe chỉ huy, hậu cần cố xe, pháo tự hành, các loại xe chuyển vận, xe việt giá lượng các loại cơ giới hạng nặng, có thể nói sản xuất công trình đã xếp tới 2 năm về sau. Vì thế Thanh Hà Vương quốc không thể không tiếp tục đối với bốn cái công nghiệp căn cứ tiến hành xây dựng thêm, mà lại bởi vì tại Phương Bắc Sơn mạch lần lượt phát hiện mới các loại cỡ lớn khoáng mạch, tại một chỗ nhanh gọn giao thông trong núi buồn địa, một tòa mới công nghiệp căn cứ bắt đầu bắt đầu lại từ đầu kiến thiết. Bậy hạ, năm nay có thể nói là chúng ta Thanh Hà Vương quốc thu hoạch lớn một năm. Ở trước mặt địch phong, Trương Tú ngay tại phủ lãnh chúa hướng nội địch phong hồi báo, mỗi nói một hạng, Trương Tú trên mặt đều mang một cô hưng phấn. Từ năm trước trong năm kết thúc bắt tiến vào chiến dịch, chúng ta Thanh Hà Vương quốc nuốt vào Phương Bắc Sơn mạch đại bộ phận cùng Sơn mạch phương Bắc mảng lớn thảo nguyên về sau, Toàn bộ vương quốc quốc thổ tổng diện tích đã đột phá 1 triệu, đạt tới 1.1 triệu nhiều. Không chỉ có như thế, một lần kia chiến dịch, chúng ta thu hoạch ước chừng 40,000 tù binh, nguồn bổ sung rồi dào trong lãnh địa sức lao động không đủ khuyết thiếu vấn đề. Hơn nữa còn có ước chừng 8 vạn các tộc phụ nữ cùng ước chừng 20,000 hài đồng gia nhập Thanh Hà vương quốc, trải qua một năm này sinh hoạt, đối với những này nữ tính cùng hài tử đến nói, Thanh Hà vương quốc hướng giàu có sinh hoạt cùng thường ngày giáo dục, để những người này triệt để trở thành Thanh Hà vương quốc một phần tử. Dạng này một trận chiến dịch, nước ta bằng thêm 10 vạn nhân khẩu, thực tế là kiếm được mà lại chiến dịch thu hoạch được cái kia trăm vạn quy mô dê bò đàn ngựa trải qua một năm này kiệt thiết tại bây giờ sơn bắc đạo hai quận Sĩ Ú đạo đất đai một quận đều thành lập hơn một ngàn cái nông trường để phương bắc thảo nguyên hình thành nước ta một cái trọng yếu chăn nuôi nghiệp nơi sản sinh bởi vì những này dê bò cung cấp nước ta trong nước loại thịt giá cả đều có một chút biên độ hạ xuống hơn nữa còn có đại lượng lông dê thu hoạch ta đã tại sơn bắc đạo thành lập một tòa cỡ lớn dệt len dệt nhà máy tương lai nước ta vải vóc sản xuất còn có thể gia tăng rất nhiều đối với trương tú một vị này có thể nói thanh hà vương quốc đại quảng gia một đường đi theo địch phong đi tới mắt thấy thanh hà lĩnh từng bước một trưởng thành là thanh hà vương quốc phát triển đến bây giờ quy mô trương tú cũng là càng ngày càng có nhiệt tình mà lần này chiến dịch dùng một lần chiếm đoạt hai vạn cây số vương thổ địa đại lượng vật tư để thanh hà vương quốc phát triển lại có thể tăng lên một cái cấp độ trương tú càng thêm vương phấn. không chỉ có như thế trải qua một năm này phát triển các thôn chấn mở đồng ruộng đều có sản xuất định cư lại bách tính đều có sung túc lương thực hiện tại chúng ta có thể nói sơn bắc đạo xích ô đạo một khối cùng chúng ta cái khác các đạo không có quá nhiều khác biệt chỉ để trở thành chúng ta thanh hà vương quốc lãnh thổ qua hai năm các hạng công trình hoàn thành về sau. Những này địa khu cũng có thể vì vương quốc kinh tế tăng suất lực. Từng, rất tốt. Định Phong nghe Trương Tú báo cáo, cũng nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, cũng coi là chính mình không có uổng phí phát động lần này chiến dịch. Bây giờ, theo con mới sinh một năm so hơn một năm, chúng ta Thanh Hà vương quốc hiện tại tổng nhân khẩu đã đột phá 40 triệu, đoán chừng tại cái thứ 2 năm năm kết thúc, toàn bộ lãnh địa có thể đột phá 50 triệu đến lúc đó, toàn bộ Thanh Hà lĩnh liền có thể động viên càng nhiều bộ đội, sản xuất càng nhiều vũ khí trang bị 50 triệu nhân khẩu. Nghe cái số này, Định Phong là càng ngày càng hài lòng. Rất tốt, đối với lãnh địa của chúng ta đến nói Nhân khẩu chính là trọng yếu nhất tài nguyên, có nhân khẩu, chúng ta mới có thể có đầy đủ quân đoàn, tài năng cướp đoạt càng nhiều thổ địa, mở rộng chúng ta quốc thổ. Không sai. Lúc này, trương tú cũng có chút đắc ý nhẹ gật đầu. vậy hạ, tại qua một năm, đặt trước các quân đoàn đều có thể hoàn thành cơ giới hóa cả biên. Đến lúc đó, có lẽ chúng ta có thể tiến hành một vòng mới mở rộng. Chúng ta phụ cận còn có không ít đối thủ. Không sai, chúng ta quốc thổ bốn phía còn có không ít thế lực, những này đều có thể chiếm đoạt. Đối với trương tú lời nói, địch phong cũng không nói thêm gì. Hiện tại Thanh Hà Vương quốc phát triển đến cấp độ này, mỗi một năm đều là mới phát triển, mà tại Thanh Hà Vương quốc bốn phía những cái kia lãnh địa nhỏ, càng ngày càng cùng Thanh Hà lĩnh kéo dài khoảng cách đối với những thế lực nhỏ này, Thanh Hà Vương quốc đã có thể nhẹ nhõm chiếm đoạt, từ đó gia tăng Thanh Hà Vương quốc quốc thổ cùng nhân khẩu. Tỷ như nói, cái kia tại Thanh Hà Vương quốc Tây Bộ thảo chi quốc, Đông Nam Nữ Vu Vương quốc. Chương 422, mê vụ cánh đồng dung hợp. Chương 422, mê vụ cánh đồng dung hợp. Một năm mới bắt đầu, Thanh Hà Vương quốc chỉnh thể quy hoạch ở bên trong Thanh Hà thành hoàn thành, lấy cơ sở kiến thiết, phát triển kinh tế làm chủ, tiếp tục ổn định dân sinh. Đối ngoại tạm thời phòng ngự, các quân đoàn tiếp tục tăng cường vũ trang mạch suy nghĩ làm một năm này chấp hành kế hoạch. Tại Thanh Hà Vương quốc bốn phía trên thực tế cũng không bình tĩnh, Đông Bộ Hải Dương, lư nhân tộc thỉnh thoảng lại có quy mô nhỏ tập kích. Thanh Hà Vương quốc cùng hải quân có trên biển mậu dịch, nhưng trên thực tế đến nói cũng không tính quá nhiều, mà lại trong thời gian này còn xuất hiện hải tặc thế lực. Mà theo Đông Bộ Hải Dương hướng đông trước sau có chạm đất khối dung nhập trong đó, nhưng bởi vì Thanh Hà Vương quốc bây giờ hải quân sức chiến đấu cũng không mạnh, hơn nữa còn không có cỡ lớn biển dương quân hạng, chỉ có thể là duy trì gần biển phòng ngự. Nhưng căn cứ theo hải quân thế lực hiểu rõ đến bộ phận tình báo. Tại cái kia một vùng biển rộng phi thường bao la, nhưng trên đại dương bao la cũng không có quá nhiều hòn đảo, ngược lại là tại cái kia dưới biển sâu, có từng cái kỳ lạ ngư nhân tộc thế lực. Tỷ như nói, cá mập người, nhân ngư tộc, người bạch tuộc, hổ kình tộc cùng cỡ nhỏ ngư nhân tộc, những này ngư nhân tộc ngay tại lẫn nhau chính phạt, hơn nữa còn có thể ngự sử cỡ lớn hải thú, để hải quân thăm dò cũng là tổn binh hao tướng. Nếu như không phải theo Thanh Hà Vương quốc bên này đặt hàng một nhóm xuống ống, như vậy hải quân vị trí hòn đảo chỉ sợ sớm đã bị công chiếm. Chính là bởi vì cái kia một vùng biển hỗn loạn như thế, Thanh Hà Vương quốc tạm chưa lấy kim hải phòng ngự là chính đồng thời tăng cường nội bộ thuyền kiến tạo năng lực, mà lại kế hoạch này phương châm ở trong một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không có cái gì cải biến. Tại Thanh Hà Vương quốc Nam Bộ, chủ yếu đối thủ là sinh hoạt tại Bao La rậm Dã Nhân nhất tộc. Ngay từ đầu Thanh Hà Vương quốc thể hiện ra sức chiến đấu đánh tan Dã Nhân tộc lấy này đại quy mô tiến công, đánh bại mấy vị Hoàng Kim cấp cường giả. Một trận chiến này để Dã Nhân tộc tại đối mặt vi tộc, Tinh Linh tộc cùng Giao Long thế lực dưới tình huống không tại cùng Thanh Hà Vương quốc chiến, mà nhân cơ hội này Thanh Hà Vương quốc cũng một bên tiến hành phòng ngự, một bên âm thầm cùng Dã Nhân tộc tiến hành mậu dịch thông qua một chút gia vị. Sinh hoạt vật phẩm cùng chút ít kim loại vũ khí theo dã nhân bộ lạc bên kia đổi lấy bọn chúng nhân tộc nô lệ, cùng các loại dã thu da lông, ở trong núi rừng sản xuất các loại khoáng vật cùng vật liệu gỗ chờ một chút tài nguyên. Thông qua dạng này mậu dịch, trông thấy chính mình được đến chỗ tốt dưới tình huống, dã nhân tộc đại bộ lạc cũng bắt đầu mở một con mắt, nhắm một con mắt, không nguyện ý tại cùng Thanh Hà Vương quốc sinh ra xung đột, thế là một chi như thế ổn định lại. Mà lại dạng này mậu dịch, mỗi một năm đều có thể vì Thanh Hà Vương quốc mang đến to lớn cơ sở vật tư cùng vượt qua không mới tăng nhân khẩu, đây đối với Thanh Hà Vương quốc để nói, tuyệt đối là một cái cự đại thu bảo mà lại cũng coi là Thanh Hà Vương quốc tại cùng cái khác địa khu lúc tác chiến có thể cam đoan chính mình phương Nam ổn định, sẽ không lâm vào hai đường tác chiến tình trạng. Mà tại Đông bộ cùng Nam bộ ở giữa, bây giờ còn kẹp lấy một cái Nữ Vu Vương quốc, nguyên bản Nữ Vu Vương quốc cùng Quang Minh thần quốc, Pháp sư nghị hội là Thanh Hà Vương quốc bốn phía thế lực. Nhưng theo Thanh Hà Vương quốc đối ngoại mở rộng, Quang Minh thần quốc cùng Pháp sư nghị hội trước sau bị Thanh Hà Vương quốc chiếm đoạt, chỉ còn lại Nữ Vu Vương quốc cái này một cái thế lực. Toàn bộ Nữ Vu Vương quốc bây giờ thuộc hạ bảy cái địa khu, nhân khẩu ước chừng là hơn 3 triệu không đến 4 triệu. Toàn bộ Nữ Vu Vương quốc chiều dài tại 300 cây số. Độ rộng cũng tại 300 cây số tả hữu. Những năm này, nhìn xem Thanh Hà Vương quốc chiến tranh, nữ Vu Vương quốc cũng nhiều một chút chủ động tính, đông bộ là Hải Dương, nữ Vu Vương quốc không có quá nhiều trên biển sức chiến đấu, Bắc bộ cùng Tây bộ là Thanh Hà Vương quốc. Bởi vậy nữ Vu Vương quốc chỉ có thể là hướng nam mở rộng, mấy năm này mở rộng cũng làm cho nữ Vu Vương quốc hướng nam đẩy tới mấy chục cây số, nhân tóc toàn bộ nữ Vu Vương quốc tổng diện tích đạt tới 9 vạn cây số vùng diện tích đương nhiên dạng này quy mô, tại mấy năm trước, Thanh Hà Vương quốc còn không thể cam đoan cùng nữ Vu Vương quốc cắt chiến toàn thắng, nhưng bây giờ Thanh Hà Vương quốc chỉ cần điều động hai ba cái cơ giới hóa quân đoàn, liền có thể thoái thác toàn bộ nữ Vu Vương quốc. Bởi vậy, lúc này nữ Vu Vương quốc cũng trở thành Thanh Hà Vương quốc tiếp xuống có thể lựa chọn nuốt vào một cái mục tiêu, mà đổi thành một cái mục tiêu, chính là ở vào Thanh Hà Vương quốc khu vực phía tây Thảo Chi quốc. Thảo Chi quốc năm đó là Thảo Ẩn thôn phát triển mà đến, kể từ cùng Thanh Hà Vương quốc chiến bại về sau, cũng theo mậu dịch học tập Thanh Hà Vương quốc một chút phát triển kinh nghiệm nối đội, gia tăng một chút công nhân kỹ thuật, một chút không am hiểu chiến đấu mỹ lựa chọn trở thành công trình mỹ Mà tại Nam Bắc hai khối lớn mê vụ cánh đồng sát nhập, đại lượng nơi vô chủ cũng làm cho Thảo Chi Quốc hướng nam hướng bắc mở rộng mạng lớn thổ địa. Hiện tại Thảo Chi Quốc là một cái độ rộng tại 150 cây số tả hữu, chiều dài có 800 cây số lãnh địa, mà ngay từ đầu đại lượng hoang vắng để cư dân bình thường cũng có thể rất tốt phát triển. Lại thêm chiếm đoạt hai khối nơi vô chủ chỗ thu phục một chút thôn trấn mang đến nhân khẩu gia tăng. Bây giờ toàn bộ Thảo Chi quốc có được chừng 4 triệu nhân khẩu. Bất quá theo Thanh Hà Vương quốc ưu thế càng ngày càng rõ ràng, Thảo Chi quốc phát triển tương đối Thanh Hà Vương quốc phát triển liền có chút không có ý nghĩa. Lấy Thanh Hà Vương quốc bây giờ quy mô. Hơn một năm liền có thể tăng trưởng một cái thảo chi quốc tổng nhân khẩu, cùng các loại hoàn thiện giáo dục, dân sinh chế độ, để Thanh Hà Vương quốc bắt đầu nghiền ép thảo chi quốc. Mà bây giờ, thảo chi quốc cũng trở thành Thanh Hà Vương quốc kế tiếp có thể lựa chọn mục tiêu. Mà lại thảo chi quốc không cây số vương trở lên thổ địa, đối với Thanh Hà Vương quốc đến nói, cũng không tính là nhỏ. Bất quá vì hai năm này phát triển, Thanh Hà Vương quốc tạm thời là không đối ngoại mở rộng đến nỗi tại Thanh Hà Vương quốc phương bắc thì là mới chiếm lĩnh địa khu, cùng đối mặt xích ố Hàn Quốc cùng Man tộc vương đỉnh. Hai cái này thế lực đều tại đại quy mô tiến công Thanh Hà Vương quốc không có kết quả. Tạm thời ngưng chiến, thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không nhấc lên chiến tranh mới, đặc biệt là xích hán Quốc, bản thân tinh nhuệ đều gần như hao tổn hơn phân nửa, càng là trong vòng 1-2 năm không cách nào bổ sung hoàn tất, cái này liền cho Thanh Hà Vương quốc một cái cực kỳ tốt giai đoạn phát triển. Dạng này một phen tính toán xuống tới, tại Thanh Hà Vương quốc bốn phía trên thực tế xa vào đến một đoạn thời gian bình tĩnh, đây chính là cho Thanh Hà Vương quốc một đoạn mỹ hảo phát triển thời cơ đối với này, toàn bộ Thanh Hà Vương quốc trên dưới đều có thể nhìn thấy Thanh Hà Vương quốc tại hòa bình phát triển một chút, mỗi một ngày đều tại tiến bộ, ai cũng biết, lần này không thể là chủ động bước lên chiến tranh, cho đến Thanh Hà Vương quốc nội bộ phát triển đến phồn vinh giai đoạn cần mới, khai thác điểm tài năng đối ngoại mở rộng. bất quá lần này địch phong cùng thanh hà vương quốc tổng sở chính vụ quy hoạch cũng không có tiếp tục quá lâu, ổn định phát triển một năm. tại một năm này năm mới vừa mới kết thúc, toàn bộ thanh hà vương quốc bắt đầu chế định năm tiếp theo kế hoạch lúc thanh hà vương quốc vị trí cánh đồng thắng đến mới dung hợp. lần này dung hợp đối với toàn bộ cánh đồng bên trên to to nhỏ nhỏ mê vụ lãnh chúa đến nói đều là có chút chấn kinh. một ngày này theo 8 giờ sáng bắt đầu, ở vào cánh đồng đông bộ bao la trên đại dương bao la, một cái mới mê vụ cánh đồng dung nhập. tiếp lấy qua hơn 10 phút tại đông bộ địa khu nên đón lần thứ hai cánh đồng sắp nhập. Nhưng vẹn vẹn là quá khứ hơn 10 phút, trên mặt đất khối Nam Bộ, toàn bộ Nam Bộ mấy ngàn cây số mê vụ trên biên cảnh, một cái càng thêm khổng lồ mê vụ cánh đồng bắt đầu dung nhập. Lúc này, Địch Phong còn cho rằng những này cánh đồng cùng Thanh Hà Vương quốc cách xa nhau rất xa, cùng chính mình không có quan hệ thế nào. Nhưng ngay lúc đó, lần trước mê vụ cánh đồng dung nhập một giờ sau, tại phương Bắc đại thảo nguyên Bắc Bộ mê vụ biên cảnh, thú nhân tộc lãnh địa biên giới, một cái khổng lồ mê vụ cánh đồng ngay tại chậm rãi dung nhập. Mà sau đó, lại là ba lần quy mô nhỏ mê vụ cánh đồng tại các nơi hẻo lãnh dung hợp. Tiếp tục không ngừng mê vụ cánh đồng sáp nhập, đối với Địch Phong đến nói, đây là lấy này khiêu chiến thật lớn. Nhưng lúc này thoạt nhìn vẫn là cùng Thanh Hà Vương quốc tựa hồ không có quan hệ thế nào. Ngay tại địch phong ở vào Thanh Hà thành bên trong nghĩ như vậy thời điểm, trên mặt đất khối tây bộ, đầu tiên là 5 cái mê vụ cánh đồng trước sau dung hợp, ở vào toàn bộ mê vụ bên giới. Lần này, tây bộ mê vụ biên cảnh khoảng cách Thanh Hà Vương quốc bất quá là cách một cái thảo chi quốc, 150 cây số, khoảng cách Thanh Hà thành trên thực tế cũng không có xa như vậy. Bây giờ từng cái mê vụ cánh đồng dung nhập, lần này liền đối với Thanh Hà Vương quốc có đại uy hiếp, nếu như không cố gắng xử lý chuyện này, như vậy nếu như xuất hiện đại nguy cơ, liền sẽ đối với Thanh Hà Vương quốc tạo thành hiếp. Nhưng địch phong ngay tại suy tư thanh hà vương quốc nên như thế nào ứng đối là theo lãnh địa kỳ vật bên trên truyền đến tin tức mới một cái mới khổng lồ mê vụ cánh đồng từ nam đến bắc kéo dài toàn bộ tây bộ mê vụ biên cảnh lúc này một cái khổng lồ chí ít là độ rộng tại 56.000 ngàn cây số khổng lồ cánh đồng ngay tại dung nhập nơi này mà vừa rồi cái kia năm cái cỡ nhỏ mê vụ cánh đồng lúc này xem ra cũng là thêm tại thanh hà vương quốc vị trí cánh đồng cùng đối diện cái tia khổng lồ mê vụ cánh đồng ở giữa một cái mê vụ cánh đồng nhập vào chí ít là đại biểu cho một cái mê vụ lãnh địa xuất hiện một cái mê vụ lãnh địa đều là một cái quyền lực độ cao tập trung thế lực dạng này thế lực va chạm nhau mang đến chính là một trận chiến tranh, một trận ngươi chết ta sống chiến tranh. Mà bây giờ, tại Thanh Hà Vương quốc vị trí cánh đồng bốn phương tám hướng, đều có to to nhỏ nhỏ mê vụ lãnh chúa xuất hiện, mà lại cái kia chiều dài tại 56000 cây số khổng lồ địa vực, đủ để đạn sinh ra chiếm diện tích mấy trăm cây số vuông, nhân khẩu đông đảo thế lực đối mặt cường đại như vậy thế lực, thừa dịp hiện tại bốn phía mê vụ thế lực vừa mới gia nhập, Thanh Hà Vương quốc cũng cần thừa dịp đoạn thời gian này lần nữa mở rộng. Bây giờ khoảng cách lần trước chiến dịch về sau, Thanh Hà Vương quốc đã chỉnh đốn thời gian 2 năm, khoảng cách cái thứ 2 năm năm quy hoạch chỉ còn lại một năm, các hạng phát triển đều vượt qua quy hoạch. Chuyên mệnh lệnh của ta, để Trương Tú cùng phủ lãnh chúa Tổng Tham mưu trưởng tới. Đúng. Theo địch phong mệnh lệnh, Trương Tú cùng làm Thanh Hà Vương quốc quân đội chiến dịch quy hoạch Tổng Tham mưu trưởng đi tới. Bệ hạ, ngươi khẩn cấp như vậy tìm chúng ta đến, là xảy ra đại sự gì tình? Thân là Tổng sở chính vụ chính vụ quan Trương Tú dò hỏi. Đích thật là phát sinh chuyện lớn. Địch phong giải thích. Ngay tại vừa rồi, theo tám ấn mở bắt đầu, tại chúng ta vị trí mê vụ cánh đồng, bắt đầu lần lượt nên đón lần lượt mê vụ cánh đồng dung hợp. Hiện tại, tại toàn bộ cánh đồng bốn phương tám hướng, đều có địa vực bao la mê vụ cánh đồng dung hợp. Mà lại mỗi một cái cánh đồng chí ít là tại ngàn vạn cây số vương quy mô, các ngươi cũng rõ ràng dạng này bao la mê vụ cánh đồng bên trên sẽ có bao nhiêu thế lực, nhưng cái kia thế lực cường đại nên sẽ có bao nhiêu cường đại. Nghe địch phong lời nói, thân là tổng chính vụ quan Trương tú cùng tổng tham mưu trưởng đều cấp tốc nhíu mày. Kể từ đó, chúng ta Thanh Hà Vương quốc thế tất yếu nên đón liên miên bất tuyệt chiến tranh, bất quá dứt thoát tại chúng ta bắt bộ, các đại thảo nguyên có trên thảo nguyên mấy cái kia thế lực ngăn trở. Tại phương đông có Hải Dương ngăn trở, tạm thời cũng sẽ không gặp phải đối thủ, nam bộ có rừng rậm dã nhân nhất tộc còn có đầu nam tinh linh tộc ngăn trở, tạm thời cũng sẽ không cùng bọn chúng gặp phải. Bởi vậy, chúng ta bây giờ cần thiết khẩn cấp đối mặt chính là phương Tây. Lãnh chúa đại nhân là muốn tiến công. Trương Tú nghe Địch Phong lời nói, do hỏi: "Không sai." Địch Phong gật đầu nói: "Lần này bởi vì dung hợp mê vụ cánh đồng diện tích đều rất lớn, mê vụ ngăn trở thời gian cũng sẽ lâu một chút, mà lại hai cái mê vụ cánh đồng ở giữa tất nhiên sẽ có đại lượng nơi vô chủ. Bây giờ chúng ta phương Tây hàng xóm, thảo Chi quốc ta đoán chừng nắm chắc không nổi cơ hội này, chiếm cứ không được những cái kia thổ địa, nhưng nếu như Thanh Hà vương quốc xuất thủ, như vậy những này nơi vô chủ đều sẽ trở thành chúng ta mới quốc thổ." Nghe đến đó, Trương Tu cùng Tổng Tham Nhiêu trưởng cũng biết địch phong ý tứ, đây là muốn đánh lớn một trận. Bất quá lâu dài đến chiến tranh thắng lợi, cùng đội tiến Thanh Hà Vương quốc quân đội sức chiến đấu, Thanh Hà Vương quốc giàu có, để Trương Tu cùng Tổng Tham Nhiêu trưởng đều không có bất luận cái gì ý kiến, ngược lại là lộ ra một cố vẻ hưng phấn. Bởi vậy, thừa dịp mê vụ cánh đồng ở giữa mê vụ còn không có tán đi, chúng ta trước cấp tốc đánh xuyên qua Thảo Chi quốc, sau đó lại mê vụ tiêu tán về sau, cấp tốc hướng tây lợi tới, tận lực đem toàn bộ mê vụ cánh đồng ở giữa mới dung nhập nơi vô chủ toàn bộ chiếm lĩnh. Nếu có thể, tại đánh tan chúng ta tây bộ đối thủ, cứ càng rộng lớn hơn thổ địa. Bệ hạ. Kế hoạch này không có vấn đề. Tại Địch Phong nói xong, Trương Tú lập tức mở miệng nói: Tổng sở chính vụ bên này dự trữ vật tư sung túc, tài chính sung túc, mà lại hiện tại hệ thống ngân hàng hoàn thiện. Nếu như thời gian giải dài, phát một nhóm chiến tranh công trái cũng không chút nào là vấn đề. Vậy hạ, bộ tổng tham mưu bên này lập tức chỉ định kế hoạch tác chiến. Rất tốt. Địch Phong gật đầu nói. Bởi vì thời gian gần cấp, Trương Tú ngươi bên này cấp tốc triệu tập vật tư, hết thể vì chiến tranh mở đường. Một hồi ta sẽ lập tức truyền đạt chiến đấu mệnh lệnh, đóng quân tại Thảo Chi quốc biên giới các quân đoàn sẽ ngay lập tức xuất phát mà lại thanh hà thành phụ cận các quân đoàn cũng sẽ toàn bộ để lên đi đến lúc đó vừa đánh vừa chế định kế hoạch các ngươi bộ tổng tham mưu cần vất vả một chút đúng thời gian khẩn cấp tại địch phong xác định ý nghị của mình trương tú cùng tổng tham mưu trưởng cấp tốc rời đi bắt đầu chế định kế hoạch tác chiến mà ngay lập tức địch phong cũng tự mình thông chi biên cảnh địa khu các quân đoàn cùng thanh hà thành phụ cận các quân đoàn tại thảo chi quốc cái kia 800 cây số trên đường biên giới bây giờ thanh hà vương quốc bảy biện mấy cái quân đoàn ở trong đó ba quát xa mạc hổ Lan quân đoàn Xà cốt quân đoàn võ đạo quân đoàn cùng lương tử quân đoàn Trong đó Võ Đạo quân đoàn cùng Nương Tử quân đoàn đóng quân tại Tây Nam đạo, ở vào thảo chi quốc Nam bộ trên đường biên giới. Sa Mạc Hồ Lang quân đoàn đóng quân ở trên Tây Phương quận, thuộc về Trung Ngưỡng đạo trực thuộc quân đoàn. Mà xà Cốt quân đoàn ở vào xà Cốt quân đoàn phương Bắc, phụ trách phòng ngự thảo chi quốc Bắc bộ địa khu. Nương Tử quân đoàn quân đoàn trưởng Lý Tú Ninh trên thực tế là phụ trách Bắc bộ phòng tuyến tổng chỉ huy, đồng thời ngồi đá vụn chi viện Tây bộ khu vực phòng thủ chiến trường chuẩn bị, thân là Địch Phong phu nhân, cũng đáng được chức vị này. Mà bây giờ, Địch Phong đối với cái này bốn cái quân đoàn ra lệnh. Sa Mạc Hồ Lang quân đoàn, Võ Đạo quân đoàn, xà Cốt quân đoàn, tại nhận được mệnh lệnh ngay lập tức đem tất cả phòng ngự nhiệm vụ giao cho bản địa biên phòng đoàn. Các quân đoàn lập tức hướng tây đẩy tới, nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ đánh xuyên qua thảo chi quốc phòng tuyến, đẩy tới đến một bên khác mê vụ biên cảnh. Mặt khác, Nương Tử quân quân đoàn lập tức tập hợp, sở thuộc phương bắc khu vực phòng thủ nhiệm vụ giao cho bản địa biên phòng đoàn, Lý Tú Ninh phương bắc khu vực phòng thủ tổng chỉ huy nhiệm vụ giao cho phương bắc khu vực phòng thủ Trương Hân phụ trách. Lý Tú Ninh lập tức mang Nương Tử quân quân đoàn hướng tây đẩy tới, ven đường tiếp quản thảo quốc nam bộ phòng tuyến, đồng thời chiếm tận khả năng nhiều thành thị, tiêu diệt thảo quốc chịu bộ đội. Theo địch phong một đạo mệnh lệnh, có thể nói toàn bộ Thanh Hà Vương quốc tây bộ toàn bộ hành động theo nam Đáo gần ngàn cây số đều là chiến trường chương 423 thiến công thảo chi quốc chương 423 thiến công thảo chi quốc tại thanh hà thành bốn phía có nước cờ cái tùy thời có thể điều động cơ động quân đoàn ở trong đó bao quát đệ nhất lang đồ đảng quân đoàn toàn quân cơ giới hóa quân đoàn thứ hai thủ hộ giả quân đoàn đồng dạng là một cái trải qua cơ giới hóa cải biên quân đoàn còn có đã trải qua mở rộng tổng binh lực tại 20.000 người kỵ sĩ quân đoàn trừ cái đó ra còn có theo đông hải đạo rút về đến thứ 13 ba tín quân đoàn Lần này vì cam đoan có thể cấp tốc cầm xuống toàn bộ thảo chi quốc, đồng thời còn có thể cấp tốc hướng tây lấy tới, chiếm cứ càng nhiều thổ địa. Chư bộ trên đường biên giới chuẩn bị xuất động từng cái quân đoàn, lần này đồn trú ở ngoại Thanh Hà thành các quân đoàn cũng đều sẽ xuất động. Mệnh lệnh, đệ nhất lang đồ đảng quân đoàn, thứ hai thủ hộ giả quân đoàn, thứ 20 kỵ sĩ quân đoàn sau khi nhận được mệnh lệnh lập tức xuất phát, không được có bất luận cái gì trì hoãn. Lần này các quân đoàn mục tiêu là tiến công thảo chi quốc, ven đường tất cả thành thị toàn bộ cầm xuống, các quân đoàn tại bảo đảm hậu phương ổn định nói điều kiện tiên quyết, tận khả năng nhiều bộ đội đến phương tây mê vụ bên cạnh, chờ đợi mới mệnh lệnh tác chiến. Thứ hai mươi kỵ sĩ quân đoàn, đơn độc hành động, ven đường không cần bận tâm địch nhân, nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ đẩy tới đến Thảo Chi Quốc Thảo ở thôn. Tại đến dưới thành lập tức tiến hành công thành. Lang đồ đảng quân đoàn cùng thủ hộ giả quân đoàn riêng phần mình phái ra một cái cơ giới hóa sư phối hợp công thành. Thứ 13 tín ngưỡng quân đoàn làm hậu vệ quân đoàn, theo ta cùng một chỗ hành động. Lang mệnh lệnh được đưa ra, Lang đồ đảng quân đoàn, thủ hộ giả quân đoàn, hai cái cơ giới hóa quân đoàn sẽ bằng nhanh nhất tốc độ xuất phát. Mặc dù Thanh Hà Thành khoảng cách tây phương quận có trên trăm cây số, nhưng lấy hiện tại Thanh Hà Vương quốc nội bộ con đường. Cơ giới hóa quân đoàn chỉ cần mấy cái biến mất liền có thể đến trên đường biên giới. Mà xem như một chi siêu phẩm kỵ binh kỵ sĩ quân đoàn, tốc độ kia liền chớ đừng nói chi là. Trước đây về sau đối với các quân đoàn ra lệnh về sau, địch Phong tại chính mình trên vương tọa suy tư một lát, tiếp tục nói: "Truyền qua tuấn vậy, làm nhị dạ quân tổng soái, nguyên bản đóng quân tại Thảo Chi quốc biên cảnh nhị dạ bộ đội còn có Thanh Hà thành trực thuộc phụ lãnh chúa nhị dạ quân đều kéo ra ngoài. Nhiệm vụ của ngươi là mang chịu đựng bộ đội phối hợp kỵ sĩ quân đoàn tiến công Thảo Ẩn thôn, tại cầm xuống Thảo Ẩn thôn về sau, phối hợp các nơi khu đóng quân bộ đội càn quét những cái kia không nguyện ý thần phục làm loạn nhị dạ." "Đúng." Địch Phong mệnh lệnh được đưa ra, Địch Phong bên người một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, tại được đến mệnh lệnh về sau, thân ảnh này lần nữa biến mất tại Địch Phong một bên. Từ khi tuyển qua Tuấn cũng mang tổ cụ dùm mạ kỳ gia nhập Thanh Hà Vương quốc, chịu đựng cái này một cái nghề nghiệp liền bắt đầu được đến Địch Phong đại lực bồi dưỡng. Trừ bỏ những cái kinh năng lực đặc thù nỉ dạ, theo cùng Thảo Chi quốc biên cảnh quy mô nhỏ ma sát, dần dần bồi dưỡng được đến một nhóm chiến đấu nỉ dạ. Mà những này chiến đấu nỉ dạ lấy lao mang mới, ở bên trong Thanh Hà Vương quốc dần dần phát triển thành một chi có kích thước nhất định nỉ dạ quân. Cái này một chi nỉ dạ quân, một bộ phận đóng quân tại Thảo Chi quốc biên cảnh đối mặt nỉ dạ bộ đội đấu còn Lan Nhi Dạ bản thân càng có ưu thế. Một bộ phận khác Nhi Dạ quân liền làm phủ lãnh chúa trực thuộc, đóng quân ở bên trong Thanh Hà Thành. Lần này Địch Phong mệnh lệnh đóng quân tại Thảo Chi quốc biên cảnh Nhi Dạ quân có vượt qua 2.000 người, mà đóng quân tại Thanh Hà Thành Nhi Dạ cũng có được 1.500 người. Dạng này một chi 3.500 người Nhi Dạ quân, chí ít là từ trung nhẫn, mà lại trong đó đại bộ phận đều là tinh anh trung nhẫn, mà lại thượng nhẫn số lượng cũng vượt qua 30 người, có thể nói là một chi sức chiến đấu cực kỳ cường hãn Dạ bộ đội. Tại điều động Dạ quân về sau, định Phong suy tư chiến đấu kế tiếp. Nhiều như vậy bộ đội giải quyết Thảo Chi quốc có lẽ là đầy đủ, nhưng nếu như chiếm trước nơi vô chủ, đồng thời rất có thể tiếp tục chiến đấu, như vậy binh lực có lẽ liền có chút không đủ địch nhân là không biết thế lực, cần càng thêm bảo hiểm một chút mới được." Tiếp lấy, Địch Phong tiếp tục nói: "Mệnh lệnh, cấm vệ quân xuất động 500 người, phụ lãnh chúa trực thuộc pháp sư doanh, lục hành điệu kỵ binh đoàn theo quân hành động." Sau đó, Địch Phong một điện thoại đánh đi ra: Bạch Mục, ngươi sơn địa quân đoàn bây giờ ở nơi nào?" "Bệ hạ, ta sơn địa quân đoàn có hai cái sư cùng một cái trực thuộc đoàn ở vào Thảo Chi quốc phương bắc, bây giờ chiếm cứ mảng lớn vùng núi, tùy thời có thể đối với Thảo Chi quốc phát động tiến công." Hiện tại ta không cần ngươi tiến công, hiện tại tập hợp ngươi Sơn Địa quân đoàn, nguyên bản nơi đóng quân khu giao cho địa phương phòng giữ bộ đội phụ trách. Ngươi Sơn Địa quân đoàn nhiệm vụ chính là ở trong dãy núi một đường hướng tây đầy tới, cho ta đem hướng tây cái kia một đoạn sơn mạch toàn bộ chiếm lĩnh. Đúng. Nghe địch Phong mệnh lệnh, Bạch Mục mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng địch Phong cho chính mình thế nhưng là chiến đấu nhiệm vụ, làm sao có thể không để Bạch Mục hưng phấn. Ngay lập tức, Bạch Mục lớn tiếng nói: "Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Mệnh lệnh, tú theo các nơi rút đi vệ sở binh 200.000, tập hợp tại phương tây biên cảnh địa khu, chuẩn bị tiếp quản thảo chi quốc mặt khác, nguyên bản đóng quân tại Thảo Chi Quốc biên cảnh biên phòng đoàn đều chặt chẽ trông coi, phòng ngừa chiến tranh đảo bình tiến vào Vương quốc làm loạn. cuối cùng, thông báo trương tú, chuẩn bị chí ít 3 cái đạo cấp sở chính vụ ban tử, 10 cái quận cấp sở chính vụ ban tử, cùng chí ít 100 cái huyện cấp sở chính vụ ban tử, chí ít một vạn người chấn cấp hành chính nhân viên. mặt khác, lần này chúng ta rất có thể gia tăng càng nhiều thổ địa. năm nay tuyển nhận người mới cùng huấn luyện tốt chính vụ nhân viên đều không cần phát ra ngoài, làm dự bị nhân viên. thẳng đến lần này chiến tranh về sau lại nói, ở trong mắt địa phòng chiếm đoạt Thảo Chi quốc chỉ là vừa mới bắt đầu một cái thảo chi quốc 120,0000 cây số vuông thổ địa, đại đa số đều là bình nguyên địa hình, tuyệt đối là phì nhiêu thổ địa. Dạng này địa khu, có thể thiết lập đại lượng quân huyện, mà lại thảo chi quốc mấy triệu nhân khẩu, lần này chiến tranh về sau cũng coi là gia nhập Thanh Hà Vương quốc, đối với những người dân này đều cần dựa theo Thanh Hà Vương quốc tiến hành quản lý, cứ như vậy, không chỉ là đại lượng quân đoàn xuất chinh, tùy theo mà đến còn có mấy vạn chính vụ nhân viên, có thể làm được chiếm lĩnh một cái địa khu, cấp tốc tiếp quản một cái địa khu. Từng mục một mệnh lệnh từ phủ lãnh chúa truyền đạt xuống dưới, ngay lập tức truyền lại đến các bộ đội, về sau Địch Phong mang tập kết hoàn tất 1 ngàn cấm vệ quân rời đi phủ lãnh chúa ở ngoài thành thị. Thứ 13 tín ngưỡng quân đoàn tập hợp hoàn tất, còn có lục hành điều đoàn, pháp sư doanh chờ bộ đội đều ở nơi này. Gặp qua bệ hạ. Nhìn xem địch phong đến, tín ngưỡng quân đoàn quân đoàn trưởng trong ánh mắt tràn ngập tư vấn. Khi đó đối với địch phong cùng nhiệt tín ngưỡng, tín ngưỡng quân đoàn chính như kỳ danh, toàn bộ quân đoàn đều là địch phong cùng tín đồ. Nếu như không phải địch phong không phải thần, như vậy cái này quân đoàn liền cũng có thể vì địch phong mang đến đại lượng tín ngưỡng lực lượng, đã chuẩn bị kỹ cảng. Như vậy chúng ta lên đường đi. Địch Phong mở miệng nói, lần này mục tiêu hủy diệt thảo chi quốc. Đúng. Thứ 13 tín ngưỡng quân đoàn lúc này còn là một cái bộ binh quân đoàn, bất quá cái này quân đoàn cũng là một thứ hai cơ giới hóa quân đoàn cải biên bộ đội. Nhưng lúc này xem ra, bởi vì chiến tranh tình huống, cái này cải biên có thể muốn chế một chút. Làm địch phong đi theo tín ngưỡng quân đoàn còn có trực thuộc bộ đội xuyên qua Thanh Hà Thành, dọc theo xi si măng đại đạo hướng về phương tây tiến lên. khắp nơi bên kia cảnh bên trên các quân đoàn đã bắt đầu hành động. Tây Nam Đạo, Tây Nam Quận, nơi này nhiều năm đều là nương tử quân quân đoàn trụ sở. Về sau Thanh Hà Vương quốc phương Nam xuất hiện dã nhân tộc, làm Thanh Hà Vương quốc chủ lực nương tử quân quân đoàn trở thành Nam bộ phòng tuyến tổng chỉ huy có chỉ huy mấy chục vạn đại quân đoàn năng lực tác chiến Lý Tú Ninh là Thanh Hà Vương quốc bên trong hiếm có nhân tài, mà lại thân là Địch Phong phu nhân, còn có hài tử, bởi vậy Lý Tú Ninh tại Thanh Hà Vương quốc địa vị phi thường cao. Lần này tác chiến, Lý Tú Ninh liền phụ trách thay thế Địch Phong làm bộ đội tiên phong mấy cái quân đoàn tổng chỉ huy. Mà tại Lý Tú Ninh nương tử quân quân đoàn bên ngoài, Tây Nam quận còn có một cái võ đạo quân đoàn đóng quân nơi này. Thông qua thành lập tại Tây Nam quận võ đạo đại học, Thanh Hà Vương quốc cái này quân đoàn đặc thù cũng nhận được to lớn phát triển. Bây giờ võ đạo quân đoàn tổng số người cũng là đột phá một vạn người mà lại mỗi một vị đều là nắm giữ rất nhiều võ đạo năng lực, đơn bình trí ít có thể cùng Bạch Ngân cấp địch nhân va vào. Như thế một chi quân đoàn, cũng là Cam Đoan Thảo Chi quốc những cái kia ẩn núp năng lực cường hãn các nghị dạ sẽ không dễ dàng xâm lấn lực lượng chủ yếu. Võ đạo quân đoàn cùng Thanh Hà Vương quốc nghị dạ bộ đội cấu thành lần này đối chiến Thảo Chi quốc nghị dạ bộ đội chủ lực. Bởi vậy, tại được đến địch phong tiến công mệnh lệnh về sau, võ đạo quân đoàn quân đoàn trưởng, một vị Bạch Ngân cấp đỉnh phong võ đạo tông sư, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến giai thành võ đạo đại tông sư. Tại được đến địch phong mệnh lệnh, một vị này võ đạo quân đoàn trưởng cấp tốc truyền đạt mệnh lệnh tác chiến. Bởi vì Thảo Chi quốc bên trong chiêu được bồi dưỡng cũng không dễ dàng, mấy triệu nhân khẩu cũng chỉ là hơn 2 vạn nì dạ, ở trong đó còn có không tả hưu hạ nhẫn. Vì thế, Thảo Chi Quốc cũng không thể không chiêu mộ cư dân bình thường trở thành binh sĩ, tổ chức đi ra một chi 200,000 quy mô giả chiến bộ đội. Nhưng những binh lính này bởi vì không có xuống ống, thực lực bản thân yếu nhược, cho dù là nghiêm ngặt huấn luyện, tự thân sức chiến đấu cũng không quá mạnh. Mà tại Thảo Chi Quốc trên đường biên giới, từng toa thành thị tình báo, trên đường biên giới các nơi cứ điểm đều bị võ đạo quân đoàn đã Coi như chiến mệnh lệnh được đưa ra ngay lập tức, từng nhánh võ đạo tiểu đội theo chịu đường tiểu đội cùng một chỗ triển khai tập kích đồng thời, trên đường biên giới nương tử quân quân đoàn chiến xa tiếng oanh minh không ngừng. Oanh, oanh, oanh. Trên đường biên giới, mấy phát đạn pháo đánh đi ra, một tòa có một cái chịu đựng tiểu đội đóng quân cứ điểm bị đánh nổ, đóng giữ ở trong đó nghỉ dạ tiểu đội toàn bộ tử vong. Sau đó, một chi thi triển khinh công võ đạo tiểu đội còn có nị dạ tiểu đội cấp tốc xuyên qua cái này cứ điểm, hướng về phía trước thôn tiến đến. Tại võ đạo chiến sĩ cùng nghỉ dạ tiểu đội về sau, là từng chiếc chiến xa ghé qua, một chi dòng lũ sắt thép vượt qua đường biên giới cấp tốc tập kích bốn phía thôn trấn ở chỗ này, cảnh thôn trấn bên trong có một chi từ chịu đựng suất lính biên cảnh bộ đội, tổng số người tại trăm người, bất quá trong đó chủ yếu sức chiến đấu còn là cầm đầu mấy vị trung nhẫn. Nhưng lần này, làm phát hiện bên ngoài xuất hiện địch nhân về sau, ngay lập tức mấy phát pháo đạn đánh tới, nổ chết những cái kia binh lính bình thường. Sau đó, theo vào võ giả cùng lý dạ phối hợp, lấy nhiều đánh ít, cấp tốc giải quyết mấy cái này lý dạ. Sau đó, đến tiếp sau đổi theo chiến xa tiến vào thôn trấn, một bên tiến lên, một bên lớn tiếng phát thách đạo. Người đầu hàng tử. bỏ vũ khí xuống, người đầu hàng tử nhìn xem dẫn đầu chính mình chịu đựng đại nhân đều chết như vậy chính mình chống cự còn có ý nghĩa gì đâu đối với thảo chi quốc cái này phong kiến quốc gia trên dưới tôn ti hết sức rõ ràng tại không có nỉ dạ dưới sự dẫn đầu những người dân này cũng không có bảo vệ quốc gia thí nghiệm nhìn xem địch nhân cường đại hơn nữa còn là hàng xóm thanh hà vương quốc tại tuyên truyền bên trong những này còn sót lại binh lính bình thường còn có thôn trấn bên trong thôn dân đều lựa chọn đầu hàng cứ nhẹ nhõm như vậy thanh hà vương quốc cứ như vậy chiếm cứ dạng này một tòa biên cảnh thôn trấn nhìn xem nơi này liền một cái nỉ dạ đều không có đẩy tới bộ đội cũng không để lại xuống đóng giữ bộ đội. đến tiếp sau theo vào nhóm đầu tiên từ vệ sở bộ đội xây dựng phòng giữ bộ đội rất nhanh liền sẽ đến nơi này. dạng này thôn chấn nhỏ tất cả đều từ những này phòng giữ bộ đội đóng giữ. khác biệt duy nhất chính là phòng giữ bộ đội mang đến một tòa lâm thời cơ trạng cam đoan những này thôn chấn có nhanh gọn thông tin, để bất luận cái gì thôn chấn nhận uy hiếp về sau đều có thể ngay lập tức biết được. đồng thời cấp tốc phái ra bộ đội tiến hành tiêu diệt. tại giải quyết cái thôn lạc nhỏ này lực lượng vũ trang, tiểu đội võ giả cùng nhì tiểu đội cấp tốc sửa sang vũ khí, tiếp tục hướng phía trước đẩy tới. rất nhanh, cái thứ hai thôn xóm bị cầm xuống, cái thứ ba cái thứ tư đồng dạng là mười phần nhẹ nhõm. Tại những này trên đường biên giới thôn xóm còn có lực lượng vũ trang đóng giữ, nhưng là theo bộ đội xâm nhập, những cái kia ở vào thảo chi quốc nội bộ thôn trấn, là chỉ có thảo chi quốc nhân viên quản lý đối với những này không có lực lượng vũ trang thôn trấn, đẩy tới bộ đội càng là vô cùng nhẹ nhõm, có thể nói chỉ là nửa ngày thời gian, liền đẩy về phía trước tiến vào trọn vẹn 30 km. Mà như là võ đạo quân đoàn, toàn bộ trên đường biên giới, lương tử quân quân đoàn, xạ cốt quân đoàn Sa mạc Hồ Lang quân đoàn đều là cấp tốc đẩy tới đợt thứ nhất đột nhiên tập kích đánh địch nhân một trở tay không kịp, tại cái này 800 cây số trên đường biên giới đóng giữ nỉ dạ bộ đội, còn có mấy cái nỉ dạ nơi đóng quân đều bị ngay lập tức tiêu diệt. Căn cứ sau đó thống kê, lần thứ nhất tập kích liền tiêu diệt thảo chi quốc hơn vạn nỉ dạ, cùng vượt qua 100,000 bộ đội vũ trang, có thể nói trực tiếp tiêu diệt thảo chi quốc sức chiến đấu. Không chỉ có như thế, bốn cái quân đoàn tiếp tục đẩy tới, đến tiếp sau nhóm đầu tiên tập hợp phòng giữ bộ đội cấp tốc tiếp quản những cái kia bị chiếm lĩnh thôn trấn, còn có một chút thành thị. Không chỉ có như thế nửa ngày sau, đến tiếp sau đẩy tới Lang đồ đảng quân đoàn Còn có thủ hộ giả quân đoàn hai cái toàn quân cơ giới hóa quân đoàn đã theo Thanh Hà thành đẩy tới đến đường biên giới, bắt đầu xâm nhập Thảo Chi quốc. Cái này liền đại biểu cho 1 chim không tả hữu bộ đội tiến vào Thảo Chi quốc, để Thảo Chi quốc tan tắc càng thêm nghiêm ngặt. Trừ cái đó ra, toàn quân tăng tốc đi tới kỵ sĩ quân đoàn, cùng truyền qua tuấn cũng xuất lĩnh Nghị giả quân đã bằng nhanh nhất tốc độ đi ngang qua 200 cây số, đến Thảo Chi quốc Thảo ẩn thôn đối với cái này một tòa chủ thành, cái thứ nhất đối mặt, án trị ạ liền một cái quang pháo đánh đi ra, lấy uy lực lớn nhất quang pháo trực tiếp đánh xuyên qua Thảo ẩn thôn phòng ngự kết giới, tiện thể đánh xuyên qua Thảo ẩn thôn nặng nề tường thành để hắn xuất hiện một cái cự cử đại cửa hang. Các tướng sĩ, theo ta giết. Nhìn xem cái lỗ hổng này, An Chỉ Á tay cầm thẻ ước thắng lợi chi kiếm, lớn tiếng nói, "Giết! Đi theo ở sau lưng An Chỉ Á, 20,000 kỵ binh tại năm vị hoàng kim cấp cường giả dưới sự dẫn đầu, đột nhập thảo ẩn thôn nội bộ, bắt đầu thành nội hỗn chiến." Cùng lúc đó, đi theo kỵ sĩ quân đoàn tuyển qua tuấn cũng mang thuộc hạ 2,000 tên thấp nhất là trung Nhẫn nị giả quân đột nhập thảo ẩn thôn. Nếu như nói kỵ sĩ quân đoàn vẫn chỉ là gây nên đại hỗn loạn, Các Nghị Dạ leo cao bên trên thấp còn có thể tránh né, nhưng đối với chuyên nghiệp Nghị Dạ địch nhân, lần này đóng giữ tại Thảo Ẩn thôn các Nghị Dạ liền gặp được chân chính địch nhân. Nóc nhà bộ có các Nghị Dạ quét sạch, nếu như tiến vào đường đi, sẽ gặp phải võ trang đầy đủ kỵ sĩ quân đoàn kỵ sĩ. Trên mặt đất, nóc nhà 2 tầng đã kích, Thảo Ẩn thôn nội bộ Nghị Dạ ngay tại cấp tốc hạ xuống. Không chỉ có như thế, đến tiếp sau làm bộ đội tiếp viện Lang Đồ Đảng quân đoàn cùng thủ hộ giả quân đoàn nhiệm vụ cũng là đột tiến đạo Thảo Ẩn thôn, cầm xuống Thảo Ẩn thôn không bộ đội cơ giới vượt qua biên cảnh, tốc độ cao nhất đẩy tới. Ở nội bộ Thảo Ẩn thôn chiến đấu tiếp tục Nhóm đầu tiên hai cái quân đoàn quân tiên phong đã theo vào đến dưới thành. Chương 424, tiến về phía trước. Chương 424, tiến về phía trước. Làm Lang đồ đẳng quân đoàn cùng thủ hộ giả quân đoàn bộ đội chủ lực đến Thảo ẩn thôn dưới thành, 150,000 bộ đội chủ lực tiến công, trở thành đệ sập Thảo Chi quốc cuối cùng một con dơm. Thảo ẩn thôn, có ảnh cao Úc. Lúc này, nguyên bản cao lớn của ảnh cao Úc đã biến thành một đống phế tích, một thân trả cờ ra, tự nhiên năng lượng hỗn hợp áo ngoài của ảnh ngay tại chiến đấu. Thảo tri quốc, tại có ảnh nắm giữ chà cờ ra hỗn hợp tự nhiên năng lượng vận dụng về sau, có ảnh thế lực đột phá tới hoàng kim cấp sau đó, có ảnh lựa chọn 10 cái trung thành với thuộc hạ của mình để bọn hắn học tập loại lực lượng này, nhưng chỉ có hai cái thành công. mà tại sau này trong những năm này, thảo tri quốc lại lần lượt gia tăng hai vị hoàng kim cấp cường giả, nói cách khác, toàn bộ thảo Chi quốc có 5 vị hoàng kim cấp chiến lược. bởi vì có ảnh ẩn tàng phi thương tốt, bởi vậy tình báo này không có bị thanh hà vương quốc điều tra đến. nhưng thanh hà vương quốc bản thân liền là ổn trọng xã hội, tại toàn diện tiến công thảo Chi quốc, vây quanh thảo ẩn thôn chiến lược bên trong, liền có 7 vị hoàng kim cấp cường giả. không sai, trước đây không lâu, đi theo thanh hà vương quốc cùng nhau đi tới lao nhân. Địch quân tại địch phòng ban cho bạch ngân cấp kỳ vật về sau, thực lực bản thân cũng rốt cục đột phá đến hoàng kim cấp. Bảy vị hoàng kim cấp vây quanh thảo ẩn thôn bên trong ba vị hoàng kim cấp ní dạ, có thể nói đây chính là một trận nghiền ép. Không có khả năng, vì cái gì các ngươi sẽ có nhiều cường giả như vậy? Có ảnh sắc mặt khó coi nhìn trước mắt tình huống, nghiến răng nghiến lợi nói. Một bên, một cái chính mình hoàng kim cấp thuộc hạ bị lạn sẽ lột một kiếm chém giết, một cái khác bị tuyển qua tuấn cũng phong ấn chân áp, đã bị bắt làm tù binh. Hiện tại giao ra kỳ vật, lựa chọn đầu hàng, chúng ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Cầm đầu hạn trị hạ thần sắc nghiêm túc nói. bằng không. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Không, ta sẽ không đầu hàng. Giờ này khắc này, Cổ ảnh đã là có chút tuyệt vọng, chính mình một tay tạo dựng lên Thảo Chi Quốc, mấy chục năm phát triển, bị Thanh Hà Vương quốc hủy diệt, của ảnh có chút tiếp nhận không được, thần kinh đều trở nên có chút điên cuồng. Xem ra không có gì để nói nhiều. Nhìn xem của ảnh cái dạng này, ản chị ạ lúc đầu, đối với bên người mấy vị kỵ sĩ bản cho nói, "Chư vị, theo ta cùng một chỗ giết hắn." "Đúng." Tại mấy vị hoàng kim cấp cường giả dưới sự vây công, đặc biệt là còn có ản chị a một vị này cơ hồ là so địch phong không kém là bao nhiêu địa phòng, của ảnh bản thân lật không nổi cái gì bột nước tại một phen tuyệt chiến, mấy người trả giá vết thương nhẹ đại giới, chém giết cái này của ảnh. đến tận đây, toàn bộ thảo ẩn thôn viên cáo chiếm lĩnh, trở thành thanh hà vương quốc địa bàn. cỏ ảnh đã chết, lập tức đầu hàng. nếu không ngươi cũng muốn chết ở chỗ này. chiến tranh kết thúc, một bên hồ tam nương đệ tuyển qua tuấn cũng mang tù binh cái kia hoàng kim cấp thượng nhân nói, ta lập tức đầu hàng. nhìn xem bốn phía một đám cường giả, một vị này cường giả còn có chính mình gia tộc, chính mình không có khả năng như là cỏ ảnh như thế vừa chết sảng khoái. rất tốt. hồ tam nương đệ tuyển qua tuấn cũng đè ép cái này thượng nhân nói. Ngươi lập tức thông qua truyền tin của các ngươi làm cho cả Thảo Chi Quốc đều biết các ngươi chiến bại, gặp được chúng ta Thanh Hà Vương quốc bộ đội lập tức đầu hàng. Đúng. Đối với này, một vị này thượng nhẫn cũng không có làm nhiều lựa chọn, nhẹ gật đầu, dựa theo hô Tam Nương yêu cầu đi làm. Mà Thanh Hà Vương quốc bên này, thông qua bộ tổng chỉ huy tuyên cáo Thảo ẩn thôn bị Thanh Hà Vương quốc đánh xuống, bây giờ trở thành Thanh Hà Vương quốc địa bàn. Hiện tại các quân đoàn chuẩn bị tiếp thu đầu hàng Thảo Chi quốc bộ đội. Tây Nam quận hướng tây, Nương tử quân quân đoàn một đường không ngừng công chiếm Thảo Chi quốc cùng dã nhân bộ lạc phòng tuyến cứ điểm ven đường lưu thủ bộ đội. Đồng thời thông báo Hậu Phương tăng lớn phòng giữ bộ đội số lượng, hiệp trợ chính mình tiếp quản một đoạn này, 150 cây số tả hữu phòng tuyến. Lúc này, Lý Tú Ninh mang theo một cái bị chính mình chém giết hoàng kim cấp thượng nhận thi thể, nhìn xem theo bộ tổng chỉ huy gửi tới tin tức, nhiều hứng thú nói đạo: "Tam đương còn có hạng chỉ ác bọn hắn làm khá lắm nha, dạng này nhiệm vụ của ta cũng có thể nhẹ nhõm không ít." Báo cáo quân đoàn trưởng. Lúc này, một đạo mệnh lệnh mới truyền đến. Quốc vương bệ hạ đã mệnh lệnh Hậu Phương xây dựng 10 cái 2.000 người thuộc ba cái doanh biên phòng đoàn, hiện tại ngay tại hướng chúng ta bên này chạy đến. Rất tốt." Lý Tú Ninh nhẹ gật đầu đều là tin tức tốt. truyền mệnh lệnh của ta, mệnh lệnh các bộ đội tăng tốc đi tới, thông báo những cái kia ven đường các đi dạ, bọn hắn cọ ảnh đã chết. nếu như bọn hắn nguyện ý gia nhập thanh hà vương quốc, ta đại biểu thanh hà vương quốc đối với bọn hắn chuyện cũ sẽ bỏ qua. đúng. một bên khác, đóng quân tại phương bắc sơn mạnh địa khu một vị hoàng kim cấp thượng nhẫn nhìn thấy đến từ thảo ẩn thôn tin tức, cũng đành chịu lắc đầu. chính mình có gia tộc, mà lại con cái của mình cũng đều rất tốt, hiện tại có ảnh chết, thanh hà vương quốc là một cái lựa chọn tốt. những năm này thông qua thương mại theo thanh hà vương quốc hiểu rõ đến tin tức đến nói, thanh hà vương quốc sinh hoạt muốn so thảo chi quốc tốt không biết bao nhiêu lần. Mệnh lệnh. Nghĩ tới đây, một vị này hoàng kim cấp thượng nhận đối với bên người phụ tá nói, thông báo hiện tại vẫn tồn tại bộ đội, mệnh lệnh các bộ đội tại chỗ chờ lệnh, gặp được Thanh Hà Vương quốc bộ đội, bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Cứ như vậy, Thảo Chi quốc chết 3 cái hoàng kim cấp cường giả về sau, bị Thanh Hà Vương quốc lấy xuống. 150 cây số quốc thổ độ rộng, tại mấy chi bộ đội cơ động cấp tốc đẩy tới dưới tình huống, tại xế chiều khoảng 5 giờ, kỵ sĩ quân đoàn, lang đồ đảng quân đoàn, thủ hộ giả quân đoàn, nương tử quân quân đoàn, đều đã đến Thảo Chi quốc Tây bộ trên đường biên giới. Lần này, cái kia vô biên vô hạn mê vụ biên cảnh ngay tại Tiểu Tán Nhưng lúc này còn không có hoàn toàn tiêu tán, nhưng căn cứ tốc độ, đoán chừng đã là đến dạng sáng khoảng 1 giờ tài năng hoàn thành tiêu tán đối với này, nhận được tin tức địch phong chính theo tín ngưỡng quân đoàn vừa mới ra đường biên giới, nhìn xem tình báo trong tay, địch phong đối với các quân đoàn truyền đạt mệnh lệnh mới. Võ đạo quân đoàn, Nghị dạ quân đoàn lấy tiểu đội quy mô đóng quân tại Thảo chi quốc các thành trấn, vây quét Thảo chi quốc nội bộ những cái kia không nguyện ý thần phục Nghị dạ cùng gia tộc Vũ Trang. Sa cốt quân đoàn, Sa mạc Hồ Lang quân đoàn chiếm cứ Thảo chi quốc các nơi khu, đảm đoàn các thành trấn, thôn xóm chỉ an ổn định, nhưng cái tiếc quấy rối du côn lưu manh, thủ phủ cường đạo toàn bộ bắt gặp được phản kháng có thể tại chỗ chém giết Mặt khác, lang đồ đảng quân đoàn, thủ hộ giả quân đoàn, nương tử quân quân đoàn, kỵ sĩ quân đoàn phân tán tại tây bộ biên cảnh địa khu, tại lúc hừng sáng trước đó đến dự định vị trí, làm mê vụ tiêu tán về sau, nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ hướng tây đẩy tới. Ven đường tất cả gặp được nơi vô chủ toàn bộ trở thành chúng ta lãnh thổ, những cái kia thôn xóm thành trấn tiến hành chiếm cứ, cho đến gặp được đối diện mê vụ cánh đồng thế lực mới tiến hành đình chỉ. Nếu như cái kia không biết mê vụ lãnh địa thế lực đối với bên ta phát động tiến công, cho phép lập tức phản kích, đồng thời hướng đối phương mê vụ lãnh địa tiến hành tiến công mà mệnh lệnh này truyền đạt, Địch Phong ngồi tại theo quân thuộc về Địch Phong chỉ huy tác chiến trên xe, đối với bên người mấy cái phụ tá nói: "Hiện tại các quân đoàn ngay tại đối với thảo chi quốc các nơi khu tiến hành chiếm lĩnh, hậu phương phòng giữ bộ đội đều như thế nào?" Báo cáo bệ hạ. Một bên, phụ trách liên lạc phụ lãnh chúa bộ tổng tham mưu một cái phụ tá lập tức trả lời: "Căn cứ bệ hạ mệnh lệnh, đối với lãnh địa mỗi một cái huyện rút đi 500 tinh nhuệ vệ sở chiến sĩ, hiện tại cả nước các nơi đều tiến hành rút đi. Bởi vì bệ hạ mệnh lệnh là tại giữa chưa hạ đạt, hiện tại các vệ sở vừa mới tập hợp bộ đội, ngay tại thông qua các nơi khu rút đi cố xe hướng thành hà thành vận chuyển." gần nhất một chút quận huyện bộ đội đã đến Thanh Hà thành bên ngoài quân doanh, hiện tại ngay tại từ bộ tổng tham mưu tiến hành chỉnh biên. Mặt khác, bởi vì buổi chiều lúc Thảo Chi quốc đột nhiên bị chiếm cứ, bộ tổng tham mưu tại vừa rồi đã mệnh lệnh đóng quân tại Thảo Chi quốc biên cảnh các huyện biên phòng đoàn lập tức chỉnh bị tiến vào Thảo Chi quốc tiếp quản các nơi khu. Chúng ta tại Thảo Chi quốc cái này 800 cây số trên đường biên giới, có 20 cái biên phòng đoàn, cũng chính là 4 vạn người bộ đội đã chiếm cứ không ít thôn trấn, đủ để cam đoan các nơi khu vấn đề trị ăn. Rất tốt. Định Phong biết bởi vì lần này chiến tranh bất phát, trên cơ bản không có thời gian Mà bây giờ khoảng cách điều binh cũng chỉ là nửa ngày nhiều một chút thời gian, các nơi khu vệ sở binh rút đi cũng cần thời gian, bởi vậy địch phong cũng không có thúc dục. Mặt khác, để tổng sở chính vụ bên kia tăng tốc một chút tốc độ, các cấp sở chính vụ ban tử có thể sớm ngày đến thảo chi quốc, liền có thể sớm ngày đối với thảo chi quốc tiến hành trải vớt, sớm ngày đối với thảo chi quốc tiến hành khai phát. Vâng, bệ hạ. Tín ngưỡng quân đoàn tiếp tục đi tới, hơn 100 cây số, còn có thời gian 7, 8 tiếng, tín ngưỡng quân đoàn đủ để ngay lập tức đến thảo chi quốc tây bộ biên cảnh. Bất quá có thể nói là địch phong cường tín đồ tín ngưỡng quân đoàn, chỉ dùng 4 giờ toàn bộ quân đoàn Hơn 6 vạn người liền toàn bộ đến thảo chi quốc Tây bộ biên cảnh địa khu. Lúc này, căn cứ tình báo, Nương Tử quân quân đoàn toàn bộ quân đoàn trừ bỏ một cái bộ binh sư lưu thủ các nơi cứ điểm, tạm giam tù binh bên ngoài, còn lại bộ đội đã toàn bộ tại trên đường đi lên dưới, đá vụn đều có thể tiến công địch phong tín ngưỡng quân đoàn vị trí khoảng cách Nương Tử quân quân đoàn không xa. Mà tại được đến địch phong mệnh lệnh, chỗ xa nhất từ tốc độ nhanh nhất kỵ sĩ quân đoàn đến. mà Lang đồ đẳng quân đoàn cùng thủ hộ giả quân đoàn riêng phần mình chiếm cứ một khoảng cách, can đoan tại mê vụ tiêu tán về sau, các quân đoàn có thể kề vai sát cánh, đem cùng thảo chi quốc liền nhau cái này 800 cây số biên cảnh hướng Tây đẩy tới. Mà trước thời hạn đến dự định vị trí bộ đội ngay tại trình đốn, thừa dịp mê vụ còn không có hoàn toàn tiêu tán, các bộ đội nghỉ ngơi ngắn ngủi, tất cả mọi người biết, theo lúc hừng sáng mê vụ tiêu tán về sau, bộ đội liền cần một khắc không ngừng đẩy về phía trước tiến bào, cho đến chiến tranh hoặc là gặp được mê vụ thế lực, bằng không là không thể nào nghỉ ngơi, nếu như thuận lợi, thậm chí cần liên tục mấy ngày cũng không thể nghỉ ngơi. Lập tức liền muốn đối mặt mới mê vụ cánh đồng, cũng không biết lần này mê vụ lãnh địa sẽ là một cái thế nào tình huống. Lúc này, thừa dịp mê vụ biên cảnh còn không có hoàn toàn tiêu tán, Địch Phong đứng ở chỗ này cảnh cách đó không xa, nhìn xem chỉnh bị chờ phân phó quân đoàn, hơi có cảm thán tốt nhất tại gặp được một cái cùng biên thiệu như thế lãnh chúa dạng này thanh hà vương quốc còn có thể tiếp tục mở rộng một phen có thể tại ổn định về sau có được nhiều tài nguyên hơn thời gian chuyển rời rất nhanh dạng sáng đi qua cái kia càng lúc càng mở nhạt mỏng mê vụ tiêu tán lộ ra đối diện mê vụ cánh đồng hoàn cảnh lúc này trên bầu trời giả lập ánh trăng dâng lên trên bầu trời cũng không có cái gì đám mây che chắn ánh trăng vẩy xuống đại địa để trên mặt đất cũng có thể thấy rõ ràng hoàn cảnh bột phía. hoàn cảnh như vậy đây đối với địch phong đến nói là một cái tốt sắc trời các quân đoàn ban đêm hành quân cũng có thể tiện lợi rất nhiều Tại đối diện địa khu, là một mảnh bình nguyên địa hình, bất quá tựa hồn là bởi vì là hoang vu địa khu, cái này một mảnh bình nguyên địa khu cũng không nhìn thấy cái gì thôn trấn, khắp nơi là hoang vu cỏ dại. Bởi vì đang đứng ở đầu mùa xuân, trên mặt đất mặc dù có một ít cỏ dại nhưng cũng tươi tốt, tại phía trên vùng bình nguyên này cách đó không xa, còn có thể nhìn thấy từng toàn núi nhỏ. Nhìn xem một màn này, địch phong không nói thêm gì, trở về tới chỉ huy của mình trên xe. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng các quân đoàn lập tức bắt đầu ra lệnh đầu tiên xuất hiện tại mê vụ đối diện chính là một mảnh nơi vô chủ Mặc dù không biết cái này một mảnh từ to to nhỏ nhỏ mê vụ cánh đồng chắp vá thành nơi vô chủ có bao lớn nhưng 800 cây số cho dù là có cái 10 cây số rộng đó cũng là có 8,00 cây số vương diện tích mà nếu như có 30 50 cây số độ rộng như vậy chính là mấy vạn cây số vương diện tích đều tương đương với Thanh Hà Vương quốc hai 3 cái quận diện tích bởi vậy bất kể như thế nào chỉ cần không phải đối diện cái kia không biết mê vụ thế lực chiếm lĩnh địa khu như vậy Thanh Hà Vương Quốc liền muốn một hơi ăn hết làm tiên phong, lục hành điệu đoàn cái này kỵ binh đoàn, còn có tín ngưỡng quân đoàn một cái cơ giới hóa đoàn làm tiên phong, bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên. Tại phía sau, toàn bộ tín ngưỡng quân đoàn lấy đoàn làm đơn vị, hai cái bộ binh sư kéo ra một cái dài đến mấy chục cây số chiến tuyến. Tại nhận được mệnh lệnh một khắc này, toàn bộ bắt đầu tiến về phía trước. Biên cảnh địa phương khác, nương tử quân quân đoàn, lang đổ đảng quân đoàn, thủ hộ giả quân đoàn ba cái quân đoàn đều là toàn cơ giới hóa quân đoàn, tốc độ tiên muốn so bộ binh càng nhanh. Những bộ đội này càng là lấy doanh làm đơn vị, gặt ra hơn 100 cây số chiến tuyến, hướng về phương tây quét ngang qua mà xem như tốc độ nhanh nhất kỵ sĩ quân đoàn, bởi vì tại phương bắc còn là một đoạn sơn mạch địa khu, nơi đó có Bạch Mộc Sơn địa quân đoàn tiến công. Kỵ sĩ quân đoàn 20,000 người càng là lấy đoàn làm đơn vị, không ngừng hướng về phía trước. Toàn quân tiến lên. Giờ khắc này, tại trên mặt đấy này, chiến xa huyên minh, chiến mã lao vụt, tiếng vang kịch liệt kinh động nguyên bản nghỉ ngơi động vật, những cái kia thỏ rừng, dê bò bị bừng tỉnh, chạy tứ tán, tránh né lấy Thanh Hà Vương quốc bộ đội. Mà ven đường, còn có một chút ngoài ý muốn tiến vào mê vụ cánh đồng thôn xóm cùng thành trấn, đối với những nơi địa khu, các quân đoàn khi nhìn đến về sau, Lưu lại một cái đại đội phụ trách đóng giữ, còn lại bộ đội tiếp tục đi tới. Lần này nơi vô chủ địa hình có chút vỡ vụn, tại đi vào bình nguyên về sau, địch phong mới phát hiện, tại bình nguyên này ở giữa còn có từng khối khoảng một cây số vùng sa mạc địa hình, hoặc là bị chặt đứt một nửa cây cối, chỉnh tề như là bình tính vách núi, dạng này thẳng tắp địa hình chia cắt, để người liếc mắt liền có thể nhìn ra được đây chính là trong xương mù hỗn loạn từng khối hợp lại mà thành địa hình. Tại hướng tây dọc theo bình nguyên địa hình đi có 10 cây số khoảng cách, địa thế bắt đầu có chỗ chập trùng, từng tòa đỉnh núi chậm rãi dâng lên. Vì tăng thêm tốc độ đẩy về phía trước tiến vào Những này núi rừng tạm thời bỏ qua, chỉ là từ bộ đội thiết giáp tại bằng phẳng một chút địa khu trực tiếp đụng gãy từng khỏa cây cối, khai thác ra từng đầu con đường. Sau đó, các quân đoàn đều trực thuộc công binh đoàn bắt đầu dọc theo đầu này con đường tiến hành sửa chữa, hình thành lâm thời con đường, lấy cung cấp bộ đội tiến lên. Buổi tối hôm nay đổi mới lúc mới phát hiện, đột nhiên đến một cái bạch ngân minh, đây là tác giả viết sách nhiều năm như vậy cái thứ nhất minh chủ, có chút kích động, ở trong này cảm tạ lao bản, cảm tạ lao bản khen thưởng. Có khen thưởng, tự nhiên là phải thêm cảng, dựa theo ta lên khung lúc yêu cầu, không kỳ đỉ ẩn tiền canh một, cái này một cái bạch minh là 200 chương. Lúc ấy định chế tăng thêm quy tắc lúc, bản thân cũng bởi vì quyển sách này là bị vùi dập giữa chợ sách, tác giả bản thân không dám suy nghĩ gì đại ngạch khen thường, nhưng bây giờ đã có minh chủ, làm như vậy giả thuyết lời nói chắc chắn. Mặc dù đây khả năng không phải bình thường nhiều, mà lại ta cũng không phải cái gì xúc tu quái, nhiều như vậy đổi mới, khả năng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, bởi vậy phải cần một khoảng thời gian, mời lao bản không nên gấp gáp. Mặt khác, quyển sách mặc dù còn là bị vùi dập giữa chợ, nhưng thành tích muốn so trước đó hai bản sách muốn tốt rất nhiều, bởi vậy mọi người cũng không cần lo lắng thái giám loại hình mà lại quyển sách hiện tại mới bất quá phát triển đến tiền trung kỳ, đến tiếp sau kịch bản còn có rất nhiều, mọi người không cần lo lắng quyển này sách đổi mới vấn đề. Tiếp xuống đổi mới, mỗi ngày trừ bỏ tình huống đặc biệt, cam đoan một ngày 4.000 chữ cơ bản đổi mới, về sau coi như người có bao nhiêu thời gian gõ chữ, viết nhiều liền tăng thêm nhiều, viết thiếu như vậy liền tăng thêm thiếu, cho đến 200 chương tăng thêm hoàn tất. Cuối cùng, tác giả ở trong này lần nữa cảm tạ mọi người duy trì, cảm tạ mọi người. Túi đầu. Chương 425, thế lực mới. Chương 425, thế lực mới. Xuyên qua bình nguyên, là một mảnh chập trùng gò đồi địa khu. Địa thế của nơi này bắt đầu có tăng lên, ban đêm đi xuyên qua trong núi rừng, thỉnh thoảng lại còn có thể nhìn thấy hai bên trong núi rừng ẩn dấu các loại manh thú. Nhưng đối mặt với có quân đoàn vân khí chấn nhiếp, khí thế rộng rãi, mang huyết sát chi khí quân đội, những manh thú này cũng không dám có hành động. Không ngừng tiến lên trong quân đoàn, một cỗ hình thể như là một tòa khẽ động hai tầng cao ốc xe bọc thép, vô cùng dễ thấy. Chiếc xe này là địch phong đặc chế bọc thép xe chỉ huy. Chiếc này đặc chế xe chỉ huy, có rộng 10m, dài 20m là kiểu bánh xích tiến lên phương thức, ngay phía trước mang nặng nghề bọc thép, cùng siêu cường động lực động cơ, cam đoan cho dù là phía trước là ngọn núi đất lở cũng có thể đẩy ra một con đường. Mà bên trong, trừ bỏ một cái giản dị phòng tác chiến, còn có một cái kho hàng nhỏ, một cái thư phòng, một cái phòng nghỉ, cùng có thể xây dựng một cái bao trùm 300 cây số tín hiệu cơ chạm. Mà lại khổng lộ như thế cố xe, nghiên cứu các kỹ sư còn vì chiếc xe này bên trên khắc vào một chút trọng lực phụ văn, để chiếc xe này trọng lượng đang vận hành lúc chỉ có một nửa, có thể để cỗ xe tiến lên càng nhanh. Lúc này, định phong ngay tại cái này trong xe chỉ huy, thu thập đến từ cái khác quân đoàn tin tức cứ tình báo biểu hiện, lần này Thanh Hà lĩnh lúc này đẩy về phía trước tiến vào một mảnh nơi vô chủ. Mặc dù từng khối địa hình có chút chắp vá, nhưng trên thực tế vẫn là có thể chia hai bộ phận, một phần là bình nguyên địa hình, một mảnh là gò đồi địa khu. Chỉ có điều cái này một mảnh bình nguyên địa hình cũng không tính quá nhiều, chỉ có hơn 10 cây số. Về sau chính là liên miên gò đồi địa khu. Bất quá nơi này có một cái bên ngoài địa khu, tại tín ngưỡng quân đoàn cánh Bắc liền nhau chính là Lang Đồ Đằng Quân Đoàn. Tại Lang Đồ Đằng Quân Đoàn phụ trách địa khu có một mảnh độ rộng tại 50 cây số địa khu là một mảnh bình nguyên địa hình, mà lại một mực kéo dài đến đối diện mà tại cực bắc kỵ sĩ quân đoàn phụ trách khu vực, dựa vào phương bắc sơn mạch địa khu, đồng dạng là có một đầu độ rộng tại hai 230 cây số gò địa khu. Cái này hai nơi bằng phẳng địa khu liền như là hai cái thông đạo, tọa lạc tại cái này một mảnh gò đồi địa khu. Lúc này, bởi vì mê vụ tiêu tán thời gian ở phía sau nửa đêm, mà lại Thanh Hà Vương Quốc còn là ngay lập tức bằng nhanh nhất tốc độ đẩy về phía trước tiến vào. Bởi vậy vẹn vẹn là một giờ, các quân đoàn tiên phong bộ đội đã đẩy về phía trước tiến vào 30 km, nhưng lúc này các quân đoàn trừ bỏ gặp được một chút không có mắt manh thu tập kích, cũng không có gặp được mê vụ thế lực. Cái này thật là có chút khẩn trương a. Địch Phong ngồi tại chính mình phòng nghỉ, chờ đợi tin tức mới, cũng không biết lần này lãnh địa sẽ gặp phải thế nào đối thủ. Lần này hướng Tây lại tới, hắn khoảng cách nằm ngoài dự đoán của Địch Phong, vốn cho là bất quá là hơn 10 cây số khoảng cách, nhưng khiến Địch Phong không nghĩ tới chính là, lần này rất nhiều quân đoàn trọn vẹn tiến lên mấy canh giờ mới tao ngộ đến địch nhân. Không, chuẩn xác mà nói không phải địch nhân mà chỉ là đối diện mê vụ lãnh chúa khai thác bộ đội, mà lúc này, các quân đoàn đã tiến lên chí ít 80 cây số đẩy về phía trước tiến vào khoảng cách xa như vậy vẫn còn có chút để địch phong cảm giác được hơi kinh ngạc, bất quá đây cũng không phải quá dài địch phong ngược lại là ướp gì những này, nơi vô chủ có thể lâu một chút, mỗi nhiều chiếm lĩnh một khối thổ địa, thanh hà lĩnh quốc thổ diện tích liền sẽ mở rộng một chút, có khả năng gánh chịu nhân khẩu cũng sẽ tăng nhiều. Mà bây giờ Thanh Hà Vương quốc đã hướng tây quét ngang 80 cây số, nói cách khác, Thanh Hà Vương quốc nuốt vào đến nơi vô chủ diện tích đã có hơn 6 vạn cây số vuông, đã là sánh được nửa cái thảo chi quốc không chỉ có như thế, căn cứ trước hết nhất gặp được mê vụ lãnh địa tình huống, tựa hồ đối diện cũng đã xâm nhập nơi vô chủ mấy chục cây số, dạng này đến nói, cái này một mảnh nơi vô chủ sẽ còn càng dài. Tình huống bây giờ thế nào, đối diện là cái gì thế lực? Địch Phong thông qua thông tin hướng trước hết nhất đụng phải đối diện mê vụ thế lực lang đồ đảng quân đoàn hỏi đến. Báo cáo bệ hạ, đối diện là một cái võ đạo thế lực, phương thức chiến đấu lấy vũ khí làm chủ. Thông tin đối diện, đáp trả Địch Phong vấn đề. Chúng ta gặp được chính là một cái thăm dò tiểu đội, nhân số tại chừng trăm người, trên người có khâu giáp, nhưng càng nhiều hơn chính là áo vải, căn cứ đo lường Những người này đều nắm giữ lấy một chút võ đạo nội lực. Nhưng tại cái này báo cáo lúc, đột nhiên cái này ngay tại giới thiệu lính truyền tin nói: "Báo cáo, đối diện hướng chúng ta phát động tập kích, bọn hắn sử dụng chính là độc, muốn đối với chúng ta phát động ám sát, nhưng bị đoàn trưởng chúng ta phát hiện, hiện tại bên ta ngay tại chiến đấu." Tại trong loa, địch Phong nghe tới một trận súng ống cùng pháo kích thanh âm, phát hiện chiến đấu, địch Phong cũng không có không, không có thúc dục, tại mid zone một bên lặng lặng chờ đợi chiến tranh kết thúc. Trận này đột phát chiến đấu không có tiếp tục quá lâu, chiến đấu rất nhanh kết thúc. Tiếp lấy, cái này lang đồ đảng quân đoàn đoàn trưởng đi tới, cầm ống nói lên hướng Định Phong báo cáo: Báo cáo bệ hạ, địch nhân âm thầm đối với chúng ta hạ độc, bị quân ta phát hiện, đã tiêu diệt cái này một chi tham dò bộ đội, bắt lấy mấy cái người sống. Hiện tại ngay tại đối địch phương thế lực tiến hành tra hỏi. Được. Địch Phong ngữ khí bình tĩnh nói. Như vậy tình báo nhiệm vụ liền giao cho ngươi, nhất thiết phải lấy thời gian ngắn nhất đem tình báo báo cáo đi lên. Vâng. Cam Đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tại cúp điện thoại, Địch Phong cấp tốc thông qua tổng bộ hướng phía dưới thuộc các quân đoàn gửi đi mệnh lệnh. Thông báo, tại đối với một khối này nơi vô chủ tham dò lúc, bên ta lang đồ đảng quân đoàn thuộc hạ đệ nhị sư thứ 6 đoàn gặp địa phương võ đạo thế lực sát. Hiện tại chúng ta lấy tổng bộ danh nghĩa mệnh lệnh. Các quân đoàn tại gặp được địa phương võ đạo thế lực về sau trực tiếp tiến công, sau đó đẩy về phía trước tiến vào, tất cả đối địch kẻ phản kháng cho phép ngay tại chỗ tiêu diệt. Đúng. Địch phong đạo này mệnh lệnh cấp tốc truyền lại đến đẩy về phía trước tiến vào mấy cái trong quân đoàn, mà được đến mệnh lệnh tiếp xuống liền không chỉ là thăm dò mà là chiến tranh. Thanh Hà Vương quốc đối đối diện võ đạo thế lực chiến tranh. Lang đồ đảng quân đoàn bộ đội chủ lực xuyên qua cái kia một đầu gò đồi ở giữa hành lang địa khu, xuyên qua cái này một mảnh hành lang, tại phía trước là một mảnh bằng phẳng khoáng đạt thổ địa, mảng lớn bình nguyên địa khu chỉ có số ít một ít đỉnh núi, tại cái này một mảnh bình nguyên cách đó không xa có thể nhìn thấy một tòa có cao 5 mét tường vây thành nhỏ. Sư trưởng, phía trước phát hiện địch nhân thành thị. Vậy còn chờ gì? Ngồi tại chỉ huy của mình trên xe sư trưởng cầm kính viễn vọng quan sát đến phía trước tình huống. Tại cái kia một tòa bên cạnh lớn lên nước là một cây số thành nhỏ bên ngoài, còn có chút lẻ tè thôn trấn, xem ra tựa như là một tòa biên thành. Chúng ta lại đi về phía trước ước chừng 20 cây số, phía trước hẳn là địch nhân đóng giữ tại nguyên bản mê vụ biên cảnh bộ đội. Trong lòng suy tư, sư trưởng lớn tiếng nói, "Lính truyền tin, đến." Một bên một cái chiến sĩ cấp tốc tiến lên, lớn tiếng nói, Mệnh lệnh bộ đội phát động tiến công, đồng thời thông báo quân đoàn bộ, ta bộ đến địch nhân thế lực dưới thành, hiện đã phát động tiến công. Đúng. Phía trước địa hình là một mảnh khoáng đạt đất bằng, địa hình như vậy mới là triển khai bộ đội cơ giới tuyệt hảo địa hình. Tại người sư trưởng này dưới mệnh lệnh, ba cái cơ giới hóa đoàn xếp thành một hàng, mấy trăm chiếc các thức xe tăng, xe bọc thép đẩy về phía trước tiến vào, trong lúc nhất thời, toàn bộ trên bình nguyên, khắp nơi là chiến xa tiếng oanh minh. dạng ngày động tĩnh, đứng ở trên tường thành đóng giữ binh sĩ rất nhanh liền phát hiện này, một đám tăng tốc đi tới sắt thép quái vật. "Địch tập, địch tập, phía trước phát hiện địch nhân." Một trận tiếng chuông vang lên toàn bộ pháo đài cấp tốc hành động, đóng giữ ở trong này, từng đội từng đội người khoác thiết giáp binh sĩ cấp tốc đi đến tường thành, từng cái có thể đánh xuyên thép tấm xanh nhỏ, còn có các loại mũi tên chuẩn bị sẵn sàng nã pháo. Nhưng lúc này, bộ binh sư trực thuộc pháo tự hành doanh đã chuẩn bị sẵn sàng, từng môn trọng pháo cấp tốc giả thiết hoàn tất. phía trước cái kia một tòa cỡ nhỏ pháo đài hết sức rõ ràng, đều không cần làm sao nhắm chuẩn. rầm rầm rầm, từng phát trọng pháo đạn pháo bay lên không trung, những này đạn pháo ở trên bầu trời qua một cái đường vòng cung, rơi tại đối diện trên tường thành trong nay mắt nguyên bản từ nham thạch chế tạo tường thành bị nổ tung từng cái lỗ hổng đại lượng binh sĩ tại cái này đạn pháo tập kích bên trong tử vong vòng thứ nhất xạ kích vẫn chỉ là điều chỉnh góc độ nhưng vòng thứ hai bắt đầu tinh chuẩn hòa pháo đả kích cấp tốc hủy diệt trên tường thành đóng giữ địch nhân mà lúc này từng chiếc xe tăng cùng xe bọc thép đã vọt tới dưới tường thành một phát xe tăng chủ pháo nổ ra cửa thành sắt thép quái vật chủ chiến xe tăng lái vào thành nội những này xe tăng xông vào thành nội bốn phía từng đội từng đội bảy trận binh lính bình thường mặc dù tinh nhuệ nhưng nục thân không cách nào cùng sắt thép va chạm đối mặt thành đàn đám người xe tăng bên trên tay súng máy không ngừng bắn phá mảng lớn binh sĩ đổ xuống, mà xe tăng cũng trực tiếp nghiền ép lên đi, không kịp binh sĩ bị cuốn vào xe tăng xuống, nháy mắt biến thành một đám thịt nát. Một bên tiến lên, vừa mở pháo, những binh lính kia nơi nào gặp được đối thủ như vậy, nhìn xem đồng bạn từng cái chết thảm, cái kia thảm thiết tràng diện để những binh lính này tinh thần sụp đổ, từng cái cũng không bái hoài tới phản kích, từng cái vứt xuống vũ khí bắt đầu chạy tứ tán. Không chỉ có như thế, địch nhân thế lực bên trong, võ đạo người tu luyện số lượng cũng không ít, một số võ giả đứng tại hai bên đường phố thả trên nóc nhà chuẩn bị theo cánh đánh lén, nhưng đến tiếp sau đuổi theo xe bọc thép bên trên, xe tải pháo máy lò qua. Những này chuẩn bị tập kích võ giả bị bay qua đạn xé nát, máu tươi vẩy ra. Giờ khắc này, lang đồ đảng quân đoàn bộ đội liền như là tử thần giáng lâm, những nơi đi qua, tất cả kẻ phản kháng toàn bộ biến thành thi thể, những nơi đi qua, một mảnh tinh hồng. Cái này một tòa biên cảnh pháo đài cũng không lớn, một cái đoàn bộ đội thiết giáp cấp tốc đem toàn bộ thành nội quét sạch, đại lượng địch nhân chết trận, mà nơi này tướng lĩnh mang theo còn thừa không nhiều binh sĩ bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Theo cái này tướng lĩnh trong miệng, Thanh Hà Vương Quốc được đến càng nhiều tình báo. Lúc này Thanh Hà Vương Quốc đã kích thế lực, là một cái tên là Long Hồ Sơn trang thế lực. Toàn bộ thế lực lấy Long Hồ Sơn Trang làm hệ tâm, thuộc hạ các cấp bậc đẳng cấp võ giả rõ ràng, đối với thuộc hạ các thôn trấn, thành thị tiến hành thống trị. Căn cứ cái này tướng lĩnh tình báo, Long Hồ Sơn Trang thống suất phương viên 800 dặm thổ địa, ở trong này, Long Hồ Sơn Trang trang chủ Long Bá Thiên đem toàn bộ lãnh địa chia làm 20 quận, 150 huyện. Mỗi một cái quận huyện lấy Long Hồ Sơn Trang danh nghĩa thiết lập quận trưởng huyện lệnh tiến hành quản lý, nhưng bởi vì những này quận huyện chế độ bản thân không có chìm xuống đến thôn trấn. Tại thôn trấn bên trong tồn tại đông đảo cỡ nhỏ võ đạo gia tộc, mà ở trong thành thị cũng tồn tại lệ thuộc vào Long Hồ Sơn Trang cấp tiếp theo võ đạo thế lực cứ như vậy thông qua quan viên, cùng võ đạo thế lực, Long Hồ Sơn Trang duy trì lấy đối với chính mình lãnh địa thống trị. Thông qua hạ cấp bang phái nộp lên tài nguyên, cùng quận huyện nhận được thu thuế, Long Hồ Sơn Trang duy trì lấy một chi 50,000 người thiết giáp võ đạo bộ đội. Những võ giả này toàn bộ tu luyện ngạnh công phu, một thân thiết giáp đi như bay. Dạng này một chi quân đoàn, cam đoan Long Hồ Sơn Trang địa vị thống trị tuyệt đối đồng thời, Long Hồ Sơn Trang mỗi một năm còn tuyển nhận đại lượng con em bình dân làm Long Hồ Sơn Trang ngoại môn đệ tử. Dạng này bồi dưỡng được đến thiên tài lấy thông ra tài vụ, sư đồ phương thức lôi kéo. Bởi vậy, ở nội bộ Long Hồ Sơn Trang. Còn có hơn 10 vị trí ít là bạch ngân cấp võ giả, có thể nói thực lực cường hãn. Nhưng dạng này một cái thế lực cũng không có đột phá tới cao võ trình độ, bản chất còn là một cái phong kiến thống trị thế lực, đối với các nơi khu thống trị chỉ là lấy địa phương võ giả thế lực cùng địa chủ tông tộc làm cơ sở. Chỉ có tại các quận, Long Hồ Sơn trang trú đóng một chi 2.0000 người võ giả thiết gia binh, cùng lệ thuộc vào nội môn võ giả. Mà dạng này thống trị, đối với tầng dưới chót bóc lột đều tính gộp lại đến cùng một chỗ, sinh hoạt ở nơi này phổ thông tuân dân, còn có trong thành thị phổ thông thị dân sinh hoạt nghèo khổ mà mệt mỏi, mà lại không biết lúc nào liền bị hành hiệp trượng nghĩa võ giả chém giết. Nếu như dựa theo trình độ này, cái này Long Hồ Sơn Trang đoán chừng hẳn là có mấy cái hoàng kim cấp võ giả, nhân khẩu hẳn là tại 4-5 trăm vạn tà hưu. Địch Phong trên xe chỉ huy, Địch Phong nhìn xem tiền tuyến truyền đến một phần phần tình báo, đối với bốn phía một đám tham lưu nói, đối phó cái này Long Hồ Sơn Trang cũng không khó, mà lại chỉ cần đánh dụng chiếm cư ở trong thành thị ban phái, hồi hương địa chủ tông tộc, như vậy cái này rộng rãi tầng dưới chốt mạch tính liền sẽ cấp tốc đảo hướng chúng ta. Chỉ cần là có thể cấp tốc chiếm đoạt cái này Long Hồ Sơn Trang, ước chừng 16 vạn cây số vương thổ địa, liền sẽ trở thành địa bàn của chúng ta. bệ hạ, ta cảm thấy có thể cấp tốc đẩy tới. Một bên, một vị tham lưu nói, quân ta chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, hẳn là thừa dịp địch nhân còn chưa phát hiện chúng ta, mệnh lệnh lang đổ đảng quân đoàn, còn có nương tử quân quân đoàn cấp tốc đẩy tới. Hai cái cơ giới hóa quân đoàn không cần quản lý những cái kia bản thân liền có nhất định trị an thôn trấn, trực tiếp công chiếm quân huyện chỉ cần có thể cấp tốc quét sạch quận huyện bên trong đóng giữ võ giả bộ đội, đồng thời thanh lý mất những cái kia võ đạo bản phái, như vậy chúng ta liền có thể cấp tốc thay thế Long Hồ Sơn trang đối với tầng dưới chốt tiến hành quản lý đợi đến chúng ta triệt để cầm xuống Long Hồ Sơn trang hoạch tâm địa khu, sau đó các quân đoàn đều vào ở về sau, chúng ta liền có thể rảnh tay chậm rãi xử lý những này chiếm cư tại nông thôn tông tộc cùng địa chủ thế lực. Không sai. Cái này Tham Nhưu nói xong, một bên khác một vị Tham Nhưu cũng nói. Bệ hạ, chúng ta lần này mục đích đúng là thừa dịp tứ phương các thế lực đều hướng ra phía ngoài mở rộng lúc tần khả năng nhiều chiếm cứ càng nhiều thổ địa đợi đến chúng ta cùng cái khác thế lực đều ổn định về sau, chúng ta có thể chậm rãi thu thập những này địa khu. Đề nghị này không sai. Đối với cái này Tham Nưu đưa ra mạch suy nghĩ, Địch Phong cũng hai mắt tỏa sáng. Một cái võ đạo thế lực hạch tâm, chỉ là những cái kia bản bộ lực lượng vũ trang, chỉ cần đánh dụng những này hạch tâm lực lượng, như vậy những cái kia hạ cấp bang phái, còn có những cái kia tầng dưới chốt thế lực, Thanh Hà Vương quốc có thể tại đưa ra tay về sau, chậm rãi thu thập hết Địch Phong không cho rằng chính mình mấy chục vạn đại quân còn giải quyết không được một cái thế lực nhỏ. Kia liền làm như vậy. Địch Phong làm ra quyết định. Mệnh lệnh quân quân, ban ngày toàn tuyến xuất kích, tìm kiếm địch nhân quân doanh, quân huyện huyện nha chờ hạch tâm địa khu tiến hành hành tặng, lấy tiêu diệt địch nhân lực lượng vũ trang làm chủ. Mệnh lệnh, lang đồ đảng quân đoàn, nương tử quân quân đoàn, không cần lưu lại đóng giữ bộ đội, đánh xuống một tòa thành thị lập tức xuất phát kế tiếp thành thị, nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ đẩy về phía trước tiến vào, các quân đoàn không có lý do không được có bất luận cái gì dừng lại. Bọn hắn hậu cần từ tín ngưỡng quân đoàn toàn quân phụ trách, đồng thời mệnh lệnh hậu phương tại con đường không có tu thông trước đó, thông qua máy bay vận tải vận một nhóm phòng giữ bộ đội đến. Đúng. Chương 426, quản lý huyện thành trên 426, quản lý huyện thành. "Bệ hạ, chúng ta quân đoàn đã đến Long Hồ Sơn trang thế lực biên cảnh địa khu." Tại chỉ huy trong xe, Định Phong được đến đến từ tín ngưỡng quân đoàn tin tức, nhẹ gật đầu, mở miệng nói: "Mệnh lệnh, tín ngưỡng quân đoàn, lấy doanh làm đơn vị, tiếp quản các cấp huyện thành, đối với các huyện tiến hành quân sự quản chế, tất cả làm loạn người, lập tức bắt. Mặt khác, tín ngưỡng quân đoàn hai cái thiên phú quân đoàn đồng dạng là lấy doanh làm đơn vị, một cái doanh phụ trách một cái quận, phụ trách quét sạch các trong quận tất cả cường đại kẻ phản kháng. Tại xác định Long Hồ Sơn trang tình huống, căn cứ đến tiếp sau thăm dò, Long Hồ Sơn Trang ở vào Thanh Hà Vương Quốc Tây Nam địa khu, là một cái bên cạnh dài 400 cây số lãnh địa. Long Hồ Sơn Trang phía Đông, giáng chặt lấy phương Nam rừng rậm địa khu, bất quá bọn hắn liền nhau rừng rậm địa khu, là dã nhân bộ lạc cùng viên tộc giao chiến khu vực. Lại hướng Tây, còn có một phần là trong rừng rậm viên tộc phạm vi thế lực. Giữa hai cái thế lực, chỉ có hơn 30 cây số nơi vô chủ cách xa nhau. Lúc này, một đoạn này địa khu đã bị nương tử quân quân đoàn phái ra bộ đội chiếm cứ. Mà tại Long Hồ Sơn Trang Bắc bộ, cách xa nhau 50 cây số nơi vô chủ, là một cái thế lực mới, cái này mê vụ lãnh địa kẹp ở Long Hồ Sơn Trang cùng phương Bắc Sơn mạch ở giữa. Lúc này, cực bác kỵ sĩ quân đoàn đã cùng cái thế lực này tiến hành tiếp xúc, bất quá song phương chỉ là giằng co, còn không có phát động chiến tranh. Bởi vậy, Địch Phong đưa ánh mắt đặt ở Long Hồ Sơn Trang bên này. Đồng thời mệnh lệnh đồng dạng là cơ giới hóa quân đoàn thủ hộ giả quân đoàn chia ba bộ phận, thuộc hạ một cái cơ giới hóa sư phối hợp tiến công Long Hồ Sơn Trang, một sư phối hợp kỵ sĩ quân đoàn cùng phía bắc cái kia thế lực giằng co, mà thủ hộ giả quân đoàn bộ cùng một cái bộ binh sư tại giữa hai cái thế lực nơi vô chủ sẽ kẽ, cấp tốc đẩy tới đến Long Hồ Sơn Trang một bên khác, ở nơi đó thăm dò tình báo, đồng thời chiếm cứ bên kia nơi vô chủ, phòng bị theo cả phía tây đến thế lực lớn tại Long Hồ Sơn Trang càng phía tây, bởi vì khoảng cách quá xa, tạm thời không biết nơi đó là tình huống gì, mà lại Thanh Hạ Vương quốc bên này cũng tạm thời rút không ra nhân thủ. Nhưng bên kia là một cái khổng lồ cánh đồng, nói thế nào cũng có thể đản sinh ra mấy cái thế lực cường đại. Có lẽ cái thế lực này cũng ngay tại hướng đông khai thác. Bởi vậy địch phong trước hết để cho thủ hộ giả quân đoàn một cái cơ giới hóa sư cùng quân đoàn bộ trực thuộc bộ đội đi qua phòng ngự. Theo các quân đoàn đẩy tới, thời gian cấp tốc trôi qua, toàn bộ sắc trời biến thành ban ngày. Từ phía sau ra chiến sân bay bên trên, từng cái cỡ lớn máy bay vận tải mang theo đại lượng vật tư bắt đầu hướng về phía trước chuyển phát. Tại Long Hồ Sơn Trang trên biên cảnh một chỗ bằng phẳng địa khu, một tòa lâm thời giã chiến sân bay cấp tốc liền bị xây dựng. Bằng phẳng kiên cố, đường băng chỉ cần công trình các pháp sư thi triển một chút pháp thuật liền có thể. Mà những cái kia sân bay kiến trúc, một chút giã chiến lều vải xây dựng, cùng một chút xe bọc thép làm lâm thời tháp canh cũng coi là cam đoàn sân bay phòng ngự. Thông qua máy bay vận tải, ngày đầu tiên liền vận chuyển đến một cái biên phòng đoàn hiệp trợ tín ngưỡng quân đoàn tiếp quản các quân huyện. Sau đó, mỗi một ngày, trừ bỏ đi bộ tiếp quản Thảo Chi quốc phòng giữ bộ đội, đều sẽ có một cái biên phòng đoàn thông qua máy bay vận tải đưa đến tiền tuyến mà một cái biên phòng đoàn phụ trách một cái huyện phòng giữ nhiệm vụ, lại thêm 1000 người tín ngưỡng quân đoàn giã chiến bộ đội, 3000 người lực lượng vũ trang, liền có thể trấn áp cả huyện nội bộ tất cả thế lực. Ngày thứ hai, cái thứ nhất biên phòng đoàn vào chỗ, theo quân mà đến một chi huyện cấp sở chính vụ ban tử cùng phối thuộc trên trăm tên quan viên vào chỗ, tại cái này cái này Long Hồ Sơn Trang trong huyện thành, bắt đầu thanh lý công tác. Nguyên bản Long Hồ Sơn Trang bổ nhiệm huy lệnh, còn có các cấp quan viên toàn bộ bắt, nhốt lại, sau đó, bổ nhiệm mới huyện lệnh bắt đầu đem nhiệm vụ xuống phát đến các bộ môn, theo nguyên bản Long Hồ Sơn Trang một chút tiểu lại bên trong lựa chọn nhân viên thích hợp phối hợp. Sau đó, thành nội các bang phái bị cấp tốc chấn áp thông qua đối với những bang phái này phần tử giả phố thể hiện ra thanh hà vương quốc uy nghiêm sau đó từ dân chúng báo cáo mới xây dựng trị an bộ có cào một cái bắt một cái đem trong huyện thành tất cả du côn lưu manh ác bá lưu manh toàn bộ bắt sau đó pháp viện bên kia căn cứ những này vụ án trực tiếp tại trong huyện thành một cái quảng trường bắt đầu một trận công thẩm đại hội từng cái hình phạt từ hình kéo đến một bên cổng chợ bán thức ăn tại chỗ chặn đầu còn lại phán xử cải tạo lao động sau đó tổ chức nhân thủ từ huyện ủy phái ra nhân thủ tạm giam bắt đầu theo cả huyện thành tiến hành lao động con đường sửa chữa rát rưởi thanh lý phòng ốc cải tạo Mương nước sửa chưa chờ một chút nhiệm vụ, đều dùng tới những này hình phản sức lao động. Chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, sinh hoạt tại trong huyện thành dân chúng kinh hỉ phát hiện, nguyên bản dơ giấy bẩn thiểu trên lệnh huyện thành biến tốt, trong thành những cái kia phách lối bang phái phần tử một cái cũng không thấy, nguyên bản lưu manh, ác bá cũng một cái không thấy. Phổ thông dân chúng không cần lo lắng phụ cận ác bá khi dễ, cái kia đến nguyên bản phách lối tiểu lưu manh cũng bắt đầu kẹp lên đầu tới làm người. Không có người thu phí bảo hộ, không có người khi hành bá thị, trên đường phố có thể nhìn thấy người mặc màu đen chế phục đội ngũ tuần tra đi dọc theo đường phố qua. Còn có nơi góc đường từng cái đứng gác trị an viên, đây là dân chúng về sau biết đến. Huyện nha lực những cái kia nha dịch đều không có, biến thành chuyên môn phụ trách trị an trị an viên. Phổ thông bách tính có thể an tâm đi trên đường phố không cần lo lắng bị người cướp, thấy ngứa mắt trực tiếp chém giết. Cái kia các nhà các hộ cô nương cũng có thể an tâm đi ở trên đường cái, không cần lo lắng bị người nào coi trọng trực tiếp cướp đi. Mà gặp được tiểu thâu về sau, đội tuần tra còn có đứng gác trị an viên đều sẽ cấp tốc đuổi tới, cả huyện thành trị an nháy mắt biến tốt. Tại tốn hao thời gian một tuần xử lý sạch sẽ trong huyện thành trị an, đóng quân ở trong này không bộ đội bắt đầu xuống nông thôn thanh lý từng cái địa chủ, tông tộc. Đối với những cái kia tông tộc, tính cưỡng chế chia gia sản, nếu như có can đảm phản kháng, toàn bộ chộp tới cải tạo lao động, dù sao thanh hà vương quốc khuyết thiếu sức lao động, những người này lại chết không được, làm cái mấy năm, đợi đến cơ sở kiến thiết tại trả về, đến lúc đó tông tộc thế lực đã sớm tiêu tán. bất quá, đa số tông tộc thế lực khi nhìn đến thành hệ thống quân đội, những người này cũng không dám phản kháng, đến nỗi những cái kia phản kháng đại tông tộc, một bộ phận di chuyển đến mới chiếm lĩnh nơi vô chủ khai thác, thậm chí là đưa đến nhân khẩu khan hiếm sơn bắc đạo, xích ấu đạo cùng sơn mạch các mà những địa chủ kia thế lực, nếu như nguyên bản quản lý bách tính phần lớn là bán nhi bán nữ, sinh hoạt nghèo khổ. Như vậy người địa chủ này liền sẽ bị nổ tận gốc. Cả nhà làm Ác người công thẩm dùng để thu dân tâm, những người sống sót kia di chuyển đến Thảo Chi Quốc, hoặc là cái khác địa khu phân cho vài mẫu làm phổ thông nông dân. Mà những cái kia bình thường đều là sửa đường đường cầu. Tại bách tính trong miệng biểu hiện tốt đẹp địa chủ, Thanh Hà Vương quốc lấy lấy lại chính sách, đem những địa chủ này thổ địa lấy đi, phân phối cho không bách tính. Phải biết, ở bên trong Thanh Hà Vương quốc, tất cả thổ địa đều là lệ thuộc vào Thanh Hà Vương quốc, không cho phép tư nhân mua bán. Vậy sau, những địa chủ này đại viện cùng chính mình dự trữ vàng bạc tài bảo có thể giữ lại, nhưng dự trữ lương thực lấy tám thành giá cả toàn bộ bán ra mà lại địa chủ thuộc hạ Trang đình, nha hoàn cũng đều nhất định phải phong thích. Những địa chủ này nhóm có thể cầm một khoản tiền đi mua một chút phòng ở thu vào làm tiết thuê, cũng có thể đi kinh thương. thậm chí nếu như muốn đi trồng, có thể đi sơn bắc đạo, sinh ô đạo nhận tàu một tòa nông trường hoặc là nông trường chính mình chọn chọn. dạng này đủ loại biện pháp. tại sau này thời gian một tuần bên trong, cái này huyện thành thuộc hạ năm cái trấn, trên trăm thôn xóm toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. về sau, đối với trải vượt tốt thôn trấn, bắt đầu xây dựng các cấp trấn cấp sở chính vụ, đồng thời phái xuống thôn cấp trị an viên, dân binh đội trưởng, tuyển chọn phụ nữ đội trưởng, thôn trưởng, cấp tốc cả huyện thành có thể cam đoan thanh hà vương quốc mệnh lệnh có thể cấp tốc truyền đạt đến mỗi một cái thôn xóm để trong này triệt để trở thành thanh hà vương quốc địa bàn. mà theo đến từ thanh hà vương quốc nội bộ từng đám chính vụ nhân viên duy trì long hồ sơn trang từng tòa huyện thành ngay tại cấp tốc trở thành thanh hà vương quốc địa bàn. lang đồ đảng quân đoàn tại ngày đầu tiên dạng sáng công chiếm long hồ sơn trang một tòa biên cảnh pháo đài được đến long hồ sơn trang tương đối tỉ mỉ tình báo về sau. toàn bộ quân đoàn ba cái sư đoàn thiết giáp cấp tốc đẩy tới lấy tự thân lực cơ động cùng cường hãn hỏa lực cấp tốc đẩy tới một tòa lại một cái huyện thành bị cấp tốc chiếm cứ. chỉ là ngày đầu tiên thời gian Lang Đồ đảng quân đoàn liền cầm xuống đến 20 tòa huyện thành, mà lại đến ban đêm, Lang Đồ đảng quân đoàn cũng không đình chỉ tiến lên. Các quân đoàn chiến sĩ căn răng kiên trì, trong đêm rút ra Long Hồ Sơn trang làm tòa huyện thành. Mà đổi thành một bên Nương Tử quân quân đoàn, bởi vì cần phụ trách biên cảnh địa khu phòng ngự, chỉ có một cái cơ giới hóa sư cùng quân đoàn bộ trực thuộc bộ đội gia nhập chiến trường. Nhưng một ngày một đêm thời gian, Nương Tử quân quân đoàn cũng trước sau rút ra 10 tòa huyện thành, mà đang thủ hộ người quân đoàn một cái cơ giới hóa sư gia nhập chiến trường, cũng rút ra 5 tòa huyện thành. Dạng này đánh Long Hồ Sơn Trang một trở tay không kịp, bởi vì chiến tranh đột nhiên, Long Hồ Sơn Trang thậm chí là vừa mới thông qua am hiểu khinh công võ giả truyền lại nhận được tin tức, chính mình thế lực 150 tòa huyện thành đã không có 50 tòa. Mà lúc này, làm Bộ binh tín ngưỡng quân đoàn cũng tại sáng sớm đến Long Hồ Sơn Trang phạm vi thế lực, sau đó toàn bộ quân đoàn lấy doanh làm đơn vị, cấp tốc hướng về từng cái huyện tiến đến. Toàn bộ hơn 6 vạn người tín ngưỡng quân đoàn đi theo các quân đoàn về sau, đem bộ đội tiền tuyến công chiếm huyện thành chiếm lĩnh xuống tới. Báo cáo, trải qua một ngày một đêm huyết chiến, lại thêm trước đó tiến công thảo chi quốc tiêu hao, các quân đoàn đạn dược tiêu hao vượt qua 80% các quân đoàn dự trữ đạn dược đã không nhiều. Bộ đội tiến tuyến ngay tại Thỉnh Cầu tiếp tế. Theo chiến tranh tiếp tục, từ hôm qua bắt đầu liền bắt đầu tác chiến mấy cái quân đoàn hướng địch phong trong tay phát tới Thỉnh Cầu. Nhìn xem dạng này Thỉnh Cầu, địch phong có chút cảm thán nói, xem ra cái này Long Hồ Sơn Trang thật là vận khí tốt ta. mệnh lệnh, các quân đoàn tại riêng phần mình chiếm lĩnh huyện thành tiến hành phòng thủ, đồng thời các quân đoàn chỉnh đốn một ngày thời gian, tiếp tế vật tư sẽ rất nhanh đưa đạt. Lúc này, trên đường biên giới ra chiến sân bay đã thành lập, máy bay vận tải một chuyến chuyến không dừng lại, trừ bỏ từng nhánh phòng giữ bộ đội đưa đến tiền tuyến, tùy theo mà đến còn có đại lượng vật tư, các loại vũ khí đạn dược càng là một tấn tấn đưa đến nơi này, sau đó thông qua nhảy dù chuyển vận tiếp tế đạn dược đến nơi đội vận chuyển cố xe, cũng là liên tục không ngừng đến tiền tuyến. Trải qua một ngày một đêm trình đốn, Long Hồ Sơn Trang cũng tập hợp bộ đội của mình, tại ngày thứ ba sáng sớm xuất phát hướng về Thanh Hà Thành tiền đến. Nhưng lúc này, các quân đoàn binh sĩ nghỉ xong vũ khí đạn dược bổ sung bộ phận, cam đoan một ngày một đêm tác chiến không thành vấn đề lưu lại đồ quân lưu đoàn ở trong này thành lập điểm tiếp tế các quân đoàn bộ đội cơ giới tiếp tục xuất kích hướng về ven đường từng tòa thành thị tiến công đi bộ canh mới nam chương 427 chiếm đoạt chương 427 chiếm đoạt ong long long trên bầu trời từng cái máy bay chiến đấu bay qua tại toàn bộ Long Hồ Sơn Trang địa khu từng tòa quân doanh bị hàng đạn đánh trúng cao bạo đạn nháy mắt phá hủy trong quân doanh hết thảy mà mất đi tru quân huyện thành bị hỏa pháo nổ ra sau đại môn liền mất đi năng lực chống cự cả huyện thành bị cấp tốc tiêu quản trong chất máy bay chiến đấu phi hành tại toàn bộ Long Hồ Sơn Trang phía trên phát hiện bất luận cái gì đại quy mô bộ đội tụ quần, hoặc là trọng yếu cứ điểm đều sẽ ném xuống một viên hàng đạn. Mà ở hậu phương Long Hồ Sơn trang hoạch tâm địa khu, bởi vì hắn quân doanh quy mô khổng lồ, dẫn tới hơn 10 khung máy bay chiến đấu bay tới, tại các quân đoàn ngay tại đợi tới lúc, nhận được mệnh lệnh không quân bộ đội liền đã phái ra một chi biên đội hướng về Long Hồ Sơn trang hoạch tâm địa khu tiến lên. Tại những này Long Hồ Sơn trang kẻ thống trị không có phòng không ý thức dưới tình huống, chú đóng 20.0000 võ đạo thiết giáp binh quân doanh bị nổ thành phế tích võ đạo thiết giáp binh tổn thất hơn một vài người, mà lại Long Hồ Sơn trang bên trong vài tòa cao ốc bị phá hủy. Mấy trăm long thị tộc nhân tử vong, còn có đại lượng Sơn Trang đệ tử. Có thể nói, lần này vây tạm, chí ít là để Long Hồ Sơn Trang sức chiến đấu giảm quân số 1/3. Mà nhóm đầu tiên máy bay ném bom thành công nổi bật, chiếm được tin tức này, hậu phương dã chiến sân bay cấp tốc phái ra nhóm thứ hai máy bay ném bom biên đội. Mà lại bởi vì hiện tại chiến trường chủ lực tại phương Tây, những phương hướng khác không quân bộ đội cũng đều riêng phần mình rút đi trên trăm chiếc máy bay chiến đấu phối thuộc cho Tây bộ các không quân bộ đội. Bởi vì không quân đều là từ không trung bay tới, chi viện tốc độ cực nhanh, ngày thứ hai các nơi khu chi viện đoàn máy đã đến, để lần này tham dự tác chiến cách thức chiến cơ số lượng đạt tới 700 đỡ. Nhưng đối với bao la khu vực phía tây, những này máy bay vẫn còn không tính là cái gì, đối với đã chiếm cứ thảo chi quốc, trình cứ 80 cây số rộng nơi vô chủ, có thể nói Thanh Hà Vương quốc lãnh thổ mở rộng mấy chục vạn cây số vương dưới tình huống, tổng sở chính vụ phê xuống một nhóm 500 đỡ cấp thức chiến cơ sản xuất đơn đặt hàng đồng thời. Theo Thanh Hà Vương quốc không quân đại học khẩn cấp rút đi một nhóm phi công phối hợp tác chiến, lúc này mới cam đoan vật tư vận chuyển cùng đơn giản oanh. Tại tập hợp bộ đội lúc bị hoành tạc một trận, tập hợp đội ngũ tiến lên lúc lại bị hoành tạc một trận, bộ đội của mình còn không có nhìn thấy địch nhân bóng dáng cũng đã là tổn thất nặng nề. Bất quá bởi vì hoành tạc bắn phá khoảng cách quá thấp, mà lại chiến cơ bản thân tốc độ không nhanh. Ở bên trong Long Hồ Sơn Trang mấy vị Hoàng Kim cấp võ giả xuất thủ, đánh xuống mấy chiếc, mấy vị kia phi công cũng tại chỗ tử vong. Sau đó, bởi vì lo lắng tại tiếp nhận hoành tạc, Long Hồ Sơn Trang Trang chủ Long Bá Thiên không thể không khiến bộ đội của mình lấy tiểu đội phân tán tiến lên. Lúc này, theo nương tử quân quân đoàn cùng lang đồ đảng quân đoàn chỉnh đốn một ngày, nơi đó có địch nhận tin tức đã đưa đến Long Bá Thiên trong tay, biết được dưới cái tình huống này, Long Bá Thiên tại phái ra bộ đội liền có mục tiêu. Long Hồ Sơn Trang, Hồ Đông Quận, Thanh Thủy huyện. Nơi này khoảng cách Long Hồ Sơn Trang cũng không xa, bởi vì ở vào hồ phương đông hướng mà gọi tên. Tại Thanh Hà Vương quốc các quân đoàn đẩy về phía trước tiến vào, một ngày một đêm công chiếm Long Hồ Sơn Trang 50 cái huyện, có thể nói đã chiếm cứ toàn bộ Long Hồ Sơn Trang đông bộ nhiều quận, khoảng cách Long Hồ Sơn Trang Hoạch Tâm đã không xa. Tại Song Vương lựa chọn sáng sớm xuất phát, rất nhanh liền tại cái này Thanh Thủy huyện gặp nhau. Pháo tự hành tại mấy cây số bên ngoài vành sập huyện thành tường thành. Xe tăng chủ pháo nổ ra cửa thành, nơi này một cái doanh bộ đội ngay tại đẩy về phía trước tiến vào, chuẩn bị đánh vào thành nội. Nhưng ngay lúc này, một chi hành động cấp tốc, người khoác giáp sắt màu đen tiểu đội mời người hướng về chiến xa bên này vào tới. Đây là chính diện tiến công. Nhìn xem có người cứ như vậy quy mô nhỏ xung kích cơ giới bộ đội, tại xe tăng bên trên tay súng máy hơi kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, tay súng máy động tác trong tay cũng không chậm đối với xe tăng bốn phía bộ binh đồng bạn nói một câu để cho ta tới, tay súng máy thay đổi họng súng nhắm ngay cái này tiểu đội. Sau một khắc, mười mấy phát đạn bắn ra, Mười cái hất giáp võ giả không kịp tránh nẽ, cả người mang thiết giáp bị viên đạn đánh xuyên qua. Cứ như vậy thực lực cũng dám tiến công. Nhìn xem một màn này, Tay Súng Máy âm thầm thở dài một hơi, trong lòng thầm đủ. Trước đó Lang Đồ Đằng quân đoàn gặp được đối thủ mặc dù cũng đều là vũ khí lạnh bộ đội, nhưng những đối thủ kia trên người có tâm chắn năng lượng, có thể kháng xuống mấy chục phát đạn sạc kích, mà lại một kích liền có thể đánh xuyên qua phổ thông thép tấm. Tay Súng Máy vốn cho rằng những võ giả này cũng là đối thủ như vậy, nhưng hắn không nghĩ tới, lần này xung kích cơ giới bộ đội địch nhân sẽ như thế yếu. Tiêu diệt địch nhân, Tay Súng Máy đối với trong xe hô một câu. Trường tàu địch nhân đã ban giết. Tốt, như vậy chúng ta xuất phát, đánh hạ cái này một cái huyện thành, chúng ta khoảng cách cái này Long Hồ Sơn Trang liền không xa, hôm nay có thể đánh tới cái kia Long Hồ Sơn Trang dưới thành. Vừa nói, trưởng tàu điều khiển xe tăng tiếp tục hướng phía trước, xe tăng bốn phía, mấy tên bộ binh cũng cẩn thận đi theo tại xe tăng về sau, một chút xíu đẩy tới. Mà tại trước này xe tăng một bên, còn có mấy chục chiếc xe tăng, cùng hơn 10 chiếc xe bọc thép, tại doanh trưởng dưới sự chỉ huy hướng về phía trước tường thành sụp đổ, cửa thành mở rộng huyện thành tiến công. Nhưng đi vào cửa thành, tại cái này chợt hẹp hai bên đường phố, đông nhiên từng đội từng đội võ giả ra, hướng về xe tăng xe bọc thép bốn phía bộ binh đánh tới nhưng làm giã chiến bộ đội chiến sĩ bản thân cũng đều là có chí ít hát thiết cấp thực lực mà lại những năm này trong tu luyện không ít cũng đều là thanh đồng cấp địch tập những kinh nghiệm này qua vô số lần chiến dịch lang đồ đảng quân đoàn chiến sĩ đối với địch tập cấp tốc phản ứng trong tay những vũ khí kia đều là đối phó nặng nghề bọc thép đơn vị hoặc là cỡ lớn sinh vật vũ khí làm những súng ống này nhắm ngay những võ giả này một viên đạn đánh đi ra một võ giả bị đánh trúng vị trí nháy mắt bị đánh ra một cái cự cử đại cửa hang những này hất giáp võ giả thực lực bản thân không sai một khối đủ để bằng được thanh hà vương quốc đồng dạng tiểu đội võ giả nhưng bọn hắn gặp được vũ khí trên lệch thế hệ nghiền ép, mà lại một cái võ đạo gia tộc vốn có lực lượng, không cách nào động viên thuộc hạ tất cả lực lượng. Đối mặt nhân khẩu liền trên lệch gấp 10 thanh hà vương quốc, trận này chiến dịch có thể nói không cần nói cũng biết tuyên cáo thất bại. Theo thanh thủy huyện chiến dịch thảm bại, phụ cận mấy huyện trước sau chiến bại, long hồ sơn trang trang chủ long bá thiên cũng không thể không mang bộ đội hướng về sau rút lui. Mà theo đến tiếp sau vật tư tiếp tế đúng chỗ, các quân đoàn cấp tốc đẩy tới, rất nhanh lang đồ đảng quân đoàn, lương tử quân quân đoàn hội sư tại long hồ sơn trang, long hồ sơn trang làm toàn bộ lãnh địa hải tâm. Trung ương là một tòa khổng lồ sơn thủy trang viên, có một cái cự đại hồ nước. đã từng bởi vì trong hồ nước có một đầu giao long mà gọi tên Long Hồ. Về sau Long Hồ Sơn Trang đời trước trang chủ cùng đầu này giao long đồng quy vu tận, Long Hồ Sơn Trang ở trong này xây dựng một tòa khổng lồ trang viên. Đồng thời dựa vào trang viên này, đại lượng bách tính hội tụ, hình thành một tòa nhân khẩu vượt qua 200,000 đại thành. Nhưng bây giờ theo Long Bá Thiên thảm bại, đại lượng võ giả chết trận, Lang Đồ đằng quân đoàn cùng Nương Tử quân, quân đoàn đẩy tới đến dưới thành. Bởi vì hỏa pháo áp chế, mà lại Long Bá Thiên bản nhân bị Hồ Tam Nương mang làng kỵ binh đoàn trấn áp. Long Hồ Sơn Trang cái khác ba vị hoàng kim cấp cường giả đồng dạng là bị các quân đoàn trấn áp. Vì thế, Địch Phong tự mình đi tới giới thành, chém giết hai vị hoàng kim cấp võ giả về sau, toàn bộ chiến dịch tuyên bố kết thúc. Long Bá Thiên chết trận, vị cuối cùng hoàng kim cấp võ giả chết trận, toàn bộ Long Hồ Sơn Trang trở thành Thanh Hà Vương quốc địa bàn. Làm toàn bộ Long Hồ Sơn Trang hủy diệt một khắc này, toàn bộ Long Hồ Sơn Trang vị trí thế lực, cái này 20 quận 150 huyện liền triệt để trở thành Thanh Hà Vương quốc địa bàn. Tiếp xuống, chỉ cần mang Long Bá Thiên đầu đi các nơi triều hàng liền có thể Nhiệm vụ như vậy địch phong giao cho hô Tam Đường, nương tử quân quân đoàn rút khỏi Long Hồ Sơn Trang, chiếm cứ Long Hồ Sơn Trang Nam Bộ nơi vô chủ, tạo thành một đạo phòng tuyến. Phong bị phương nam viên tộc cùng những phương hướng khác đến địch nhân. Về sau theo thủ hộ giả quân đoàn rút đi cái kia cơ giới hóa sư tiến về tây bộ, đối với cái kia một mảnh nơi vô chủ tiến hành khai thác. Nhưng khiến địch phong không nghĩ tới chính là, tại Long Hồ Sơn Trang phía tây, đang thủ hộ người quân đoàn hướng tây đẩy tới 30 km về sau, gặp được đối diện khai thác đến bộ đội. Lần này đối thủ có chút để địch phong cảm giác được ngoài ý muốn, đối diện quân đoàn cũng như kỳ nguyên Vương quốc bên này lấy võ giả làm chủ, nhưng những võ giả này trên người có áo giáp, hơn nữa còn có xe tăng cùng súng trường. Bất quá cái thế lực này bộ đội không chỉ là những này, trên bầu trời nhìn thấy không quân máy bay, cái này hoàn toàn chính là một chi hiện đại hóa quân đoàn. Chỉ có điều căn cứ tin tức của tiền tuyến truyền tới, cái này một chi thế lực đối địch quân đoàn sử dụng chính là hơi nước khoa học kỹ thuật đối diện thế lực đem chỉnh tề kỹ thuật thôi diễn đến một cái cực cao tình trạng. Súng hơi nước dưới, hơi nước hỏa pháo, hơi nước xe tăng thậm chí là hơi nước đơn binh cơ giáp, hơi nước chiến cơ đối diện thế lực nhìn thấy thanh Hà Vương quốc đồng dạng là có nặng nghề bọc thép xe tăng xe bọc thép, binh lính bình thường trong tay đồng dạng là có súng ống. trên bầu trời có không quân bay qua. trong ngay mắt, song phương quan chỉ huy đều biết đến. đối diện đối thủ chỉ sợ là cùng chính mình thế lực không có gì khác biệt. nếu như khai chiến, như vậy chắc chắn là lấy này đại quy mô chiến đến dịch. thế là, thủ hộ giả quân đoàn địch quân phát chế, đối diện tướng lĩnh khắc chế. song phương cấp tốc đem tình báo đưa đến hậu phương bộ chỉ huy, sau đó đưa đến riêng phần mình quốc gia quốc vương trong tay. phát triển hơi nước khoa học kỹ thuật thế lực, mà lại bản thân còn có võ đạo, cái này thật là đau đầu. nhìn tình báo, địch phong nói thầm, mở miệng nói. Mệnh lệnh Vương quốc bộ ngoại giao tổ chức một cái ngoại giao đàm phán đoàn đội, cùng đối diện thế lực tiến hành tiếp xúc. Đúng. Mặt khác, Thảo Chi quốc bên kia phát triển thế nào? Định Phong dò hỏi. Báo cáo bệ hạ, Thảo Chi quốc những ngày này đã tại võ đạo quân đoàn cùng Nghị Dạ quân phối hợp xuống, hoàn thành đối với Thảo Chi quốc thế lực còn sót lại quét sạch. Nghị Dạ quân phương diện, tiếp thu Thảo Chi quốc hơn vạn nữ dạ, tuyển chọn trong đó 500 trung nhận trở lên tinh nhuệ gia nhập Nghị Dạ quân, còn lại Nghị Dạ đều sẽ đưa vào Nghị Dạ đại học học tập. Bởi vì lần này tại Thảo Chi quốc giam giữ Nghị Dạ khá nhiều, tổng sở chính vụ kế hoạch tại Thảo Chi quốc xây mới một tòa Nghị Dạ đại học. Phê chuẩn Địch Phong gật đầu nói: đã cơ bản quét sạch tàn quân, như vậy liền có thể nhanh thanh lý mất còn lại cái kia thế lực. Địch Phong nói thầm: mệnh lệnh hậu phương tiếp tục tiếp tục tổ chức 100,000 phòng giữ bộ đội đưa đặt tiền tuyến, phối hợp thủ hộ giả quân đoàn lấy chiếm lĩnh địa khu nơi vô chủ xây dựng phòng tuyến. Mặt khác, tín ngưỡng quân đoàn phối hợp phòng giữ bộ đội tiếp quản Long Hồ Sơn Trang về sau, Lang Đồ đảng quân đoàn nhất thiết phải cấp tốc giao tiếp nhiệm vụ, toàn quân tiến về phương tây nơi vô chủ, phòng bị phía tây khả năng xuất hiện địch nhân. Đúng. Mặt khác, đã thảo chi quốc bên kia hiện tại tạm thời ổn định. Lấy lý dạ quân cùng võ đạo quân đoàn phối hợp đóng giữ, các nơi khu lấy phòng giữ bộ đội duy trì ổn định, sa mạc Hồ Lang quân đoàn cùng xà cốt quân đoàn lập tức tập hợp tây tiến vào. Có kỵ sĩ quân đoàn, lại thêm hai cái quân kỳ quân đoàn, gần 200.000 bộ đội, trước cầm xuống cái cuối cùng này thế lực. Đúng. Tại Thảo Chi quốc Tây bộ, Long Hồ Sơn Trang Bắc bộ, phương Bắc Sơn mạch phía tây, có một cái phương viên 500 dặm mê vụ lãnh địa. Cái này mê vụ lãnh địa lớn nhỏ so ra kém Long Hồ Sơn Trang, mà lại lực lượng hệ thống là một loại tên là nội lực võ đạo, cùng gen thể võ đạo có khác biệt, nhưng bản thân khác biệt không tính lớn. Một cái diện tích không đến 100,000 cây số vuông, nhân cầu bất quá là 3 triệu tà hữu thế lực, đối mặt với Thanh Hà Vương quốc đại quân hoàn toàn không phải là đối thủ. Toàn bộ thế lực là một cái lỏng lẻo võ đạo liên minh, cầm đầu chính là thực lực mạnh nhất, tuyển ra đến Võ Lâm Minh chủ, thuộc hạ to to nhỏ nhỏ mấy chục cái môn phái đem toàn bộ lãnh địa chia cắt. Nguyên bản tại bốn phía mê vụ tản đi, cái thế lực này còn là lấy thuộc hạ các võ đạo môn phái ra ngoài thăm dò, nhưng rất nhanh, liền gặp được Thanh Hà Vương quốc bộ đội. Sau đó những võ đạo này môn phái đệ tử bản thân liền phách lối quen, nhìn xem thế lực đối địch, tự nhiên trực tiếp đánh đến tận cửa. Sau đó, một chút trên thân không có hộ giáp, trong tay bất quá là đao kiếm môn phái Võ Lâm, đối mặt với bức thản hiệp đồng bộ đội cơ giới, tại chỗ bị toàn bộ tiêu diệt. Sau bởi vì Thanh Hà Vương quốc đại bộ đội đều tại vây quét Long Hồ Sơn Trang, chỉ để lại kỵ sĩ quân đoàn chia 4 bộ phận đem toàn bộ Võ Lâm vây quanh. Mà bây giờ, dạng này một cái lỏng lẻo liên minh thế lực, tại Thanh Hà Vương quốc các cao tầng xem ra, chính là một tảng mỡ dày, tự nhiên là muốn mút vào. Hiện tại, Thanh Hà Vương quốc rảnh tay, đích phong tự mình tọa chấn, mang 5000 người lục hành điều đoàn, ngàn người pháp sư doanh lại thêm điều tới hai cái quân kỳ quân đoàn tại không có hướng phía tây cái kia thế lực lớn phát sinh xung đột trước đó trước tiên đem cái thế lực này dẹp đi ổn định nội bộ hai cái quân kỳ quân đoàn tập hợp điều động tiền điện thoại hai ngày thời gian làm mười mấy vạn đại quân tập hợp tại cái này võ lâm thế lực bên ngoài nhìn thấy tinh nhuệ như vậy quân đoàn những này môn phái võ lâm hoàng khi nhìn đến chính mình căn bản không phải đối thủ tình huống xuống một chút môn phái võ lâm có tiểu tâm tư nhưng thanh hà vương quốc không có cho những người này quá nhiều suy nghĩ đại quân xuất phát từng cái môn phái võ lâm trừ bỏ làm ngày đầu tiên cấp tốc tiêu diệt hơn 10 cái môn phái võ lâm về sau. Muôn phái khác bị trấn nhiếp, nộp lên riêng phần mình kỳ vật, thần phục với Thanh Hà Vương quốc. Chỉ là một tuần thời gian, toàn bộ môn phái võ lâm thế lực liền bị Thanh Hà Vương quốc nuốt vào. Về sau, tất cả võ lâm thế lực toàn bộ thanh lý, những tù binh kia phế võ lực đi cải tạo lao động. Nguyện ý thần phục, giữ lại bản thân tài sản, sân môn kiến trúc thổ địa, cái khác rủ tốt, dự trữ lương thực, tại bên ngoài cửa hàng thu sạch giao nộp đối với những môn phái này, có thể tiếp tục đi mở võ quán, cũng có thể xây dựng tương hội, mở công ty, cũng có thể phân tài sản làm một cái phú gia ông. Mà toàn bộ võ lâm thế lực thuộc hạ 8 cái quận, 55 huyện, toàn bộ là bị Thanh Hà Vương quốc chiếm cứ. Mệnh lệnh, sa mạc Hồ Lang quân đoàn đóng giữ nơi này, xà cốt quân đoàn xuất phát tiến đến, cùng thủ hộ giả quân đoàn, Lang Đồ đảng quân đoàn tạo thành tây bộ khu vực phòng thủ, lấy hô Tam Nương vị tổng chỉ huy, địch quân làm phó tổng chỉ huy, phòng bị phía tây cái kia thế lực. Chương 428, đến tiếp sau. Chương 428, đến tiếp sau. Thanh Hà Vương quốc chiếm cứ võ lâm thế lực 3 ngày sau, một chi đến từ phương tây cái kia thế lực lớn đàm phán đoàn đội đến bên cạnh, cùng Thanh Hà Vương quốc đoàn ngoại giao đội tiếp xúc, song phương bắt đầu trao đổi có hạn tình báo, làm cho đối phương hiểu rõ đến chính mình là một cái như thế nào thế lực, tốt tiến hành bước kế tiếp đàm phán. Thanh Hà Vương quốc bên này thể hiện ra chính mình là một cái có hải lục không tam quân, giá chiến bộ đội 1.5 triệu, địa phương phòng giữ bộ đội 2 triệu, tổng nhân khẩu 40 triệu, chứng cư lấy phương viên hơn nghìn dặm cường đại quốc gia. Mà tại đối diện thế lực tự giới thiệu bên trong cũng thể hiện ra một cái thế lực lớn phong phạm. Cái thế lực này tên là Minh, thuộc hạ 8 cái hành tinh, gần trăm châu phủ, 600 huyện thế lực lớn. Minh triều đồng dạng là có 50 triệu nhân khẩu, có quân đội 3 triệu, phối thuộc hơi nước xe tăng, hơi nước súng trường, động cơ hơi nước thường, còn có cường đại không quân, sức chiến đấu cường hãn. Làm xong Vương trao đổi đại khái tình báo Hiểu rõ đối diện đến cùng là một cái thế nào trình độ về sau, trong nháy mắt song phương bộ ngoại giao nhóm liền biết hai bên tạm thời là không đánh được. Cơ hồ là ngang nhau quy mô, vũ khí trang bị tương tự, mà lại Đại Minh bên này bốn phía có mấy cái thế lực lớn, mà lại bởi vì cùng một khối này mê vụ thổ địa sắp nhập, Đại Minh chiếm cứ mười mấy vạn cây số vương nơi vô chủ, trừ bỏ Thanh Hà Vương quốc bên ngoài, tại Đông Tây hai bên cạnh nhiều hai cái mới mê vụ thế lực. Tạm thời không phải cùng cái này Thanh Hà Vương quốc tác chiến thời cơ tốt, mà lại tại bản thân mình mê vụ trên lãnh địa, trừ bỏ Minh Triều còn có hai cái đồng dạng thế lực khổng lồ quốc gia, cùng ba quốc gia ở giữa mười mấy giảm sót tiểu quốc bởi vậy đại minh hiện tại là tiêu hóa mới chiếm cứ cái này một mảnh có một cái hành tinh diện tích lớn nơi vô chủ mà không phải treo chọc phải một cái ngang nhau thực lực đối thủ mà thanh hà vương quốc bên này vừa mới chiếm đoạn thảo Tri quốc long hồ sơn trang võ lâm thế lực ba cái thế lực cùng chiếm cứ trong lúc đó mảng lớn nơi vô chủ tại phương bắc sơn địa quân đoàn cũng ở trong dãy núi cấp tốc đẩy tới chiếm cứ mấy trăm cây số sơn mạch địa khu hiện tại thanh hà vương quốc đồng dạng là cần chỉnh đốn duy trì nội bộ ổn định mà không phải tại cùng một cái đồng dạng thế lực tách chiến mà song phương có ý nghĩ này tiếp xuống lẫn nhau đàm phán liền dễ làm một bên kéo dài một ít thời gian. Đối với đối diện lại nhiều hiểu một chút, một bên xác định một chút tiểu thành quả. Dạng này trước trước sau sau tốn hao hơn nửa tháng, một phần đàm phán văn kiện xác định, được đến Song Phương quốc vương hoàng đế cho phép, tiến hành ký kết. Song Phương lấy hiện tại riêng phần mình chiếm lĩnh địa khu làm chủ, làm rõ đường biên giới, đồng thời Song Phương ký tên hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, đồng thời, Song Phương tại đường biên giới một chỗ thành lập một tòa mậu dịch thành, Song Phương hàng hóa có thể ở trong này tiến hành mậu dịch. Bất quá Song Phương thương nhân chỉ có thể tiến vào cái này mậu dịch thành, không được tự mình tiến vào đối diện quốc thổ Phạm Vi. Một cái điều ước ký tên, chỉ là để Thanh Hà Vương quốc cùng Minh Đế quốc tạm thời đình chỉ chiến tranh, nhưng song phương đều biết, đây bất quá là tạm thời, có lẽ qua chút năm, chiến tranh sẽ còn bắt đầu. Bất quá vì cam đoan hiện tại ổn định, địch phong đối với phủ lãnh chúa ra lệnh, xây dựng 200 cái biên phòng đoàn, 400.000 binh lực, duy trì mới chiếm cứ quận huyện ổn định, đồng thời hiệp trợ đóng giữ biên cảnh các dã chiến quân đoàn tuần tra biên cảnh. Mà những này biên phòng đoàn, một phần là mỗi một năm tân binh, một phần là theo các nơi vệ sở rút đi bộ đội tạo thành đến nội nguyên bản những này vệ sở, đến tiếp sau sẽ một lần nữa chiêu mộ tân binh bổ sung ở nội bộ Thanh Hà Vương quốc, những cái kia nội bộ ổn định huyện khu, cam đoan một cái 2.0000 người vệ sở bộ đội, nửa đồn nửa vẫn, trừ cái đó ra, còn có một cái đại đội vũ trang trị an bộ đội ở trong thành thị đóng giữ, cam đoan thành nội an toàn. Mà tại Thanh Hà Vương quốc mới chiếm cứ quận huyện, cùng những cái kia trên đường biên giới huyện thành, trừ bỏ những bộ đội này bên ngoài, sẽ còn gia tăng một cái 2.0000 người biên phòng đoàn, cam đoan biên cảnh trị an. Trừ cái đó ra, những cái kia đóng giữ tại đường biên giới ra chiến quân đoàn cũng lấy đoàn làm đơn vị phân tán tại trên đường biên giới, cam đoan tùy thời có thể chi viện các nơi khu. Mà địch phong hiện tại mệnh lệnh liền tương đương với trực tiếp gia tăng 400,000 phòng giữ quân đoàn biên chế, đây đối với Thanh Hà Vương quốc đến nói, có thể nói bên trên là một cái lớn chi tiêu. Nhưng bây giờ, Thanh Hà Vương quốc chiếm đoạt ba cái thế lực, mới tăng nhân khẩu 1,200 vạn, còn có mới chiếm cứ các quận huyện, cùng cần điều chỉnh phân danh giới, đều là một cái đại công trình. Chớ đừng nói chi là, mới chiếm lĩnh địa khu, chỉ có một ít bằng phẳng đường đất cùng đường đá, căn bản là không có cách cam đoan Thanh Hà Vương quốc đại quân cấp tốc điều động tiếp xuống, Thanh Hà Vương Quốc sẽ đối với mới chiếm cứ các nơi khu xây dựng đường sắt cùng đường cái, cùng các loại cơ sở công trình, dạng này đại công trình đồng dạng là cần to lớn đầu nhập. Chiến tranh kết thúc, địch Phong cũng không hề rời đi đường biên giới, ở hậu phương từng nhánh phòng giữ bộ đội, cùng biên phòng đoàn vào chỗ, còn có từng cái nơi vô chủ bên trên thôn trấn đều bị trải vướt sạch sẽ. Từng cái sở chính vụ xây dựng, tại đoạn thời gian này, địch Phong chính mình mang chính mình mấy cái phòng bí thư lý đến từ những này mới chiếm lĩnh địa khu các loại văn kiện, một mực bận rộn hai tháng. Đợi đến đại bộ phận sự vụ đều xử lý không sai biệt lắm, Địch Phong lúc này mới mang chính mình cấm vệ quân, cùng kỵ sĩ quân đoàn, cùng lục hành điều đoàn, pháp sư doanh những bộ đội này trở về thanh Hà Thành. Tại Địch Phong sau khi quay về, đoạn thời gian này chiến tranh thu hoạch cũng hoàn thành, một phần tập hợp báo cáo đưa đến Địch Phong trong tay. Lần này chiến dịch, trước sau vận dụng các bộ đội vượt qua trăm vạn, tiêu hao các loại vật tư 500.000 tấn, bởi vì địch nhân thế lực tương đối nhỏ yếu, bên ta chỉnh thể tử vong nhân viên tại 1000 trong vòng, có thể nói là một lần to lớn thắng lợi. Lần này chiến dịch, chiếm đoạt thảo chi quốc, Long Hồ sơn trang, võ lâm thế lực ba cái thế lực ở giữa mảng lớn nơi vô chủ, cùng Sơn Địa quân đoàn hướng Nam đẩy tới đến phương Bắc Sơn Mạch Đầu Tây. Trong đó nơi vô chủ diện tích 19 vạn cây số vuông tả hữu, Thảo Chi Quốc Quốc Thổ diện tích 120,000 cây số vuông, Long hồ Sơn Trang diện tích 16 vạn cây số vuông, Võ Lâm thế lực diện tích 60,0003,000 cây số vuông mới chiếm cư Sơn Mạch Địa Khu, 100,000 cây số vuông. Lần này chiến dịch Thanh Hà Vương quốc mới tăng lãnh thổ diện tích 633,000 cây số vuông, lại thêm Thanh Hà Vương quốc nguyên bản lãnh thổ diện tích 1,1 triệu, bây giờ Thanh Hà Vương quốc quốc thổ tổng diện tích 174 vạn cây số vuông tả hữu. Lần này chiến dịch để lãnh thổ nước ta diện tích mở rộng 1 phần 2 nhiều một chút, những thổ địa này bên trong, đại bộ phận đều là bình nguyên thổ địa, có thể mở thành rộ tốt, có thể nói lần này chiến dịch để nước ta thế lực tăng nhiều. Mặt khác, lần này chiến dịch mới tăng lớn lượng nhân khẩu. Trong đó Thảo Chi quốc thống kê 355 vạn, Long Hồ sơn trang 480 vạn, Võ Lâm thế lực 375 vạn. Phương Bắc Sơn mạch địa khu một và người, nơi vô chủ giải giáp thôn trấn, 150.000. Trải qua nhân khẩu thống kê, lần này chiến dịch mới tăng nhân khẩu 1.226 vạn nhân khẩu. Trước đó, Thanh Hà Vương quốc tổng nhân khẩu vì 38 triệu tài hữu, mà tại chiếm đoạt những thế lực này về sau, Thanh Hà Vương quốc tổng nhân khẩu đột phá 50 triệu, Thanh Hà Vương quốc quốc lực tăng thêm một bước. Bất quá mới tăng trong dân cư, tuyệt đại đa số đều là không biết chữ, không có tu luyện tầng dưới chốt nông dân, thời gian ngắn phát triển không ra bao nhiêu công nhân, nhưng chỉ cần cam đoan thổ địa phân phối, liền có thể cấp tốc đem những này địa khu đặt vào thống trị đối với mới chiếm lĩnh địa khu. Tổng sở chính vụ chế định đại khai phát chế độ hiện tại đã đối với mới chiếm lĩnh địa khu tiến hành đại khái quận huyện phân chia, cùng thiết lập mới đạo nhân viên đều cần quốc vương bệ hạ phê chuẩn. Mặt khác, tổng sở chính vụ đã bắt đầu đối với mới chiếm lĩnh địa khu khai phát kiến thiết công trình chỉ cần chờ đến mới quận huyện quy hoạch phê chuẩn về sau liền có thể bắt đầu chấp hành đối với quy hoạch. Thanh Hà Vương quốc giao thông bộ ngay tại xây dựng một đầu theo nguyên bản Thanh Hà thành đại lộ hướng tây kéo dài đến mới nhất biên cảnh đường sắt cùng đường cái đồng thời tại phương bắc, phương bắc sơn mạch cây số đường sắt cũng rán phương bắc sơn mạch hướng tây kéo dài đến mới nhất biên cảnh địa khu. Tại phương nam. Nam bộ đường sắt cùng đường cái tuyến đồng dạng là như thế xây dựng, dạng này ba đầu đường cái cùng đường sắt, đủ để cam đoan nước ta đối với mới chiếm lĩnh địa khu vật tư điều vận, binh lực vận chuyển vấn đề. Ngành giáo dục kế hoạch trước tại mỗi một cái trấn cấp hành chính đơn vị bên trên thành lập một tòa tiểu học, tại mỗi một cái huyện thành thành lập một chỗ trung học, đồng thời trừ bỏ mới thành lập thảo tri quốc đại học bên ngoài, mới thiết lập một tòa đại học y khoa, một tòa máy móc đại học, một tòa đại học quân sự. Những những ngày này giáo sư cùng hành chính nhân viên, ngành giáo dục thuộc hạ các trường học đều có sung túc nhân tài dự trữ, đang kiến thiết hoàn tất về sau, có thể lập tức thường nhiệm. Ngành vệ sinh. Quyết định tại các trấn thành lập một tòa phòng khám bệnh, huyện thành thành lập một tòa bệnh viện, các quận thành lập một tòa tổng hợp bệnh viện, các cấp nhân viên đều đang tiến hành rút đi. Công bộ hiện tại đã bắt đầu thống kê những ngành khác kiến thiết yêu cầu, đang tiến hành dự toán quy hoạch, đến tiếp sau sẽ có hoàn thiện dự toán bề ngoài giao. Lại bộ hiện tại đã điều động đại lượng quan viên, nguyên bản ba cái thế lực các quận huyện, địa khu, thành thị, thôn trấn đều có nhân viên, nhưng bởi vì lần này mở rộng cấp tốc, còn cần càng nhiều quan viên tiến vào. Hiện tại lại bộ ngay tại tổ chức nhóm thứ hai quan viên, dự tính hai tuần thời gian có thể hoàn thành nhóm thứ hai, nhân số tại một vạn người cán bộ điều động. Bộ Thương mại cửa hiện tại ngay tại ngăn cản thuộc hạ các xí nghiệp bắt đầu tại mới chiếm lĩnh địa khu quận huyện khảo sát, đến tiếp sau sẽ căn cứ các nơi tình huống thành lập tương ứng nhà máy, tăng lên nơi đó kinh tế. Mắt khác, Thanh Hà lĩnh dịch trạm tổng công ty, ngay tại căn cứ mới chiếm lĩnh địa khu lựa chọn phù hợp địa điểm mua thổ địa thành lập mới dịch trạm, lấy dịch trạm làm cơ sở chiêu mộ đại lượng công nhân, lấy này cung cấp đại lượng cương vị công tác. Thanh Hà Vương quốc thuộc hạ các ngân hàng lớn ngay tại tổ chức nhân viên cam đoan mỗi một cái huyện đều thành lập mới ngân hàng, cam đoan kinh tế lưu thông. Mà đối với những này quận huyện lưu thông, ngành tài vụ cũng đặc biệt rút ra một nhóm tài chính chuẩn bị đối với các nơi khu tiến hành nâng đỡ khai phát. Có thể nói, lần này mở rộng, để Thanh Hà Vương quốc dùng một lần ăn thành một tên mập, đại lượng thổ địa cùng quá ngàn vạn mới tăng nhân khẩu, còn có các nơi khu có từ lâu thế lực cần xử lý, cần một vòng mới đại quy mô kiến thiết. Có thể nói giờ này khắc này Thanh Hà Vương quốc liền như là bị gắn một đài động cơ, đang tiến hành cao tốc vận chuyển. Như vậy, tiếp xuống chính là muốn đối với những này mới chiếm lĩnh địa khu tiến hành quận huyện phân danh giới, sau đó bắt đầu bước kế tiếp kiến thiết. Lục Phong nhìn xem trong tay tiền tuyến khảo sát báo cáo, thầm nghĩ trong lòng. Chương 429, hỗn loạn mê vụ cánh đồng. Chương 429, hỗn loạn mê vụ cánh đồng. căn cứ Thanh Hà Vương quốc địa lý bộ môn đối với mới chiếm cư những cái kia nơi vô chủ đo vẽ bản đồ, còn có đối với sông núi, hồ nước miêu tả, địch phong đối với mới chiếm lĩnh địa khu có hiểu rõ đối với mới chiếm lĩnh địa khu địa khu quy hoạch có khác biệt phân phối phương thức. Đầu tiên là ba cái thế lực, bọn hắn bản thân có thành hệ thống phân danh giới. Bởi vậy, Thanh Hà Vương quốc không cần đại động. Thảo Chi quốc hiện tại có thuộc hạ 10 cái địa khu cùng Thảo Chi quốc trung ương trực thuộc Thành Thị Quận, mỗi một cái địa khu lấy số lượng mệnh danh thuộc hạ 78 tòa thành thị cùng một chút trọng yếu thành trấn địa khu đối với Thảo Chi quốc, Thanh Hà vương quốc trực tiếp đem 10 cái địa khu lại thêm trung ương trực thuộc thành thị quân đội thành 11 cái quận, danh tự liền lấy số lượng hài âm mệnh danh, mà trung ương trực thuộc. Thành thị quân mệnh danh là Thảo Chi quận, thuộc hạ 5 cái thành khu. Theo mà về sau Long Hồ Sơn trang địa khu, 20 cái quận, 150 huyện giữ lại, mà Võ Lâm thế lực 8 quận 55 huyện cũng toàn bộ giữ lại. Về sau, những cái kia nơi vô chủ, tại Thảo Chi quốc cùng giữa hai cái thế lực 100 cây số rộng, 800 cây số dài địa khu, hoang vắng, hơn nữa còn có đại bộ phận gò đồi địa khu. Thanh Hà Vương quốc lấy 2,000 cây số vương một cái huyện, chia làm 40 cái huyện, dựa theo quy hoạch, cái này 40 cái huyện lấy 8 cái huyện làm một cái quận, chia 5 cái quận, đúng lúc là từ nam đến bắc. Về sau là Long Hồ Sơn Trang, Võ Lâm thế lực hai cái cánh đồng ở giữa cùng hai bên nơi vô chủ, cũng có được 8 vạn cây số vương đối với một bộ phận này thổ địa, dựa theo quy hoạch, biến thành 30 cái huyện, mỗi một cái huyện chừng 2000 cây số vương thổ địa, cái này 30 cái huyện, bị đánh tan tính vào Long Hồ Sơn Trang cùng Võ Lâm thế lực biên giới quận trị hạ. Để nguyên bản những cái kia quận huyện không đến 10.0000 cây số vông gia tăng đến hơn một vạn cây số vuông, cũng coi là một cái lớn. Một chút quận đồng thời, tại phân chia quận huyện là, cái này một mảnh nơi vô chủ thổ địa còn có một bộ phận thổ địa bị tính vào Long Hồ Sơn Trang cùng Võ Lâm thế lực biên giới một chút huyện thành, để những huyện thành này lãnh địa diện tích mở rộng rất nhiều. Trừ cái đó ra, còn có Long Hồ Sơn Trang Tây bộ cùng Võ Lâm thế lực Tây bộ 30 km rộng, ước chừng là 800 cây số chiều dài. Cái này một mảnh thổ địa, lấy 40 cây số vì một đoạn, chia đều thành 20 cái huyện thành. Cái này 20 cái huyện thành đồng dạng là bị tính vào Long Hồ Sơn trang cùng Võ Lâm thế lực quận trị hạ. Cứ như vậy, trừ bỏ phương Bắc Sơn mạch địa khu, những này địa khu quy hoạch hoàn tất, thảo chi quốc địa khu, Long Hồ Sơn trang địa khu, Võ Lâm thế lực địa khu, còn có mấy cái địa khu ở giữa xen lẫn cánh đồng, tổng cộng chia 39 quận, 385 huyện. Mà tại phương Bắc Sơn mạch địa khu, một đoạn này sơn mạch là theo nguyên bản Thanh Hà Vương quốc chiếm cứ sơn mạch hướng tây kéo dài, một chi dọc theo đi mấy trăm cây số cây số. Như thế một đoạn vùng núi, ẩn chứa đại lượng khoáng vật, còn có các loại cây rừng tài nguyên. Hơn nữa còn có thể làm Thanh Hà Vương quốc phương Bắc bình chứng, bất luận là vị trí địa lý còn là tài nguyên sản xuất đều hết sức trọng yếu. Nguyên nhân chính là như thế, cái này một mảnh vùng núi mặc dù không có người, nhưng đến tiếp sau Thanh Hà Vương quốc cũng sẽ đại quy mô khai phát cái này một mảnh vùng núi, đồng thời đóng giữ trọng binh đối với cái này một vùng núi địa khu, bởi vì địa vực rộng rộng, mà nhân khẩu ít, toàn bộ địa khu chia làm 10 cái huyện, cũng chia hai cái quận, mỗi một cái quận thuộc hạ 50,000 cây số vùng, có thể nói là một cái hoang vắng của lớn. Khi tất cả quận huyện phân danh giới hoàn tất, rộng lớn như vậy địa khu, đã có thể thiết lập mới đạo cấp hành chính đơn vị, mà đạo cấp hành chính đơn vị, là muốn so quận huyện còn muốn dễ dàng phân danh giới đầu tiên, thanh Hà vương quốc bây giờ Tây Nam Đạo, vẫn chỉ là hạ hạt 5 cái quận, căn cứ hiện tại quận huyện phân danh giới, thảo chi quốc Nam bộ 6 cái quận, tại hướng Tây 2 cái quận tính vào Tây Nam Đạo, để Tây Nam Đạo quy mô đạt tới thuộc hạ 13 cái quận, cũng coi là một cái phân danh giới hoàn chỉnh đạo. Theo sát lấy Thảo Chi quốc còn thừa 5 cái quận, lại thêm Tây bộ nơi vô chủ còn lại 3 cái quận, tại hướng Tây theo võ Lâm thế lực trong khu vực vạch ra Đông Bộ 4 cái quận, đi hình thành một cái thuộc hạ 12 cái quận mới đạo. Cái này đạo sau một phen suy tư, cái này khu vực mới đại bộ phận địa khu đều là bình nguyên, được mệnh danh là nhưng Thanh Hà Vương quốc đã có một cái bình nguyên quận, bởi vậy cái này mới đạo được mệnh danh là Thanh Nguyên đạo, đạo trị vị trí nguyên Thảo Chi quốc quốc gia, hiện tại Thảo Chi quận của thành. Về sau, tại phương Bắc sơn mạch địa khu mới chia 2 cái quận, tính vào sơn Bắc đạo, dễ dàng cho thống nhất phòng ngự mà còn lại quận huyện, còn thừa lại võ lâm thế lực còn lại tây bộ 4 cái quận, cùng Long Hồ Sơn trang 20 cái quận. Về sau, địch Phong suy tư, đem Long Hồ Sơn trang 15 cái quận xây mới Long Hồ đạo, chỉ vị trí Long Hồ thành. Tại Long Hồ Sơn trang bắc bộ năm cái quận lại thêm võ lâm thế lực còn lại 4 cái quận, bởi vì cái này một mảnh địa khu có rất nhiều đỉnh núi, bởi vậy mệnh danh là bên trong đường núi, đạo trị vị trí ở vào trung ương một tòa 100,000 người đại thành, cái này một tòa thành thị vốn là một đại môn phái trụ sở, nhưng bây giờ, môn phái này bị thanh lý không còn, còn lại một sạch sẽ thành thị làm từng tòa quận huyện phân chia hoàn tất, mấy cái đạo chỉ chỗ cũng xác định, tại địch phong đem chính mình phân danh giới xuống phát đến các nơi khu về sau, đã sớm xây dựng ba cái đạo cấp sở chính vụ ban tự cấp tốc vào chỗ, bắt đầu chủ tính trung toàn bộ đạo hơn 10 cái quận, mấy chục cái huyện quản lý công tác. Mà các cấp, cấp xác định, đến tiếp sau bệnh viện, trường học, đường cái, đường sắt nhà ga, còn có cái khác các hạng sự vụ đều có thể được đến triển khai, các hạng công tác đều trở nên thuận lợi rất nhiều. Mà lại bởi vì lần này chiến dịch được đến nước chừng 100,000 tù bình, cùng hơn 10 vạn nghiêm trị bắt được thổ phỉ Á Bá, Lưu manh, bang phái thành viên, những người này đều là tội không đáng chết. Tiến hành mấy chục năm cải tạo lao động, dạng này chung vào một chỗ, hơn 20 vạn có thể nói miễn phí sức lao động gia nhập tiếp xuống kiến thiết công trình, toàn bộ Thanh Hà Vương quốc các nơi khu kiến thiết tốc độ đều trở nên nhanh hơn rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, tại Thanh Hà Vương quốc tiến vào nội bộ quản lý bên trong, tại cái khắc cánh đồng phía trên cũng không bình tĩnh. Thanh Hà Vương quốc Tây bộ, liền nhau đại minh Vương triều, ở vào thành Nam Kinh trong hoàng cung, nơi này, một tòa chiếm diện tích khổng lồ trong hoàng thành, một vị khí vu hiên ngang, người mặc màu vàng long người trung niên ngồi ở trên ngai ở phía dưới, đứng hai nhóm văn vật đại thần. Hiện tại các quân đoàn khai thác như thế nào? Chiến tranh tình huống như thế nào? Khởi bẩm bệ hạ. Tại hoàng đế mở miệng về sau, ở vào phía trước nhất đại thần, cũng là một vị quốc công cấp bậc võ tướng mở miệng nói. Lần này mê vụ lãnh địa sáp nhập, quân ta nắm lấy cơ hội hướng ra phía ngoài mở rộng, thưởng tây đẩy tới 200 dặm, chiếm cứ một cái hành tinh diện tích lớn thổ địa. Sống trên lãnh thổ Bách Tinh ước chừng là 100,000 người, đồng thời tại cái này một mảnh nơi vô chủ ba mặt đều có mới mê vụ lãnh địa. Trừ bỏ trước đó thảo luận qua Thanh Hà Vương quốc, còn có ở vào quân ta mới chiếm lĩnh địa khu Đông Bắc bộ giáp dưới một cái có nhân khẩu hơn ngàn vạn, mang giáp trăm vạn tự xưng là lương nhân tộc quốc gia. Nhân loại chủng tộc giống như chúng ta đều là tóc đen mắt đen, bởi vì có thể câu thông, chúng ta không có cùng đối phương tiến chiến, tạm thời tiến hành hiệu rõ đàm phán, đến tiếp sau tại căn cứ tình huống lại làm ăn bài. Còn có mới chiếm lĩnh địa khu Đông Nam địa khu giáp giới địa khu, là một cái dị tộc thế lực, cái thế lực là này một cái gỗ lìn thế lực, nhân khẩu đông đảo, mà lại trong đó siêu phàm giả đông đảo, hiện tại đại lượng gỗ lìn thâm nhập vào lãnh thổ nước ta, hiện tại đóng dự ở bên kia thứ 10 quân lâm vào khẩu chiến, cần chi viện. Nước ta bố phía vốn là một bên là mê vụ địa khu, một bên khác là một cái thú nhân tộc người sói đế quốc, một cái là tín ngưỡng thượng đế giáo dị tộc đế quốc. Ngồi ở trên long ỷ hoàng đế mở miệng nói: Ba người chúng ta đế quốc ở giữa, còn có thật nhiều tiểu quốc gia, những năm này phát triển đã là dắt một phát động toàn thân, hiện tại không cách nào phát triển. Lần này mê vụ cánh đồng sát nhập, chúng ta chiếm cứ một cái hành tinh thổ địa, tiếp xuống các bộ cần chung sức hợp tác, mau chóng đem chiếm cứ thổ địa khai phát đi ra, cam đoan lương thực sản xuất, đồng thời tìm kiếm phải chăng có trọng yếu vật tư. Vâng, bệ hạ. Mặt khác, tại đông nam địa khu điều tới bốn cái vệ bộ đội, trước bảo vệ tốt biên cảnh, sau đó bắt đầu càn quét cái này lìn quốc gia, phải tất yếu tiêu diệt những lìn này. Lương Vương quốc, một cái dân cư ngàn vạn chiếm diện tích mấy chục vạn cây số vương vương quốc đột nhiên đến từ bốn phương tám hướng mê vụ dung hợp để nguyên bản cô lập lương vương quốc biến thành một cái khổng lồ cánh đồng một bộ phận tại mê vụ dung hợp ngay lập tức toàn bộ vương quốc bốn phía đóng quân các quân đoàn xuất động cấp tốc chiếm cứ có thể chiếm cứ nơi vô chủ đồng thời cấp tốc cùng bốn phía các thế lực giáp giới trong đó lương vương quốc tây nam địa khu cùng tây bộ là một cái so với mình còn cường đại hơn minh vương triều mà tại đông bộ địa khu là một mảng lớn nguyên một đám thân cao hai mét man tộc bộ lạc cùng chính mình khai thác quân đoàn tiếp xúc song vương phát một trận thảm thiết chiến dịch song vương mỗi bên đều có thương vong tạm thời chiến Nhưng Song phương đều tại biên cảnh địa khu chủ bị đại lượng quân đoàn, chuẩn bị xuống một lần tác chiến. Mà tại Lương Vương quốc phương bắc địa khu, nuốt vào mảng lớn nơi vô chủ về sau, Lương Vương quốc gặp được một cái long tộc thế lực. Cầm đầu chính là một đầu cường đại hồng long, thuộc hạ vô số á long loại, cùng long huyết sinh vật, long huyết quý tộc, trùng trùng điệp điệp hướng về phương nam của tới. Không chỉ là vừa mới dung nhập Lương Vương quốc, ở trên thảo nguyên thú nhân thế lực, tại Càn Phương Tây người sói đế quốc, cùng quốc gia khác đều nên đón lấy này hồng long quy tộc xâm lấn, một trận khủng lồ chiến dịch càn quét toàn bộ phương bắc. Tại nguyên bản phương bắc thú nhân thế lực hướng bắc, vốn là một mảnh mê vụ Nhưng lần này, một cái bao la cánh đồng dung nhập, cái này một cái cánh đồng bên trên, cầm đầu chính là một đầu thế lực cường hãn Hồng Long, thuộc hạ quá trăm triệu các quyến tộc sinh vật, thế lực cường hãn. Mà nguyên bản tại Đông Bộ địa khu, còn có một ít nhân loại vương quốc, những nhân loại này vương quốc đối mặt với Hồng Long quyến tộc tiến công, lẫn nhau liên minh miễn cưỡng duy trì lấy phòng tuyến. Mà lần này mê vụ cánh đồng dung hợp, bảy người này loại vương quốc phát hiện, tại Hồng Long quyến tộc lãnh địa bên ngoài, nhiều cái khác thế lực vì vương quốc của mình hấp dẫn hòa lực, mà lại tại chính mình vương quốc hướng đông cùng hướng nam địa khu, xuất hiện một chút thế lực mới, những này vương quốc cũng giống là phát hiện bảo tàng bảy cái vương quốc tại trước đó mấy chục năm cùng hồng long quyến tộc lúc tác chiến các vương quốc vương thất tương thông cưới trên thực tế đã bên trên đã trên cơ bản hòa làm một thể tại có mới khai thác phương hướng bảy cái vương quốc quốc vương lẫn nhau thương thảo tạo thành đông cảnh liên hợp vương quốc cùng nhau đông bộ cùng nam bộ hải dương cùng lục địa khai thác xa xôi trên đông hải nguyên bản cũng bởi vì nhập vào một vùng biển để hải vực diện tích hướng đông kéo dài hơn ngàn cây số mà lần này cánh đồng mới dung nhập lại là khẽ đêm trăm cây số hải vươn dung nhập bất quá lần này tại thủy vực này bên trên nhiều hơn rất nhiều hòn đảo to to nhỏ nhỏ hòn đảo có hơn vạn tòa trên những hòn đảo này có to to nhỏ nhỏ mê vụ lãnh chúa bọn hắn dựa vào hải dương ngay tại lẫn nhau chinh phạt cho dù là lần này dung nhập vào mới mê vụ cánh đồng những này mê vụ giữa lãnh chúa tranh chiến cũng không có kết thúc mà lại tại cái này một mảnh quần đảo hải vực hướng đông mấy trăm cây số bên ngoài một tòa đại lục cánh đồng xuất hiện tại cái kia cánh đồng bên trên mấy người miệng đều tại ngàn vạn trở lên nhân loại quốc gia ngay tại lẫn nhau chinh phạt mê vụ cánh đồng tây nam phương hướng nơi này cũng dung nhập rất nhiều thế lực tây nam hải vực khoảng cách trên lục địa ngàn cây số bên ngoài một tòa diện tích tại trăm vạn cây số vương to lớn trên hòn đảo. Toàn bộ hòn đảo là trung ương cao lớn sơn mạch, bốn phía là bình nguyên hình dạng mặt đất, toàn bộ hòn đảo là một cái tên là Thiên Không Vương nước quốc gia. Tại cái này trên một hòn đảo, là Dực Nhân tộc thế lực, làm cái này to lớn hòn đảo dung nhập một mảnh rộng lớn hơn tiên địa, sinh hoạt tại cái này một hòn đảo trung ương trên thánh sơn Dực Nhân Vương ngồi cao ở trên vương tọa, lớn tiếng nói: "Chúng ta đi tới một vùng trời mới, chúng ta Dực Nhân tộc tất nhiên sẽ xưng bá bầu trời, nô dịch và tộc." Theo Dực Nhân Vương cao rộng, từng nhánh Dực Nhân quân đoàn kích động cánh, ngồi chiến hạm hướng bốn phía mở rộng. Khoảng cách Thiên Không Vương nước Nam Bộ mấy trăm cây số bên ngoài, nơi này đúng đúng một mảnh mới dung nhập bao la địa khu. Tại cái này một mảnh lục địa có nước cờ ngàn cây số vông, Hải Dương đồng dạng là như thế khu vực bên trên, có to to nhỏ nhỏ mấy thế lực. Trên lục địa, một cái tử vu sư tạo thành quốc gia đang cùng một cái tử pháp sư tạo thành quốc gia ngay tại lẫn nhau chinh phạt, hai cái thế lực lẫn nhau chinh chiến, bất phân thắng bại. Tại cái này một mảnh đại lục hướng tây, mấy trăm cây số bên ngoài, nơi này là mê vụ biên cảnh nơi hẻo lánh bên trên, nơi này có một tòa diện tích mười mấy vạn cây số vuông hòn đảo. Cái này trên một hòn đảo, thổ địa đỏ thẫm, hoang vu không có một ngọn cỏ, một ngọn núi lửa tại hòn đảo trung ương, nhiều năm khói đặc cuồn cuộn. cuộn. Nặng nghề khói vân trường năm hội tụ, làm cho cả hòn đảo đều trở nên âm trầm. Mà sinh hoạt ở trên hòn đảo này sinh vật là từng cái ác ma, sau lưng mọc lên cánh rơi, đỉnh đầu sừng dê, trên thân mọc ra lân phiến, khuôn mặt giữ tợn hoang hốt thế lực. Viêm ma, sừng dê ác ma, xà ma, chờ một chút ác ma ở trên đảo này đi lại, theo hòn đảo này dung nhập càng lớn mê vụ cánh đồng. Trên hòn đảo chém giết các ác ma nhìn thấy đường ra mới, từng đầu ác ma hoặc là bay lượn, hoặc là bơi lội, hoặc là xâm nhập lòng đất, hướng về bốn phía tán. Nguyên bản Thanh Hà Vương quốc vị trí cánh đồng cũng đã là 10 phần khổng lồ mà bây giờ lại dung nhập bốn khối càng thêm khổng lồ mê vụ cánh đồng cùng rất nhiều to to nhỏ nhỏ mê vụ cánh đồng, làm cho cả cánh đồng trở nên càng thêm khổng lồ. Lúc này toàn bộ cánh đồng diện tích đã có gần ước cây số vuông diện tích, có to to nhỏ nhỏ mê vụ thế lực mấy trăm cái, mỗi một ngày các thế lực ở giữa đều tại tranh chiến, chém giết, toàn bộ mê vụ cánh đồng một mảnh hỗn loạn. Mà lúc này, Địch Phong đến Thanh Hà Vương quốc Đông Hải đạo gần biển quận sưởng đóng tàu, nhìn xem Thanh Hà Vương quốc một đời mới quân hạm xuống nước. Chương 430, Hải quân phát triển. Chương 430, Hải quân phát triển Đông Hải đạo, gần biển quận, Thanh Hà Vương quốc đệ nhất sườn đóng tàu. Trải qua 10 năm gần đây phát triển, đệ nhất xưởng đóng tàu theo nguyên bản một mảnh nơi Hoang Vu phát triển thành thanh hà Vương quốc trong nước lớn nhất xưởng đóng tàu. Toàn bộ xưởng đóng tàu chiếm diện tích 100 cây số vuông, thuộc hạ 10 cái vạn tính bằng tấn lũ tàu, 10 cái 50,000 tấn lũ tàu cùng 3 cái 100,000 tính bằng tấn cái khác cụ tàu đồng thời có được đại sư cấp công tượng hơn trăm người, tông sư cấp công tượng 5 người, thuộc hạ cao cấp kỹ thuật nhân tài hơn ngàn người, lại thêm hơn 1 vạn danh học đồ, sơ cấp công nhân kỹ thuật, cấu thành toàn bộ xưởng đóng tàu khổng lồ quy mô. Phát triển đến nay, Đệ nhất xưởng đóng tàu đã trừ bỏ ngay từ đầu mấy trăm tấn pháo hạng cùng một ngàn tấn trọng tải chiến hạm bên ngoài, tại mấy năm trước, một chiếc trọng tải đột phá không tấn chiến hạm sản xuất, đồng thời được đến kiểm nghiệm, hiện tại đã sản xuất chế tạo ra năm chiếc, tạm thời trở thành Thanh Hà Vương quốc một đời mới chiến hạm chủ lực. Mà bây giờ, theo xưởng đóng tàu kỹ thuật thành thục, càng nhiều kỹ thuật bị nghiên cứu ra đến, một đời mới Thanh Hà Vương quốc chiến hạm chủ lực được sản xuất đi ra. Trừ cái đó ra, tại cái này xưởng đóng tàu bên trong, còn tại đánh hạ tàu vận tải, hàng không mẫu hạm, tàu ngầm chờ một loạt tạo thuyền kỹ thuật chỉ có điều bởi vì Thanh Hà Vương quốc hết thảy đều là bắt đầu lại từ đầu, mà lại không có bất luận cái gì tham khảo, hiện tại chỉ có thể là một chút xíu nghiên cứu phát minh, khả năng còn cần càng nhiều đầu nhập cùng thời gian dài. Chẳng qua hiện nay Thanh Hà Vương quốc phát triển đến bây giờ quy mô, các loại nhân tài bồi dưỡng hệ thống hoàn thiện, nhân khẩu đông đảo, kỹ thuật độc quyền lực hoàn thiện, mà lại kỹ thuật chuyển hóa cũng có thể để cho những kỹ thuật này nhân viên đệ vệ lộ tợ cùng đoàn đội có đầy đủ thu vào, cam đoan những này nghiên cứu phát minh nhân viên có xung tốc nghiên cứu động lực. Tỷ như nói hiện tại tại Thanh Hà Vương quốc bên trong, vẹn vẹn là cùng thuyền liên quan các loại viện nghiên cứu liền có 20 cái nhiều mà lại đẩy nhất xưởng đóng tàu phát triển, cũng kéo theo toàn bộ gần biển quận, thậm chí là Đông Hải Đạo phát triển, các loại linh kiện nhà máy, cỡ nhỏ lắp ráp nhà máy, chiến hạm hỏa pháo, giáp đạn, đạn tháo, pháo máy chờ một chút chế tạo nhà máy, làm cho cả Đông Hải Đạo trở thành thanh hà vương quốc trọng yếu nhất tuyển công nghiệp căn cứ. Lại thêm bây giờ phát triển Hải Dương Đại học, cùng chia tách ra ngoài Thuyền Đại học Công nghiệp, Hải quân Đại học, chờ một chút tính chuyên nghiệp chất đại học, để Đông Hải Đạo cái sau vượt cái trước, trở thành gần với trung ương đạo phát đạt địa khu đi vào xưởng đóng tàu, đi tại bằng phẳng xi măng trên đại đạo, ven đường liền có thể nhìn thấy từng tòa làm ụ tàu các loại sắt thép cự thú nằm tại những thuyền này ở bên trong một chút xíu trở nên hoàn thiện. những cái kia hành động công nhân tại thuyền phía trên bận rộn, liền như là xây dựng xào huyệt con kiến nhỏ bé. Vừa đi, dẫn theo địch phong sưởng đóng tàu sưởng trưởng hướng địch phong giới thiệu đệ nhất sưởng đóng tàu tình huống. bệ hạ, hiện tại ngài nhìn thấy là ngay tại xây dựng 50,000 tấn trọng tải thuyền vận tải. căn cứ thư viện thư tịch, chúng ta đã thống nhất thùng đựng hàng số liệu, định ra liên quan điều lệ chế độ cùng phán xét tiêu chuẩn. bởi vậy chúng ta có thể căn cứ những vật tư này vận chuyển kiến tạo tương ứng thuyền, như nói hiện tại cái này một chiếc chính là một chiếc gần biển thuyền vận tải cái này một chiếc thuyền, nếu như hoàn thành xuống nước, có thể dùng một lần vận chuyển hành khách 10.000 tấn vật tư. cứ như vậy, theo duyên hải quận mãi cho đến mới khai phá đi ra sơn hải cảng, có thể giảm bớt rất nhiều trên lục địa vận chuyển thời gian. tiêu hao muốn so phủ văn đoàn tàu hiệu suất còn muốn cao. sơn hải cảng, thanh hà vương quốc mới thiết lập bên cảng. tại đông hải đạo, theo đệ nhất xưởng đóng tàu phát triển. tại những năm này, đông hải đạo bởi vì là thanh hà vương quốc duy nhất tới gần hải dương đạo, bởi vậy sau đó theo đệ nhất xưởng đóng tàu phân ra một nhóm công nhân cùng đại tượng, thành lập thanh hà vương quốc thứ hai xưởng đóng tàu, cùng thứ ba xưởng đóng tàu đồng thời. Đông Hải Đạo tại các quận phù hợp địa khu thành lập 5 tòa thương nghiệp bến cảng cùng 2 tòa quân sự bến cảng. Mà ở phía sau đến Xích Ô Đạo bên kia, theo Sơn Địa quân đoàn hướng đông mở rộng, càn quét đông bộ sơn mạch trong khu vực một chút quái vật, vì Thanh Hà Vương quốc mở ra đến một nhóm mới lãnh thổ. Sau đó, tại khai thác trong quá trình, Sơn Địa quân đoàn phát hiện một cái ở vào vùng núi Yêu Tú bến cảng, một cái nội bộ có 50 cây số vông, bốn phía địa thế bằng phẳng khoáng đạt, nhưng càng lối vào có từng tòa đỉnh núi ngăn lại rõ biển. Toàn bộ phương Bắc Sơn mạch địa khu, lúc này Thanh Hà Vương quốc chiếm cứ địa khu trên thực tế chỉ có hơn 1000 cây số, mà toàn bộ sơn mạch địa khu trên thực tế là có hơn 2000 cây số chiều dài. Mà tại nguyên bản tuyển quận hướng Đông Sơn mạch địa khu, trên thực tế là phía nam gần biển, bởi vậy chỉ cần đả thông 200 cây số vùng núi địa khu, tu thông đạo đường, liền có thể đi đến từ Đông Hải đạo vật tư thông qua hải vận đưa đến Nam Hải bờ, sau đó đưa đến sơn mạch về sau lục địa. Tốc độ như vậy cùng khoảng cách, là muốn so theo đường bộ vận chuyển còn tiện lợi hơn, đồng thời còn nhiều một cái vật tư vận chuyển dọc đường. Những năm này Theo Thanh Hà Vương quốc phát triển, mặc dù Thanh Hà Vương quốc bây giờ trình độ cùng hạm đội thực lực không cách nào làm được viễn dương tác chiến, nhưng tại gần biển tác chiến phương diện lại không có vấn đề gì cả. Theo từng nhánh gần biển hạm đội phòng ngự không gián đoạn tuần tra thanh lý, vùng duyên hải nhân ngư nhất tộc bị dọn dẹp sạch sẽ. Vì đối phó những ngư nhân kia, Thanh Hà Vương quốc xưởng đóng tàu còn đặc biệt nghiên cứu ra tính nhắm vào điều tra phương thức, tính nhắm vào vũ khí, làm cho cả vùng duyên hải vì đó một thanh. Trên biển cả, đến từ cái kia trên biển hải quân thế lực mạo theo thời gian trôi qua càng ngày càng tấp nập. Thanh Hà Vương quốc lúc này mặc dù không đối ngoại mở rộng, không có cái gì viễn dương hạm đội nhưng thông qua cái này một chi hải quân thế lực cũng biết đến rất nhiều liên quan tới Đông Bộ Hải Dương tình huống căn cứ cái này Đông Bộ Hải quân thế lực miêu tả Đông Bộ Hải Dương theo lần lượt cánh đồng nhập vào xuất hiện đại lượng hòn đảo còn có từng cái mê vụ thế lực đại dương kia cũng nhất thiết phải bao la mấy ngàn cây số trong phạm vi đều là hải dương cái kia hải tặc thế lực sớm đã là rời đi nguyên bản hòn đảo tiến vào đại dương chỗ sâu đi trình phạt đi mà hải quân bản thân có trăm vạn nhân khẩu bản thân còn có nhất định trật tự không cách nào di chuyển nhưng đi theo Thanh Vương quốc tiến hành dịch một chút hải dương tài nguyên đặc biệt là viễn dương đánh bắt vì Thanh Vương quốc cung cấp loài cá tài nguyên mà thông qua bán ra những vật tư này, hải quân thế lực dùng để mua một chút chốt động xuống trường, cùng thuốc nổ kích phát đạn, cùng các loại hợp kim vũ khí lạnh, cùng tại minh hữu quan hệ xuống, thanh hà vương quốc cho phép mỗi một năm hướng hải quân thế lực bán ra một nhóm lương thực. nhưng thanh hà vương quốc không nghĩ viện dương phát triển, chỉ là bởi vì thanh hà vương quốc cần nội bộ ổn định, tạm thời còn không có hiểu sai mở rộng động lực, hơn nữa còn không có đủ chiến hạm. nhưng một ngày này sớm muộn sẽ đến, bởi vậy nhất định phải sớm làm chuẩn bị. đệ tử đệ nhất xưởng đóng tàu bên trên không ngừng thăng cấp tạo thuyền kỹ thuật để thanh hà vương quốc một đời mới quân hạm sinh ra. theo xưởng trưởng dẫn đầu lại một chiếc gióp nước cụ tàu bên trong, một chiếc màu bạc trắng chiến hạm lặng lặng trôi nổi ở trên mặt nước. lần đầu tiên nhìn qua, cái này một chiếc chiến hạm dị thường sạch sẽ gọn gàng, biên giới góc cạnh rõ ràng, xem ra liền như là một cái tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. tại chiến hạm phía trước, một môn liên phát hỏa pháo còn có phối thuộc gia đạn, thay thế đại đường kính chủ pháo, đệ nguyên bản cần người nhét vào chủ pháo có thể tại một phút đồng hồ đánh đi ra 20 phát đạn tháo, làm được nguyên bản tam liên trang cũng làm không được hỏa lực ưu thế, mà lại dạ đạn phối hợp cũng làm cho chủ pháo tỷ lệ chính xác cao hơn, chỉ có điều bởi vì thanh hà vương quốc bên trong điện tử nguyên kiện còn không có lớn đột phá. Tạm thời máy tính còn không có chế tạo ra. Nhưng nếu như tương lai điện tử khoa học kỹ thuật hoàn thiện như vậy, thanh hà vương quốc các loại vũ khí còn có thể tiếp tục hướng phía trước đột phá, trở nên càng cường hãn hơn. vậy hạ, cái này một chiếc là chúng ta đệ nhất xưởng đóng tàu mới nhất nghiên chế đời thứ ba tác chiến chiến hạm. Cái này một chiếc chiến hạm, thay thế đi nguyên bản tại đời thứ hai chiến đấu hạm bên trên song liên trang chủ pháo, thay đổi thành liên phát giả đại hỏa pháo, tỷ lệ chính xác tăng lên, mà lại một phát chủ pháo xạ tốc liền có thể đạt tới nguyên bản hai môn song liên trang hỏa pháo hỏa lực đặc kích. Nguyên nhân chính là này, chúng ta không còn cần trang bị càng nhiều hỏa pháo. Có thể đưa ra càng nhiều bong tàu không gian lắp đặt cái khác thiết bị đời thứ 3 chiến hạm chủ lực, trọng tải vì 5.000 tấn, phân phối 3 môn dạ đạ hỏa pháo, 6 chiếc gần phòng pháo, còn có một cái 12 liên trang đạn hỏa tiễn bị bắn, 4 cái ngư lôi bị bắn, một cái máy bay trực thăng bình đại đồng thời đối với chiến hạm nội bộ tiến hành tinh giản, mở rộng nhà kho dung tích, để chiến hạm có thể mang theo càng nhiều. Đạn dược cùng tiếp tế vật tư. Rất tốt. Nhìn xem cái này một chiếc cao mấy chục mét, hơn 100 mét dài sắt thép cử thú, nghe xưởng trưởng đối với chiếc chiến hạm này số liệu giới thiệu, Địch Phong cảm thấy 10 phần hài lòng. Tại Hạ Thủy về sau các bộ đội nắm chặt tiến hành đi thuyền thí nghiệm vũ khí thí nghiệm tranh thủ sáng nay hoàn thành. Tại xác định cái này một chiếc chiến hạm không có vấn đề về sau, phủ lãnh chúa cùng tổng sở chính vụ liền sẽ truyền đạt một nhóm chiến hạm chủ lực sản xuất đơn đặt hàng. Đúng. Lúc này đối với sưởng trưởng đến nói không còn có chính mình thành quả được tôn kính quốc vương bệ hạ đồng ý tốt hơn sự tình. Nhìn xem địch phong đồng ý, sưởng trưởng Hương Vân nói chúng ta nhất định tuân theo bệ hạ chỉ thị, mau sớm hoàn thành thuyền thí nghiệm nhiệm vụ vì Vương quốc cung cấp càng nhiều chiến hạm. Sau đó địch phong lại tham quan đệ nhất xưởng đóng tàu ngay tại nghiên cứu tiếp liệu hạm đang lục hạm chờ thuyền bởi vì thanh hà vương quốc thuyền kiến tạo là theo không có gì cả tình trạng bắt đầu kiến thiết các loại thuyền cũng chỉ là căn cứ chiến đấu mô phỏng cùng theo thế giới khác thu hoạch đến thư tịch đi học tập đến nhưng bởi vì chỉ có danh tự mà không có quá nhiều chi tiết mà lại các hạng kỹ thuật đều cần một chút xíu đột phá những chiến hạm này kiến tạo tốc độ cũng không nhanh mà lại thanh hà vương quốc bây giờ nhân tài bồi dưỡng còn có chút không đủ vì thế địch phong cũng không có biện pháp gì tốt biết đây là không vội vàng được sự tỉnh chỉ có thể là làm từng bước chờ lấy phát triển dù sao toàn bộ thanh hà vương quốc cũng là một bản đại kỳ không chỉ là thuyền chế tạo không quân các loại chiến cơ Lục quân các loại cơ giới hóa trang bị đều cần nhân tài, mà lại Hải Lục không tam quân hiện tại đã mở rộng đến hơn 3 triệu, hướng về 4 triệu phát triển bộ đội quy mô, cũng là một cái cự đại chi tiêu đồng thời, toàn bộ Thanh Hà Vương quốc nội bộ còn có các loại cơ sở công trình kiên thiết, các loại giáo dục cơ sở đầu nhập, sinh dục đầu nhập, nông nghiệp, chữa bệnh chờ một chút phương diện đầu nhập, trên cơ bản để Thanh Hà Vương quốc mỗi một năm dự toán càng ngày càng đẩy ngăn, rút không ra bao nhiêu tài chính. tiêu liền từ từ sẽ đến đi. Địch Phong rời đi đệ nhất truyền chế tạo nhà máy thời điểm, trong lòng cảm thán nói, dù sao ta còn có mấy trăm năm thời gian, rất nhanh tuổi thọ liền có thể tăng thêm một bước, đi lấy mấy năm, thời gian mười mấy năm, hay là trở nổi. Theo các nơi khu chỉnh đốn bộ đội, tổng sở chính vụ ngay tại đối với các nơi khu quản lý, mà các dã chiến quân đoàn, một mặt là bổ sung giảm quân số, đồng thời đối với riêng phần mình đường biên giới đóng giữ, phòng tuyến cấu trúc. Mà lại, theo từng nhánh xây dựng biên phòng đoàn đầu nhập các nơi khu biên cảnh, các dã chiến quân đoàn cũng biến thành nhẹ nhọn không ít, bắt đầu một vòng mới chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Dựa theo quy hoạch mới, mới chiếm lĩnh địa khu, mấy ngàn nghi dã quân phân tán đóng quân, âm thầm đối với các nơi khu tiến hành tỉ mỉ giám thị đồng thời, thứ 13 tiến ngưỡng quân đoàn đóng quân Tây Nam đạo. Xà cốt quân đoàn đóng quân Long Hồ đạo, Võ đạo quân đoàn đóng quân Thanh Nguyên đạo, lại thêm thủ hộ giả quân đoàn, phối hợp 50 cái biên phòng đoàn, đóng giữ mới chiếm lĩnh địa khu Tây Bộ biên cảnh, Sơn địa quân đoàn phân phối 20 cái biên phòng đoàn đóng quân Bắc Bộ vùng núi. Nương tử quân quân đoàn phối hợp 30 cái biên phòng đoàn phụ trách Long Hồ đạo Nam Bộ núi rừng địa khu, nơi đó cùng rừng rậm viên tộc địa khu giáp giới. Hiện tại song phương không có xung đột trực tiếp, viên tộc tạm thời không có đi ra khỏi núi rừng, Thanh Hà Vương quốc cũng không chuẩn bị viên tộc, chỉ là xây dựng nghiêm mật phòng tuyến. Tại trên đường biên giới cấu trúc đại lượng pháo đài, đồng thời lấy bãi mìn, chiến hào, lưới sắt, cùng các loại con đường tương liên hình thành một đạo nghiêm mật phòng tuyến, cam đoan lãnh địa nội bộ an toàn. Nguyên nhân chính là như thế bố trí đệ nhất lang đồ đảng quân đoàn, còn có kỵ sĩ quân đoàn rút về thanh hà thành, tiếp tục chấp hành cận vệ nhiệm vụ. Đồng thời, nhằm vào thanh hà vương quốc lãnh thổ diện tích càng lúc càng lớn, bốn phía thế lực đối địch càng ngày càng nhiều tình huống địch phòng suy tư về sau. Các quân đoàn biên chế tạm chưa phụ trách bây giờ tác chiến nhu cầu, mà lại một cái quân đoàn đều là 67 vạn nhân viên tác chiến biên chế, không thích hợp tiếp tục mở rộng. Bởi vậy, đối với hiện hữu ba cái kỵ binh quân đoàn, riêng phần mình tiếp tục mở rộng một vạn người. Đồng thời xét thấy tác chiến quân đoàn số lượng không đủ vấn đề, phụ lãnh chúa xây dựng một chi phòng giữ bộ đội biên chế. Cái này một chi phòng giữ bộ đội tương đương với trạng thái bình thường hóa bộ đội tác chiến, chỉ có điều không có quân đoàn thiết hiệu, mà lại mãnh liệt nhất chiến đơn vị lấy đoàn làm đơn vị, biên chế vì không người. Phối trí xe tăng loại nhẹ, hạng nhẹ xe bọc thép cùng bộ binh hỏa pháo, làm chiến đấu bộ đội tiếp viện. Mà bây giờ, Thanh Hà Vương quốc mở rộng phía dưới, hải quân bộ đội đã có không nhân chi nhiều, không quân cũng có 150.000 người bộ đội, mà trừ bỏ 20 cái giá chiến quân đoàn hơn 110 vạn người biên chế còn có các nơi khu vệ sở bộ đội, vốn có biên phòng đoàn cùng gần nhất mới xây dựng 200 cái biên phòng đoàn, những địa phương này bộ đội quy mô đã làm mở rộng đến 2 triệu. mà bây giờ thanh hà vương quốc tổng nhân khẩu cũng chỉ vừa mới đột phá 50 triệu, nếu như trạng thái bình thường hóa xây dựng 5 triệu bộ đội tác chiến, cái tiêu binh dân tỷ lệ liền đạt tới 10 so 1. đối với hậu cần thiết tế, cùng thường ngày tiêu hao áp lực to lớn, mà lại bất lợi cho địa phương kiến thiết phát triển. bởi vậy, địch phong quyết định đem tất cả bộ đội tác chiến mở rộng đến 4 triệu tạ hữu ở trong đó hải quân gia tăng 50.000 biên chế, không quân gia tăng 50.000 biên chế. Sau đó xây dựng chi viện phòng giữ bộ đội, tổng cộng 100 cái đoàn, mỗi một cái đoàn 2.000 người, tổng cộng 200.000 người, cam đoàn ở các nơi khu chiến dịch lúc khẩn cấp, có thể ngay lập tức rút đi. Mà cái này một chi chiến lược bộ đội tiếp viện, địch phong tại giao cho phủ lãnh chúa bộ tham nhưu cùng bộ hậu cần thảo luận về sau, quyết định ở ngoài Thanh Hà thành bố trí 50 cái đoàn, 100.000 người đồng thời tại mới chiếm lĩnh địa khu thảo chi quốc tây bộ, lựa chọn một cái vừa mới thành lập huyện thành xây dựng một tòa đại quân doanh, đóng giữ 100.000 người. Mà khi cái này một nhóm tân binh chiêu mộ hoàn tất, Toàn bộ Thanh Hà Vương quốc tổng binh lực sẽ đột phá tới 4 triệu, trong đó hơn 1 triệu địa phương vệ sở bộ đội có thể cam đoan chính mình tự cấp tự túc, còn có thể dự trữ một nhóm vật tư, cũng coi là giảm bớt vương quốc quân sự áp lực. Chương 431, dân gian hai ba sự tình. Chương 431, dân gian hai ba sự tình. Thanh Hà Vương quốc, Long Hồ đạo, Đông Lâm quận. Quận Thánh bên trong, Khương Kỳ, một người dân thường, năm nay 35 tuổi, có một người tướng mạo còn tính là có thể thế tử, còn có hai nam một nữ hai đứa bé. Khương Kỳ phụ thân tại 5 năm trước bởi vì trên đường làm tiểu phiến, bị hai cái võ đạo hắc bang đoạt địa bàn tác động đến bị một kiếm chém chết chỉ còn lại một cái mẫu thân giống khương kỳ gia đình như vậy tại cái này quận thành bên trong 10 phần phổ biến khương kỳ bản thân kế thừa đến từ phụ thân nấu cơm tay nghề bình thường trên đường phố mua một chút sớm một chút mà sống bình thường hướng khương kỳ sớm như vậy điểm bảy sẽ bị những bang phái kia bóc lột mỗi một tháng đều muốn giao một bút phí bảo hộ mà lại bình thường còn có các loại bang phái phần tử cùng tiểu lưu manh đến làm tiền cho dù là quầy điểm tâm sinh ý còn tính là có thể nhưng cũng chỉ có thể làm miễn cưỡng duy trì được sinh kế mà lại bình thường khương kỳ chỉ làm cho chính mình mẹ già cùng nhi tử tại bên ngoài hỗ trợ. 12 tuổi nữ nhi còn có thể tử nhiều nhất trong sân hoạt động, căn bản không dám ra ngoài. Cái này cuộc sống như vậy phương thức là những này tầng dưới chót nhất dân chúng tại lâu dài trong sinh hoạt tổng kết ra kinh nghiệm. Trong nhà trẻ tuổi nữ quyến bình thường không thể ra ngoài, vạn nhất bị những bang phái kia phần tử coi trọng, chí ít cũng là bị cướp bắt đi tiến hành, thậm chí có thể là cửa nát nhà tan. Cho dù là kết hôn, cũng là riêng phần mình gia đình gặp một lần, sau đó bí mật đưa vào cửa, căn bản không dám phô trương. Tại cái này mê vụ thế giới, không có một cái mạnh hữu lực thống nhất chính phủ, các thành thị đều là phổ thông bang phái quản lý, mà lại những võ giả này thực lực cường hãn. Phổ thông bách tính hoàn toàn không cách nào phản kháng. Dạng này ngày qua ngày, những bang phái này phần tử là càng ngày càng phách lối, đặc biệt là tại cái này mê vụ thế giới, thỉnh thoảng lại có các loại quái vật xâm lấn, mà lại bang phái thế lực ở giữa địa bàn tranh đoạt, những võ giả này cũng cần một cái phát tiết phương hướng. Thế là, ưu hiếp tầng dưới chốt bách tính liền trở thành một cái niềm vui thú. Hơn nữa nhìn đến năm người ngăn trở dưới tình huống, những bang phái này phần tử lưu manh ác ba càng ngày càng phách lối. Khương kỳ từ nhỏ đến lớn chính là dạng này cùng nhau đi tới. Bản thân Khương kỳ còn có hai cái huynh đệ, nhưng đều bởi vì bang phái chém giết chết đi, liền cái hậu đại đều không có để lại nhưng thương kỳ cuộc sống như vậy tại hai tháng trước phát sinh cải biến ngày đó thương kỳ đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ nguyên bản thu quán về sau trong nhà chuẩn bị ngày thứ hai đồ ăn lúc thương kỳ chợt nghe mấy đạo trời trong tiếng sét đánh sau đó một trận tiếng quanh minh ở ngoài cửa trên đường phố vang lên Khương kỳ xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy một cái đủ đi tường viện cao to lớn sắt thép quái vật trên đường phố xuyên qua tình huống như vậy để thương kỳ có chút sợ hãi tránh ở trong nhà của mình không dám ra ngoài mà lại trong thành thỉnh thoảng lại còn truyền ra một trận tiếng nổ tương đợt tiếng chém giết để Khương kỳ run sợ kinh tâm sợ cái gì loạn binh xâm nhập trong nhà dạng này động tĩnh thẳng đến đệ nhị thiên tài dừng lại. Về sau, Khương kỳ nhìn xem ngoài cửa nhiều một chút chưa từng có nhìn thấy quan người, bọn hắn ăn mặc cũng cảm giác được có chút kỳ lạ. Nhưng rất nhanh, sự tình phát sinh liền để Khương kỳ cảm giác được kinh dị. Những người này nói đến đây tòa thành thị cùng trở thành cái gọi là thanh hà vương quốc một bộ phận trong thành thị an toàn, mà lại rất nhanh, Khương kỳ nhìn thấy từng cái nguyên bản trên đường phố phách lối bang phái phân tử, còn có cái kia thống trị toàn bộ thành thị mấy cái bang phái lao đại bị xích sát khóa lại dã phố. Rất nhanh, trên đường phố truyền đến đám người reo hò, kỳ để thế tử, hải tử còn có mâu thân ở lại nhà chính mình cả Gandhi và Ramon hướng trên đường phố hàng xóm nghe ngóng, lần này rõ ràng Ngui Lai like, một cái tên là Thanh Hà Vương quốc thế lực hướng Long Hổ Sơn Trang tuyên chiến hiện tại Đông Lâm quận bị cái này Thanh Hà Vương quốc chiếm cứ những bang phái kia đều bởi vì chống cự Thanh Hà Vương quốc quân đội mà lại làm nhiều việc gắt bị toàn bộ bắt lại hiện tại những này Thanh Hà Vương quốc các đại nhân tại cổng chợ bán thức ăn thành lập một cái công thẩm sân bãi để mọi người báo cáo những cái kia làm nhiều việc các người tốt đối với những người này tiến hành thẩm phán nghe đến đó Khương Kỳ rõ ràng ý tứ trong đó về sau cũng đi theo đám người đi tới cổng chợ bán thức ăn Những cái kia bị dạo phố bang phái phần tử đã bị tạm giam. Từng cái mang lên tử hình đài đầu tiên. Từ những cái kia thanh hà vương quốc binh sĩ tuyên dương người này làm ác tình huống. Về sau lại từ dân chúng bạch trần người này làm ác tình huống. Về sau ngồi ở trên chủ vị thẩm phán quan viên tại chỗ tuyên bố người này phán quyết. Bởi vì những bang phái này phần tử phần lớn là làm nhiều việc ác, mà lại lúc này đánh vào long hồ Sơn trang. Những bang phái này phần tử đều bị tại chỗ tuyên bố tử hình ở trong mắt khương kỳ. Lần này chưa, một cái tiếp một cái bị chặt đầu. Tại cái kia một mảnh công chợ bán thức ăn, máu tươi đã đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ. Nhưng tại Vây Xem Bạch tính trong mắt, cái trạng diện này chỉ có là thoải mái, Khương Kỳ cũng nhìn thấy mấy cái đã từng khi dễ qua chính mình bằng phái phần tử bị tại chỗ chà đầu. Giờ khắc này, Khương Kỳ đối với cái này Thanh Hà Vương quốc độ thiện cảm kéo căng, ở trong lòng của Khương Kỳ thở dài một hơi, làm Khương Kỳ rời đi đám người, sau khi về đến nhà, Khương Kỳ cảm giác được ngày muốn thay đổi ở trong mắt Khương Kỳ, sau đó mấy ngày thời gian thẩm phán tử hình một cái tiếp theo một cái, Khương Kỳ cũng lớn mật, nhà mình sớm một chút trải rộng ra nghiệp, một lần nữa làm lên sinh ý lần này, Khương Kỳ nhìn xem trên đường phố không ngừng có những cái kia Thanh Hà Vương quốc binh sĩ tuần tra, nơi góc đường đều có những binh lính này đứng gác, giờ khắc này, Khương Kỳ không hiểu cảm giác được một loại cảm giác an toàn. Một lần nữa làm lên suy nghĩ, không có những cái kia làm nhiều việc các bang phái phân tử, không có những cái kia ăn cơm chùa, làm tiền lưu manh ác bá, Khương Kỳ lần thứ nhất cảm giác được, nguyên lai sinh ý có thể làm tốt như vậy, chính mình cũng có thể kiếm được tiền. Một tuần sau, trong thành thị dân chúng tích hướng thanh hạ vương quốc chiếm lĩnh sinh hoạt, nhìn xem trên đường phố ngay ngắn trật tự, Khương Kỳ lần thứ nhất lớn để thê tử của mình cùng nữ nhi ra ngoài trợ giúp chính mình duy trì sớm một chút cửa hàng mà lại trên đường phố binh lính tuần tra có đôi khi sẽ còn tại chính mình trên sạp hàng mua đồ ăn những binh lính này sử dụng chính là một loại chế tạo tinh mỹ tiền tệ mặc dù khương kỳ không hiểu nhiều trong đó giá trị nhưng cũng nhận lấy về sau khương kỳ liền nghe tới thanh hà vương quốc tuyên truyền long hồ sơn trang trang chủ long bá thiên chiến bại toàn bộ long hồ sơn trang trở thành thanh hà vương quốc một bộ phận nhưng ở trong mắt khương kỳ thanh hà vương quốc dạng này trật tự làm sao có thể đánh không thắng những cái kia hỗn loạn ba phái võ đạo thế lực về sau tại quận trưởng mới đại nhân đi tới nơi này mang đến một loại thanh em đặc biệt lớn tên là phát thanh đồ vật, thông qua những vật này, Khương Kỳ hiểu rõ đến thanh hạ vương quốc ban bố pháp luật. Cái kia từng đầu quy củ, còn có các loại điều lệ chế độ, Khương Kỳ phát hiện, tuyệt đại bộ phận đều là đối với bình dân bách tính có lợi, để người khó có thể tin. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, về sau, Khương Kỳ phát hiện trong thành thị xuất hiện một chút những thành trì khác, bốn phía thôn chấn đều bất tính. Thông qua trong miệng của bọn hắn, Khương Kỳ hiểu rõ đến, tại những cái kia hương trấn bên trong, những cái kia võ lâm thế lực cùng địa chủ cũng đều bị giải quyết, phổ thông bách tính đều phân đến thổ địa. Tất cả mọi người đều có chồng trọ sinh hoạt, đây thật là một ngày tháng tốt ta. Theo trong thành thị người biến nhiều, Khương Kỳ sớm một chút sinh ý cũng càng ngày càng tốt, mà lại không có bang phái đến thu phí bảo hộ, không có lưu manh vô tội yêu cầu tài vụ, mà lại cùng loại với Khương Kỳ dạng này bán hàng rong nhỏ, tại Thanh Hà Vương quốc chế độ bên trong, liền thương nghiệp thu thuế đều không có, chỉ cần mỗi một tháng giao một điểm đường đi sạch sẽ phí tổn là được điểm này, phí tổn cũng chính là tương đương với đã từng phí bảo hộ 1% đối với người trong thành đến nói, cũng chính là một ngày tiền cơm, không đáng kể chút nào, cuộc sống như vậy xuống, Khương Kỳ dần dần để giành được đến một bút tài phú. Tại tháng thứ nhất lúc Để từ nhà mình sở thuộc đường đi nhân viên quản lý tin tức tất cả nhà hài tử đều phải đi học không phân biệt nam nữ nhà mình con trai trưởng 14 tuổi nữ nhi 12 tuổi nhị nhi từ 10 tuổi đều phù hợp tuổi tác đều cần đi học bất quá cái này trường học không thu phí mỗi một ngày giữa trưa quản một bữa cơm. Nếu là tính cưỡng chế như vậy Khương kỳ cũng chỉ có thể là để hỗ trợ hài tử đưa đến đường đi không xa một trường học bên trong mà tới hiện tại cuộc sống của mình lúc càng ngày càng tốt trong tay có một khoản tiền mà lúc này tại quận sở chính vụ thuộc hạ bộ thương cho chỗ một nhóm lớn theo nguyên bản bàn phái phần tử trong tay đoạt lại cố định tài sản bắt đầu đấu giá ở trong đó, đại lượng cửa hàng, nhà ở, nhà kho, khách sạn, từ lâu chờ một chút cũng bắt đầu tiến hành đấu giá. Khương Kỳ nhìn thấy tin tức này, nhìn xem chính mình hai tháng này góp nhặt tài phú, phát hiện chính mình hoàn toàn có thể bán đi một tòa cửa nhỏ cửa hàng, đem nhà mình sớm một chút cửa hàng mở rộng quy mô. Nhìn xem tại Thanh Hà Vương quốc chiếm cứ Đông Lâm quận về sau, cuộc sống của mình càng ngày càng tốt, Khương Kỳ lần thứ nhất đối với tương lai của mình có lòng tin. Cầm ra bản thân hai tháng này thu vào, cùng một bút không coi là nhiều, từng khối từng khối trừ đi ra tích xúc, Khương Kỳ mua xuống đánh gãy bán ra một nhà chỉ có một gian phòng lớn nhỏ cửa hàng, mua cửa hàng đăng ký cửa hàng tin tức tại xác minh cửa hàng sổ sách tương lai thu thuế về sau khương thị sớm một chút trải rộng ra trường có cửa hàng khương kỳ thời gian càng ngày càng tốt theo cuộc sống ngày ngày trôi qua khương kỳ đối với tương lai càng ngày càng có lòng tin những tháng ngày tiếp theo bên trong khương kỳ chứng kiến quận thành con đường sửa chữa các loại kỳ lạ cỗ xe qua lại tại thành thị còn có đến từ thanh hà vương quốc thương nhân nghiệp đoàn còn có cái kia dựng đứng thấp cao lui tới cỗ xe loại kia khác biệt quá nhiều xã hội phong cảnh để khương kỳ cảm giác được sợ hai tháng phục từ khi thanh hà vương quốc cùng minh vương hướng ký tên bổ sung xâm phạm địa ước thanh hà vương quốc đang lấy tốc độ nhanh nhất đem mới chiếm lĩnh địa khu trải bước tại trước đó khai chiến lúc thanh hà vương quốc tổng sở chính vụ liền điều động một chi kiến trúc đội dọc theo bộ đội đẩy tới con đường bắt đầu xây dựng đường sắt cùng đường cái tiền tuyến chiến đấu hậu phương đang kiến thiết đế từ xa bắc khu cùng nam thành khu hai cái địa khu các loại công nghiệp vật tư liên tục không ngừng vận chuyển đến tiền tuyến lại thêm công trình pháp sư tốc độ song vi đường sắt cùng mười làn xe rộng lớn đường cái lấy mỗi một ngày một cây số tốc độ hướng tây kéo dài làm định phong từ tiền tuyến trở về xác định thanh hà thành tây bộ chiếm lĩnh địa khu phân danh giới lúc Theo Thanh Hà thành dọc theo đi đường sắt cùng đường cái đã xây dựng 100 cây số. Lúc này, theo chiến tranh kết thúc, các nơi khu có sở chính vụ ban tự duy trì, Thanh Hà Vương quốc bắt đầu phân đoạn kiến thiết, từng nhánh rút đi đi ra kiến trúc đội bắt đầu phân đoạn trải nền tảng. Mà địa phương cơ kiên cố về sau, người nghỉ ngơi, máy móc không nghỉ ngơi kiến thiết, trên công trường công nhân thay phiên ba ca, ngày đêm không ngừng lao động, một ngày một đêm, trải đường sắt đội công trình liền có thể tiến lên 2 cây số đến nơi đường cái, hắn trải tốc độ chỉ là hạn chế ở phía sau phương xi si mang sắt thép sản xuất chuyển vận tốc độ. Cao cường như vậy độ trải tốc độ, hết thảy đều là vì cấp tốc đem mới thành lập ba cái đạo mấy chục cái quận, 380 huyện địa khu đặt vào không chế. Chỉ có nhanh gọn chuyên chở, tài năng cam đoan Thanh Hà Vương quốc vật tư lưu thông, tài năng cam đoan tiền tuyến phát sinh chiến tranh, các loại vật tư có thể đại quy mô vận chuyển đến tiền tuyến. Tại đường sắt cùng đường cái xây dựng, mà ven đường nhà thiết kế nhóm quy hoạch ra từng cái dọc tuyến đường sắt sân ga, cùng thành phố lớn nơi để hàng, còn có các loại nhà ga. Những này cũng đều là cần đại công trình kiến thiết, mà lần này, tại ngày mùa qua đi, các quận huyện bắt đầu chiêu mộ công nhân, tại phối hợp cải tạo lao động tù binh cùng tù phạm, bắt đầu xây dựng những xe này đứng, nơi để hàng. Vì thế Các nơi khu dò xét các loại khoáng vật, từng tòa nhà máy xi si măng cùng sắt thép giá luyện nhà máy tạo dựng lên, Thanh Hà Vương quốc tìm mộ đội ngũ phát hiện đại lượng đá voi mỏ, quan sát, còn có một chút vàng bất mỏ, cùng một chút cái khác hi hữu tài nguyên. Có thể nói mới chiếm lĩnh địa khu tài nguyên cực kỳ phấp phú, mà lại như thế địa vực rộng rộng địa khu, tổng sở chính vụ căn cứ các nơi khoáng mạch chuẩn bị kiến thiết mới một cái công nghiệp căn cứ. Theo Thanh Hà Vương quốc thể lượng càng ngày càng khô lồ, các loại công nghiệp công trình cũng là càng ngày càng nhiều, nhà máy nhiều, cần công trình cũng là càng ngày càng nhiều. Nguyên bản làm Thanh Hà Vương quốc lao công nghiệp căn cứ Nam thành khu cùng xa Bắc khu thổ địa đã sớm không đủ dùng mà lại thuyền chế tạo, máy bay chế tạo, ô tô chế tạo, phù văn đoàn tàu chế tạo, điện tử công nghiệp, công nghiệp gang thép, y dược nghiên cứu, phát minh vân vân. Những hạng mục này, mỗi một cái chủng loại đơn độc lôi ra đến chính là có thể chống đỡ lấy một mảnh thành thị công nghiệp loại, chỉ bằng vào hai cái địa khu chủ loại, một khối không đủ để phát triển tất cả loại. Mà lại, bởi vì những cơ sở kia tài nguyên vị trí khác biệt, những này công nghiệp căn cứ cũng cần tiến hành điều chỉnh. Bây giờ, Thanh Hà Vương quốc đã là đem Đông Hải đạo chuẩn bị phát triển thành Thanh Hà Vương quốc thuyền công nghiệp chế tạo trung tâm. Nam thành khu cùng xa bắc khu phát triển ô tô, xe bọc thép chế tạo mà máy bay chế tạo di chuyển đến Thiết Nguyên quận, dựa vào bên kia phong phú quặng sắt cùng cái khác khoáng sản tài nguyên phát triển, trừ Thiết Nguyên quận, còn có Sâm Nam quận công nghiệp căn cứ cũng chuẩn bị lấy máy bay chế tạo làm trung tâm. Mà tại Mới Chiếm Linh địa khu, Tây Nam đạo Tây bộ quận huyện làm trung tâm, thành lập một cái mới ô tô chế tạo trung tâm, đồng thời gia tăng một cái phủ văn đoàn tàu chế tạo nhà máy. Mà lại, Mới Chiếm Linh Sơn mạch địa khu, cái tiêu mảng lớn địa khu cũng là khoáng sản tài nguyên dầu tập địa khu, đến lúc đó cũng có thể ở nơi đó thành lập mới công nghiệp căn cứ, phát triển một cái công nghiệp loại. Dạng này phát triển, đến cuối năm tại tổng sở chính vụ toàn lực ủng hộ xuống theo thanh hà kéo dài trừ bỏ đường sắt một đường theo ba cái đạo ở giữa bộ phận xuyên qua một đường đến long hồ đạo tây bộ đường biên giới đến tận đây thanh hà vương quốc xuất hiện một đầu mới động mạnh chủ vận chuyển tuyến theo long hồ đạo tây bộ đường biên giới hướng đông đi ngang qua long hồ đạo thanh nguyên đạo trung lương đạo hướng đông tiếp tục xuyên qua sơn bắc đạo đông hải đạo đến đông hải đạo đông bộ duyên hải một đường này đi ngang qua mấy chục quận huyện toàn bộ hành trình hơn 1.300 cây số đường sắt đôi đường sắt quan thông để theo thanh hà vương quốc phía đông nhất đồ hải sản có thể tại một ngày một đêm thời gian đến tây bộ cùng minh triệu rằng co đường biên giới Cái cái này một cái đường sắt quán thông về sau, nguyên bộ đường cái tuyến cũng đồng dạng quán thông, dạng này nhanh gọn vận chuyển, để đại lượng vật tư liên tục không ngừng vận chuyển đến mới chiếm lĩnh quận huyện địa khu. Chương 432, phát triển kinh tế. Chương 432, phát triển kinh tế. Thanh Hà Vương quốc Tây bộ đường biên giới ở chỗ này cảnh trực tuyến, đại bộ phận địa khu đều xây dựng các loại thác canh, lô cốt, ám bảo, tiểu yếu tác, cùng lưới sắt, chiến hào, bãi mìn, chạm ra đa trở công trình tạo thành xâm nghiêm phòng tuyến. Tại cùng Đại Minh Vương triều xác định song phương đường biên giới về sau, Thanh Hà Vương quốc trước sau hướng đầu này chiều dài gần 1000 cây số trên đường biên giới đóng quân hai cái giã chiến quân đoàn, cùng 100 cái biên phòng đoàn Đại Minh Vương Triều là Thanh Hà Vương Quốc bây giờ gặp được trong đối thủ một người cường đại nhất thế lực, toàn bộ quốc gia không chỉ là có cùng Thanh Hà Vương Quốc nhân khẩu, mà lại có nước cờ trăm vạn nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Những quân đội này vật tư cũng là các loại súng ống, xe bọc thép Đại Minh Vương Triều khoa học kỹ thuật thành lập tại hắn càng ngày càng phát đạt hơi nước khoa học kỹ thuật bên trong. Động cơ hơi nước, trên bản chất chính là nấu nước, kéo theo động cơ tiến hành động lực vận chuyển, ở nội bộ Thanh Hà Vương Quốc cũng từ bộ phận máy móc sử dụng chính là động cơ hơi nước. Nhưng tại Đại Minh Vương Triều Án động cơ hơi nước phát triển đến một cái cực cao tình trạng, mà lại căn cứ kỳ vật năng lực để động cơ hơi nước mặc dù thoạt nhìn là động cơ hơi nước, nhưng theo phát triển đã đạt tới một tầng khác. Tại Đại Minh Vương Triều nghiên cứu ra đến đặc trùng hợp kim kim loại, loại kim loại này nơi đóng quân phi thường cao, có thể tiếp nhận áp lực cực lớn, làm động cơ hơi nước áp lực kho vật liệu để động cơ hơi nước động lực có thể trở nên lớn hơn. Mà Đại Minh Vương Triều còn nghiên cứu ra một loại vật chất hóa lỏng kỹ thuật đối với những cái kia có thể nứt vật bất luận là than đá, dầu hỏa, còn là vật liệu gỗ, thậm chí là thi thể, chờ một chút vật liệu. Tại trải qua hóa lỏng biên thành hiệu suất cao có thể đốt chất lỏng Đại Minh Vương triều công tượng đem những này sản xuất ra chất lỏng chứa đựng tại cao áp thép bình bên trong thuận tiện mang theo cũng làm động cơ hơi nước có thể tùy thời thêm chú Đại Minh Vương triều đến từ một cái địa cầu thế giới song song ở nơi đó Đại Minh Vương triều Chu Nguyên Trường chi tử Chu Tiêu không có chết mà lại Chu Tiêu chi tử Chu Hùng Anh cũng không có chết thuận lợi kế vị bởi vậy Minh Vương hướng căn cơ vững chắc quan lại bị chuyển thừa từ Chu Nguyên Trường thống trị thủ đoạn áp chế về sau toàn bộ đế quốc dung nhập mê vụ thế giới làm thủ đô Nam Kinh địa khu ngay tiếp theo phụ cận Hồ Quảng Hà Nam trực tiếp phụ thuộc hành tỉnh cùng một chút cái khác địa khu lúc này chính là hoàng đế chu hùng anh ngọc trong tay tỷ biến thành kỳ vật vững chắc bốn phía mảng lớn thổ địa đồng thời mang đến kỳ vật năng lực. theo chu hùng anh thống trị hơi nước kỹ thuật bắt đầu phổ biến mà lại theo lần lượt mê vụ dung hợp kỹ thuật càng ngày càng đột hiện trọng yếu mà lại hơi nước kỹ thuật càng ngày càng nhiều dạng theo minh vương hướng đại tượng nhóm đối với hơi nước kỹ thuật nghiên cứu đối với nhiên liệu lợi dụng hiệu suất có thể đạt tới một nửa đúng là như thế thông qua hiệu suất cao động cơ hơi nước cùng loại sách tay chứa được nhiên liệu minh vương hướng xuất hiện hơi nước xuống trưởng cỡ lớn hơi nước hỏa pháo về sau còn có hơi nước ô tô hơi nước xe tăng, hơi nước xe bọc thép, sau đó còn có hơi nước xe lửa, cùng cỡ lớn hơi nước phi thuyền, hơi nước chiến cơ. trừ cái đó ra, theo đại minh vương triều lần lượt chiến tranh thắng lợi, lại theo cái khác mê vụ lãnh địa cướp đoạt một chút năng lực khác. khi nhìn đến võ giả sức chiến đấu, đám thợ thủ công vì đó nghiên cứu ra một loại hơi nước động lực thiết giáp, loại này bọc thép có nặng nghề bọc thép, lấy cao siêu hơi nước kỹ thuật làm động lực, lấy sức chiến đấu cường hãn võ giả làm thao túng nhân viên. một khung động cơ hơi nước giáp đều là một cái trên chiến trường đại sát khí. Lại lần này mê vụ dung hợp, Đại Minh Vương Triều tại nguyên bản mê vụ cánh đồng lâm vào chiến đấu giành cơ, muốn tìm kiếm đột phá khẩu, thông qua vô tuyến điện kỹ thuật đối với biên cảnh bộ đội tác chiến ra lệnh, cấp tốc chiếm cứ mảng lớn nơi vô chủ. Bất quá bởi vì nội bộ các bộ đội điều động có chút chậm trễ, nương tựa biên cảnh địa khu các vệ sở bộ đội, chỉ chiếm cứ một khối có một cái hành tình diện tích lớn thổ địa. Mà lại bốn phía gặp được một chút thế lực mới, trong đó nhất làm cho Đại Minh Vương Triều coi trọng nhất chính là Thanh Hà Vương Quốc. Một cái cùng chính mình đồng dạng bao la thổ địa, đồng dạng là nhân khẩu đông đảo, mà lại tại cái kia trong quân đoàn, còn có cùng bộ đội của mình cùng loại vũ khí trang bị. Bởi vậy lúc này mới ký kết điều ước, tạm thời không tiến hành chiến đấu. Mà theo Minh ước mang đến cái kia một tòa biên cảnh thương mậu thành thị ngay tại thành lập, căn cứ song phương yêu cầu, hai bên riêng phần mình xây dựng một nửa thành thị, song phương đem tưởng thành tu đến trên đường bên dưới. Hai bên tường thành ghép lại, hình thành một tòa thành thị lớn, đến lúc đó, Song Phương Thương đội theo riêng phần mình thành thị cửa vào tiến vào, sau đó lại trong thành thị tiến hành mậu dịch văn lai, về sau tại mang hàng hóa riêng phần mình trở về. Mà bây giờ, Song Phương thành thị đều đã xây dựng hoàn tất, Thanh Hà Vương quốc xây dựng một nửa, chiều dài tại 20 cây số, độ rộng tại 10 cây số, nội bộ các loại cửa hàng cỡ lớn nhà kho theo thứ tự thành lập đồng thời còn có liên hợp đội cảnh vệ bộ môn cùng thành thị bộ môn quản lý trụ sở mà đối diện đại minh vương triều nhìn xem thanh hà vương quốc treo lên nền tảng cũng cảm thấy không thể lạc hậu hơn người thế là cũng dựa theo thanh hà vương quốc quy mô 20 cây số dài 10 cây số rộng bây giờ toàn bộ thành thị đều đã hoàn thiện nội bộ kiến trúc cũng đều đại khái hoàn thành ở nội bộ thanh hà vương quốc trên cơ bản tất cả thương nhân đều biết cái này mậu dịch thành thị thành lập tại thành thị xây dựng lúc đường sắt cùng đường cái cũng tu thông các loại phủ văn cỗ xe đến mậu dịch thành phụ cận một cái nguyên thành ở nơi đó lại từ đường cái tiến vào mậu dịch thành Mà lại, Thanh Hà Vương quốc bộ thương mại cùng Minh quốc bộ thương mại cửa ly thanh riêng phần mình tiền tệ hối đoái. Thanh Hà Vương quốc bên này sử dụng chính là phù văn tiền tệ, mà tại đối diện sử dụng chính là vàng bạc đồng tệ, lẫn nhau chuyển hóa hối đoái sử dụng. Vì thế, Thanh Hà Vương quốc còn tại mậu dịch xây thành đứng một tòa ngân hàng ở ngoại sáng trong nước bộ lưu thông đại lượng vàng bạc làm tiền tệ. Đây đối với Thanh Hà Vương quốc đến nói, đây đều là quản chế vật phẩm, dù sao vàng bạc yêu lương truyền vật liệu là Thanh Hà Vương quốc cần hiếm. Nếu như không hạn chế, những thương nhân này nếu như ở ngoại sáng nước thu mua vàng bạc, như vậy liền sẽ hình thành một cái đầu cơ trục lợi tiểu thương mà lại đến lúc đó nếu như Minh Quốc đối với nếu như đối với bạch ngân tiến hành quản chế như vậy liền sẽ dùng chút ít bạch ngân đổi lấy thanh hà vương quốc đại lượng hàng hóa như là hút máu vì thế tại mộ dịch xây thành thiết lúc, tổng sở chính vụ mở ra một loại tài liệu mới loại tài liệu này có thể so sánh bạch ngân vật liệu để bạch ngân trở nên chẳng phải chân quý ở bên trong thanh hà vương quốc theo lãnh địa mở rộng cũng theo toàn bộ mê vụ cánh đồng mở rộng toàn bộ mê vụ cánh đồng nội bộ linh khí mật độ tăng lên từ đó tại nào đó một số linh khí dày đặc khu dần dần hình thành một loại ẩn chứa đại lượng linh lực mỏ linh thạch mò linh thạch một loại cao tinh khiết năng lượng quan thạch Ngoại hình bởi vì linh khí nhuận dần, hình thành bạch ngọc màu sắc, độ tinh khiết càng cao, càng là lộ ra thuần trắng. Một khối linh thạch, nội bộ ẩn chứa đại lượng năng lượng, nếu như là tu luyện thế lực, đây chính là hoàn mỹ tu luyện vật liệu. Nhưng ở nội bộ Thanh Hà Vương quốc, có linh lực chứa đựng đơn nguyên, hắn tác dụng cùng loại, bởi vậy linh thạch cũng liền làm một loại đặc thù khoáng sản. Căn cứ viện nghiên cứu nghiên cứu, tại đối với trong đó linh lực sử dụng về sau, linh thạch bản thân vật liệu chính là ưu tú năng lượng chuyển vật liệu. Mà lại một tòa mỏ linh thạch đều là lấy hàng mấy chục, mấy trăm vạn tấn, thân sĩ ở nội bộ Thanh Hà Vương quốc còn phát hiện ngàn vạn tính bằng tấn Mà đến tiếp sau độ nghiên cứu khoa học cửa đối tại linh thạch nghiên cứu, những cái kia độ tinh khiết không sai linh thạch vỡ nát hỗn hợp mỏ đồng, liền có thể hình thành không thua gì ngân vật liệu, đối với loại tài liệu này, viện nghiên cứu mệnh danh là linh đồng. Ma mỏ đồng cùng mỏ linh thạch quy mô, viễn siêu phát hiện mỏ bạc, đúng là như thế, đại quy mô cung ứng linh đồng vật liệu, để Thanh Hà Vương quốc ngân giá cũng bắt đầu trên phạm vi lớn hạ xuống, bất quá bởi vì ngân bản thân giá trị, còn là ưu tú nhất truyền vật liệu, bởi vậy còn là lâm vào quản chế, tư nhân không được nắm giữ ngân kim loại. Mà lại, theo Thanh Hà Vương quốc lãnh địa mở rộng, nhân khẩu đông đảo, phát triển kỹ nghệ, thanh hà vương quốc tiền đúc tốc độ dần dần không đổi kịp sản xuất vật liệu tốc độ, thanh hà vương quốc bên trong tiền tệ trở nên thích chặt. theo thời gian trôi qua, cái hiện tượng này là càng ngày càng nghiêm trọng. bất quá những năm này phát triển, thanh hà vương quốc cũng dự trữ một nhóm kinh tế nhân tài, đồng thời còn có khống chế ngân hàng thực tiễn kinh nghiệm. tại chiếm đoạt phía tây mảng lớn thổ địa về sau, thanh hà vương quốc cần món tiền tài lớn đầu nhập, mà phủ văn tiền tệ đã không có số lượng này. lúc này, vì cam đoan tiền tệ cung cấp, thanh hà vương quốc ngân hàng trung ương bắt đầu chuẩn bị tiền giấy, đặc trùng giấy, đặc thù in ấn công nghệ, đặc thù mực in, đặc thù phòng ngụy đồ án đều bị thiết kế đi ra các loại trình tự làm việc chuẩn bị sẵn sàng, theo cơ sở nhất một góc tiền bắt đầu, lại đến càng cao hơn một cấp nguyên, một nguyên chính là một viên đồng tệ giá trị. Sau đó là 20 tố, 5 nguyên, 10 nguyên, 20 nguyên, 50 nguyên, 100 nguyên, các loại tiền tệ bên trên đều là có riêng phần mình tinh mỹ. Tại kiểu Tóc tiền tệ về sau, nguyên bản tại phủ văn đồng tệ, phủ văn kim tệ phía dưới đồng tệ cùng phủ văn tiền sắt bắt đầu hủy bỏ, không tại kiểu Tóc, đồng thời mở thức thu về. Mà tại Thanh Hà Vương quốc tiền giấy bắt đầu in ấn, tương ứng điều lệ chế độ bắt đầu thiết lập. Bất luận cái gì cửa hàng không được lấy bất kỳ lý do gì cự tuyệt tiền giấy sử dụng, đồng thời tại các loại quan phương bộ môn bắt đầu cấp cho tiền giấy. Tất cả chính phủ vận hành nhà máy đều muốn thu tiền giấy, đồng thời phủ lãnh chúa thuộc hạ các loại tiểu lâu, cửa hàng, lữ điếm chờ một chút bề ngoài cũng bắt đầu tiếp thu tiền giấy. Mà Thanh Hà Vương quốc dân chúng, bởi vì địch phong cái kia cao thượng danh vọng, đối với đến từ quốc vương bệ hạ hạ đạt tiền tệ sử dụng mệnh lệnh, dân chúng đều tự giác tuân thủ, thế là mới phát hành tiền giấy cấp tốc lưu thông, rất nhanh khắp toàn bộ vương quốc phạm vi. Lúc này, tại mậu dịch thành cũng tiến thiết hoàn tất, bắt đầu sử dụng, ngay lập tức từng cái thương hội cấp tốc thuê từng kiện cửa hàng, nhà kho. Diễn phần mình mang theo đại lượng vật tư vận chuyển đến nơi đây, tỉ như nói pha lê chế phẩm, trang giấy, phù văn ra dùng đồ điện, phù văn vũ khí lạnh vân vân. Mà lại, Minh Quốc thương hội cũng mang đến đồ sứ, thơ lửa, cùng hơi nước chế phẩm, cùng vật phẩm khác, đến tận đây song phương mậu dịch cứ như vậy bắt đầu, ngày đầu tiên liền có đại lượng hàng hóa bị giao dịch, song phương đều thu được một bút to lớn thu thuế. Mà lại, vẹn vẹn là mậu dịch thành cửa hàng cùng nhà kho tiền thuê, một ngày chính là lớn thu vào, đây đối với Thanh Hà Vương quốc đến nói, đều là một kiện cực kỳ tốt sự tình. Mậu dịch thành tiến triển thuận lợi, song phương đều nhìn thấy trong đó lớn thu vào, thời gian ngắn cũng đều sẽ không phá hư cái này mậu dịch thành. Chiến tranh là thời gian ngắn sẽ không mở bắt đầu, mà chiếm cứ như thế lớn cái bệ, thanh hà vương quốc cũng bắt đầu một vòng mới phát triển. Bộ canh bản sưởng 433, nữ vu vương quốc chương 433, nữ vu vương quốc năm đầu bắt đầu, thanh hà vương quốc bốn phía đại khái ổn định, bốn phía trên đường biên giới trừ bỏ một chút ma sát nhỏ cũng không có cái gì động tĩnh lớn. Theo mới thành lập ba cái đạo đều ổn định lại, toàn bộ thanh hà vương quốc cũng tiến vào một vòng mới nói cho giai đoạn phát triển. Ba cái trên đường ngàn vạn nhân khẩu chính là một cái hơn ngàn vạn nhân khẩu to lớn thị trường, các loại nhu cầu để Thanh Hà Vương quốc phát triển kỹ nghệ tăng thêm một bước, mà những cái kia phát triển các thương nhân cần càng nhiều vận chuyển thiết bị, hoặc là chính mình ô tô chờ một chút, đều tiến một bước chạm vào Thanh Hà Vương quốc các loại phát triển kỹ nghệ. Năm mới bắt đầu, các bộ môn một năm dự toán phê xuống dưới, về sau, một vòng mới chương binh công tác bắt đầu, ở trong đó, bao quát xây dựng chiến lược đội dự bị, cùng mới thành lập quận huyện vệ sở bộ đội. Những cái kia ở vào trong lãnh địa bộ địa khu đại đa số quận huyện, đều dựa theo một cái huyện 2.0000 người vệ sở, cùng một cái đại đội thành vệ quân xây dựng. Về sau, còn có một nhóm lớn thanh niên phát triển, mấy chục vạn người các loại vật tư tiêu hao, lương thực, vũ khí đạn dược, các loại huấn luyện thiết bị đều là một số lớn tài nguyên. vì thế vốn là tăng giờ làm việc các nơi vũ khí trang bị nhà máy tiến một bước bận rộn, không ngừng sản xuất ra các nhu cầu muốn vũ khí thiết bị. bất quá lúc này thanh hà vương quốc hoạch tâm địa khu, trung ương đạo, tây nam đạo, sơn bắc đạo, đông hải đạo địa khu đã phát triển, những này địa khu mười phần phát đạt, mỗi một năm đều vì thanh hà vương quốc cung cấp đại lượng chất lượng tốt nhân tài, để thanh hà vương quốc phát triển có thể một mực tiếp tục kéo dài. lần này trương minh dựa theo kế hoạch, tại những ngày hạch tâm địa khu trưng binh 200.000, sau đó lại lần nữa chiếm lĩnh ba cái đạo triều mộ 200.000 tân binh, xây dựng đội dự bị. không chỉ có như thế, theo thanh hà vương quốc hải quân đại học cùng không quân đại học tốt nghiệp các học sinh cũng toàn bộ gia nhập hải quân cùng không quân, để hai cái trong quân phát triển thêm một bước. mà lại, căn cứ năm nay thỉnh cầu, thanh hà vương quốc năm nay chuẩn bị theo không quân trong đại học tách rời chỗ phi công học viện, đơn độc thành lập phi công đại học, chuẩn bị bồi dưỡng càng nhiều phi công đồng thời, còn muốn xây dựng một chi lính nhảy dù bộ đội. cam đoan tại thời đại mới võ lực phát triển dưới tình huống có càng nhiều phương thức tác chiến. Hải quân phương diện, theo đời thứ 3 quân hạm thử thuyền thành công, năm nay căn cứ đệ nhất xưởng đóng tàu nhân lực phân phối, tổng sở chính vụ một hơi định chế 3 chiếc đời thứ 3 chiến hạm, đến tiếp sau tại cái này 3 chiếc chiến hạm kiến tạo hoàn tất, như vậy tiếp tục đám tiếp theo đơn đặt hàng đồng thời, bởi vì chiến lược đội dự bị chưa mộ, trừ bỏ cơ bản súng ống đạn dược bên ngoài, còn cần một nhóm xe tại pháo tối, xe tải hỏa pháo, hỏa tiễn xe, cùng hạng nhẹ xe bọc thép, xe tăng loại. Nhẹ. Những trang bị này cũng đều là trang bị hạng nặng, một hơi chính là mấy ngàn chiếc cấp thứ chiến xa, cũng đủ làm cho nguyên bản cả chảng sản xuất các loại chiến xa nhà máy tiếp tục tăng giờ làm việc. Nhưng bởi vì cái này, một nhóm vũ khí trang bị số lượng khổng lồ, mà lại năm nay còn kế hoạch tại đem hai cái bộ binh quân đoàn vũ trang vì cơ giới hóa quân đoàn, dạng này sản xuất kế hoạch cần thời gian 2 năm tài năng hoàn thành. Bất quá bởi vì cái này, một cái đội dự bị tạm thời không cần chiến đấu, trang bị hạng nặng chậm một chút kiến tạo cũng hoàn toàn không là vấn đề. Bất quá, dạng này kiến tạo quy mô, liền đã để Vương quốc sức sản xuất đạt tới cực hạn, xem ra thực lực của chúng ta còn chưa cường đại, còn cần tiếp tục phát triển a. định Phong nhìn xem một năm này kế hoạch, có chút cảm thán nói: Ngay tại Thanh Hà Vương quốc ổn định nội bộ, gia tốc phát triển giai đoạn, tại Thanh Hà Vương quốc phương Bắc địa khu, vượt qua kéo dài 2.0000 cây số phương bắc sơn mạch, xuyên qua thành Hà Vương quốc Sơn Bắc đạo cùng Xích Ô đạo, tiếp tục hướng phương bắc. La Man tộc, Xích Ô Vương đỉnh thế lực. Lúc này Xích Ô Vương quốc tại Đông Bộ địa khu xây dựng một chút thuyền tại Xích Ô Khả Hãn dưới sự dẫn đầu, xuất chinh nơi xa hải đảo, hiện tại đã chiếm cứ một tòa diện tích tại mấy vạn cây số Vương hòn đảo. Tiêu diệt trên hòn đảo thế lực, bắt đại lượng nô lệ, đồng thời thu hoạch một số lớn tài phú, vì trước một năm tổn thất về một đờm máu. Chính là bởi vì bên này chinh chiến thuận lợi, Xích Ô Khả Hãn tạm thời không có tìm Thanh Hà Vương quốc chiến tranh. Man tộc Vương đỉnh hai năm này, tại tây bộ cùng một cái lương vương quốc giáp giới, giữa song vương không có phương bắc sơn mạch địa hình như vậy ngăn trở, song vương nhiều năm xảy ra chiến đấu, mà lại man tộc cùng phương bắc thú nhân tộc, siêu vương đỉnh cũng thường xuyên xảy ra chiến đấu, bởi vậy, man tộc tại cùng thanh hà vương quốc giáp giới địa khu cũng chỉ là phát sinh một chút ma sát nhỏ, cũng không có phát sinh đại quy mô tác chiến. nhưng tại càng phương bắc, thú nhân tộc, từ khi năm ngoái hơn nửa năm cánh đồng sát nhập, thú nhân tộc phương bắc địa khu, đại lượng quái vật xui nam không ngừng từng bước xâm chiếm thú nhân thế lực lãnh địa. Cái kia Hồng Long xuất thủ qua một lần, một ngụm long tức đánh tan thú nhân tộc một tòa pháo đài, tại phương bắc địa khu mở ra một lỗ hồng lớn. Về sau, Hồng Long thuộc hạ quyến tộc xuất động, tại hơn 10 đầu hoàng kim cấp long thú cùng hơn 10 cái hoàng kim cấp long huyết sinh vật dưới sự dẫn đầu, toàn diện hướng phía nam đại quy mô xâm nhập. Cũng chính là cái này, một đầu Hồng Long Hồng Long quốc gia cùng nhiều cái thế lực giáp dưới, thú nhân tộc phương diện, đối mặt với 10 cái hoàng kim cấp địch nhân dẫn đầu ngàn vạn quy mô quái vật quân đoàn xâm lấn, không có bị lập tức hủy diệt. Nhưng cái kia giống như thủy triều quái vật quân đoàn đại quy mô sầm lớn, thú nhân tộc từng cái thế lực hoàn toàn không phải là đối thủ, một chút nhỏ yếu thú nhân bộ tộc đều bị chiếm đoạt hủy diệt. Cầm đầu sư nhân vương tộc mang các tộc liên quân vừa đánh vừa lui, nguyên bản bao la thú nhân tộc thế lực chỉ là qua thời gian nửa năm, liền rút lại một nửa. Lúc này nếu như từ trên bầu trời nhìn lại, có thể nhìn thấy cái này một mảnh thú nhân tộc trên lãnh địa, các loại quái vật thần hiện, thực nhân ma, cầu đầu nhân, tích dịch nhân, ương thân nữ yêu, xài lang nhân, còn có cái kia sinh sôi năng lực cường hãn gỗ bộ lạc đủ loại quái vật chiếm cứ thú nhân tộc nơi ở định cư thành lập từng tòa đại bộ lạc. Sau đó lại từng vị hoàng kim cấp quái vật thủ lĩnh dưới sự dẫn đầu, cùng thú nhân tộc xảy ra chiến đấu. Mà theo quái vật quân đoàn xâm lấn, những cái kia lẻ tẻ quái vật đã xâm nhập cái này một mảnh đại thảo nguyên, xuất hiện tại Xích Ô Hán Quốc cùng Man tộc phạm vi thế lực, chỉ có điều chống chất quái vật số lượng không nhiều, tạm thời không có để hai cái thế lực cảnh giác. Bởi vì thú nhân thế lực cùng Thanh Hà Vương quốc cách xa nhau hơn ngàn cây số khoảng cách, Thanh Hà Vương quốc căn bản không rõ ràng tại phương bắc cái kia từ Hồng Long quốc ra đưa tới quái vật chiều. Mà bây giờ, đang tiến hành theo thứ tự mới mê vụ thăm dò, tìm kiếm một chút tài nguyên đồng thời mang về hơn ngàn người phát hiện miệng về sau. Thanh Hà Vương quốc gặp được theo thứ tự ngoại ý muốn đột phát sự kiện đến từ Thanh Hà Vương quốc Đông Nam phương hướng Nữ Vu Vương quốc hướng Thanh Hà Vương quốc phát tới Thỉnh Cầu. Các nàng gặp được đến từ trên biển cùng lục địa đại quy mô sầm lớn. Hiện tại tự thân Nữ Vu tử thương Đông đảo đã có chút không kiên trì nổi. Hy vọng làm hàng xóm Thanh Hà Vương quốc có thể tiến về chi viện trợ giúp các nàng đánh bại kẻ xâm nhập. Điều Thỉnh Cầu này để Thanh Hà Vương quốc trên giới cảm giác được có chút ngoại ý muốn. Tổng sở chính vụ cũng không dám loạn làm quyết đoán, cấp tốc đem tin tức này đưa đến Địch Phong trong tay. Cái này thật là có ý tứ. Địch Phong nhìn xem báo cáo, nhiều hứng thú nói đạo. Xem ra, lần này có lẽ có thể hòa bình chiếm đoạt cái này Nữ Vu Vương quốc. Dựa theo Nữ Vu Vương quốc thỉnh cầu, chính mình tổn thất binh lực đông đảo, cho dù là Thanh Hà Vương quốc hiệp trợ các nàng đánh lui địch nhân, đến tiếp sau nếu như không có Thanh Hà Vương quốc trợ giúp, cũng sẽ bị lần nữa xâm lớn. Bởi vậy tại hướng Thanh Hà Vương quốc lựa chọn cầu viện, trên thực tế chính là để Nữ Vu Vương quốc gia nhập Thanh Hà Vương quốc. Nữ Vu Vương quốc ở vào Thanh Hà Vương quốc góc đông nam, toàn bộ vương quốc có chủ diện tích tại 9 vạn cây số vuông tả hữu, nội bộ chia làm 7 cái địa khu, diễn phần mình từ một vị hoàng kim cấp Nữ Vu chỉ huy. Mà toàn bộ vương quốc cao tầng chính là 7 vị hoàng kim cấp nữ vu tạo thành nữ vu nghị hội, chủ tính trung toàn bộ lãnh địa các hạng sự vụ. Lúc này, tại vị ở vương quốc thủ đô trung ương nghị hội trong đại điện, 7 vị hoàng kim cấp nữ vu chính hội tụ vào một chỗ, thảo luận lần này đại nguy cơ. Bởi vì lần này nữ vu vương quốc đông bộ Hải Dương cùng nam bộ rừng Tây hai mặt thủ địch, 4 vị hoàng kim cấp nữ vu dẫn theo đại lượng nữ vu còn có một chút người bình thường tạo thành quân đội chống cự lại địch nhân. 4 vị này hoàng kim cấp nữ vu thông qua có thể viễn trình cầu thông nữ vu tiến hành một lần hội nghị. Nghị trưởng, chúng ta thật muốn đầu nhập cái kia thanh hà vương quốc cả. Một vị sau lưng mọc lên cánh chim màu xanh nữ vu mở miệng nói: "Hiện tại chúng ta còn có thể chống đỡ được, lại kéo một chút nói không chừng cái kia một đám dẫn biển liền muốn rút lui. Lần này chiến dịch chúng ta đánh quá gian nan." Đối với cái nữ vu này lời nói, cầm đầu vị tiên nữ vu nghị hội nghị trưởng mở miệng nói: "Chúng ta nữ vu vương quốc bản thân không coi là lớn, nhân khẩu phát triển đến bây giờ cũng chỉ có 5 triệu, năm ngoái lần lượt mê vụ mở rộng, để hiện tại cái này mê vụ cánh đồng đã không biết trở nên bao lớn. Hiện tại chúng ta nữ vu vương quốc chỉ là một cái thế lực nhỏ." Vừa nói, nữ vu nghị trưởng ngữ khí mang một cỗ nặng nghề thân sắc cũng lộ ra một cỗ bất dĩ bốn phía, một đám hoàng kim cấp nữ vu nghe nghị trưởng lợi nói, cũng đều rõ ràng tình huống này, cũng đều là thần sắc nặng nề. hàng xóm của chúng ta theo một cái thanh hà lĩnh phát triển đến thanh hà vương quốc, chúng ta phụ cận thế lực đều bị bọn hắn chiến đoạt, mà lại căn cứ chúng ta tình báo, bây giờ thanh hà vương quốc vừa mới lấy được theo thứ tự chiến dịch thắng lợi, quốc gia lần nữa mở rộng rất nhiều, mà lại những phụ văn kia kỹ thuật, đã không phải là chúng ta có thể đối phó. cho dù là không có lần này giao long thế lực xâm lớn, chúng ta chỉ sợ cũng là thanh hà vương quốc mục tiêu kế tiếp, mà lại chúng ta đều biết, thanh hà vương quốc nội bộ những người bình thường kia lãnh ngộ, chúng ta nữ vu vương quốc gia nhập vào sinh hoạt thậm chí muốn so hiện tại còn tốt hơn, các ngươi cảm thấy chúng ta là muốn phản kháng ngược lại đến cùng còn là thừa dịp hiện tại có điều kiện trực tiếp lựa chọn gia nhập. Ai? Nghị trường một bên, một vị lao phụ nhân bộ dáng, người mặc trường bảo màu xám nữ vu thở dài một hơi. Nghị trường nói không có sai, lần này chiến dịch chúng ta chết có hơn một ngàn vị đồng bào tỷ muội đi. Bản thân chúng ta nữ vu nhất tộc sinh ra liền không dễ dàng, mà lại trong đó chiến đấu nữ vu bồi dưỡng càng không dễ dàng. Thừa dịp hiện tại chúng ta còn có thể bàn điều kiện, chúng ta gia nhập thanh hà vương quốc, không chỉ có chúng ta nữ vu nhất tộc có thể sinh hoạt không tệ, mà lại người nhà của chúng ta nhón. Còn có những bách tính kia đều có thể trải qua không tồi đến lúc đó, nếu như Thanh Hà Vương quốc lựa chọn tiến công chúng ta, như vậy chúng ta liền không có điều kiện có thể đảm. hoa bà bà nói đúng. Một nhóm, một vị đầu sinh độc giác nữ vu gật đầu nói. Hiện tại chúng ta tiếp tục mở rộng, cũng liền trình độ này, mà lại bốn phía thế lực lớn đều không phải chúng ta có thể đối phó. Cùng hắn phản kháng, còn không bằng lựa chọn một cái gia nhập. Thanh Hà Vương quốc nội bộ hoàn cảnh chúng ta đều điều tra qua sinh hoạt điều kiện muốn so chúng ta nơi này tốt hơn nhiều, mà lại chúng ta nhiều như vậy không có sức chiến đấu bọn tỷ muội còn có thể thông qua các nàng năng lực kỳ lạ gia nhập thanh hà vương quốc những cái kia ngành đặc biệt dạng này đủ để thể hiện ra chúng ta nữ vu cửa hàng tầm quan trọng cũng có thể để cho chúng ta sinh hoạt trôi qua tốt hơn vậy được rồi thông qua viện trình thông tin vị kia hai cánh nữ vu cũng đành chịu gật đầu ta đồng ý lần này nhập vào thanh hà vương quốc bất quá nghị trưởng ngươi cần phải cho chúng ta nữ vu nhất tộc tranh thủ một cái tốt điều kiện khi đó tự nhiên nữ vu nghị trưởng nhẹ gật đầu khẳng định nói hiện tại ta đã hướng thanh hà vương quốc phát ra mời. Đoán trường hiện tại bọn hắn đã nhận mời, đã bắt đầu chuẩn bị. Phong dược nữ vu, lôi điện nữ vu, băng xương nữ vu, còn có long huyết nữ vu. Các ngươi tại kiên trì một đoạn thời gian, ta sẽ tận lực nhanh trở về. Được. Bốn vị ngay tại mang binh mà nữ vu nhẹ gật đầu. Cút máy thông tin, đem toàn bộ nghị hội giao cho vị kia cao tuổi nữ vu trông giữ. Nữ vu nghị trưởng mang chính mình hai cái phụ tá, rời đi nghị hội. Thanh Hà Vương quốc, thiết Nguyên quận đường biên giới, Thanh Hà Vương quốc cùng nữ vu Vương quốc thị trường mua bán ở trong này, nữ vu nghị trưởng cùng địch phong gặp mặt, bắt đầu một trận đàm phán. Vừa đối mặt, địch phong tại tham hỏi đơn giản về sau, trực tiếp điểm đề đạo. Nghị trưởng nữ sĩ, đã các ngươi lựa chọn thỉnh cầu chúng ta Thanh Hà Vương quốc chi viện, chắc hẳn các ngươi đã rõ ràng tiếp xuống tính toán của chúng ta. Như vậy không biết các ngươi có yêu cầu gì? Đã Địch Phong quốc vương nói như vậy, như vậy ta cũng liền nói thẳng. Nữ Vu nghị trưởng nhìn xem Địch Phong, trầm tư sau một lúc, mở miệng nói: "Ta cần cam đoan chúng ta Nữ Vu nhất tộc phát triển, tộc nhân của ta tại gia nhập Thanh Hà Vương quốc về sau, nhất định phải có tự do, mà lại chúng ta Nữ Vu nắm giữ tài phú không thể bị tước đoạt." Cái này không có vấn đề. Địch Phong nhẹ gật đầu, đáp ứng đạo. Chắc hẳn nghị trưởng nữ sĩ cũng rõ ràng, chúng ta Thanh Hà lĩnh đối với tầng dưới chót bách tính đánh ngộ đối với các ngươi nữ vu nắm giữ tư nhân tài phú chúng ta thanh hà vương quốc sẽ không động mảy may mà lại ta còn có thể cho ngươi một cái đại ngộ các ngươi nữ vu nghị hội giữ lại đổi thành nữ vu công hội nữ vu công hội phụ trách các ngươi hiện tại tất cả nữ vu cửa hàng quản lý đăng ký năng lực bồi dưỡng trở trừ bỏ hành động quân sự quyền những chức năng khác nữ vu công hội nghe địch phong lời nói nữ vu nghị trưởng hơi kinh ngạc không sai địch phong bổ sung nói rõ đạo nữ vu công hội từ các ngươi nữ vu nội bộ tuyển cử sinh ra công hội hội trưởng thuộc hạ nữ vu năng lực bồi dưỡng bộ môn năng lực bình xét cấp bậc nữ vu nhân viên đăng ký nữ vu quyền lực giữ gìn cùng nữ vu nhiệm vụ phân phối quản lý đến lúc đó ta sẽ để cho vương quốc hàng năm cho các ngươi một bút tài chính duy trì. bất quá các ngươi không có hành động quân sự quyền lực mà lại nữ vu bản thân cũng nhất định phải cam đoan không thể làm trái thanh hà vương quốc pháp luật. chúng ta thanh hà vương quốc ở trước mặt pháp luật người người bình đẳng không có vấn đề. nghe địch phong lời nói nữ vu nghị trưởng rõ ràng cái công hội này tác dụng đây chính là một cái phiên bản thu nhỏ nữ vu nghị hội như vậy xem ra thanh hà vương quốc đích thật là cho đủ nữ vu vương quốc mặt núi bất quá ta còn cần bổ sung nói rõ một điểm. lúc này địch phong tiếp tục nói mặt khác, các ngươi nữ vu không thể đơn độc trở thành một chủng tộc, mà lại cùng người bình thường đồng dạng là có thể sinh ra hải tử. bởi vậy có thể nói rõ các ngươi nữ vu cũng chỉ là nhân tộc một viên ở nội bộ thanh hà vương quốc. các ngươi không thể xưng là nữ vu nhất tộc, chỉ có thể tự xưng là nữ vu năng lực giả. chương 434 chiếm đoạt nữ vu vương quốc. chương 434 chiếm đoạt nữ vu vương quốc. có thể, ta không có ý kiến. tại địch phong nói rõ về sau, nữ vu nghị trưởng suy tư một lát, cũng đồng ý địch phong yêu cầu. tiếp lấy, nữ vu nghị trưởng lần nữa đưa ra một chút điều nhỏ kiện, địch phong đều nhất nhất cho phép. Dạng này một trận đàm phán, ngay tại thời gian cực ngắn bên trong hoàn thành đàm phán thuận lợi kết thúc, Địch Phong đứng dậy, đối với Nữ Vu Nghị trưởng nói: "Hiện tại các ngươi trong nước còn có bao nhiêu nữ vu?" Hiện tại lời nói, bởi vì lần này chiến dịch hao tổn hơn ngàn người, hiện tại còn thừa lại khoảng 8000 người. Nữ Vu Nghị trưởng trong lòng tính toán một chút, hướng Địch Phong hồi đáp: "Đã dạng này, để các ngươi đồng bạn chuẩn bị rút lui đi, chờ bộ đội của ta vừa đến, các ngươi liền có thể lui ra chiến trường." Địch Phong nhìn xem Nữ Vu Nghị trưởng, cẩn thận nói: "Đến lúc đó, chiến đấu giao cho chúng ta Thanh Hà Vương Quốc." các ngươi phụ trách đối với nữ vu vư vương quốc cải chế, các ngươi nữ vu vư vương quốc các bộ môn người phụ trách chúng ta bất động, nhưng cần đối với những ngành này thay đổi nhỏ. các ngươi cũng biết thanh hà vương quốc bên này các bộ môn chức trách minh sát, các ngươi nữ vu vư vương quốc bộ môn còn quá mức đơn sơ, tỷ như nói giáo dục, chữa bệnh đều không có. đến lúc đó, hy vọng các ngươi những ngành này cùng các cấp quan viên có thể dựa theo thanh hà vương quốc điều lệ chế độ chấp hành. có thể. đối với địch phong yêu cầu nữ vu nghị trưởng không có cự tuyệt nhẹ gật đầu. rất tốt. địch phong nhẹ gật đầu. kia liền làm như vậy, ngươi đi thông báo một chút đi, bộ đội của ta sẽ lập tức đến. Tại nữ vu nghị trưởng rời đi, thông báo toàn bộ nữ vu vương quốc hiệp nghị đã đàm phán thành công. Hiện tại, các cấp quan viên đều muốn dựa theo thanh hà vương quốc điều lệ chế độ chấp hành ở nội bộ thanh hà vương quốc. Theo thanh hà vương quốc mở rộng đối với ở vào thanh hà vương quốc góc đông nam nữ vu vương quốc tự nhiên là sớm có dự định. Thậm chí đối với nữ vu vương quốc nội bộ phân chia đều có sơ bộ phương án. Mà bây giờ nữ vu vương quốc tự thân tới cửa thỉnh cầu chi viện, nguyện ý nhập vào thanh hà vương quốc, tự nhiên là tốt, giảm bớt thanh hà vương quốc chiến tranh. Tại địch phong hướng tổng sở chính vụ tuyên bố đàm phán thành công lúc tổng sở chính vụ cấp tốc truyền đạt lệnh điều động một nhóm tại chính vụ đại học học tập quan viên lập tức cởi ngựa nhập chức. Sau đó từng phong từng phong lệnh điều động cấp tốc viết ra chuẩn bị đưa đến nữ vu vương quốc. Dựa theo kế hoạch nữ vu vương quốc thuộc hạ các nơi khu cao nhất trưởng quan các thành thị thành chủ đều điều đến thanh hà thành bên trong tiến vào chính vụ đại học học tập đối với những này nữ vu vương quốc quá lớn thanh hà vương quốc cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn tại học tập hoàn tất về sau sẽ xét cái nửa cấp tiến về cái khác trên khu vực đảm nhiệm đến nội nguyên bản nữ vu vương quốc các nơi khu, thành thị đều sẽ thay đổi thanh hà vương quốc nhân viên đến tiếp sau tại phân phối các bộ môn lúc lại từ thanh hà vương quốc điều động một nhóm lớn quan viên điền vào đi làm cho cả nữ vu vương quốc quan viên tỷ lệ bên trong thanh hà vương quốc quan viên chiếm cứ đa số chính vụ phương diện từ tổng sở chính vụ phụ trách mà trên quân sự đã sớm tại nữ vu vương quốc phát ra thỉnh cầu lúc liền chuẩn bị kỹ càng làm địch phong mệnh lệnh được đưa ra tại thiết nguyên quận giã chiến sân bay bên trên từng cái đổ đầy vũ khí đạn dược máy bay chiến đấu máy bay ném bom cấp tốc hướng ở vào nữ vu vương quốc chiến trường phương hướng bay đi trên mặt đất, nguyên bản phòng bị nữ Vu Vương quốc nặng kiếm quân đoàn toàn quân theo thiết nguyên quận tiến vào nữ Vu Vương quốc. Tại nữ Vu Vương quốc Bắc Bộ Sơn mạch địa khu ở trong này, Thanh Hà Vương quốc cùng tu đến một bước cuối cùng đường hầm đại thông, đóng quân ở trong này hùng lòng quân đoàn xuyên qua đường hầm, tiến vào nữ Vu Vương quốc. Hai cái quân đoàn, 13 vạn người bộ đội, lại thêm không quân chi viện, cấp tốc tiếp quản nữ Vu Vương quốc tiền tuyến, dựa vào cường đại hỏa lực ổn định tiền tuyến chiến trường. Dầm dầm dầm. Trên bầu trời, một khung phi cơ trinh sát dẫn đường, đi tới nữ Vu Vương quốc biên cảnh địa khu, nhìn phía dưới chiến trường, cái này phi cơ chinh sát người điều khiển nhìn thấy trên mặt đất đại lượng loài rắn sinh vật du động. Những này, loài rắn sinh vật đủ loại kiểu dáng, không chỉ là độc xà bình thường, còn có dài hơn 10 thước cự mãng, hình thể càng thêm khổng lồ loài rắn ma thú. Phát hiện mục tiêu, ngay tại đánh dấu địa điểm. Để xác định vào độ, bắt đầu ném bom. Rất nhanh, máy bay ném bom xác định vị trí, máy bay ném bom phần bụng cửa khoang mở ra, từng mai cao bạo hàng đạn từ trên bầu trời rơi xuống, sau một khắc, ở trên mặt đất ngay tại chiến đấu các phù thủy trong mắt, từng đó từng đóa mây hình nấm tại phía trước trên chiến trường bốc lên. Theo sát phía sau, một cỗ xung kích hướng về nữ Vu bên này đập vào mặt. Một chút mắt sắc nữ Vu cùng nhìn thấy, tại cái kia trong vụ nổ, đại lượng loài rắn chết đi. Đội trưởng, đây chính là Thanh Hà Vương Quốc chi viện sao, lực lượng thật là cường đại. Trên chiến trường, một vị tóc lục nữ vu sợ hai thán phục nói. Tại tóc lục nữ vu bên người, cái này một chi nữ vu tiểu đội đội trưởng nhìn về phía trước chiến trường, có chút trầm mặc. Những này máy bay ném xuống đến hàng đạn có bạch ngân nữ vu lực công kích, bất quá chúng ta bạch ngân nữ vu số lượng không nhiều, hoàn toàn không sánh bằng những này máy bay ven tạc. Cho nên thật rất may mắn chúng ta không có cùng Thanh Hà Vương Quốc đánh lên, đến lúc đó, sợ là chúng ta thật không phải là đối thủ. Một bàn một cái quần áo bó nữ vu cũng một mặt nghiêm túc nói. Bất quá cũng không biết chúng ta gia nhập Thanh Hà Vương quốc sẽ có cái gì đánh ngộ, hẳn là rất tốt. Tóc lục nữ vu phất tay triệu hồi ra mấy chục cây dây leo, từng cây dây leo cản tại một đám nữ vu trước mặt, giảo sát những cái kia sông lên loài rắn sinh vật. Thanh Hà Vương quốc vật tư phong phú, bọn hắn bán đến đồ vật rất không tệ, hiện tại chúng ta gia nhập Thanh Hà Vương quốc, như vậy ta liền có thể bán càng nhiều thương phẩm. Theo trước hết nhất đến đoàn máy doanh tặc loại rắn sinh vật chủ quân, cũng coi là sáo trộn địch nhân đại bộ đội, để đóng quân tại trên biên cảnh ngay tại đứng chiến đấu các phù thủy nhẹ nhõm rất nhiều. Những này các phù thủy thở dài một hơi, một bên xử lý những cái kia cá lồ lưới, một bên nhìn về phía trước chiến trường tại cái tiêu cao bạo đạn về sau, máy bay ném bom ném xuống chính là uy lực càng cường đại lân trắng đạn, cùng đạn lửa. Lần này, những vũ khí này mục tiêu là càng xa xôi rừng rậm địa khu. từng mai hàng đạn rơi xuống, mang đến một trận đại hỏa. Rất nhanh, từng mảnh từng mảnh đống lửa hình thành núi lửa. Một cỗ hỏa diễm bốc lên, liền như là hỏa diễm sơn. Tại trong ngọn lửa kia, đại lượng loài rắn sinh vật gào thét gầm thét bị liệt diễm tiêu chết, hóa thành cho tàn. Càng nhiều loài rắn sinh vật cấp tốc hướng về nơi xa tránh né. Rất nhanh, hỏa diễm liền như là một đạo tường thành, ngăn lại loài rắn các sinh vật công kích mà lại dạng này hỏa diễm còn không ngừng hướng nơi núi rừng sâu xa lan tràn, núi lửa tốc độ là muốn đem toàn bộ núi rừng toàn bộ nhóm lửa, làm cho cả núi rừng toàn bộ thiêu đốt. Mà lúc này, núi gấu lửa hùng nhiên đốt, rất có đi cái này một mảnh rừng rậm đốt sạch xu thế, nhưng vào lúc này, trên bầu trời, một đoàn mây đen quỷ dị bay tới. Cái này một đoàn mây đen cấp tốc bay qua, tốc độ viễn siêu phổ thông tầng mây, hợp lý cái này một đoàn mây đen bay đến núi trên lửa phương, sau một khắc, từng giọt nước mưa từ trên bầu trời rơi xuống, rất nhanh, những này hạt mưa biến thành mưa to. Cái kia núi lửa cũng bị cái này mây đen bao trùm, dần dần dập tắt. Bởi vì mưa to Thanh Hà Vương quốc chiến cơ cũng không thể không rời đi, xoay quanh đang đổ mưa khu bên ngoài, chờ đợi sự tình kết thúc. Nhưng lúc này còn chưa kết thúc, tại cái kia phi công ngay tại tò mò nhìn phía trước đột nhiên xuất hiện tầng mây, một đầu thân ảnh màu xanh bỗng nhiên theo trong tầng mây bay ra. Đây là một đầu dài nhỏ thân ảnh, một thân vảy màu xanh, có bốn chảo cùng độc giác, nhìn một cái, chính là một đầu dao long. Đây là, nhìn xem cái này một đầu dao long đột nhiên xuất hiện, các phi công đối với thông tin hét lớn một tiếng đi tập, nhưng sau một khắc, một khung chiến cơ bị dao long gần sát, một đạo phong nhận bị dao long vươn ra. Mấy mắt, một trận này chiến cơ bị đều chặt đứt, tại cái kia chỗ lỗ hổng bằng thẳng bóng loáng. Một khung chiến cơ ở trên bầu trời nổ tung, như là khói lửa. Trường hợp như vậy để cái khác phi công cấp tốc kịp phản ứng, cái này một chi đoàn máy biên đội đội trưởng cấp tốc đối với toàn đội thông tin gào thét lớn. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, máy bay ném bom biên đội rời đi chiến trường, phi cơ trinh sát kéo dài khoảng cách, tất cả máy bay chiến đấu chuẩn bị chiến đấu. Đúng, tại đại đội trưởng dưới sự chỉ huy, toàn bộ đoàn máy chia ba cái bộ phận, hình thể khổng lồ máy bay ném bom thay đổi phương hướng rời đi cái này một mảnh không vực từng cái phi cơ trinh sát kéo dài khoảng cách đối với trận này chiến dịch tiến hành quan sát, mà từng cái máy bay chiến đấu cao tốc phi hành hướng về cái này một đầu giao long bay đi. một bên phi hành máy bay chiến đấu chở vận chuyển hành khách pháo máy nhắm ngay cái kia ở trong tầng mấy bước lên giao long. Cốc cốc cốc. pháo máy nã pháo trên bầu trời dày đặc đạn sẽ qua, từng đạo đạn đan vào một chỗ, hình thành hỏa lực dày đặc lưới, hướng về giao long bao trùm đi qua. mà lúc này đối mặt với bốn bể tấn công, đạn bắn vào trên thân giao long cảm giác được một trận đau đớn, những này pháo máy uy lực to lớn, giao long lúc này còn là hoàng kim cấp đỉnh phong trình độ, còn không thể gánh đến xuống những viên đạn này nhìn xem trên người mình thêm ra một ít vết thương, giao long một chút tẩn ý lơi đao cấp tốc bay ra, chặt đứt một khung máy bay chiến đấu cánh, mất đi cân bằng, một trận này máy bay chiến đấu hướng về phía dưới rơi xuống. tại giao long bốn phía tầng mây bỗng nhiên như là đang sống, lưu động tầng mây đem giao long thân thể cao lớn bao vây lại, những cái kia pháo máy đạn đánh đi ra, cắm vào những này trong tầng mây, uy lực giảm nhiều, đối với giao long rốt cuộc không tạo thành nguy hiểm. giống. sau đó một trận tét dài, giao long thân thể bốn phía một tầng phong bạo theo, gia tốc ở trên bầu trời ghé qua, giao long cái kia dài đến trăm mét thân thể cấp tốc xuyên qua bầu trời, xuất hiện tại một khung chiến cơ trước mặt. Tại cái kia phi công còn không có quá nhiều phản ứng lúc Giao Long cái kia có thể sẽ rách nham thạch lợi trảo bắt lấy máy bay chiến đấu hai bên. Sau một khắc, tại Giao Long một tiếng trong tiếng gầm nhẹ, một trận này máy bay chiến đấu bị từ giữa đó sẽ rách thành hai nửa. Cái kia người điều khiển mất đi tỏa giá, cả người cấp tốc hạ xuống ở trên ngàn mét dưới không trung rơi. Đối với phi công đến nói cũng là một cái cự đại khiêu chiến. Bất quá mặc dù không có dù nhảy, nhưng phi công cũng không phải không có cách nào, những này máy bay rơi tỏa phi công hai tay triển hai cái kia phi công chiến đấu phục bên trên một tầng phi dực hai, cả người liền như là chim bay dần dần cân bằng, không ngừng hạ xuống lúc này cái này một đầu giao long mục tiêu hiển nhiên là những cái kia còn tại chiến đấu máy bay đối với những này rơi xuống phi công hiển nhiên không để vào mắt tại máy bay chiến đấu đã kích xuống giao long cái kia khổng lồ thân thể ở trên bầu trời cấp tốc xuyên qua mỗi một lần ghé qua chính là một khung máy bay chiến đấu bị phá hủy rất nhanh toàn bộ trên bầu trời liền đều là rơi xuống máy bay chiến đấu mấy chục đỡ máy bay chiến đấu một khung không dư thừa nhìn xem bốn phía không còn có đối thủ giao long một trận giải một đôi long đồng nhìn phía dưới những cái kia nữ vu một tia ánh mắt kinh thường hiện lên giao long một lần nữa biến mất tại tầng mây biến mất không thấy gì nữa đối với cuộc chiến đấu này Giao Long cho là mình thuộc hạ liền có thể giải quyết, căn bản không cần tự mình độ thủ. Mất đi trên bầu trời anh tạc, trên mặt đất bị sáo trộn bầy rắn lại xuất hiện, dây đặc bầy rắn xuyên qua cùng một mảnh cháy đen mặt đất, hướng về nữ vu vư vương quốc phương hướng công kích. Mà đối với những này bầy rắn, các phù thủy cũng riêng phần mình thi triển năng lực của mình. Hoa diễm, lôi điện, hàn băng, phong nhận, chờ một chút lực lượng ở trên chiến trường hiện lên. Nữ vu vư vương quốc các phù thủy số lượng rất ít, nhưng trong đó chiến đấu các phù thủy sức chiến đấu đồng dạng không kém, mà lại đủ loại thần kỳ năng lực, mang đến các loại nghị không gian phương thức chiến đấu. Những cái kia xông lên bảy rắn bị đại lượng tiêu diệt, nhưng ở trong đó phần lớn là phổ thông bảy rắn, những ngày bảy rắn bản thân lực lượng liền yếu, mà lại sinh sôi năng lực cường đại, một tổ mấy chục mai trùng rắn, mà lại một năm liền có thể trưởng thành đại quy mô sinh sôi xuống, tại giao long trong thế lực đã sớm bảy rắn dày đặc, lần này xâm lớn cũng có được tiêu hao thuộc hạ bảy rắn lục đích, từ đó tuyển chọn ra một chút có thiên phú bảy rắn bội dưỡng. Lúc này, ở hậu phương, Địch Phong nghe tiền tuyến lúc báo cáo, sắc mặt có chút khó coi. Đối diện xuất hiện một đầu giao long, thân dài trăm mét, xuất hiện tại hai cái chiến trường, tiêu diệt hơn 100 đỡ máy bay chiến đấu. Địch Phong thầm nghĩ trong lòng, Địch Nhân Đại tướng xuất hiện, cái này thật là không phải một cái tin tức tốt. Xem ra lần này muốn chiếm đoạt Nữ Vu Vương quốc, thật đúng là không dễ dàng. Nghĩ tới đây, Địch Phong mở miệng ra lệnh. mệnh lệnh, bộ hậu cần cấp tốc vận chuyển vũ khí đạn dược, nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất vận chuyển 10 ngày đạn dược. Mặt khác, mệnh lệnh kỵ sĩ quân đoàn cùng Lang Đồ đảng quân đoàn xuất động, tại thu được mệnh lệnh lúc, lập tức xuất phát, tiến về Nữ Vu Vương quốc chờ lệnh. Một đầu có thể phi hành, mà lại sức chiến đấu cường hãn giao long, không phải Thanh Hà Vương quốc đơn giản có thể đối phó. Địch Phong đoàn chửng, cái này một đầu giao long cũng cần Địch Phong tự mình ra tay. Hơn nữa còn là cần điều động trọng binh tập đoàn lấy quân đoàn chi thế tiến hành nghiền ép, dạng này mới có chấn nhiếp lực lượng của địch nhân. Lúc đầu coi là rất đơn giản chiến dịch xem ra cần phiền toái một chút. Cái này một đầu dao long xuất hiện, đối với Thanh Hà Vương quốc đã kích trên thực tế cũng không tính lớn, những cái kia chiến cơ rơi vỡ, nhưng phi công có cái trang, mà lại tại Thanh Hà Vương quốc phi công đều học tập khinh công, có thể ngắn ngủi đạp vụt khí giảm tốc. Bởi vậy bị phá hủy phi công phần lớn không có chuyện gì, mà máy bay có thể thông qua hậu phương nhà máy chậm rãi chế tạo. Đây đối với Thanh Hà Vương quốc đi nói, đều không phải vấn đề. Hiện tại chính yếu nhất vấn đề là địch nhân đại tướng xuất hiện, phía bên mình nhất định phải cung cấp bậc đối thủ đối kháng, bằng không, đối với biên biên cảnh đóng quân bộ đội đến nói, đây chính là một trận giết chóc. Bất quá nói thế nào, toàn bộ nữ Vu Vương quốc liền thành Thanh Hà Vương quốc địa bàn, thừa dịp lần này chiến dịch, tại hướng nam đẩy tới một khoảng cách, làm cho cả nữ Vu Vương quốc lãnh thổ mở rộng đến 100.0000 cây số vuông, lại thêm mấy triệu nhân khẩu, hoàn toàn có thể thành lập một cái mới đạo. Mà lại, hiện tại bên này chiến dịch nói tóm lại cũng không phải quá mức hồi hộp, đối với hiện tại Thanh Hà Vương quốc đến nói, có thể trèo chống lên hơn nữa còn có thể chống đỡ thời gian rất lâu ở tiền tuyến trước đó máy bay ném bom đánh tạc cho những này nữ vu mang đến thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó theo đoàn máy bị phá hủy chiến đấu một lần nữa trở nên kịch liệt nhưng cũng không lâu lắm thanh hà vương quốc hồng long quân đoàn cùng nặng kiếm quân đoàn vào chỗ đuổi tới chiến trường chương 435 Chi viện tác chiến chương 435 Chi viện tác chiến cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. tiền tuyến trên chiến trường người mặc màu xanh ngụy trang thanh hà vương quốc chiến sĩ mang các loại vũ khí đến tiền tuyến bộ binh tầm hai người phối hợp lấy súng trường tự động Súng tiểu liên phối hợp, lại thêm bản thân là người tu luyện mang đến tinh chuẩn xạ kích đối với tiếng anh những cái kia du động bầy rắn, một viên đạn liền có thể đánh nát một con rắn độc. Xông vào trước nhất đầu bộ binh bộ đội cấp tốc tạo thành từng cái cỡ nhỏ điểm hỏa lực, tinh chuẩn tiêu diệt không ngừng du động tới bầy rắn. Một cái quân đoàn binh sĩ, số lượng là muốn so nữ Vu Vương quốc nữ Vu số lượng nhiều quá nhiều. Làm hơn 10 vạn bộ đội tinh nhuệ gia nhập chiến đấu, nguyên bản khí thế bung hung hung bầy rắn cũng đều bị đốn được. Những cái hiệp hợp lực chống cự các phù thủy cũng hướng lui về phía sau đến an toàn tuyến vị trí, thở dài một hơi. Trước mắt tuyến có từng cái điểm hỏa lực đến tiếp sau hậu cần bộ đội ở tiền tuyến bộ đội đẩy tới xuống, cấp tốc khai thác xuất chiến hào, đồng thời từng cái trận địa pháo binh cấp tốc thành hình, pháo tối, bộ binh tháo, pháo bắn thẳng, pháo cao xạ, trọng pháo các loại trận địa pháo binh thành hình. Lần này đối thủ là những cái kia bầy rắn, những này bầy rắn thực lực cường đại không nhiều, nhưng số lượng tương đối nhiều, chúng ta chuẩn bị sử dụng cao bạo đạn cùng đạn lửa, các pháo binh chuẩn bị, rất nhanh, phụ trách chỉ huy pháo binh chỉ huy lên trong tay cờ sĩ. Lúc này tất cả hỏa pháo đều nhét vào hoàn tất, từng dương đạn pháo thả tại cách đó không xa, mỗi một môn hỏa pháo đều cần cứ hỏa pháo lớn nhỏ. Phối chỉ có khác biệt binh sĩ. Thả. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh ở tiền tuyến bộ binh còn đang không ngừng xạ kích lúc, từng phát đạn pháo bay lên không trung. Sau một khắc, các loại đạn pháo rơi tại bầy rắn dày đặc khu. hỏa diễm, nổ tung, xung kích tại cái này bầy rắn bên trong quyết tán. Đại lượng bầy rắn tại cái này hỏa lực đã kích bên trong tử vong. hỏa pháo đả kích, vòng vòng đạn pháo đánh đi ra. Dần dần thanh lý mất phía trước bầy rắn. Đang quan sát tay quan sát báo cáo bên trong. Hỏa lực bắt đầu hướng càng xa xôi kéo dài. Mà những bộ binh kia điểm xạ bắn giết những cái kia tham dự bầy rắn, bắt đầu chậm chạp đẩy về phía trước tiến vào. Tại bộ binh hậu phương. Pháo thới bộ đội cũng đi theo một chút xíu tiến về phía trước. Lúc này, lui ra chiến trường các phù thủy bắt đầu chỉ đốn, kinh lịch một trận tàn khốc chiến dịch về sau. Các phù thủy một bên nghỉ ngơi, đồng thời dẫn đội các phù thủy cũng lo lắng thanh hà vương quốc bộ đội gánh không được bày rán, có lẽ còn cần sự trợ giúp của mình, bởi vậy cũng không có lập tức rời đi. Nhưng chi viện không nhìn thấy, các phù thủy nhìn thấy thanh hà vương quốc những gia chiến quân này đoàn hiệu suất cao tác chiến, cùng phù văn vũ khí cường hãn, cái kia xen vào nhau có thứ tự hỏa lực bao trùm, các loại vũ khí sát thương, để những này nửa vu đều cảm giác được rung động. Cái này liền ngủ Thanh Hà Vương quốc gia chiến quân đoàn, cực nhọc tốt hay không thật đánh lên. Nam bộ trên chiến trường, dẫn đầu nơi này nữ vu là Phong Dực Nữ Vu. Dù cho thân là hoàng kim cấp nữ vu, đối mặt với dạng này hỏa lực đại kích, cũng là không thể không tránh né. Mà lại Phong Dực Nữ Vu còn nhạy cảm phát hiện, những này bộ đội tác chiến bên trong, không chỉ là những bộ binh kia, còn có thật nhiều tay cầm vũ khí lạnh binh sĩ không có xuất thủ. Nhìn xem dạng này binh sĩ, Phong Dực Nữ Vu cũng rõ ràng, cái này rất có thể chính là Thanh Hà Vương quốc trong quân đoàn đối mặt cao sức chiến đấu địch nhân làm chuẩn bị lực lượng. Mà lại, theo đại quân hội tụ, tại cái tiếp quân đoàn phía trên, có thể nhìn thấy một tầng phi tự nhiên hội tụ tầng mây trôi nổi ở trên bầu trời. Lấy hoàng kim cấp nữ vu thực lực, Phong Dực nữ vu cũng cảm giác được một cỗ trở ngại, Phong Dực nữ vu cảm giác được, nếu như tự mình ra tay, như vậy cái này cổ quái tầng mây sẽ suy yếu chính mình lực lượng. Cảm thấy được những này, Phong Dực nữ vu đối với bốn phía các phụ thủy nói: "Bọn tiểu muội, xem ra nơi này đã không cần chúng ta, mọi người thu thập một chút, chúng ta trở về đi." Pháo binh áp chế, tiền tuyến khắp nơi điểm hỏa lực bị thành lập, Thanh Hà Vương quốc hai cái quân đoàn một chút xíu tiến về phía trước, đem chiến tuyến hướng trong rừng rậm kéo dài bởi vì cái kia giao long xuất hiện 2 lần phá hủy thanh hà vương quốc mấy chục đỡ máy bay chiến đấu đây đối với thanh hà vương quốc đến nói đoạn ăn một lần tương đối tổn thất lớn ở sau đó địch phong cùng đến tiếp sau bộ đội tiếp viện không có tiến vào chiến trường các nơi sân bay không tại bãi xuất máy bay tránh tổn thất lớn hơn tại nữ vu vương quốc đông bộ trên bờ biển cái này hơn 200 cây số bờ biển bầy rắn chia ba cái tụ quần sông vào lục địa ngay từ đầu các phủ thủy không có tại bờ biển đóng giữ quá nhiều nữ vu bị những này bầy rắn đánh một trở tay không kịp tổn thất trên trăm tên chiến đấu nữ vu tử thương dân nghèo mười mấy vạn người nhưng theo nữ vu tri viện đổi tới còn là ngăn lại bầy rắn tập kích, trong đó ba đầu chứa long huyết huyết mạch hoàng kim cấp long xà bị hoàng kim cấp nữ vu ngăn lại, song phương đều không có áp chế tính lực lượng, lẫn nhau rằng có xu tới. Thẳng đến thanh hà vương quốc hồng long quân đoàn vượt qua sơn mạch, đuổi tới chi viện, dọc theo bờ biển, mỗi cái một khoảng cách thành lập một tòa cứ điểm đồng sự từng nhánh bộ đội bắt đầu cản quét bầy rắn, quân đoàn phối thuộc võ giả bộ đội chi viện những cái kia gặp được nguy hiểm nữ vu vương quốc bất tính. mà hồng long quân đoàn trưởng mang hai cái trực thuộc đoàn đánh lui một đầu hoàng kim cấp long xà tiến công, đối với hắn tạo thành trọng thương, nhưng bởi vì tới gần hải dương, bờ di cái này một con rồng rắn đào tẩu. Theo Hồng Long quân đoàn hơn 6 vạn người quân đoàn gia nhập chiến trường, nữ vu vương quốc bờ biển ổn định lại, đại lượng xã bầy rắn bị đánh giết, chiến trường trở nên có chút ổn định. Mà tại Đông Hải đạo, đóng quân ở trong này Thanh Hà vương quốc hải quân hạm đội thứ nhất tập hợp. Toàn bộ hạm đội bao hàm một chiếc không tính bằng tấn đời thứ 3 chiến hạm, 5 chiếc không tính bằng tấn đời thứ 2 chiến hạm cùng 20 chiếc không tính bằng tấn 1 đời chiến hạm. Hiện tại theo Thanh Hà vương quốc thuyền càng tạo càng lớn, nguyên bản mấy trăm tấn trọng tải pháo hạm không tại làm hạm đội chiến hạm. Những này pháo hạm chia hai bộ phận, một bộ phận làm nội hà cảnh vệ hạm đội, một bộ phận làm bờ biển gần phòng hạm đội. Mà hạm đội thứ nhất toàn bộ là lớn thuyền, chuẩn bị ứng đối tương lai Hải Dương tác chiến. Trừ bỏ hạm đội thứ nhất xuất trình, hiện tại nữ Vu Vương quốc đặt vào Thanh Hà Vương quốc cố thổ, các ngươi nữ Vu Vương quốc hơn 200 cây số, tương lai là hơn 300 cây số bờ biển chính là Thanh Hà Vương quốc bờ biển. Trừ bỏ hạm đội thứ nhất muốn tiến hành tuần hành, tương lai sẽ còn tại một đoạn này trên bờ biển bố trí gần phòng hạm đội, cùng bờ phòng pháo đài. Hạm đội thứ nhất mấy chục chiếc chiến hạm xuất động, còn có 100 chiếc pháo hạm theo tiến lên. Những năm này, theo Bắc Bộ Sơn Hải Cáng thành lập, Thanh Hà Vương quốc mới tăng một nhóm pháo hạm, nhưng số lượng cũng không tính rất nhiều. Hiện tại điều động 100 chiếc pháo hạm, lưu thủ tại Đông Hải đạo, Cế Ô đạo cùng nội Hà pháo hạm chỉ có 50 chiếc, mà lại Thanh Hà Vương quốc tòa hạm đội thứ 2 hiện tại mới vừa vận xây dựng, toàn bộ hạm đội thứ 2 chỉ có 5 chiếc ngàn tính bằng tấn chiến hạm cùng một chiếc 3.000 tính bằng tấn đời thứ 2 chiến hạm. Cho nên nói, hải quân còn cần đại lực kiến tạo thuyền a. Địch Phong chạy tới tiền tuyến chiến trường trên đường, cũng là có chút cảm thán nói, làm hạm đội đến, thủy lôi ném xuống, uy lực to lớn phá hủy đại lượng trong nước bầy rắn, dựa vào hạm pháo kích thương đánh giết hơn 10 đầu bạch ngân cấp tự mãng, giữ vương bờ biển. Nửa ngày sau, Địch Phong mang theo cấm vệ quân đến chiến trường, nhìn xem trải qua chỗ, một cái trọng pháo trận địa ngay tại hướng về phía trước vận động, nhìn xem một màn này, Địch Phong cũng rõ ràng, lần này chiến đấu phía bên mình chiếm cứ lấy nhất định ưu thế, hiện tại không biết đẩy về phía trước tiến đến bao nhiêu cây số địch đến đường bên lân giới, tại nặng kiếm quân đoàn bộ chỉ huy, Địch Phong nhìn thấy lưu thủ tại bộ chỉ huy bên trong tuyên truyền giảng giải viên cùng tổng thăng lưu, trưởng, hiện tại tình hình chiến đấu thế nào? Vừa thấy mặt, Địch Phong hướng hai người dò hỏi, báo cáo bệ hạ, quân đoàn tuyên truyền giảng giải viên báo cáo, hiện tại quân ta dựa vào hỏa lực ưu thế, không ngừng hủy diệt bởi rắn. Hiện tại quân ta đoàn các bộ đội đã đến nữ Vu Vương quốc nguyên bản khai thác biên cảnh địa khu, hiện tại các bộ đội trưởng đang tiếp tục đẩy về phía trước tiến vào. Bản đồ. Đúng. Một tấm lâm thời bản đồ cửa hàng trên bàn, Địch Phong nhìn xem tình huống hiện tại, phát hiện hiện tại nặng kiếm quân đoàn cùng đẩy về phía trước tiến vào 50 cây số, khoảng cách Địch Phong dự tính vị trí còn có mấy chục cây số khoảng cách. Mệnh lệnh các bộ đội cẩn thận tiến lên, đoạn thời gian này khoa có thể chậm một chút. Địch Phong mở miệng nói, ta đã để kỵ sĩ quân đoàn cùng lang đồ đằng quân đoàn chạy đến, đợi đến hai cái quân đoàn đến, chúng ta liền không cần lo lắng cái kia một đầu giao long. Đúng theo chiến đấu tiếp tục, bầy rắn chiến trường bị một chút xíu áp xúc, chiến tuyến một chút xíu hướng về trong rừng dầm đợi tới. Tại chiến trường khu vực phía tây đã cùng thanh hạ vương quốc phương nam khu vực phòng thủ liên tiếp hình thành một đạo mới cả phòng tuyến. Chiến tranh đánh tới nơi này, địch phong lấy đã thấy rõ ràng lần này giao long thế lực mục đích. Có lẽ ngay từ đầu giao long cũng không phải là vì mở rộng địa bàn mà đến, có lẽ là bởi vì tầng dưới chốt bầy rắn quá nhiều, rừng dầm địa khu không cách nào gánh chịu nhiều như vậy bầy rắn. Có lẽ là muốn tuyển chọn ra một chút tinh nhuệ thuộc hạ mới phát động cuộc chiến tranh này. Mà bây giờ. Đối mặt với Thanh Hà Vương quốc đẩy tới, theo đông bộ trên bờ biển tiến công 7 giáng đã bị đánh lui tiến công, lúc này đã không nhìn thấy 7 giáng bóng dáng. Mà tại nam bộ trên chiến trường, theo chiến đấu tiếp tục, các chiến sĩ cũng rõ ràng phát hiện 7 rắn số lượng đang không ngừng hạ xuống. Thông qua bốn phương thông suốt bằng phẳng đại đạo, kỵ sĩ quân đoàn tốc độ cực nhanh, cấp tốc đến chiến trường. Làm kỵ sĩ quân đoàn đến chiến trường, trên thực tế nơi này chiến đấu liền đã có một kết thúc. Nặng kiếm quân đoàn đẩy về phía trước tiến vào, xâm nhập rừng rậm 50 cây số, thành lập tầng tầng phòng tuyến, cùng Thanh Hà Vương quốc cái khác địa khu phòng tuyến tương liên, hình thành một đầu càng dài kéo dài phòng tuyến. Báo cáo bệ hạ Bây rắn cùng bị đánh lui, hiện tại nặng kiếm quân đoàn ngay tại bố trí phòng tuyến. Rất tốt." Địch Phong nhẹ gật đầu. "Mệnh lệnh Hồng Long quân đoàn đem duyên hải phòng tuyến, bến cảng thành thị giao tiếp cho hải quân bộ đội, Hồng Long quân đoàn chia hai bộ phận đóng quân tại bắc bộ đường hầm cửa vào cùng trung bộ thành thị bên ngoài. Mặt khác, nặng kiếm quân đoàn phụ trách phòng tuyến mới thống nhất chỉ huy, đến tiếp sau sẽ có một chút biên phòng đoàn phối thuộc cho các ngươi quân đoàn." "Đúng." "Chiến đấu có một kết thúc, đến tiếp sau Lang Đồ đảng quân đoàn đến." làm cho cả Nữ Vu Vương quốc triệt để ổn định lại, mà lại một cái Nữ Vu Vương quốc, 100.0000 cây số vương địa khu, đóng quân Thanh Hà Vương quốc bốn cái giá chiến quân đoàn, địch phong cũng không lo lắng Nữ Vu Vương quốc sẽ còn phản loạn. Tại xác định Nữ Vu Vương quốc ổn định về sau, đối với Nữ Vu Vương quốc cải tạo cũng bắt đầu. Tại tổng sở chính vụ điều khiển, một nhóm nhân số tại 3000 người các cấp quan viên đến Nữ Vu Vương quốc. Nữ Vu Vương quốc nguyên bản có 7 cái địa khu, theo thứ tự là tới gần Thanh Hà Vương quốc thiết nguyên quận lục địa khu, lục giá địa khu thừa hoa quả cùng lương thực, là Nữ Vu Vương quốc trọng yếu lương thực nơi sản sinh. Về sau là tới gần phương Bắc Sơn mạch địa khu, Phong Nam địa khu cùng Toái Sơn địa khu. Phong Nam địa khu bởi vì nội bộ nhiều núi, lâu dài cuồn phong thổi qua mà gọi tên, tại Phong Nam địa khu có đại lượng khoáng sản tài nguyên. Mà Toái Sơn địa khu là một mảnh gò đồi địa khu, chập trùng không lớn gò đồi địa khu không phải cùng trồng trọt cây nông nghiệp, nhưng là chăn thả tuyệt hảo địa khu, nơi này có đông đảo nông trưởng, cũng là nữ Vu Vương quốc trọng yếu chăn nuôi nghiệp căn cứ. Về sau là đông bộ gần biển Lam Hải địa khu cùng làm nữ Vu Vương quốc trung tâm trung thổ địa khu, cùng tới gần phương Nam, có đông đảo hồ nước dòng sông Tiên Hồ địa khu. Trừ cái đó ra, còn có nguyên nhân vì hướng Nam mở rộng mới thành lập, dừng dậm địa khu, cái này bảy cái địa khu cấu thành Nữ Vu Vương quốc toàn bộ quốc thổ. Dựa theo địch phong cùng tổng sở chính vụ quy hoạch, Nữ Vu Vương quốc đổi thành Nữ Vũ đạo, vốn có bảy cái địa khu đổi thành bảy cái quận. Những cái kia vốn có thành thị đổi thành huyện thành, đồng thời phân chia địa khu hình thành từng cái huyện thành. Căn cứ Nữ Vu Vương quốc các nơi khu khác biệt, tại năm đến tám cái huyện thành. Đối với điểm này, địch phong không cần đối với hắn tiến hành một lần nữa phân chia, đem từng cái thành thị đổi thành huyện thành, lại đem quận thành độc lập đi ra liền có thể. Mà lần này chiến dịch, nặng kiếm quân đoàn dựa theo địch phong yêu cầu, hướng Nam đẩy tới 50 cây số khai thác một mảnh mới địa khu, đối với này, địch Phong Phi chuẩn thành lập một cái quận mới, hoang dã Quận, thuộc hạ 4 cái huyện, đến tiếp sau đang tiếp tục gia tăng. Một lần nữa phân chia các nơi khu, đổi thành quận huyện về sau, toàn bộ nữ vu đạo liền thành lập. Toàn bộ nữ vu đạo tổng diện tích 100.0000 cây số vuông, thuộc hạ 8 cái quận, tổng nhân khẩu 510 vạn, đạo phủ vị trí vì nguyên trung thổ địa khu trung thổ thành. Xác định quận huyện thành trấn về sau, địch Phong bổ nhiệm vốn có một vị nữ vu vương quốc một vị nguyên bạn phụ trách quản lý toàn bộ nữ vu vương quốc bạch ngân cấp nữ vu làm nữ vu đạo đạo lệnh. Về sau Vì đó phối thuộc đầy đủ các bộ môn quan viên, lại thông qua nữ Vu đạo mệnh lệnh, đối với thuộc hạ các quận, huyện vốn có quan viên tiến hành điều động, những quan viên này thống nhất đưa đến Thanh Hà thành chính vụ đại học đi học tập 3 tháng. Về sau, những quan viên này căn cứ tự thân năng lực, phân phối đến Thanh Hà Vương quốc các nơi khu tiến hành quản lý. Hiện tại tại Thanh Hà Vương quốc Tây bộ mới thành lập các quận huyện, những quan viên này cực kỳ khuyết thiếu, những quan viên này đều không lo không có chỗ an trí. Một mặt điều động vốn có quận huyện quan viên, một mặt bổ sung theo Thanh Hà Vương quốc nội bộ điều động quan viên, rất nhanh, toàn bộ nữ Vu Vương quốc các quận huyện liền ổn định lại, các bộ môn đều giống như Thanh Hà Vương quốc thành lập đồng thời. Tại trấn một cấp cùng những cái kia trong thôn xóm, cũng thành lập tương ứng sở chính vụ cùng tổ chức, dần dần hình thành Thanh Hà Vương quốc đối với tầng dưới chốt nhất thôn trấn điều động năng lực. Có nữ Vu Vương quốc gia nhập, Thanh Hà Vương quốc bây giờ tổng nhân khẩu cùng đạt tới 59 triệu nhiều. Theo nhân khẩu tăng nhiều, lại thêm Thanh Hà Vương quốc cổ vũ sinh dục tòa chính sách, Thanh Hà Vương quốc mỗi một năm mới tăng nhân khẩu đều có 400 vạn nhiều đúng là như thế, dự tính chỉ cần thời gian 10 năm, Thanh Hà Vương quốc tổng nhân khẩu liền có thể đột phá 100 triệu đại quan, một cái dân cư quá trăm triệu, quốc gia lãnh thổ diện tích gần 2 triệu cây số Vương quốc gia, tài năng ở trong cái mê vụ cánh đồng này có càng lớn sức chiến đấu.